Trưng bắt bị b ạ chứ Long Trưng Long Mã. Chứ 541. Bị bắt bạch long mã. bắt bắt giới liên tục gật đầu nói ra chúng ta biết nhất định sẽ giúp ngươi tìm đệ đệ nơi này không có ngươi nhanh đi nơi khác xem một chút đi con thỏ nhỏ yêu cảm kích túi đầu nói ra đa tạ các vị đại sư quay người chạy vào trong núi rừng vừa chạy bên cạnh gọi tiểu bạch ngươi ở đâu tiểu bạch mau ra đây a tiếng h kêu dần dần đi xa chứ bắt giới tôn ngộ không, sang nộ g không s a nộ tỉnh cùng nhau n h ì n về phía bé thọ trắng thi thể sau đó lại nhìn một chút một mặt mồ hôi lạnh đường tam t ạ n đường tam t ạ n chắp tay trước ngực run nhẹ nhẹ thì thầm vô lượng tiên tôn a di đạo phật b ẩ n tăng sát sinh rồi hắn có người nhà làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngầm đầu khẩn cầu nhìn xem tôn nộ không nói ra n ộ không ngươi không phải có khởi tử hồi sinh chi n ă n g sao mau cứu nó ngươi nhanh mau cứu nó tôn nộ không lắc đầu nói ra nó nhục thân cũng đã thụ đến tổn hại ta láo tôn cũng không có cách nào tôn nộ không ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc cái tia yêu thọ đệ đệ vì cái gì cái này thọ trắng trên thân nửa điểm yêu khí cũng không có chẳng lẽ là quá nhỏ còn không có thành yêu đường tam tặng lại mong đợi nhìn xem chư bắt giới nói ra n ộ năng ngươi không phải thiên bồng nguyên soi sao ngươi có hay không biện pháp chư bắt giới nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra có a hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh đỡ nổi nấu bó đúc nó nấu ta lão chư giúp ngươi hủy t h ị diện tích sa hỏa thượng an ủi nói ra sư phó ngài không cần tự trách nó cũng không phải ngươi giết là tiểu bạch long mọi người cùng nhau n h ì n về phía tiểu bạch long tiểu bạch long giật này mình bất mãn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi chư bắt giới an ủi nói ra sư phó ngài nếu như không muốn ăn liền mau đem nó t r ố đi chờ một lát con thỏ yêu trở lại sẽ không tốt đường tam tạng miễn cưỡng nhẹ gật đầu nhìn xem chư bát dưới một bừa cào tử trên mặt đất trúc ra một cái hố to thở dài một hơi d ố i ra hai tay đem bé t h ỏ trắng thi thể nâng lên đến sau đó phóng đại trong hầm chậm rãi dùng cắt đá đắp lên cảm thán nói ra v i sư nghiệp chướng nặng nề a nghiệm một câu a di đà phật n á m thổ chậm rãi vung xuống ngay tại đường tam tạng ngay tại đóng thổ thời điểm bên cạnh trong rừng con t h ỏ yêu đột nhiên nhảy ra mừng rỡ kêu lên mấy vị đại sư các ngươi nhìn ta cho các ngươi mang đến con thọ yêu thanh âm im mặt mà rừng con mắt nhìn chòng chọc vào bị chôn một nửa bé thỏi bao chứ bắt giới nhỏ giọng thầm thì nói xong tôn nộ không ngửa đầu nhìn trời cùng ta lão tôn vô quan lần này thật không phải ta làm sa ngộ tịnh túi đầu chỉnh lý hành lý ai cái này hành lý thật l à luận a con t h ỏ yêu bi thống quắt to một tiếng đệ đệ ba bước hai bước bổ nhào vào tại hố nhỏ bên cạnh thống khổ kêu lên đệ đệ đệ đệ ngươi thế nào tay hướng trên mắt một vòng vốn là rất đỏ con mắt lập tức càng đỏ nước mắt ba ba ba rơi con t h ỏ yêu đem bé thỏ trắng đào ra nâng ở trong ngực khóc giống kêu lên đệ đệ a đệ đệ thân ái của ta ngươi thế nào ai tàn nhẫn như vậy đem ngươi đầu gõ nát ta đệ đệ tình a Các huynh ô ô ô tỉnh a đường tam tạng nhìn xem khóc dòng dòng con thỏ yêu trong lòng càng ngày n ấ y chắp tay trước ngực thấp giọng n i ệ m một câu a di đạp phật con thỏ yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường tam tạng cắn răng nói ra có phải hay không các ngươi giết đệ đệ ta ta còn tưởng rằng các ngươi là đại đức c a o tăng định cho ngươi đưa chút hoa quả không nghĩ tới vậy mà là một đám đao phủ đ ồ tệ đường tam tạng thống khổ nhắm mắt lại nói ra hết thể đều chỉ là ngoài ý muốn nhưng lệnh đệ cái chết đúng là bần tăng trách nhiệm thí chủ muốn vi lệnh đệ báo thủ bần tăng tự nhiên muốn làm gì cũng được con thỏ yêu túi đầu nhìn xem vẽ thỏ trắng thi thể nhìn xem vết thương đột nhiên chuyển hướng tiểu bạch lòng phẫn nộ kêu lên là n g ư ơ i đạp chết đệ đệ của ta hắn vẫn chỉ là đứa bé à. ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy liền xem như hắn không cẩn thận ngăn trở con đường của ngươi ngươi cũng không thể đem hắn d i m chết à. con thỏ yêu quét mắt mọi người một vòng giận d ữ hét các ngươi loạn giết vô tội coi như được là cái gì người xuất r a được cho cái gì đắc đạo cao tăng đường tam tạng tiến lên một bước muốn giải thích b ẩ n tăng con thỏ yêu dưới chân một cái lảo đảo ngãi nào trên đất lớn tiếng kêu lên giết yêu giết thỏ các ngươi chẳng những giết đệ đệ ta còn muốn giết hết miệng đại vương cứu mạng a bầu trời lập tức c u ồ n g phong gầm thét gió lớn càn quét cắt bay đá chạy trước mắt một trận mê mang tôn nộ g không lập tức kêu lên bảo hộ hòa thượng chư bắt giới sa ngộ tỉnh nháy mắt vũ khí nơi tay ngăn tại đường tam tạng trước mặt một con thị đô đô tay nhỏ giấu ở gió lớn bên trong hướng đường tam tạng sau lưng trộm tới tôn nộ g không lẽ lên xuất hiện tại đường tam tạng đằng sau kim cô b n g liền muốn hướng kia tiểu trên tay đánh tới trong mắt kim quang lẽ lên khẽ ổ lên một tiếng thu hồi kim cô bẩm khỉ trào tại kia tiểu trên tay vỗ vừa gọi nói chạy về nhà đi gió lớn tán đi chư bắt giới liên tục h ó khan p h ẩ p h ẩ trước mặt nói ra Yêu quái kia làm thật là lớn sư phó không có sao chứ đường tam tạng ho khan hai tiếng nói ra vi sư không có việc gì các ngươi vẫn k h ỏ e chứ sa ngộ tịnh nói ra không có việc gì tôn nộ g không ánh mắt lấp lóe c h ư bắt giới cười ha hả nói ra tất cả mọi người không có việc gì yêu quái kia đi rỗng đường tam tạng cảm t h ắ n nói nói cho cùng cũng đều là lỗi lầm của chúng ta vi sư nhất định phải tìm tới bọn hắn thành khẩn xin lỗi sa hòa thượng đột nhiên kêu lên sư phó bạch long mã không thấy cái gì đường tam tạng c h ư bắt giới tôn nộ g không vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất tán lạc một chỗ hành lý bạch long mã đã biến mất không còn tam tích đường tam tạng chắc n sẽ mắng chớ có nói vậy đường tam tạng nhìn về phía tôn nộ g không lo lắng nói ra có lẽ là do quá lớn đem bạch long mã phá tản nộ không ngươi nhưng từng nhìn thấy bạch long mã chạy tới nơi nào tôn nộ g không vào đầu bức t a i nói ra chắc là bị kia yêu tinh trộm tới vừa mới chúng ta đều tại chú ý bảo hầu ngươi không nghĩ tới yêu quái kia lại đem bạch long mã nhất đi bắt bạch mã yêu tinh đây là cái thứ nhất s a nộ g n tịnh chất p h á t nói ra có phải là vì cho bé t h ỏ trắng báo thù đi đường tam tạng ảo nao nói ra đều tại ta đều tại ta cái này nhưng như thế nào cho phải tôn nộ không nói ra ta đi xem một chút hắn nhưng tuyệt đối đừng thật đem tiểu bạch long giết nói xong vô cùng lo lắng đằng không mà lên tay tại bầu trời dựng một cái tròi hấm át hỏa nhãn kim tinh liếc mắt liền thấy kia yêu khí bốc lên chi ra cười h h hát bay thẳng mà đi khâu tùng giản hỏa vận động bên ngoài dựng lên một cái đại cao Bạch Long mã bị một ã bị m cây đam tiểu yêu chính vây quanh đài cao nghẹn nào khóc giống khóc mồ hôi đầm đĩa con mắt đỏ bừng đây chính là tôn ngộ không rơi xuống lúc nhìn thấy trắng cảnh lúc đầu dự định hương sư vấn tội tôn ngộ không đột nhiên cảm giác có điểm tâm hư một mực báo yêu lau nước mắt đứng lên chỉ vào tôn ngộ không kêu lên hôm nay nhà ta xử lý tăng sự không tiếp khách nếu như có việc còn xin ngày khác lại đến khóc giống yêu bầy bên trong đột nhiên một cái con thỏ yêu nhảy ra giận chỉ tôn nộ không kêu lên chính là bọn hắn chính là bọn hắn giết tiểu bạch bọn hắn là giết yêu hung thủ từng bầy tiểu yêu đứng lên vây lên tôn nộ không xúc động v ẫ n nộ vây tay nhìn hàm hàm tôn nộ không kêu lên giết yêu hung thủ giết yêu hung thủ giết yêu hung thủ tôn nộ không nô、no, một tiếng vò đầu bước hai nhớ tới chân lui lại hai bước nhìn xem một đám thương tâm hai mắt đỏ bừng yêu quái cảm giác rất là xấu hổ muốn là bình thường yêu ma đã sớm một gậy đi xuống hiện tại hết lần này tới lần khác là mình đuối lý có chút không xuống tay được ca lan tăn cái gì lan tăn cái gì m ặ t cầm tú trên váy chân chùi hai chân hồng h ả i nhi nét mặt đầy v ẻ giận dữ từ trong sơn động đi tới liếc thấy đến chúng yêu trước mặt tôn ngộ không nháy mắt ngây ngẩn cả người con mắt c h ớ p chớp to như hạt đậu nước mắt ba ba mất xuống tới cao giọng kêu gọi một tiếng tiểu thúc thanh âm quay đi quay lại trăm ngàn lần ở trong chứa vô hạn đ o ạ n khí nghe một tiếng liền tâm can loạn chiến hồng h ả i nhi hóa thành một đạo hồng quang nào tới ông tôn n ộ không chân khóc lớn kêu lên tiểu thúc tiểu bạch hết rồi ngươi cũng đánh ta các ngươi đều không cần ta ta t hoa ậ t đắng hoa hoa bên cạnh vây xem tiểu yêu cũng đều nhìn trận mắt hốc mồm đây chính là đại vương nói diễn kỹ lúc đầu cho là mình diễn không tệ yêu quái đều sinh lòng tự ti đại vương không hổ là đại vương quả nhiên đại vương mới là lợi hại nhất tôn nộ không một trận l u ô n g cuống tay chân một mực cô độc một người hắn đột nhiên bị người khác như thế ủy lại cảm giác có chút không thích ứng trong lòng có chút loạn hoa quả sơn những con khỉ kia càng nhiều trình độ cũng chỉ là thuộc hạ mà không phải thân nhân tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được tôn nộ không vội vàng ngồi xổm xuống tới an ủi đỏ hải nói không có ta làm sao lại đánh ngươi đâu ta kia là tại cứu ngươi hồng h ả i nhi khóc thút thít hai tiếng chứng ngay tại vây xem tiểu yêu một chút cả giận nói nhìn cái gì vậy đều cho ta khóc đi một đám tiểu yêu vội vàng hốt hoảng ai về chỗ đ ấy khóc giống âm thanh vang động trời lên trên đài cao bạch long mã nhìn thấy tôn nộ không cứng cổ trong mắt chứa chờ mong tê minh hai tiếng hồng h ả i nhi nói thầm nói ra thở nào vỗ tay phát ra tiếng bạch long mã nháy mắt điều đến yên lặng hình thức làm há mộm không ra tôn nộ không cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bạch long mã đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm trói trên người bạch long mã dây thừng đây là màn trướng kim dây thừng hồng hài nhi lôi k nói ra tiểu thúc đến chất nhi nhà nhìn xem tôn nộ không bị hồng h ả i nhi lôi kéo hướng h ỏ a v â n động bên trong đi đến sơn động hành lang bên trong phía trên là chập trùng quái thạch dưới chân cũng là loạn thạch thay nhau nổi lên con đường không là bình thường trên lệ n h chỉ chốc lát liền đến đến một cái đại s ả n h trong đại s ả n h cũng chỉ có thượng tọa một cái ghế đá ghế đá hất lên một trương da hổ phía dưới một bộ thô giáp tảng đá cái bản hồng h ả i nhi vung tay lên hưng phấn giới thiệu nói tiểu thúc đây chính là động phủ của ta đại a sinh đẹp a tại hồng hài tử tia chớp ánh mắt hạ tôn nộ không trái lương tâm nhẹ gật đầu quét mắt một chút đây coi như là cái gì động phủ a bên ngoài tùy tiện tìm một cái sơn động cũng so cái này mạnh a thương hại nhìn xem hồng h ả i nhi trong nội tâm thở dài mình đứa cháu này qua khổ a sau đó dâng lên một cỗ b u ồ n bụi ý đại ca là thế nào chiếu cố hài tử tôn nộ không nhìn thấy bốn phía không người n h ì n không được nói ra tốt chất tử bé thỏ trắng chết bạch long mã cũng là vô tâm c h i thất ngươi nhìn có thể không thể trước tiên đem hắn đem thả hồng h ả i nhi sầm mặt lại nước mắt rưng rưng nói ra tiểu thúc trợ giúp ngoại nhân khi d ễ ta và ta không sống được lập tức ngồi dưới đất n h ẹ n nào khóc giống khóc lóc gom sòm l a lộn tôn nộ không vội và ngồi sổm trên mặt đất khuyên nói ra, không có. ta lão tôn khẳng định là giúp cho ngươi nhưng kia bạch long mã lai lịch bất phàm không thể có t ổ n hại lại nói không phải liền là một con con thỏ nhỏ sao ta lão tôn giúp ngươi bắt một trăm cái tới hồng h ả i nhi dừng lại la l ộ t con mắt đỏ bừng nhìn xem tôn nộ g không kích động nói ra đây không phải là phổ thông bé thỏ trắng hắn là bạn tốt của ta tốt đồng bạn mẹ của nàng vẫn là của ta ân nhân cứu mạng tại nàng trước khi chết ta đáp ứng nàng muốn giúp hắn chiếu cố tốt tiểu bạch hiện tại tiểu bạch lại bị một con ngựa d i ấ m chết ô ô ô tôn nộ không lần này thật là không biết như thế nào cho phải nguyên lai ở trong đó còn có cái này nguyên do hồng h ả i nhi chừng t r o n g mắt nhìn xem tôn nộ g không sắc mặt tràn đầy bất khuất ngay tại hai người rằng co thời điểm một cái tiểu yêu chạy vào nói ra đại vương đến cơm chưa thời gian hôm nay ngài muốn ăn cái gì hồng h ả i nhi từ dưới đất nhảy lên một cái nói ra hôm nay ta tiểu thúc tới làm điểm ăn ngon kia tiểu yêu cung kính nói ra vâng lui ra phía sau đi ra ngoài chỉ chốc lát phong phú cơm chưa liền đã bưng lên đều là chút sơn chân giã ngoại mặc dù gia vị bên trên kém một chút nhưng cũng là hết sức ngon tôn nộ không cùng hồng hà nhi ăn rất thoải mái cơm nước xong sôi đồ ăn về sau còn có bữa ăn sau hoa quả Tôn Ngộ k hồng hà nhi thương tâm nói ra thế nhưng là tiểu thúc đến đây nói rút chất nhi vô luận như thế nào cũng phải cấp tiểu thúc một bộ mặt cắn răng nói ra ta muốn cùng hòa thượng kia ở trước mặt đàm tôn nộ g không cười ha hả nói ra dễ nói dễ nói ta cái này tìm hắn tới đứng lên vội va muốn đi hồng hà nhi vội và nói tiểu thúc ngồi một hồi nữa a tôn nộ không p ấ t p h ấ tay liền liền xông ra ngoài Tôn ngộ khe ô n suối trong khe đường tam tạng sư đồ g ặ m làm momo liền thanh thủy ăn cơm đường tam tạng ăn hai cái đem làm momo bông xuống thở dài thở ngắn ăn chính hương chư bắt giới nói ra sư phó ngươi làm sao không ăn à. đường tam tạng than thở nói ra vì sư thật ăn không vô cũng không biết nộ g không thế nào cũng không nên tổn thương tính mạng bọn họ mới tốt sang nộ tính ai ký mất chậm nói ra sư phó ngài không cần lo lắng đại sư huynh có chừng mực đường tam tạng nói ra liền hắn kia khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp đáp như thế nào để vi sư yên tâm à? bắt giới n g ư ơ i đi xem lấy một chút nộ không đi chớ có để hắn hành sự lỗ mãng chứ bắt giới đem một cái đại mô mô nhét vào miệng bên trong uống một hớp lớn thanh thủy đánh một ợ no nê n đứng lên nói ra yên tâm đi liền giao cho ta l á o chư một đạo màu xám lưu quan g ú t trời mà hàng rơi xuống mặt đất biến thành tôn nộ không bộ dáng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đàm phán chương năm trăm bốn mươi ba đàm phán đường tam tạng liền vội vàng đứng lên mong đợi nhìn xem tôn nộ không kích động kêu lên nộ không thế nào Bạch cứu Long Mã trừ ở về bắt n giới gọi vào vậy thì tốt quá chúng ta tại nơi này ăn lương khô uống thanh thủy ngươi đi thì cá cũng không cho chúng ta mang một điểm trở về đường tam tạm trừng trừ bắt giới một chút sau đó mong đợi nhìn xem tôn nộ không nói ra nếu là người một nhà vậy liền hẳn là dễ nói chuyện tôn nộ không thở dài một hơi nói ra việc này trong đó có nội tình cái này bé t h ỏ trắng chính là hồng h ả i nhi hảo hữu trí dao mà lại bé t h ỏ trắng mẫu thân còn đã cứu hồng h ả i nhi mệnh tôn nộ không đem bên trong quan hệ lại thêm mắm thêm m ố i một phen nói một lần như thế mới ra vẻ mình lợi hại a chứ bắt giới bi ai nói ra s o n g s o n g tiểu bạch long chết c h á ác. tôn nộ không rào rạt đắc ý nói ra kia yêu vương hồng h ả i nhi xem ở ta l á o tôn trên mặt mũi cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng các ngươi và nói chuyện cái này muốn cùng còn ngươi tự thân xuất mã sa hòa thượng lắc đầu liên tục nói ra không thể không thể vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ đường tam tạng chắp tay trước ngực nghiêm túc nói ra á di đà phật bẩn tăng muốn đi tôn nộ không cười ha h a nói vậy liền đi tới một đám người tiếp tục lên đường gồng g á n h gồng g á n h mở đường mở đường đi cả ngày lẫn đêm hướng phía hỏa vận động chập ung dung đi đến thẳng đến ba ngày sau đường tam tạng một đoàn người mới đi đến hỏa vận động trước đó trên quảng trường đường tam tạng đã là sắc mặt tái nhật phi thường mọi mệt quảng trường trên đ à i cao bị trói ở bạch long mã nhìn thấy đường tam tạng một đoàn người liền đong đưa cổ há mồm phát ra từng tiếng im ắng tê minh chứ bắt giới phi thường không tử tế cười ha hà nói ra bạch long mã thế nào chẳng lẽ bị cắt mất đầu lưỡi nhắm rượu rồi bạch long mã nhìn xem chư bắt giới trong mắt phun ra l ử a giận cái này đáng chết h e o hòa vân động đại môn một tiếng kéo kẹt bị mở ra hai hàng tiểu yêu cầm vũ khí kêu gào từ hỏa vân động bên trong lao ra đứng thành hai hàng hồng hà nhi mặc cầm tú chiến váy cầm hồng anh thương đi chân trần đi ra một cái yêu quái đi đến quảng trường trung ương tay một chỉ bịch một tiếng một cái lên bàn rơi vào trên quảng trường hai bên bàn dài còn đều có mấy cái gây đá hồng hà nhi chạy chậm đến tôn nộ g không, không liền hướng trận doanh mình chạy tôn nộ không y uy kêu lên hồng hà nhi ngươi làm gì hồng hà nhi cũng không q a y đầu lại nói ra tiểu thúc chúng ta mới là người một nhà ngươi đương nhiên là muốn giúp ta ngươi chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn cùng nhau khi phụ ta sao ngầm đầu nước mắt dưng dưng nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không nhìn lướt qua chứ b á t giới cùng s a ngộ n tịnh hồng hải nhi một phương quả thật có chút thế đơn lực bà ca ớ ờ đi theo hồng hải nhi đi đến khác một phương chứ b á t giới nhỏ giọng thầm thì nói s o n g hầu ca làm phản đường tam tạng cách một cái đá bồ tát bàn chắp tay trước ngực đối hồng hải nhi thi lễ xấu hổ nói ra đường tam tạng ặ p qua thí chủ chứ bắt giới cũng cười ha hả nói ra hồng hải nhi chúng ta tại thiên môn sơn p ư ờ n thị thấy qua còn nhớ rõ ta lão chứ sao hồng h ả i nhi gật đầu nói ra nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng như thế xấu chư bắt giới lập tức sắc mặt tối đen cái này bị ôn hài tử hồng h ả i nhi lôi kéo tôn nộ không tùy tiện ngồi tại ghế đá nói ra đều ngồi đi đường tam tạng cũng niệm một câu a di đà phật chậm rãi ngồi xuống đối mặt hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi t r ừ n g mắt nhìn lập tức nước mắt ào ào rơi bi thương nói ra tiểu bạch chết rồi tiểu bạch vẫn là cái phật tín đồ bình thường đều không sát sinh từ xuất sinh đến bây giờ đều là ăn chay không nghĩ tới lại chết tại hòa thượng trong tay Ồ, đường tam tạng niệm một câu a di đà phật túi đầu xấu hổ nói ra đều là bẩn tăng sai hồng h ả i nhi xoa xoa nước mắt nhìn về phía dựng lên tới đài cao nói ra lúc đầu ta dự định để hung thủ cùng tiểu bạch cùng một chỗ hỏa táng đã xem như vì tiểu bạch báo thủ đường tam tạng lập tức biến sắc hồng h ả i nhi tiếp tục nói ra nhưng là tiểu thúc tìm tới cửa ta lại không thể không cấp tiểu thúc trước mặt tôn nộ không tại bên cạnh vò đầu b ứ ớ c hai ánh mắt lóe lên một k i a vui mừng tiểu chất nhi thật cho dài mặt mũi đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật đa tạ thí chủ nhưng là trong lòng bông lỏng đường tam tạng mọi người bị hồng hài nhi một cái nhưng là lại giật này mình nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha đường tam tạng thở dài một hơi nói ra hẳn là hồng h ả i nhi trong mắt kim quan g lóe lên lập tức lại ép xuống lý thanh tuyền nói không nên gấp từ từ sẽ đến cười hì hì nói ra vậy liền để hắn tại tiểu bạch trước mộ phần quỷ cái mười năm tám năm lấy c h u ộ c mình qua đi cột vào trên bàn bạch long mã ánh mắt lóe lên một tia bi phẫn kích liệt rằng c ó ta thế nhưng là tây hải long vương tam thái tử ngao liệt đường tam tạng lắc đầu liên tục nói ra không không có khả năng khẩn câu nhìn xem hồng hài nhi nói ra chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo không thể trí hoãn còn xin đại vương khoan thứ thì cái hồng h ả i nhi hừ lạnh một tiếng nói ra dù sao ta liền điều kiện này không đáp ứng hắn nhất định phải chết quay đầu nhìn nói với tôn ngộ không tiểu thúc đến chất nhi nhà nghỉ ngơi đi tôn ngộ không cười hì hì cự tuyệt nói không cần ta lão tôn còn có chuyện muốn làm hồng h ả i nhi ôm quyền nói ra đứa cháu k i a cáo tử đứng lên vung tay lên nói ra các con chúng ta đi một đ á m tiểu yêu kêu gạo rộn rộn ràng ràng tiến vào trong sân đ ậ u toàn bộ trên quảng trường chỉ một thoáng một cái yêu quái đều không có hòa v â n động trong đại sảnh một cái yêu quái nịnh nọt nhìn xem hồng hà nhi nói ra đại vương ngại không phải nói muốn lừa bịp tiền sao của bọn họ đi n đến ra hổ vương tọa ngồi lên một bên cầm lấy điện thoại chơi một bên ngâm nga nói bé thỏ trắng bạch lại bạch hai con lô thai dựng thẳng lên đến cắt xong động mạch cắt tính mạch không nhúc nhích thật đáng yêu bên ngoài trên quảng trường một trận gió phá đến cuốn lên vài miếng lá dụng đường tam tạng tự nói nói ra bọn hắn cứ thế mà đi xa hòa thượng chư bắt giới cùng nhau mộng bức nhẹ gật đầu sau đó ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía không người trông coi bạch long mã tôn nộ không khó chịu nói ra uy các ngươi muốn làm gì chứ bắt giới s u ý một tiếng giáo giác nhỏ giọng nói ra hiện tại thừa dị bạch long mã không ai trông giữ chúng ta nhanh cứu được hắn chạy trốn à. tôn nộ không nói ra các ngươi dạng này liền không giảng đạo nghĩa giang h ồ hòa thượng ngươi nói thế nào đường tam tạng túi đầu niệm một câu a di đà phật b ầ n tăng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ta không biết chương năm trăm bốn mươi b ố thứ hai lần đàm phán chương năm trăm bốn mươi b ố thứ nhì lần đàm phán chứ bắt giới chạy trầm hướng đại cao nhỏ giọng nói tiểu bạch long ta lão chưa cứu người tới chư b á t giới vừa bước vào xe nhỏ vây thành vòng l ử a tử v â a y một tiếng năm đạo màn l ử a phóng lên tận trời chư b á t giới kinh hô một tiếng mẹ à tam mội chân hỏa n g á y mắt từ màn l ử a bên trong chật vật lao ra trong nháy mắt đó đã bị đốt một thân đen lăn lộn đầy đất khói trắng từ trên thân dâng lên màn l ử a chậm rãi hàng xuống tới bên trong bạch long mã cũng bị nướng thành một con ngựa ô mùi thị sông và mũi tôi nộ không quạt hai tay cười ha hà nói nướng con heo bữa ăn tối hôm nay có chư bắt giới nằm trên mặt đất toàn thân đen nhánh nhìn lên bầu trời há miệm chính là một ngụm khói đen, hỏng bét ôn hầu tử ngươi nhất định đã sớm biết tôn nộ không cười hắc hắc ánh mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc màn trướng kim dây thừng t a m mội chân hỏa ta cái này chất nhi cùng thái thượng lao đầu kia có quan hệ gì lao mưu trên đầu sẽ không là lục s ắ c ca sa ngộ thịnh vội vàng chạy đến chư b á t giới bên người đem chư b á t giới nâng đỡ nói nhị sư m i n h ngươi không sao chứ chư b á t giới khoát tay h à o nói không có việc gì không có việc gì hòa v â n động bên trong vang lên hồng hài nhi ẩn ẩn đắc ý thanh âm các ngươi còn dám cứu hắn ta liền một mùi lượn ư ơ n g chín hắn sau đó ăn t h ị đường tam tạng lo làm nói cái này nhưng như thế nào cho phải trong lúc nhất thời mọi người nhìn nhau không nói gì chứ bắt giới nói nếu không hầu ca ngươi lại đi đi một chuyến năn nỉ một chút tôn nộ không hát hát nói không đi không đi ta lão tôn mặt đều bị các ngươi mất hết mọi người tại hỏa v â n động bên ngoài tìm tới một cái sơn động nhỏ an t ĩ n h vượt qua một đêm h ỏ a v â n động bên trong hồng h ả i nhi đang ngồi ở g i a hồ vương tọa bên trên cùng lý thanh tuyền video hồng h ả i nhi dương dương đắc ý nói ta đã bắt lấy bạch long mã chờ cố gắng nhịn hai ngày liền có thể miệng lớn đòi tiền lý thanh tuyền trong video k i n h bị nói bắt cái gì bạch long mã bắt đường tam tạng hắn có tiền hồng hà nhi bất đắc gì nói Ta cũng muốn bắt đường tam tạng, t cũng muốn đường h ế n h ư n g là h ắ nhi bị bảo ộ quá n g h ê m căn bản không có cơ bản không hội. Lý t h h Chờ chút a n Tuyền nói, cũng người cùng bất t đắc được đi. gì r ư ơ n g Minh m Hiên nói ộ t tiếng. t Hải Nhi Hồng r ầ nói chờ n hắn sẽ không phân chúng ta tiền a lý thanh tuyền an u ổ i yên tâm đi đến ta tiền trong tay ai cũng nếu không đi hồng h ả i nhi ánh mắt ngưng lại cảnh giác nói là chúng ta còn có một phần của ta đâu lý thanh tuyền cười ha h à nói không sai là chúng ta đến chúng ta tiền trong tay ai cũng đừng nghĩ lấy đi trương minh hiên nói người gặp được đường tam tạng sẽ có một tiếp muốn người gặp được đường tam tạng thời điểm thông chi hắn một chút hồng h ả i nhi không thèm để ý chút nào nói tề thiên đại thánh là ta tiểu thúc bọn hắn không dám động thủ với ta c ư ờ i hì hì nói vẫn là thanh tuyền cô cô chủ ý tốt lúc đầu ta dự định trắng trợn cất đoạn lý thanh tuyền đắc ý nói h i a là ta mấy vạn năm sinh tồn kinh nghiệm cũng không phải toi công lan l ộ t nhớ kỹ thông chi trương minh hiên còn lại liền dựa theo ta nói làm hồng h ả i nhi quải điệu điện thoại tốt tốt thì thầm nói thông chi liền thông chi thôi ta có thể có vấn đề gì ngạc nhiên sáng sớm hôm sau Bên trong, bên trong m ặ người m đi, đi, đi như thế nào sớm như vậy a liền lưu lại chúng ta huy ngội mấy chục người lẽ loi trơ trọi còn sống trên đời còn có cái gì ý tử a ta đáng thương tiểu bạch ca ca nha người không sát sinh không ăn thịt một lòng tin vật kết quả còn bị hòa thượng giết chết đáng thương a tiểu bạch đệ đệ người còn như thế tiểu tốt đẹp thời gian đều không có hưởng thụ đâu làm sao lại chết a thương thiên a đại điệu a trên đời này còn có công đạo sao hoa ta đang thương tiểu bạch đệ đệ a tiếng khóc chân thiên đường tam tạng bị bọn hắn khóc cũng là tâm can run lên rung động c h ư bắt giới cùng xa hòa thượng từ trong rừng đi tới đi vào đường tam tạng bên người c h ư bắt giới buồn bạn ó i sư phó hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đường tam tạng im lặng nói vị sư như thế nào biết đối phó yêu quái luôn luôn không phải là các người sự tình sao chứ bắt giới thấp giọng lầm bầm nói nếu như là cùng hung cực các yêu quái ngược lại là cũng dễ làm Ta láo vừa dứt lời mấy cái tiểu yêu bưng từng bản bánh bao đi ra đem từng bản trồng chất cao cao bánh bao trùng điệp đặt ở trên bàn đá không chút khách khí nhìn xem đường tam tạng một đoàn người nói ăn cơm chứ bắt giới ngạc nhiên chỉ mình nói chúng ta tiểu yêu nhóm không đáp lời quay đầu đốt đi chứ bắt giới cười ha h à tiến lên cầm lấy một cái bánh bao một ngụm nước vào cười ha h à nói giao hẹ nhân bánh ăn ngon đường tam tạng đối sơn động có chút thi lễ nói đà tạ thí chủ cùng sa hòa thượng cũng đi lên trước ngồi tại ghế đá ăn bánh bao nhưng là nghe bên thai tiếng khóc lại mỹ vị bánh bao cũng thẻ nhạt vô vị thằng đến trạng vào tối tại tôn nộ không khuyên bảo còn kim tiền dụ hoặc hạ đã nhận đến cực hạn hồng h à i nhi ở, ở miễn cưỡng đáp ứng tiến hành lần thứ hai đàm phán vẫn là cái kia quen thuộc bàn dài hồng hải nhi cùng tôn nộ không ngồi tại đường tam tạng chứ bắt giới sa hòa thượng ba người đối diện không khí khẩn trương tại dài trên bản tràn ngập đường tam tạng nói hôm nay đa tạ thí chủ chiêu đãi hồng hài nhi hừ một tiếng giòn vừa nói nói bản vương ân đoán rõ ràng các ngươi giết tiểu bạch giữa chúng ta là có thủ nhưng là các ngươi cũng là ta tiểu thúc bằng hưu đi vào nhà ta ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa cho tiểu thúc bị mất mặt hồng hài nhi quay đầu nhìn về phía tôn nộ g không cười ha hả nói đúng không tiểu thúc tôn nộ g không liên tục gật đầu hớn hở ra mặt nói là cực là cực càng xem hồng hài nhi càng hài lòng cái này tiểu chất tử thật cho mình tăng thể diện đường tam tạng nhìn xem hiệu chuyện đạt lễ hồng hài nhi trong lòng càng là hay náy nếu như không phải mình không cẩn thận cũng sẽ không đến trình độ này đường tam tạng hít một hơi nói tạo thành như thế bi kịch đúng là bần tăng sai bần tăng căng nguyện lãnh phạt còn xin t h í chủ hôm nay tạm thời thả bần tăng sư đổ rời đi ngay khác thỉnh kinh trở về bần tăng chắc chắn chịu đ ò n nhận tội linh qua bị phạt hồng hà i nhi tằng hắng một cái nói này cũng không cần trải qua tiểu thúc kết i ê n giải oan khí của ta đã không lớn bao nhiêu cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hoan gian n ê n giải không n ê n kết tùy tiện cho điểm cái khác đền bù là được chương năm trăm bốn mươi lăm hồng hà nhi ngồi xen chương năm trăm bốn mươi lăm hồng hà nhi ngồi xen đường tam t ạ n cảm động nói a di đà phật thi ha ha không, không chờ ủ bần tăng đến linh sơn thời điểm tại phật tổ trước mặt vì chư vị cầu phúc vì tiểu bạch siêu thoát ánh mắt trần khẩn nhìn xem hồng hà nhi dạng này có thể a tại phật tổ trước mặt cho người cầu phúc nha hồng h ả i nhi cắn răng trong lòng mắng hòa thượng này có phải làng ốc ai muốn ngươi c ầ u phúc bồi tội có cái dám dùng ta đòi tiền a hồng h ả i nhi chỉ vào chính ngồi quỳ chân tại đài cao bên cạnh đã khóc m ệ t là một đám thọ yêu nói ra ngươi xem bọn hắn rất đau lòng ngươi liền không nên cho điểm tiền tài bên trên đền bù sao tiền t à i đền bù đường tam tạng mơ hồ một chút liên tục gật đầu nói ra hẳn là hẳn là đền bù nhất định phải đền bù hồng h ả i nhi nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra cho bao nhiêu đường tam tạng nhìn xem sắp khóc ngất đi thọ yêu nhóm cắn răng một cái nói ra vẫn tăng đền bụ bọn hắn một trăm triệu thế thao tệ mặc dù tiền t à i không cách nào đền bù bẩn tăng sai lầm nhưng cũng hy vọng đối bọn hắn có chỗ trợ rút hồng h ả i nhi trong lòng cả kinh têu lên ta dựa vào hòa thượng này thật có tiền hám i ệ n g chính là một trăm triệu nhưng là vừa nghĩ tới lý thanh tuyền nói b ả n g giá lắc đầu nói ra không được một trăm triệu phân đến bọn hắn trong tay mỗi người cũng chỉ có giải rác một điểm đối bọn hắn trợ r ú t cực kỳ bẽ nhỏ đường tam tạng thử thăm dò thí chủ cảm thấy hẳn là bồi thường bao nhiêu hồng hà nhi n h t miệng cười một tiếng lộ ra dữ tợn tham lầm rằng nói ra một trăm lẻ ba ư c bình một tiếng đường tam t ạ n quẳng nga trên mặt đất sa h ỏ a thượng kinh hô một tiếng sư phó vội vàng đem đường tam tạng dịu dắt đứng lên hồng h ả i nhi cũng giật nảy mình sẽ không bị hủ chết ta đường tam tạng bị sa h ỏ a thượng dịu dắt đứng lên đối hồng h ả i nhi lắc đầu liên tục kinh hoàng nói ra không có không có vần tăng không có nhiều tiền như vậy hồng h ả i nhi nói thầm trong lòng nói ta cũng cảm thấy ngươi không có nhưng là thanh t u y ể n cô cô nói nhất định phải nhiều như vậy à. hồng h ả i nhi chỉ quyết vừa bấm năm chiếc trên xe lửa b à n h một tiếng năm đạo màn lửa phóng lên tận trời liệt diễm gấu hùng tướng bạch long mã vây quanh bên cạnh chính khóc thọ yêu nhóm dọa đến t ra quần vội vàng hướng về sau mặt chạy tới Nằm tại t hồng đài hà nhi v o n g tay ruột, há mồm lên tang mội t m chân a n h hỏa tán đi bạch long mã nằm tại trên đài cao trên thân lông dài đã bị nung cháy khó ngửi mùi tràn ngập ra hồng hà nhi uy hiếp nói ngươi không đồng ý lần tiếp theo ta liền trực tiếp phát hỏa đường tam tạng nhìn xem bạch long mã hiểu ý cười một tiếng giả y như thật ngươi là một con rồng làm sao lại sợ lửa nói ra nước bọn không liền đem lửa dập tắt rồi quay đầu cười đối hồng h ả i nhi nghiêm túc nói ra thí chủ không cần phải nói vần tăng sẽ không đáp ứng bạch long mã bỗng nhiên g ầ n đầu không dám tin nhìn xem đường tam tạng ngươi hòa thượng này thật là lòng dạ gác dù nói thế nào ta cũng còn ngươi mấy vạn dặm ngươi cứ như vậy báo đáp ta sao hồng hà nhi cũng hoài nghi nói ra ngươi thật không quan tâm hắn nhai ra uy hiếp nói ra vẫn là ngươi cảm thấy ta hạ không đắc thủ đường tam t ạ n trí tuệ v ữ n vàng lắc đầu cười nói thí chủ có chỗ không biết ta cái này bạch mã chính là tây hải long thái t ử biến thành trời sinh có thi mây vải mưa trí năng sao lại sợ ngươi cái này khu khu tiểu h ỏ a vốn là bần tăng đối lý không muốn cùng các ngươi động mạnh nhưng bần tăng thực sự không có quá nhiều tiền tài để b ù mà lại thân phụ trọng trách khó mà ở lâu chờ bần tăng thỉnh kinh trở về lại đến bồi thường tiểu bạch long g i ậ t lửa bắt giới ngươi đi đem bạch long mã cứu ra một lát sau nửa điểm động tĩnh đều không có tiểu bạch long sinh không thể luyến nằm tại trên đài cao chứ bắt giới tôn ngộ không n g a đầu nhìn trời một trận gió thổi tới cuốn lên vài miếng lá dụng an t ĩ n h bầu không khí tốt xấu hổ a đường tam tạng lúng túng m ộ t khắc quay đầu nhìn nói với bạch long mã dập lửa a tiểu bạch long lười giơ lên đầu nhìn hắn vô c h i nhân loại người hiền lành s a ngộ n tịnh giải thích nói ra sư phó ngài có chỗ không biết lửa này phi phàm lửa chính là tam hội chân hỏa phàm thủy diệt không được hồng h ả i nhi cười ha ha nói h ò a thượng vậy mà muốn hắn d i ệ t ta lửa b u ồ n cười quá ngươi diệt một cái cho t a xem một chút vừa dứt lời tí tách tí tách mưa nhỏ từ không trung rơi xuống nước mưa đánh vào nằm cái trên xe nhỏ trên xe nhỏ ngọn lửa phốc phốc dãy rũa hai tiếng tại trước mắt bao người dập t á t bầu không khí đột nhiên yên tĩnh mặt mũi này đánh rung động đùng đùng hồng hải nhi ngẩng đầu nhìn lên trời thẹn quá hóa giận kêu lên ai là ai dám diệt đại gia lửa tôn nộ không vậy a một tiếng trong mắt kim quang lòng lánh bốn phía tuần sát hồng hải nhi dưới chân một cái đài sen c h ố n g rông tạo ra hồng hải nhi trong lòng giật mình vừa định n h ả xuống dưới chân mềm n h ú t lại kìm lòng không được ngồi xếp bằng đi lên ba mươi sáu chuôi thiên cương đao tranh dâng lên đều chiếm phương vị đem hồng hải nhi vây quanh thiên cương đao t r ậ thành thâm hàn đao khi tại hồng hải nhi các đại yếu hại doa đến hồng hài nhi động cũng không dám đều đài sen chậm rãi lên không tôn ngộ không trong lòng giật mình vô ý thức dơ cao lên kim hữu cô đ ổ n g liền hướng đài sen đánh tới ngộ không một đạo thanh âm quen thuộc vang ở bầu trời theo một đạo phật quang nở rộ tôn ngộ không thủ hạ dừng lại vô ý thức hướng phật quang nhìn lại chỉ thấy quan âm bồ tát đứng trước giữa không t r ú n g quanh thân chán phóng phật quang sau đầu một đạo thất thải phật luân thần thánh không thể xâm phạm tôn ngộ không kinh ngạc kêu một tiếng bồ tát đường tam tạng sắc mặt phức tạp chắp tay trước ngực xoay người cung kính thi lê nói bãi kiến đại từ đại bi quan thế âm bồ tát chứ bắt gi quan âm bù t á t nhìn về phía đường tam tạng tam tạng ngươi thay đổi trước kia ngươi cũng là quýnh n ê quan âm bù t á t hùng vĩ thanh â m vang ở bầu trời hồng hài nhi ngươi trời sinh tính hung ác c ầ m ác quát áo bây giờ càng l à c ả n thỉnh kinh người đường đi gây khó khăn đủ đường ngươi có biết sai hồng hài nhi trong lòng máy động đây chính là trương minh hiên sư thúc nói kiếp nạn quan âm kêu bản đường sao lại tới đây hồng hài nhi trước mắt tức giận kêu lên ta ăn ngon uống sướng chiêu đái các ngươi các ngươi vậy mà tìm quan âm bù tắc tới đối phó ta vong ân phụ nghĩa hòa thượng đường tam tạng cuốn quít giải thích nói không không phải bật tăng hồng hải nhi căn bản không nghe giải th lại nhìn về phía tôn ngộ không nước mắt d ư n g d ư n g nói tiểu thúc ngươi cũng không cần ta chương năm trăm bốn mươi sáu khiêu chiến chương năm trăm bốn mươi sáu khiêu chiến tôn ngộ không lật ra một cái liếc mắt nói ra nói cái gì mê sảng ngần đầu nhìn về phía quan âm bồ tát cười hì hì nói ra hiểu lầm bồ tát đây là hiểu lầm hồng hài nhi chính là ta hậu sinh văn bối mấy ngày nay chúng ta ở chung thật vui mà lại ta cái này chất nhi khiêm tốn h i ể u lễ đối với chúng ta mấy người càng là cung kính có thựa cầm ác quát tháo chưa từng nói đến đường tam tạng cũng liền gật đầu liên tục chắp tay trước ngực túi đầu nói ra bồ tát minh xét n g à n sai vạn sai đều là bần tăng sai là bần tăng lỡ tay sát sinh mới có kiếp nạn này bần tăng c a n nguyện bị phạt còn xin bồ tát chớ có khó xử vị tiểu thí chủ này hồng h ả i nhi dương dương đắc ý nhìn xem quan âm quan âm im lặng nhìn xem đường tam tạng một đ o à n người giải thích nói ra các ngươi có chỗ không biết này yêu chính là ngưu ma vương tri tử từ nhỏ đã ngang bướng không chịu đ ổ i sát sinh hại mệnh đùa bỡn tiên thần ăn máu người ăn càng là truyền thưởng đường tam tạng kinh ngạc nhìn vô cùng đáng thương hồng hà nhi nhìn xem không giống a hồng hà nhi lẽ thẳng khí hùng kia là ta tiểu thời điểm không hiểu chuyện tiểu thúc tuổi trẻ thời điểm không phải cũng là làm qua một chút chuyện hồ đồ sao hiện tại ta đã sửa lại a tôn nộ không cười cười xấu hổ làm một chút nói ra bồ tát hồng hà nhi nói rất đúng đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật chứ b á t giới cũng tốt tốt thì thầm bất mãn nói ra bồ tát làm gì n ế u lấy ngày nào không thả đâu hồng hà nhi đứa nhỏ này vẫn là rất không tệ rất tôn kính tiền bối trên đại cao bạch long mã trong mắt lóe lửa giận không tệ tôn kính hắn chỉ đối các ngươi không tệ giết hắn bồ tát nhanh chạm yêu trừ ma quan âm bồ tát trong lòng đáng g h é ta t các ngươi đến cùng là một bên nào các ngươi đều là yêu quái dọn tới cứu binh sao quan âm bồ tát đẻ xuống lửa giận trong lòng cười nói ra cho nên bản tọa cho hắn một cái cơ hội quan âm bồ tát nhìn về phía hồng hải nhi nói ra bản tọa tọa hạ còn thiếu một vị thiện tài đồng tử ngươi nhưng nguyện quy ý y h hồng hải nhi lập tức lắc đầu nói ra không cần ta mới không muốn khóc đối tôn ngộ không kêu lên tiểu thúc nhanh cứu ta ta không cần làm hòa thượng ta còn muốn cho chúng ta lão ngưu ra truyền t ô n g tiếp đại tôn nộ không hát hát nhìn nói với quan âm bồ tát bồ tát ngươi nhìn ta cái này chất nhi không muốn bị ý n h ĩ ngài liền tha hắn một lần đi một chỗ hư vô không gian bên trong chư ơ n g minh h i ê n tự nói nói ra nếu quả như thật để hồng hải nhi bị quan âm bồ tát mang đi vậy đối ly g i á n tôn ngộ không cùng phật giáo quan hệ là rất có lợi a còn có đường tam tạng đối đường tam tạng mà nói lại là một lần phật tâm đả kích trong lòng đột nhiên có chút không muốn cứu liền để hắn bị mang đi được rồi quan âm bồ tát chắp tay trước ngực nói ra a di đả phật thế gian đều khổ chúng sinh là lướt ta hỏi ngươi nguyện ý quy ý hay không con mắt nhìn về phía hồng h ả i nhi bầu trời như có như không phật sướng vang lên hồng h ả i nhi ánh mắt n g ẩ n ngơ nói ra ta ta nguyện ha ha con âm ta tiệt giáo đệ tử cũng là ngươi có thể động một tiếng vui sướng tiếng cười vang lên t r ư minh hiên tay cầm thanh bình kiếm xuất hiện tại không trùng bạch ý tung bay phong lưu p h o n g khoáng khẩn trương tôn nộ g không ánh mắt lóe lên một tia kinh h ỉ đường tam t ạ n g cũng thở phào một hơi chư bắt giới thần sắc nhẹ nhòm xuống tới t r ư minh hiên thanh bình kiếm bạch quang lóe lên rút ra một đoạn sang một tiếng lại nháy mắt khép lại vừa đến kiếm khí mô bích lục khẽ quét mà qua bịt trở lên vây khốn hồng hải nhi đài sen bị kiếm khí nổ thành một cánh tứ tán mà bay hồng hải nhi ngạc nhiên ngã nhào một cái rơi xuống mặt đất hồng anh thương xuất hiện tại trong tay kêu gào nói tốt ngươi cái q u a n âm cũng dám ám t o á n ta quan âm chú ý không chú ý đau đài sen ánh mắt nhìn trương minh hiền những mày nói ra ngươi lại tới xấu bản tọa chuyện tốt thật cho là bản tọa không dám c h â n áp ngươi sao trương minh hiền cười ha hả nói ra không có cách nào a ai bảo đây là ta t i ệ t giáo hậu bối đâu tổng không thể để cho ngươi bắt đi thôi không phải ta cái này tiểu láo ra mặt còn hướng chỗ nào đặt tôn nộ không thì thầm lẩm nghi ngờ nói đây là cái gì sư muốn sao ánh mắt lóe lên một đạo kinh h ỉ chẳng lẽ sư phụ ta cũng là tiệt giáo bên trong người quan âm hít một hơi nói ra không phải là b ẩ n tăng mạnh mẽ bắt lấy chính là hắn cùng b ẩ n tăng hữu duyên hồng h ả i nhi giơ chân kêu lên không có duyên không có duyên quỷ tài cùng ngươi hữu duyên cùng ta có duyên đều là xinh đẹp có tiền tiểu tỷ tỷ ngươi quá già rồi quan âm thần thánh sắc mặt nhất thời tối sầm lại phi thường bất thiện nhìn xem hồng hà nhi hồng h ồ n nhi bị hụ dột dột đầu trương minh hiên thanh bình kiếm vừa nhấc nghiêm túc nói ra hữu duyên vô duyên làm qua một trận liên biết quan âm cười nhìn nói với trương minh hiên thanh bình kiếm không chủ động xuất thủ ngươi không phải ta đối thủ trương minh hiên lông mày n h u lại cười nói ra không đánh qua ai biết đâu quan âm đánh giá tràn đầy tự tin trương minh h i ê n không biết tự tin của hắn đến từ chỗ nào vô đường thánh mộ sao vẫn là vân tiêu nhưng nhìn chủ động khiêu chiến trương minh h i ê n quan âm cười nói ra tới đi thẳng tắp hướng lên trên không b a y đi biến mất trong nháy mắt trong tầm mắt trương minh hiên tay cầm thanh bình kiếm trong lòng thoáng qua vẽ kích động là thời điểm kiểm nghiệm một chút hiện tại ta thực lực không biết cùng những n à y viễn cổ đại lão còn kém bao nhiêu không chút do dự cũng phóng lên tận trời tôn nộ không ở phía dưới gấp v ò đầu đ ố c thai sư đệ sẽ không xảy ra chuyện a ta đi xem một chút không đợi đường tam tạng trả lời một cái cân đầu vân cũng phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa đường tam tạng trừ bắt giới còn có sa hòa thượng ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt mang theo lo lắng hồng h ả i nhi trước mắt vung tay lên trong xe nhỏ ta mội chân hỏa lần nữa dấy lên năm đạo màn lửa phóng lên tận trời tại không trung khép lại thành một cái hòa cháo hồng h ả i nhi tức giận kêu lên tốt ngơi cái đường tam t ạ n vậy mà tìm quan â m đến lần ta bản đại vương cái này như ngươi mong muốn đốt cái này thất ngựa hoang vì ta tiểu bạch báo thù rửa hận tay chậm rãi hướng xuống đè ép màn lửa cũng chậm rãi đè xuống trên đài cao bạch long mã ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi hạ xuống màn lửa bốn v õ lọt đạp ra sức g i ã y r u ộ n c h ờ một chút hồng h ả i nhi thủ hạ dừng lại nhìn xem kêu ra tiếng chư bát giới nói ra ngươi còn có cái gì muốn nói chư bát giới cười đùa t í từng nói ra hồng h ả i nhi dù nói thế nào chúng ta cũng là có quan hệ thân thích rồi ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi các ngươi lại tìm người đến hàng ta chỗ nào còn có nửa điểm tình nghĩa có thể nói tay tiếp tục hướng xuống đè xuống hòa cháo bên trong bạch long mã lại ra sức d â y ruộng hồng hài nhi trước mắt trong tay chỉ quyết vừa bấm bạch long mã lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực há miệng chính là một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn tiếng têu tạo nên ruột hồi nghe kinh hãi nghe rơi lệ cứu mạng a sư phó nhanh cứu mạng a phải chết phải chết c h ờ một chút hồng hài nhi thủ hạ dừng lại đường tam tạng bi tình nói ra hiểu lầm thật sự là hiểu lầm ta căn bản không có để cho con âm nàng là mình tới a cùng chúng ta không có chút quan hệ nào a chương năm trăm bốn mươi bảy chiến đấu lên chương năm trăm bốn mươi bảy chiến đấu lên hồng hài nhi lông mảy nhớn lên nói ra đừng muốn g i ả biện tay hướng xuống nhấn một cái màn lửa tiếp tục rơi xuống đường tam tạng liên tục khoát tay kinh hoàng kêu lên đừng tuyệt đối đừng đều là bần tăng sai bần tăng cho ngươi buổi lễ ngươi trước bỏ qua hắn có việc chúng ta t ừ từ nói chuyện h ỏ a cháo bên trong không gian càng ngày càng nóng không khí đều cơ hồ muốn dấy lên điểm điểm hòa tinh một cỗ mùi thịt dâng lên bạch long mã hoảng sợ kêu lên s ư phó đưa tiền a còn do dự cái gì mau đưa tiền a chư bắt giới cùng xa h ỏ a thượng cũng đã biến sắc cái này châu hải tử không biết nặng nhẹ sẽ không thật đem bạch long mã nương chín đi vũ khí xuất hiện tại trong tay liền muốn xuất thủ đường tam tạng nhìn xem tình huống khẩn cấp cắn răng một cái trong mắt dưng dưng nói ra ta có tiền một trăm l i ba ước ta có mau dừng tay hồng hà nhi thủ hạ dừng lại màn lửa đình chỉ hạ xuống cười hì hì nói ra sớm dạng này không được sao miễn cho đả thương tình cảm màn lửa hạ bạch long mã cũng thở phào một hơi vạn h à n h a mạng nhỏ bảo vệ hồng hà nhi xuất ra điện thoại thúc giục nói ra ngươi tài khoản bao nhiêu thêm cái hảo hữu sau đó chuyển khoản đường tam tạng tâm không cam tình không nguyện xuất ra điện thoại hồng hà nhi không cao hưng nói ra lệ mà lệ mề làm gì chứ nhanh、lên. hai người tăng thêm h ả o hữu đường tam tạng tắn răng chuyển khoản sau đó trong lòng không còn cả người đều hư thoát hồng h ả i nhi con mắt bút kim quang nhận đỏ trắng một trăm lẻ ba ư ca thật nhiều thật nhiều tiền hồng h ả i nhi đem điện thoại thu lại thăng háng một cái nói ra bản đại vương cũng không phải người thắng của vì n g ư ờ i đòi tiền cũng đều là vì an ủi những cái kia mất đi thân nhân con thỏ yêu n g ư ờ i minh bạch đi đường tam tạng thất hồn lạc phách điểm gật đầu cho phật tổ chuẩn bị lễ gặp mặt không có đâu làm sao bây giờ a hồng hài nhi không che giấu được tiểu dung vung tay lên đem năm chiếc xe nhỏ thu vào đưa tay nói ra trở về trói trên người tiểu bạch long màn trướng kim dây thường giống như linh xà giải khai xuyên qua hư không xoay quanh rơi xuống hồng hải nhi trong tay bạch long mã tê minh một tiếng trực tiếp đứng lên hoảng sợ bước nhanh chạy đến đường tam tạng sau lưng ngay tại hồng hải nhi dọa dẫm đường tam tạng thời điểm cương phong giới trương minh hiên đang cùng quan âm đối mặt trương minh hiên r ố i người ra trái tim từng cái nặng nề h nhảy lên thanh âm giống như nổi trống huyết dịch lưu động giống như vạn mã bùn đ ẳ n g sông lớn gào thét quan âm một tay nhờ ngọc tị bình một tay lập đơn trưởng thì thầm nam n ô quan thế âm bồ tát trắng loan quan mang nợ rộ hàng trăm hàng trăm hàng ng mỗi một bàn tay đều không hoàn toàn giống nhau các bấm ngón tay quyết lòng bàn tay hiện hiện một cái một viên con mắt vàng kim đối trương minh hiền thiên thủ thiên nhãn cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác trương minh hiền kinh ngạc kêu lên xèn dù ngàn chân quan âm quan âm bồ tát sắc mặt tối đen nơi nào có ngàn chân ngươi nhìn kỹ một chút nơi nào có ngàn chân quan âm trầm giọng nói ra thiên thủ thiên nhãn quan âm trương minh hiền cười ha hả nói ra sai lầm sai lầm nói sai quan âm bồ tát hít một hơi quyết định không cùng hắn nói nhảm miễn cho bị khỉ đến chậm dai nói ra ta không muốn ra tay với người nhưng hồng hải nhi cùng bản tọa hữu duyên nhưng lại không thể không tranh giành trương minh hiên cười ha hả nói ra hồng hài nhi cũng cùng ta hữu duyên biến sắc nghiêm túc nhìn xem quan âm nói ra bồ tát việc này vô đối không sai đều có lập trường mà thôi ra tay đi quan âm mỉm cười điểm gật đầu nói ra thiện thiên thủ trưởng tâm kim nhãn cùng nhau bắn ra một tia sáng thiên đạo lưu ánh sáng phô thiên cái địa hướng trương minh hiên vào tới quan âm vừa ra tay chính là toàn lực dự định đem trương minh hiên nhất cử c h ấ n áp miễn cho nhiều sinh biến cho nên trương minh hiên nghiêm túc nói ra giúp ta trương tiểu phạm phong vân vô kỵ tiêu viêm long thiên ngạo bốn người thân ảnh xuất hiện sau lưng trương minh hiên lại đồng thời tiến vào trương minh hiên thể nội trương minh hiên siêu tiến hóa bạo ngược minh hiên thú thanh bình kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ trương minh hiên trên thân hiện ra phong vân vô kỵ cái bóng lấy người ngự kiếm lấy kiếm hộ người nhân kiếm hợp nhất trương minh hiên cầm trong tay trường kiếm hướng quan âm bồ tát phi đâm mà đi một đạo xanh biếp kiếm khí h i ể n hiện h ó a thành một đạo to lớn hư hảo thân kiếm đem trương minh hiên cùng thanh bình kiếm ba khỏa ở trong đó cự kiếm h à n h không không t ố i lui chút nào hướng phía quan âm bồ tát đâm tới một bên là cự kiếm nghỉ nạo ánh mắt đâm vào bên trên cự kiếm thiên địa chỉ một thoáng nghẹn n o to lớn bạo tạc nhấc lên trương minh hiên tay cầm thanh bình kiếm lang bãi bị tung bay tại hư không lui mấy ngàn mét nhìn xem bất động thanh sắc quan âm cười khổ nói vẫn là so ngươi kém một chút quan âm nghiêm túc nhìn xem trương minh hiên thật mạnh h ắ n làm sao lại trở nên mạnh như vậy mới thời gian mấy năm liền từ một con kiến hôi trưởng thành thành có thể cùng mình giao thủ tình trạng cố nhiên trong đó có thanh bình kiếm nguyên nhân nhưng loại này tốc độ phát triển cũng quá nhanh điểm này cũng không tiên hiệp a thu tiên nào có nhanh như vậy t r ư ơ n g minh hiên d ư ớ i chân tại không trung dẫn mạnh một tiếng khí bạo v ă n g lên t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh lõe lên xuất hiện tại quan âm bên người một kiếm hướng quan âm bên hông vạch tới quan âm s è n rủ t r ồ n g chất kết thành một cái đại ấn ngăn tại kiếm trước một tiếng bạo hưởng t r ư ơ n g minh hiên vạch một cái mạ qua quan âm b i ế n sắc một cỗ m a n h liệt đại lực từ thanh bình kiếm bên trên truyền đến s è n rủ kết bất động m ì n h vương ấn miễn cưỡng ngăn trở trương minh hiên một kiếm này nhưng cũng bị đại lực đánh bay ra ngoài quay một tiếng đâm vào cương phong giới kim thiết trên ngọn núi trong lúc nhất thời phong thái hoàn toàn không có tôn nộ không vừa tới đến cương phong giới liền thấy quan âm b của Chakao. quan âm từ sơn phong bên trong bay ra cả kinh têu lên lực lượng của ngươi Ngươi làm sao lại có như thế lực lượng trương minh hiên cầm kiếm mà đứng n g ư ờ i nói bồ tát thật tình không biết kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn tại tu tiên xem ra ba ngày tính là gì trước mắt chính là ba năm qua đi quan âm sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn sang tôn lộ không n ư ơ n g trọng nhìn về phía trương minh hiên mặc kệ là nguyên nhân gì hiện tại nàng đem trương minh hiên cho rằng c ù n g cấp bậc đối thủ hắn hiện tại đã có được để trần thánh cũng không dung khinh thị lực lượng quan âm trong tay bóp một ngón tay quyết ngọc tịnh bình miệng một cố dòng nước thẳng tắp chảy ra thanh tịnh bốn lượn tại không trung lưu động trương minh hiên xem xét quan âm đ ộ n g thủ dưới chân khẽ động liền hướng quan âm phóng đi tiên hạ thủ vi cường nhân vật chính vì biểu hiện mình phi thường ngạo nghệ cho địch n h â n chuẩn bị pháp thuật hành vi theo trương minh hiên hoàn toàn là đồ đần chính mình mới sẽ không học đâu quan âm nhìn xem trương minh hiên cực nhanh thân ảnh mở miệng nói ra giải thanh tịnh bốn lượn một phần nhỏ dòng nước t m văn hóa thành một vùng biển rộng tại cương phong tác dụng dưới nhấc lên thao thiên cử lãng lao vùng vụt ớ i trương minh hiên trên đại dương bao la tạo ra từng cái khổng lồ vòi rồng trên có vòi rồng dưới có vòng xoáy ám lưu toàn bộ biển cả đều hóa thành một mảnh tuyệt điện trương minh hiên chìm ở trong b i ể n rộng trong lúc nhất thời đầu góc cho váng chẳng những là vòng xoáy loạn lưu vô số nước này cũng không phải phản thủy mật độ siêu cấp lớn khốn mình nửa bức khó đi nước này cũng giống như có sinh mệnh mình ở trong đó khó mà mượn lực gặp được lực cản liền tự động trở ra tam thập tam thiên bên ngoài vô đ ư ơ n g thánh mẫu thông qua hư không mê kính nhìn xem trương minh hiên cảnh ngộ quay đầu nói với thông thiên giáo chủ sư phó không bằng để vân tiêu đi chợ tiểu sư đệ một chút sức lực thông thi không cần hắn tự có thủ đoạn trong lòng âm thầm cảm giác một trận sảng khoái tiểu tử túi h cũng dám truy sát vi sư t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám song chuyện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám song chuyện vô đ ư ơ n g thánh mộ há to miệng cuối cùng vẫn là nhắm lại sư phó chính thấy hào hứng c h à n đấy vẫn là không nên quáy dày đi thương hại nhìn thoáng qua tại trong vùng b i ể n trừng t r o n g mắt dãy rủa trương minh hiên tiểu sư đệ nhẫn một cái đi thông thiên giáo chủ nhìn xem trương minh hiên một hồi bị cuốn vào vòng xoáy một hồi bị thủy long quyển phóng lên tận trời trong mắt tràn đầy khoái ý thậm chí còn phát ra từng tiếng cười khẽ trên thân g giới bóng người lõe lên biến thành tiêu viềm trong tay xuất hiện một đoá hai mươi ba cánh hỏa liên cánh cánh đều không giống nhau có lạnh lẽo màu trắng có màu hồng có màu xanh có màu đen có kim sắc không có một sen hoa hoa cánh bên trên đều bước lên lấy một đoá ngọn lửa nhỏ trói lọi mà nguy hiểm trương minh hiên nhịn xuống nôn mửa dục vọng thấp giọng quất nói phật nộ hỏa liên bạo cho ta hai mươi ba cánh hỏa liên hướng xuống ném đi hỏa liên tại vòng xoáy bên trong tung bay mà xuống ẩm vang bạo tạc hai mươi ba loại dị hỏa phô thiên cái đ i ệ u càn quét mà ra vây k h ố n trương minh hiên thủy lòng q u y ể n cũng ẩm vang vỡ vụn màu trắng hơi nước buốc hơi mà ra trương minh hiên mượn bạo tạc lực đẩy thẳng tắp bay ra thoát ly biển cả t r ó i buộc tại không trung lôi ra từng cái huyền ảnh hướng quan âm phong đi đinh đinh đương đương tiếng vang vang ở cương phong giới trương minh hiên cùng quan âm thân ảnh tại cương phong giới bên trong lúc gần lúc hiện lóe lên vừa giao phong đánh cương phong giới phong nhãn tiêu tán sơn phong vỡ vụt, ngàn dặm bên trong một mảnh Tôn trong không Nộ nhìn mấy ắ t một mảnh lửa nóng, biết mảnh âm nóng, quan lửa r t tới mạnh, mạnh nhưng là không nghĩ tới sư đệ cũng mạnh như sư là đệ v ậ h o à ngày toàn vượt thực mình ra khỏi mình thực lực i i ớ hạn. n Mấy g thời gian cứ như vậy đi qua hai người từ một mảnh địa vực đánh đến một mảnh khác địa vực cái này mấy ngày thời gian bên trong trương minh hiên đối với mình thân thể trưởng không càng ngày càng h o à n mỹ nếu như nói trước đó vẫn là chiếm cứ hạ phòng về sau trương minh hiên cùng quan â m liền đã là tương xứng không thể phá vỡ thân thể bàng bạc vô song cự lực lại tăng thêm bốn cái kim tiên pháp lực thanh bình kiếm tăng thêm chủ n g h i ệ điệp ra để trương minh hiên cũng đạt đến như thế độ cao trương minh hiên cùng quan âm đứng tại hai cái đỉnh núi cô phong bên trên xa xa tương đối quan âm bồ tát nghiệm một câu a di đà phật nói ra thần quân huy năng bẩn tăng đội phụ mà thôi hồng hài nhi bản tọa từ bỏ trương minh hiên cười ha ha nói đối với bồ tát thực lực bản tọa cũng đội phụ rất ta quan âm bồ tát nhìn nói với tôn nộ g không nộ g không nhanh xuống dưới bảo vệ tốt sư phó người sớm ngày đi về phía tây đi thôi tôn nộ g không vào đầu bức hai cười hát hát nói ta lão tôi biết quan âm liếp mắt nhìn chằm chằm trương minh hiên q a y người hướng phương nam bay đi thoáng qua ở giữa biến mất trương minh hiên nhìn về phía tôn nộ không cười nói đại thánh chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi tôn nộ g không bay trên thân trước vũ trương minh hiên cánh tay cười ha ha nói lợi hại a thật sự là lợi hại đem quan âm bồ tát đều đánh trương minh hiên đem thanh bình kiếm vào vỏ vượt tại bên hông nói ra nói đúng ra là bất phân thắng bại nàng không làm gì được ta ta cũng không làm gì được nàng tôn nộ g không cười ha ha nói cái k i a cũng rất là cao minh hai người cười cười nói nói hướng hạ giới bay đi chỉ chốc lát liền đến đến hỏa vận động bên ngoài chứ bắt giới cùng sang nộ tịnh ngay tại trong sơn động nắm lửa đường tam t ạ n vô thần ngồi dưới đất tôn nộ không cười ha ha nói ta láo tôn trở về đường tam tạng ba người bất động thanh sắc bầu không khí rất là q u ỷ dị tôn nộ không nhìn xem phía ngoài bạch long mã kinh ngạc nói tiểu bạch long được cứu về chư b á t giới nói ra ngươi vừa đi liền cứu trở về sang nộ tỉnh chất phát nói ra một trăm l i ba ước trở về tôn nộ không không thèm để ý chút nào cười toe toét t nói ra t i ề n tài đều là vật ngoài thân không có còn có thể kiếm đường tam tạng trong lòng hơi động đột nhiên đứng lên nói ra lên đường chư b á t giới lầm bầm nói ra sư phó ngày này đều đen đi như thế nào a đường tam tạng lên núi ngoài động đi đến nói ra chúng ta đã chậm trễ nhiều như vậy thời gian không nên dừng lại thêm sớm đi lên đường sớm đi b á n không phải sớm đi lấy chân kinh đường tam tạng đi ra ngoài động nhìn thấy trương minh hiên vội vàng chắp tay trước ngực thi lê nói a di đạp phận thí chủ không có sao chứ trương minh hiên cười ha hả nói ra ta có thể có chuyện gì các ngươi không có việc gì liền tốt trương minh hiên cảm khái nói ra hồng h ả i nhi chính là không hiểu chuyện vậy mà vì một cái con thỏ nhỏ liền làm khó dễ các ngươi ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức liền tranh thủ thời gian tới định cho các ngươi giải vây đường tam tạng cảm kích nói ra đa tạ trương công tử trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần quay đầu tức giận hỏi hồng hà nhi đâu ta nhất định phải hào hào g à o hơn hắn thật sự là coi trời bằng vùng cũng dám cản tam tạng pháp sư đường đi không biết tam tạng pháp sư là tiến đến lấy tây kinh độ hóa vạn dân sao coi trời bằng vùng thật sự là coi trời bằng vùng đường tam tạng xấu hổ nói còn xin trương công tử không nên làm khó hắn đây hết thể đều là b ẩ n tăng sai đều do b ẩ n tăng cưỡi ngựa vô ý lầm hại tiểu bạch tính mệnh trương minh hiên hỏi hắn ở đâu chư bắt giới cười h t h t nói ra hắn nói muốn rời đi cái này thương tâm địa mang theo một đám tiểu yêu s ố n chạy trương minh hiên nghe trận mắt h ố mồm đây là trắng trận mang theo khoản tiền tư nào a đường tam tạng nói ra a di đà phật bần tăng cũng đi bốn người một n g ư ờ i bóng lưng tiêu điều biến mất tại trong rừng mấy năm tích xúc quét sạch bên trong còn có dự định còn phật tổ một trăm triệu a trương minh hiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi nghiến răng nghiến lợi nói hồng hà nhi chạy ngược lại là nhanh t r ư ơ n g tiểu p h ạ m cho ta định vị nên phân tam một điểm đều không thể thiếu vâng trên điện thoại di động tt định vị tự động mở ra trương minh hiên nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện hồng hà nhi vị trí nhẹ à, một tiếng tiêu tiểu tử lại chạy hồi thiên cửa núi ngoan như vậy sao trương minh hiên trước mặt xuất hiện một cái lô đen một bước đi vào thiên môn bên trên huyền không đảo bên trên không khí nổi lên một trận mặt nước đồng dạng gợn sóng trương minh hiên từ gợn sóng bên trong một bước đi ra giờ phút này thiên môn sơn bên trên yên lặng như tờ chỉ có mấy cái phòng ốc bên trong lộ ra điểm điểm ánh đèn trương minh hiên suy nghĩ một chút vẫn là ngày mai lại tìm hắn đi dù sao cũng chạy không được trương minh hiên trở lại trong nhà mình nằm v ậ t xuống trên giường ngáp một cái tốt mấy ngày không ngủ vồn ngủ quá trương tiểu phàm thanh â m ở bên thai văng lên ngươi đã quỵ canh tốt mấy ngày xác định không đổi mới sao trên mạng đã trở mặt trương minh hiên huệ ả i nói ra đã đã quỵ canh tốt mấy ngày cái kia cũng không kém hôm nay ngày mai lại đổi mới đi trương Tiểu p h minh m l ặ g quả n i ê n là trở t hiên à n h đ ạ lao đều có thể kiểu sao.、Cái、kia ngạo đều kiểu chịu có Cái khó thể Trương Minh h i đi đâu rồi? Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Trương Minh Hiên sau, Trương Sáng sớm sáng. ánh nắng hôm xoay người rời giường mở cửa phòng đi ra ngoài trong viện trống không một người trương minh hiên hít mũi một cái sắc mặt lộ ra tiểu d u n g nghe đến bánh bao thịt m ù i thơm bước nhanh đi đến phòng bếp xốc lên nắp nồi quả nhiên nhìn thấy mấy cái bánh bao đang ngồi rơi vào trong nồi trương minh hiên một tay đều cầm hai cái bánh bao miệng bên trong ngậm một cái bánh bao dùng chân nhất câu đóng lại cửa phòng bếp đi ra ngoài vừa ăn bánh bao một bên phóng thích cái này thân n i ệ m thiên la địa vong bắt đầu tìm kiếm hồng h ả i nhi chương 549. c h i a của chương 549. c h i a của phía dưới trong p h ư ờ n g thị hồng h ả i nhi chính cùng lấy lý thanh tuyền xuyên qua tại yêu b ầ y bên trong n g n g đầu dẫn n g ự c hồng quang đời mặt hồng h ả i nhi đi hai bước liền thỉnh thoảng xuất ra điện thoại nhìn một chút đi mấy bước liền nhìn một chút điện thoại lý thanh tuyền nếp h miệng nói ra mấy số lượng chữ mà đã có cái gì tốt nhìn ngươi cũng nhìn tốt mấy ngày nhìn không đủ à. hồng hà nhi cười ngây ngô nói ra năm mươi đâu cho tới bây giờ chưa từng có nhiều tiền như vậy thấy thế nào đều nhìn không đủ a hồng hà nhi con mắt tỏa ánh sáng nói ra hòa thượng kia thật đúng là có tiền thanh tuyền cô cô cái gì thời điểm chúng ta lại đi chơi hắn một phiếu lý thanh tuyền cười nói chờ hắn lần nữa có tiền thời điểm a hồng h ả i nhi liên tục gật đầu trong mắt chán phóng đối tương lai mỹ h ả o ước mơ tự nói nói ra ta lần này muốn chuẩn bị hai con bé thỏ trắng một con một trăm lẻ ba ước hai con là bao nhiêu tới lý thanh tuyền biến sắc nói ra không tốt dự t i ề n tới hồng h ả i nhi cũng dọa đến rụt rụt đầu c ô này tại thiên không b ồ i hồi thần niệm là trương minh hiên trương minh hiên đứng tại huyện không đảo môn hộ trước dưới chân là bạch vân phúc trào một tay cầm bánh bao ở trong m i ệ n gặm giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong phường thị hai tên tiểu quỷ lý thanh tuyền không nói hai lời quay đầu liền chạy âu âu thật hoài niệm trường an thời điểm trương minh hiên a hồng hải nhi cũng lập tức đuổi theo kịp hai người giống như một thanh một hồng hai cái linh xà đồng dạng tại trong đám người nhanh chóng xuyên qua long thiên nạo tiêu viêm hai đạo lưu quang từ trương minh hiên thể nội bắn ra ngoài thoáng qua đi vào phường thị trước đó ngăn trở lý thanh tuyền hồng hải nhi đ ư n g đi long thiên nạo cười nói ra thanh tuyền tiểu thư hồng hải nhi trương minh hiên mời các ngươi huyền không đạo tụ lại tiêu viêm c xin đừng nên để chúng ta khó xử lý thanh tuyền nhìn lướt qua phương thị lối vào người đến yêu hướng n h a u n h a u ngừng chân hiếu kỳ nhìn quanh tu sĩ yêu quái trong lòng âm thầm tư sấn không cần pháp bảo tình hùng dưới tại long thiên ngạo cùng tiêu viêm trong tay chạy trốn tỷ lệ tư sấn một chút lý thanh tuyền hừ một tiếng nói ra đi thì đi hồng h ả i nhi sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới s o n g đ ờ i chim lý thanh tuyền vừa muốn hướng lên trên bay đi thiên dương từ trong đám người lao ra đối long thiên ngạo cùng tiêu viêm ô m quyền nói ra hạnh n ộ hạnh n ộ ta là lý tiểu thư bằng hữu không biết nhưng có hạnh cũng tiến về liền không đạo cùng nhau bãi kiến thần、quân. lý thanh tuyền không vui nhìn xem thiên dương cái gì ý tứ a muốn nhìn b ả n cô nương xấu mặt tiêu viêm cười nói ta biết ngươi nhưng hôm nay không được nhìn về phía lý thanh tuyền cười nói chúng ta đi thôi lý thanh tuyền đối thiên dương bất mãn hử một tiếng đằng không chỉ lên trời bên trên bay đi hồng h ả i nhi vội vàng kêu lên thiểu cô chờ ta một chút long thiên ngạo cùng tiêu viêm lẫn nhau cười cười đằng không mà lên cùng sau lưng hồng h ả i nhi áp trận thiên dương nhìn xem bọn hắn hướng huyền không đảo bay đi ánh mắt lóe lên một tia không cam lỏng sau đó nổi lên một câu nghĩ hoặc lý thanh tuyền tựa hồ đối với mình bất mãn vì cái gì v thường i không đảo bên trên trong hoa viên trương minh hiên ngồi tại đu dây phía trên nhìn xem trước mặt hai tên tiểu quỷ khả năng a cũng dám chạy hồng hài nhi hh nói ra ta không phải lo lắng đường tạm tạm bọn hắn thẹn quá hóa giận ra tay với ta mà cái này gọi tam thập lục kế tẩu vi thượng kế mẹ ta giáo lý thanh tuyền ngầm đầu nhìn trời đừng hỏi ta ta cái gì đều không biết chư minh hiên lông mày n h ớ n lên nói ra tiền đâu hồng h ả i nhi giả vờ ngây ngốc nói ra tiền gì ta không biết ta lý thanh tuyền lập tức ngón tay hồng h ả i nhi nghĩa chính n ô n từ nói ra tiền đều tại hắn nơi đó hồng h ả i nhi lập tức t r ợ n tròn mắt cứ ngắt n g quay đầu không dám tin nhìn xem lý thanh tuyền trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cứ như vậy b á n ta lý thanh tuyền đáp lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt dạng này có thể che giấu tiếp theo bộ phận hồng h ả i t ử trong ánh mắt mang theo bất k u ấ t thế nhưng là tiền của ta liền không có a lý thanh tuyền cho một cái an ủi ánh mắt yên tâm đi ta sẽ cho ngươi bồi thường trương minh hiên nhìn xem hai người bọn họ gõ gõ đu dây n ắ m tay bất mãn nói ra làm gì chứ làm gì chứ ở ngay trước mặt ta mắt đi mày lại hồng h ả i nhi ngẩng đầu lưỡng ngực nói ra không sai tiền đều tại ta nơi này trương minh hiên hoài nghi nhìn thoáng qua lý thanh tuyển lý thanh tuyển cho trương minh hiên một cái ôn nhu ánh nắng tiểu dung cộng thêm thành khẩn ánh mắt trương minh hiên hoài nghi nói ra bao nhiêu hồng h ả i nhi dội ra năm ngón tay dương dương đắc ý nói ra năm mươi ức cái gì bao nhiêu trương minh hiên kinh hãi trực tiếp từ đu dây bên trên nhảy xuống tới hồng hà nhi trong lòng nói một câu dế nhũi dương dương đắc ý nói ra năm mươi ước ca chương minh hiên chật chật nói ra lợi hại a chuyện này ta xuất lực nhiều nhất cho ta ba tỷ đi hồng h ả i nhi bất mãn kêu lên cái gì gọi là ngươi xuất lực nhiều nhất ta rõ ràng là ta t r ư ơ n g minh hiên khinh thường nói ra nếu như không phải ta giúp ngươi ngăn lại quan ầm cô nương kia ngươi sớm đã bị nàng bắt về mặt nữ trang còn năm mươi ư c chính ngươi đều muốn góp đi vào hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ nói ra vậy cũng không được ca ba tỷ cũng quá nhiều cho ngươi tối đa là một tỷ thanh quyền cô cô cũng phải phân chương minh hiên dỗi ra hai ngón tay kiên định nói ra hai tỷ không thể ít hơn nữa hồng h ả i nhi vội và nói g n thành g i a o trương minh hiên sửng sốt một chút bạn thân hoài n h i chính mình có phải hay không muốn thiếu đi hồng h ả i nhi nhanh chóng chuyển khoản sau đó lôi kéo lý thanh tuyển chạy nhanh như làng khói trương minh hiên nhìn xem giống như nằm mơ tới sổ hai tỷ chật chật cảm t h ẳ n nói hồng h ả i nhi thật thành thổ hảo xuất thủ hào phóng như vậy đường tam tạng đau lòng hỏng đi trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu p h ạ m đường tam tạng còn có bao nhiêu tiền trương tiểu phàm nói ra mười vạn trương minh hiên giật này mình nói ra ít như vậy hắn không phải thắng một trăm ư c sao coi như bị hồng hà nhi hô năm mươi ư c hẳn là cũng còn có một bộ phận lớn a trương tiểu phàm trầm mặc một hồi yếu ớt nói ra ta tra xét một chút hắn giao dịch ghi chép cho lúc trước hồng hài nhi chuyển một trăm lẻ ba ức trương minh hiên thân thể n h o á n một cái kém chút từ đu dây bên trên ngã xuống tới một trăm lẻ ba ức đường tam tạng bị rút gân lột ra a trương minh hiên cắn răng nói ra cũng dám g ặ t ta phía dưới trong p h ư ờ n g thị hồng hài nhi cuốn lấy lý thanh tuyển định nọt nói ra thanh tuyển cô cô tiền của ta nên cho ta a lý thanh tuyển nghi hoặc nói ra tiền gì hồng hài nhi xứng sở nói ra phân tiền của ta a ta không phải phân trương minh hiên hai tỷ sao n g ư ơ i muốn bổ một tỷ cho ta a lý thanh tuyền nết miệng nói ra n g ư ơ i cho hắn hai tỷ có quan hệ gì tới ta hồng h ả i nhi vội vàng kêu lên thế nhưng là n g ư ơ i nói sẽ đền bù ta sao ta cái gì thời điểm nói trong ánh mắt nói chương năm trăm năm mươi video khu cải cách chương năm trăm năm mươi video khu cải cách lý thanh tuyền nhìn xem hồng h ả i nhi kinh ngạc nói ra ta ánh mắt đã nói như vậy ta làm sao không biết cười ha hả nói ra ngươi thật biết nói đ ù a nhìn xem trước mặt thiên dương kinh h ỉ kêu lên thiên dương c ư ờ i chạy chậm quá khứ chỉ để l trương ô ô ô, nhảy nhảy nhót nhót minh hiên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra nhà hố người tiểu phú bà trở về a lý thanh t u y ề nhã thanh nhâm từ trong phòng bếp chuyển tới nói ra chuẩn bị một chút thác cơm lý thanh nhã cùng hoàng hậu bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra để lên bàn bốn người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm trương minh hiên cùng lý thanh nhã hoàng hậu cười cười nói nói lý thanh tuyền vừa ăn cơm một bên túi đầu chơi lấy điện thoại trương minh hiên ba người đang dùng cơm thời điểm lý thanh tuyền đột nhiên mở miệng nói ra minh hiên đệ đệ người cái này video khu quá loạn trương minh hiên nghi hoặc nói ra thế nào lý thanh tuyền đem điện thoại vừa để xuống nghiêm mặt nói ra video trong vùng có quay trụng tv có phim còn có người quay trụng phu tử g i ả n g bài rừng cây mạo hiểm thậm chí còn có một chút nhi đồng trò chơi loạn lên tám hỏng bét cái gì cũng có trương minh hiên hơi v à mặt xác thực có vấn đề này mình cũng đã sớm phát hiện nhưng là một mực lưới nhắc đổi t r ư ơ n g minh hiên trong lòng nói ra tiểu phàm ngươi cũng nghe đến nghe đến nhưng là làm sao đổi phân loại sao t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hơi động nói ra phân loại là khẳng định phải phân chia làm phim tv á nỉm cái này ba loại là được rồi còn có một chút loạn thất bát tao đồ đâu t r ư ơ n g minh hiên trong mắt lóe h ư n g thú chi sắc nói ra ngươi nói ta đem tay lấy ra như thế nào trong đó còn kiêm chức trực tiếp công năng nói không chừng còn có thể bưng ra không ít lưới đỏ đâu l i ê n gọi chậm tay như thế nào l o n g thiên ngạo nhả danh nói ra có thể không, thể không cần dạng này sơn trại người khác nhanh ngươi liền chậm người khác gở cờ ngươi liền thế nào mặt đâu t r ư ơ n g minh hiên thẹn quá hóa giận nói ra ngươi nói kêu cái gì long thiên ngạo nói ra liền gọi thiên ngạo video trời ngạo video khinh thường thiên h ạ thiêu viêm nói ra không tốt vẫn là gọi dị hổ ca âm tương đối tốt lãnh băng đồng dạng phong vân vô kỵ cũng khó được mở miệng nói ra không bằng gọi kiếm vực tv ngâm miệng t r ư ơ n g minh hiên trong lòng kêu một tiếng mới khôi phục kiến tĩnh t r ư ơ n g minh hiên thở phào m ộ t hơi đám người này không muốn mặt hàng cũng không biết học với ai ra mặt càng ngày càng dạy tiểu phàm ngươi nói chương tiểu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra kỳ thật kêu cái gì cũng không trọng yếu tên chương ủ a ngươi lên n g dễ e đi đ nội nữa, dung không tốt, cũng là vô dụng. Danh tự lên vô tốt, danh tự cũng sẽ được tôn sùng là ợ được c cũng các lại là nội kinh điện, khó nghe, danh h dung tôn sùng rất tốt, tự sẽ ư bị p tôn Trương sùng. minh hiên âm thầm gật đầu trong lòng đồng ý vẫn là tiểu p h ạ m có kiến giải kỹ thuật nam chính là không giống so mấy cái kia dế nhúi mạnh hơn nhiều t r ư ơ n g tiểu p h ạ m cười ha hả nói ra không bằng liền gọi chu tiên c h i kính đi chẳng những biểu lộ ngươi tiệt giáo đệ tử thân phận vô hình đập thông thiên giáo chủ mương ự a mà lại còn có một loại vô hình bà khí muốn cùng ông trời so độ cao chu tiên d i t h ầ n ngươi cũng ngẩm nhầm đi chương minh hiên không còn gì để nói một đám tự luyến yêu diễm hàng Bì bì. trương minh hiên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái lấy lại tinh thần chỉ thấy lý thanh tuyền đang dùng đũa đâm vào cánh tay của mình trương minh hiên dùng đũa đánh lý thanh tuyền đũa một chút nói ra làm gì chứ lý thanh tuyền không cao hưng nói ra ngươi làm gì chứ ngốc ngốc xuất thần lâu như vậy nói chuyện cùng ngươi đều không để ý ta trương minh hiên cười nói ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao lý thanh tuyền tùy ý nói ra cái này có cái gì tốt nghĩ phân chia mấy cái loại hình không lâu đi tựa như ngươi cái tia sách thành làm đồng dạng chia làm thiên hiệp huyền huyễn ký n u y ễ n võ hiệp loại hình trương minh hiên cười ha hả nói ra không giống lần này không giống ta muốn làm một lần đại đ ổ i lý thanh tuyển nhãn t ỉ n h sáng lên h i ế u kỳ hỏi làm sao đổi lý thanh n h ã cùng hoàng hậu cũng tò mò nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên cười thần bí nói ra giữ bí mật lý thanh tuyển thiết một tiếng nói ra bản cô nương còn không muốn biết đâu loạn chuyển trong mắt để lộ ra nồng đậm h i ế u kỳ sẽ là cái gì tốt chơi đồ đâu cơm tối về sau trương minh hiên vốn đang dự định lại cùng lý thanh nhã ở dưới ánh trăng ấm áp nói chuyện lẫn nhau tố tâm sự nhưng là trực tiếp bị lý thanh nhã chạy trở về viết sách không hảo viết sách tác giả không phải tốt tác giả trương minh hiên trở lại trong phòng lắc đầu cảm thắm nói chương minh hiên đổi mới về sau liền nằm ở trên giường bắt đầu chơi trò chơi thuận tiện ngẫm lại nên như thế nào đi làm tiểu video phần mềm trên mạng lưu lượng đột nhiên lên cao bạch vân đạo trường vô lượng tiên tôn rốt cục lại đổi mới gỗ mục bình thường đổi mới hai chương ta đều ngã í hôm nay hai chương này ta thế nào cảm giác rất hạnh phúc đâu cây lúa h ư n g người không sai có đổi mới cũng không tệ rồi còn xoắn suýt bao nhiêu a bán trang phục mấy ngày nay dọa sợ ta còn tưởng rằng không có đâu phương vận chính sử thời khắc nguy hiểm tại sao có thể đột nhiên q u ỷ canh tiểu thuyết bảy cổ phàm không hổ là trương công tử nói q u ỷ canh liền q u ỷ canh không có chút nào quan tâm mạch bên trên công tử béo chập chập đại thần phong phạm thêm kiến thức lý gia đại thiếu thiên hoàng quý trụ nghe nói sách của ngươi bán bản quyền rồi thiên hoàng quý trụ ha ha tại sách thành giật dây hạn bán cho người kể chuyện các ngươi có thể tại trên mạng nghe một chút minh xảo chó hoàng đế lại muốn hô chúng ta tiền cổ phàm chúc mừng lý gia đại thiếu chúc mừng cây ngại cứu nói chúc mừng đế hoàng bảy dạ lan quốc quốc vương t h ầ n quân rốt c ụ c đổi mới thật tốt thật hạnh phúc b ị sơn quốc vương viết đến nơi này cũng nhanh kết thúc đi hiện tại phương v ậ n đã có thể cùng yêu man tầng cao nhất giao phòng chờ hắn thành t i ể u á thánh thời điểm cũng chính là nhân tộc phản công này cũng chính là kết thúc đi hẳn là nhanh đột nhiên có chút không nỡ tây dạ quốc quốc vương nho đạo trí thánh bên trong hệ thống sức mạnh thật đúng là kỳ lạ thi tử có thể câu thông thiên địa văn chương có thể dẫn động thiên địa đại thế một cái đại nho chống đỡ thiên điệu đại t h một cái đại nho chống đỡ thiên đ i ệ bàn cờ thật sự là quỷ dị ạ Ok q u ố chương quốc năm trăm năm mươi một thần nhãn chương năm trăm năm mươi một thần nhãn điện thoại trước đông đảo quốc vương sắc mặt cùng nhau cũng thay đổi nghĩ đến mình nước trong nhà hàng ngàn hàng vạn người đọc sách Quan viên là người là đọc sách, trên h ế a là là người đọc sách, ở giữa giai tầng cũng là người giữa đọc sách, trong lòng bất trống, thời đến đ i ể mạng sẽ lật trời à. Trên à. m đều đang sôi nổi nghị luận chủ đề không thể nghi ngờ đều là vây quanh nho đạo trí thánh triển khai kéo dài đối với trương minh hiên khôi phục đổi mới biểu thị nhiệt liệt chúc mừng trương minh hiên trong phòng bên trong cùng trương tiểu phan bọn bốn người nói nhỏ chuẩn bị lên trải qua hai ngày dài rằng giặc thương hảo năm người nhất trí quyết định vẫn là đạo văn đi thứ ba ngày trương minh hiên từ bên trong phòng đi tới lý thanh nhã ngồi tại trong tiểu viện dưới cây cầm sách ngay tại quan sát hai ba mảnh lá dụng từ bên cạnh dưới cây bay xuống tính mịch mà mỹ hảo trương minh hiên trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần lý thanh nhã ngẩng đầu đánh vỡ giờ khắp này yên tĩnh khẽ cười nói làm xong trương minh hiên lấy lại tinh thần hướng lý thanh nhã đi đến cười ha hả nói ra làm xong rất đơn giản lý thanh nhã ừ một tiếng khẽ cười nói vậy là tốt rồi tiếp tục túi đầu đọc sách trương minh hiên ngồi vào bên cạnh xuất ra điện thoại bắt đầu gửi tin tức cho tề linh vân chu k i n h vân vũ thần vương tình vương nội ngưu ma vương vợ chồng một đám đại minh tinh đều phát một đầu tin tức dặn do các nàng chờ chút nhất định phải quay chụp tiểu video phát đến thần nhãn phía trên miễn cho không ai chơi thần nhãn liền lúng、túng. tích tích tích một trận tiếng t r u n g vang lên một đoàn tin tức tập t r ư ơ n g minh hiên cười từng cái ấn mở quan sát trước hết nhất tới là ly sơn vũ thần nha danh c h ấ n thiên hạ tiêu giao thần quân lại còn nhớ k ỹ tiểu nữ tử thủ sủng nhược kinh a t r ư ơ n g minh hiên lập tức trở về một câu vũ thần tỷ đừng đánh thu ta g i ú p một chút vũ thần kỳ hì, hì ha ha yên tâm đi ngươi cũng gọi tỷ ta còn có thể từ chối không thành t r ư ơ n g minh hiên ôn quyền thế linh vân thần nhãn là cái gì chương minh hiên là cái video phần mềm chờ một lát liền tuyên bố ngươi cùng chu k i n h vân một người đập một cái tiểu trong video đi thế linh vân ngưu ma vương đa tạo huynh đệ cứu được hồng hải nhi một lần cái tiểu t ử túi h kia liền sẽ sinh sự trương minh hiên người một nhà làm gì k h á c h k h í cái này t h ầ n nhãn ngưu ma vương t h ầ n nhãn là cái gì trương minh hiên một cái đập video đồ vật chờ một chút liền tuyên bố ngưu ma vương bao tại ta lão ngưu trên thân điện thoại tích tích tích vang lên trương minh hiên từng cái hồi phục giải thích qua một hồi lâu mới giải thích xong trong lòng nói ra tiểu p h ạ m bắt đầu đi n ạ o lai、like、quốc của vương đang ngồi ở mình trên l a n g h cười ha hả nhìn xem mình quay t r ụ n phong lưu trưởng môn giang hồ hành chật chật điểm ấy kích thật nhiều video đột nhiên đen xuống dưới nạo lai、like、quốc quốc vương xưng sở cầm điện thoại lung lay lẩm bẩm chẳng lẽ hỏng một lát sau điện thoại giao diện lần nữa phát sáng lên nạo lai、like、quốc quốc vương mở ra video khu xem xét quả thực là đại biến đến dạng tập nhạc video biến mất không còn phía trên có ba cái phân loại theo thứ tự là tv phim ạ n ỉ m ấn mở tv bên trong là tiên kiếm kỳ hiệu c h u y ệ n hoa thiên cốt bạch xà chuyện các loại chính còn có phong lưu trưởng môn giang hồ hành ấn mở phim bên trong là đại thoại tây du thiên nữ u hồn chờ ấn mở ạ n i bên trong chỉ có một bộ hỉ dương dương cùng lao soi xám nạo lai、like、quốc quốc vương hài lòng nói ra làm như vậy sạch nhiều nhìn xem dễ chịu. nghi hoặc nhìn đưa đỉnh một cái mắt to mắt to phía trên còn hiện hiện một câu không đi ra ngoài mà biết chuyện thiên hạ thần nhãn xem thế giới vô tận huyền liền d i ệ u ngạo lai quốc quốc vương thầm nói thần nhãn là cái gì thần linh con mắt sao cơ lực để đ ạ o loạt hiện hiện hiện một tin tức thần nhãn đ ạ o loạt mười thế thao tệ thủ hào ngạo lai quốc quốc vương căn bản không thèm để ý trực tiếp trả tiền đ ạ o loạt chỉ chốc lát liền hạ trở hoàn thành điện thoại giao diện xuất hiện một cái hoàn toàn mới đồ tiêu một cái con mắt vàng kim xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động ngạo lai quốc quốc vương ngón tay khé động ấn mở con mắt vàng kim tiến vào thần nhãn bên trong thần nhãn chủ giao diện trên có hai cái một cái là video một cái là trực tiếp ngầm thừa nhận hiện hiện video giao diện video giao diện bên trong có lít nha lít nhít tiểu video đều có các hình tượng phía trên nhất tiểu video không thể nghi ngờ đều là tề linh vân vũ thần vương tình những n à y đại minh tinh nạo lai quốc quốc vương con mắt đột nhiên sáng lên kinh hỷ kêu lên bạch tố trinh nhìn thấy một cái đồ tiêu bên trong hiện lên bạch tố trinh kia một thân kinh điện trang phục trong lòng bách vị tạp trần thoáng như lão hưu gặp nhau lại như mối tình đầu trùng p h ủ n g nạo lai quốc quốc vương ấn mở video bên trong bạch tố trinh ăn mặc vũ thần đang đứng tại một cái một chiếc ô đồng thuyền đầu thuyền t r e o thuyền du ngoạn tại hồ lớn phía trên bạch tố trinh treo nụ cười ô u nu mở miệng hát nói tây hồ cảnh đẹp ba tháng trời ạ mưa xuân như r ư ợ u liệu như yên a hữu duyên thiên lý năng tương nội vô duyên đối diện tay khó rát mười năm tu được cùng thuyền độ i trăm năm tu được chung gối ngủ n g h e n g h e bài hát này âm thanh nhìn xem kia quen thuộc người ngạo lai quốc quốc vương trong lòng phức tạp khó tả thiên ngôn vạn ngự hóa thành hai chữ thật tốt xem hết một lần về sau lại nhịn không được nhìn lần thứ hai lúc này mới đi mở ra cái khắc video tư thế hiên ngang múa kiếm tề linh vân, thẹn thùng cả quay chụp mình đi dạo phường thị vương tỉnh chờ chút qua những ngày đại minh tinh về sau phía dưới chính là từ video khu chuyển di tới tiểu video dựa theo điểm kích cao thấp theo thứ tự sắp xếp nạo lai quốc quốc vương nhìn một hồi nhịn không được mình cháy hừng hực quay chụp chi tâm tự nói nói ra nếu không ta cũng đập một cái nhưng là đập cái gì đâu nghĩ một lát nạo lai quốc quốc vương nhãn t ỉ n h sáng lên kêu lên tiểu phó tử một cái tiểu thái g i á m từ bên ngoài chạy vào cung kính xoay người cười nói ra bậy hạ nạo lai quốc quốc vương t h c g ụ c đi tìm một đội vũ cỡ tới mặc gợi cảm quần áo cho chấm nhảy một bản Tiểu p、okay、một, mộ một, một đám người mặc xa y mỹ nữ, điểm, điểm nữ tại một cái trong cung điện nhẹ nhàng nhẹ múa bối cảnh âm nhạc là tề linh vân từng tại vượt năm tiệc tối bên trên hát bướm liên hoa từng cái mỹ nữ đánh lấy thêu hoa dù nhỏ mặc thanh lương s a y ỉa thậm chí có thể xuyên tấu qua s a y nhìn thấy bên trong cái h ế m cứ như vậy tại âm nhạc bên trong nhẹ nhàng n g à y múa thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng chân dài thỉnh thoảng lộ ra mê người cánh tay ngọc người trẻ tuổi t r ư ờ n g to mắt nhìn m ặ t ảnh không khỏi nuốt nước miếng tại trong ghế rụt rụt bụng dưới con mắt phát sáng nhìn một lần lại một lần rất nhiều người đều lao loắt t h ầ n nhãn quan sát tiểu video quan sát về sau có ít người lại nhịn không được quay trụt một cái thú vị video phát đi lên chương năm trăm mười sáu hạo thiên k u y ể n hạng yêu chương năm trăm mười sáu hạo thiên khuyển hạng yêu. Yêu. yêu trong thành trường an lý thế dân khó nghị được một hồi Đứng lý ê n thế, thế dân đi r vào chuyên môn tịch phòng ngồi tại thùng phân phía trên bắt đầu chơi điện thoại kinh ngạc phát hiện video khu vậy mà sạch sẽ xế, còn nhiều thêm một cái thần nhãn phần mềm lý thế dân cờ lật để đáp loạt thì thảo nói ra lại muốn lấy tiền mua cái điện thoại chỉ cần một trăm linh văn mua điện thoại về sau các loại phần mềm đao loạt đổi mới tốn hao cũng có hơn mấy trăm văn trong lòng âm thầm tính toán có được điện thoại di động nhân khẩu cùng đại khái tại trên điện thoại di động tốn hao tiền tài lập tức cả người đều không tốt trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị gian thương à đạo loan hoàn thành lý thế dân tiến vào thần nhãn bên trong lập tức đắm chìm trong hoa mắt trong video kinh diễm nhất vẫn là bạch tố trinh trở về một khúc độ tình rung động đến tâm can tâm thần phản phất vượt qua thời không đến đến hàng châu tây hồ lần nữa nhìn thấy chèo thuyền dung o ạ n trên hồ bạch tố trinh vẫn là như thế kinh diễm như thế ônu nhưng là về sau nhìn thấy mạo lai quốc quốc vương vũ cơ mị múa tức dẫn đến liên tục ho khan cái này hỗn đản thật sự là mất hết nhân vương mặt. Qua rất lâu, lý thế dân g lúc này mới kịp phản ứng vậy mà tiến đến lâu như vậy nhìn một chút điện thoại tiểu video giao diện cái này đổ vật thật đúng là để người mê mượn a bên trong người bình thường thế giới thật rất là mới lạ lý thế dân dọn dẹp một chút đứng lên phù phu một tiếng a hét thả một tiếng đức toàn bối rối kêu lên bậy hạ bậy hạ ngài thế nào vội vàng phá tan cửa và vào chỉ thấy tịnh phòng bên trong lý thế dân chính quẳng ngã trên mặt đất nằm trong tay lấy điện thoại đức toàn xông tới hốt hoảng kêu lên bệ hạ ngài không có sao chứ có ai không có thích khách binh binh bang bang một trận loạn hưởng bên ngoài tuần tra thị vệ lập tức và vào đem tịnh phòng bao bọc vây quanh đem lý thế dân bảo hộ ở trong đó lý thế dân tại đức toàn nâng đỡ đứng lên phất phất tay nói ra không có việc gì không cẩn thận ngã một phát đức toàn khẩn trương nói ra bệ hạ ngài cảm giác như thế nào ném tới chỗ nào không có nô tài đi cho ngài truyền ngự y tỉ lý thế dân vuốt vuốt eo nói ra không cần tìm Toàn chấm. ghế cho Đức bởi vậy thần trong mắt tiểu video cũng rất là lộn xộn có thế gian phạm nhân chuyện tầm thường cũng có quỷ hồn dạo đêm yêu quái tuần sơn thậm chí còn có quỷ thần phát phán quan xử án để ngươi mở rộng tầm mắt trời đông ra rét đến ngàn dặm băng phong vạn g i m tuyết bay toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một cô băng hàn trong không khí tây n ư u hạ châu một tòa nằm sói sơn phong chỗ sâu một tòa huyết chỉ tại ừng ngực ừng ngực lan lộn một người mặc áo đen g ầ y gò trung niên nhân quỷ gối huyết chỉ bên cạnh đinh nhận từ trong ao máu nổi lên nói giang sói ngươi quá mức thậm chí ngay cả sơn thần cũng g i m giết gậy g ò trung niên nhân toàn thân khẽ run dậy nói ra nếu như ta không giết hắn liền không cách nào giấu giếm huyết chỉ tồn tại đinh nhận h ử một tiế ngươi ý là lỗi của ta đi g ầ y g ò t r u n g nhân nhân toàn thân khẽ run dậy nói ra không dám đinh ẩn nói ra mà thôi chỉ là một cái sân thần chắc hẳn thiên đình cũng sẽ không để ý về sau chớ có lại như thế tùy ý l o ạ n b ì chúng ta bây giờ làm việc phải cẩn thận là hơn người trung niên áo đen thở phào một hơi nói ra vâng đinh ẩn đột nhiên hỏi sư phó để ngươi tìm hiểu trương minh hiên sự tình ngươi làm thế nào người trung niên áo đen gian nan nói ra kia trương minh hiên cả ngày ngồi xổm ở huyện không đạo không ra rất khó tìm hiểu ra tin tức hữu dụng vậy liền suy nghĩ biện pháp mau chóng dò thăm hắn tin chi tiết vâng thiên đình tư pháp thiên thần điện một thân mặc ngân giáp thần khoác hắc bảo nhị lang thần chính nghiêm nghị ngồi cao thần tọa phía dưới ngồi tại mai sơn sáu huynh đệ lão đại khang an dụ đứng lên ô n quyền nói ra nhị gia có thổ địa l i ê n báo tây mưu hạ châu răng xói núi có lang vương làm trái t hướng phạm nhân quốc gia yêu cầu huyết thực hơn nữa còn giết răng xói núi sơn thần nhị lang thần trong mắt phát l ạ n h nói ra đáng giết khang an dụ nói ra ta cái này đi dẫn đầu thiên binh hạ giới cầm nã nhị lang thần do dự một chút nói ra để hạo thiên k h u ể n đi thôi khang an dụ xưng sở cười ô n quyền nói ra vâng một con chó đen đang bị buộc tại cột đá bên cạnh bên trên huệ vải nằm dạp trên mặt đất cùng trước đó món ngon đẹp thực tiên nữ xoa bóp đãi ngộ không thể so sánh nổi khang an dụ đi tới đi đến hạo thiên quyển trước mặt dừng lại bước chân nhìn xuống hắn hạo thiên quyển m g ẩ n g đầu lật ra một cái liếc mắt bạch nhãn nói ra khang lao lớn ngươi cũng tới chế rêu ta khang an dụ cười ha hả nói ra ta tới cứu ngươi tới hạo thiên quyển nhãn t ỉ n h sáng lên liền vội vàng đứng lên nhìn xem khang an dụ mấy đạo khang lao đại vẫn là ngươi nhất chủ nghĩa nhanh mau đưa ta bừng ra khang an dụ cười ha hả nói ra ngươi lần trước thật là đem nhị ra chọc giận ngươi cũng là thật là lớn mật cũng dám giả mạo nhị ra tại trên mạng làm ẩu hạo tiên h khuyển vội vàng sao động kêu lên biết sai bớt nói nhiều lời mau giúp ta giải khai khang an dụ thần sắc nghiêm một chút nói ra nhị ra có lệnh tây như hạ châu giang sỏi núi có lang yêu làm hại đ ồ s á t thiên thần mệnh hạo thiên khuyển tiến đến đem bắt lấy quỷ án hạo tiên h khuyển xứng sờ nói ra để ta khứ trừ yêu khang an dụ cười nói đây chính là lấy công chuộc tội cơ hội ngươi không cần đ ư ợ rồi hạo tiên k u y ể n bất đắc dĩ nói ra ta đi ta đi còn không được sao hạo tiên k u y ể n mang theo một đội thiên minh khi thế hung hăng bay ra tây thi giáng lâm đến tây n h ư hạ châu răng sói núi đỉnh chót toàn bộ sơn phong giống như nằm sói t r ă m ngày bên trong cũng có sói g à o thanh â m vang vọng trong núi rừng nhìn một cái trải rộng đàn sói những sinh vật khác gần như tuyệt tích đám mây bên trên mặc toàn thân áo đen hạo thiên khuyển đang đứng tại chúng thiên binh trung ương an bài phụ tá hạo thiên khuyển phó tướng tại bên cạnh ô m quyền nói ra thần quân chúng ta như thế nào xuất kích hạo thiên khuyển nói ra chờ một chút ta xuất ra điện thoại dùng pháp lực lơ lửng tại không chúng đối với mình bọn người quay t r ụ người ha hả nói ra mọi người tốt ta là thiên đình thiên thần phục tư pháp thiên thần chi mệnh đến đây hàng yêu đây đều là đến từ thiên bên cạnh thiên binh thiên tướng ngẩng đầu đ ỡ t ngực mỹ mắt liếc qua điện thoại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba mở trực tiếp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba mở trực tiếp hạo thiên khuyển đem điện thoại nhắm ngay làng nhà sơn nói ra nơi này chính là ta muốn trừ yêu địa phương tên là làng nha sơn trong núi cư trú một con hung ác lang yêu hôm nay bản tọa liền muốn đem chóc nã quy án lây chính thiên uy quay t r ụ p về sau điểm kích bảo tồn dự định trở lại thiên đình về sau lại đêm chuyển hạo thiên khuyển đuổi một cái thiên binh một chỉ nói ra ngươi ra khỏi hàng thiên binh nghi ngờ một chút đứng ra cung kính nói ra thần quân xin phân phó hạo thiên k u y ể n đem điện thoại đưa cho h chờ một chút ngươi toàn bộ hành trình quay c h ụ t đem ta anh dũng dáng người đều ghi chép xuống tới thiên binh hiểu do nói ra vâng cầm điện thoại mở ra quay c h ụ t bên cạnh phó quan cũng là nhãn tình sáng lên đây là tuyên truyền ta thiên đình lực lượng một cái cơ hội tốt ta chỉ thượng truyền ngắn video hiệu quả có phải là kém một chút phó quan đề nghị nói ra thần quân cái này thần nhãn là có thể mở ra trực tiếp hạo thiên khuyển nhãn tình sáng lên kêu lên ta làm sao đem trực tiếp quên đi không sai mở trực tiếp a bản thân còn không có trực tiếp qua đây thiên môn sơn trương minh hiên đang nằm tại mặt cỏ trên ghế nằm nhàn nhã phơi mặt trời lòng nữ ngao bích đồng nét mặt tươi c ư ờ i như hoa đứng sau lưng hắn đấm bóc cho hắn ra đầu trương minh hiên soát lấy điện thoại nhẹ a một tiếng nói ra có trực tiếp ngao bích đồng cười hì hì nói ra cái gì trực tiếp ta cũng rất thích thần nhãn nhưng là trực tiếp rất ít trương minh hiên đem màn hình điện thoại di động kéo c ư ờ i nói ra đây là thiên đ ỉ n h trừ yêu trực tiếp tây du trên đường đường tam tạng một đoàn người ngay tại trong đồng hoang đi tới t r ứ bắt giới một bên r ắ c ngựa một bên chơi điện thoại đột nhiên mở miệng nói ra hầu ca lúc trước cắn ngươi con chó kia mở trực tiếp đang cười ha ha nói chuyện trời đất tôn ngộ không cũng không ngẩng đầu lên nói ra nói hiệu nói vượng ta lão tôn thiên sinh thần thánh chưa từng bị chó cắn qua chứ bắt giới ha ha nói ra hầu ca chẳng lẽ quên hạo thiên q u y ề n rồi tôn nộ không xưng sở nói ra con kia chó đen h ắ n tại trực tiếp cái gì trực tiếp hàng yêu trừ ma hòa thượng ta lão tôn mệt mỏi nghỉ ngơi một chút c ư ờ i tại lập tức đường tam tạng nhìn xem nhảy lên lên cây tôn nộ không cũng chỉ có thể cười khăn nói vậy liền nghỉ ngơi đi vừa vặn vi sư cũng mệt mỏi từ khi vị đại gia này cho mình hạ chú về sau mình liền không thể chơi vào còn muốn các loại b á kết sợ hắn bỏ gánh không làm trong đó vất vả khó nói lên lời a ô ô ồ bốn người ngồi dưới đất mở ra điện thoại bắt đầu nhìn trực tiếp thiên đình ngọc đế ngay tại thưởng thức ca múa sáo trúc văn g lên tiên nhạc đồng bền từng cái thần nữ ở trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa ngọc đế đột nhiên sức sở phất phất tay nói ra các người đi xuống đi âm nhạc ngừng thần nữ nhóm không người lui ra phía sau ngọc đế xuất ra mình định chế c ử u long trí tôn điện thoại cười ha hả nói ra có người mở trực tiếp mở ra nhẹ a một tiếng tự nói nói ra hạo thiên k u y ể n thằng nốc kia chó tư pháp thiên thần trong điện dương tiễn cũng mở ra điện、thoại. t i ê n l ặ n g nhìn chăm chú lên hạo thiên h u y ể n cho ngươi đi trừ yêu ngươi cho ta chơi thần nhãn điện thoại trước vô số người sử dụng nhao nhao tiến vào trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa số lượng thẳng tắp lên cao đối với đại đa số người đến nói thiên binh thiên tướng hạ phạm c h ạ m yêu trừ ma vẫn là rất mang cảm giác chỉ ở chuyển hậu kỳ cố sự bên trong nghe nói qua hạo thiên h u y ể n đứng tại trực tiếp thời gian mặt học nhị lang thần dương tiễn g á n g vẽ chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói ra bản thần chính là thiên đình tư pháp thiên thần trực tiếp ở giữa lập tức từng mảnh từng mảnh mưa đạn ta đi là tư pháp thiên thần tư pháp thiên thần ở trên thụ tiểu dân túi đầu thiên thần vô địch, không đúng tư pháp thiên thần không phải dương tiễn sao dương tiễn xấu như vậy sao thiên thần ở trên c ầ u cho tiểu dân ban thưởng cái nhi tử tư pháp thiên thần c ầ u phù hộ nhà ta hạnh phúc căng thang mưa đạn thật nhanh sẽ qua tư pháp thiên thần điện dương tiễn tức xạ mặt m lại lại giả mạo ta cắn răng nghĩ đến nhìn trừng phạt vẫn là quá nhẹ a qua một hồi lâu dương dương đắc ý h ả o tiên h khuyển mới nói ra tòa hạ đệ nhất thần tướng mưa đạn lại là từng mảnh từng mảnh sẽ qua nguyên lai không phải tư pháp thiên thần a lãng phí ta tình cảm ta đã nói rồi dương tiễn làm sao lại bị ổi như vậy đã sớm cùng các ngươi nói không thể nào là tư pháp thiên thần thần tướng cũng rất lợi hại a lang nha sơn đinh nhận nằm tại trong ao máu giống như tắm suối nước nóng hai cái cánh tay khoác lên bên cạnh ao cười ha hả phát ra mưa đạn tin tức ta nhìn cái này đệ nhất thần tướng loại hình cũng là nổ đi nhìn xem từng cái s ẹ t qua mưa đạn miệng bên trong phát ra chập chập thanh âm cũng không biết là cái nào thẳng xuôi xẻo bị thiên đình để mắt tới bối cảnh phía trên trời xanh mây trắng s á c thực nhìn không ra là nơi nào hạo thiên khuyển liếc qua mưa đạn giống như đánh ra không tốt làm a hèn n ọ n đại gia chỗ nào bị hủi tàng hắng một cái vội và nói hiện tại trừ ma chính thức bắt đầu một thanh trường tiễn màu trắng trường kiếm từ trên trời giáng xuống mưa đạn bên trên sẹt qua một nhóm màu đỏ tiêu g i a o thần quân đưa nhất phẩm bạch vân kiếm t r ợ thần tướng gột dựa yêu tả hạo thiên khuyển kinh h ỉ ô m quyền nói ra đa t ạ đa t ạ mưa đạn bên trên sẹt qua ta nát bảo tháp tiêu g i a o thần quân như thế keo kiệt sao chỉ đưa nhất phẩm bạch vân kiếm huyền không đảo trương minh hiên nét m i ệ n g m ô i nhất phẩm bạch vân kiếm không phải tiền a trực tiếp ở giữa khen thưởng chia làm năm cấp bậc nhất phẩm bạch vân kiếm một ngàn nhị phẩm thanh vân kiếm một vạn tứ phẩm chu tiên kiếm ngàn vạn ngũ phẩm thanh bình、kiếm. một trăm triệu đào sơn đại huynh đưa ngũ phẩm thanh bình kiếm chúc hao thiên huynh đệ mã đáo thành công trên màn hình thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên thanh y dĩa đưa tứ phẩm chu tiên kiếm chúc tiểu hao thiên khải toàn mà còn tàn á t bảo tháp đưa tam phẩm vần tiêu kiếm chúc hao thiên ra ngựa bọc thây tiểu huyết ma đưa tứ phẩm chu tiên kiếm chúc thần tướng chạm yêu trừ ma cản trở bệ n g h ệ lang nha sơn trong địa động đinh ẩn cười ha hả nhìn xem mình tặng chu tiên kiếm mình tên bên trên cũng tăng thêm một cái vương miện một chút danh hiệu thật sự là b ạ khí ngón tay rung động làm sao còn muốn đưa đồ đâu tặng từng cái khen thưởng chen chúc mà tới vạn kiếm x u ý t không điện thoại trước b á c h tính nhìn chính là trận mắt hốc mồm nhiều tiền như vậy à. hạo thiên khuyển hưng phấn mặt đều cười thành một đoá hoa cúc cái này sóng kiếm lợi lớn tây du trên đường đường tam t ạ m nhìn xem kia từng cái nguyễn thải thần kiếm tự nói nói ra cái này muốn bao nhiêu tiền à. s a xa lộ thịnh tại bên cạnh chất phát nói ra dựa theo thần nhãn q u i củ dẫn chương trình có thể cầm một nửa hạo thiên khuyển phát tải một nửa nhiều như vậy nhìn xem kia gạo thép không chỉ tiên kiếm nghèo không còn một mảnh đường tam t ạ n trong mắt tách ra trói mắt thần thái trong lòng xuất hiện một mục tiêu ta muốn làm dẫn chương trình hạo thiên quyển vung tay lên hăng hái nói ra đi gọi cửa ông kính hướng xuống chuyển xuất hiện lang nha sơn trắng cảnh giống như nằm sói trong đó trong núi rừng thỉnh thoảng có bóng sói xuyên qua ngồi tại huyết chỉ bên trong đinh n ậ n trong lòng máy động tình huống này làm sao nhìn như thế quen thuộc chẳng lẽ một tiếng chấn thiên tiếng kêu từ bên ngoài t r u y ề n vào đến huyết lang vương đổ sắt ngàn dặm sinh linh vô số cướp bóc nhân tộc làm huyết thực càng đánh giết lang nha sơn sơn thần ấn thiên quy pháp lệnh tội lôi đáng chém lang vương ra nhận lấy cái chết chứ năm trăm năm mươi b ố chó căn sói chứ năm trăm năm mươi b ố chó căn sói trong ao máu đinh nhận mầm đầu nhìn trên trời miệng bên trong vùng d u n g phun ra một câu s o n g đời chim một trận tiếng bước chân chuyển đến huyết lang vương đi đến nửa quý nói ra thiên đình tới đinh nhận thu liếm cảm xúc cười nói ra không sao nơi này là tây mưu hạ châu linh sơn địa bản ngươi đi trước cùng bọn hắn quần nhau một lát thỉnh thoảng liền sẽ có linh sơn la h ắ n đến đây hỗ trợ t u y ế t lang vương trầm giọng nói ra tuân mệnh đứng lên quay đầu đi ra ngoài đinh nhận cười đưa mắt nhìn tuyết lang vương rời đi sau đó chỉnh người hóa thành huyết ảnh、trực. mặc áo đen trung niên lang vương đi đến làng nha sơn đỉnh núi đứng tại đầu sói bên trên ngẩng trong mắt l ó e hung tàn ánh mắt phía sau là hàng ngàn hàng vạn đàn sói nga ồ đàn sói dưỡng cổ lên ngửa mặt lên trời hít dài hạo tiên h khuyển đứng tại ống kính trước nói ra các ngươi nhìn cái này chính là huyết lang vương các ngươi nhìn kia ánh mắt nhìn sát mặt kia dáng dấp xấu như vậy xem xét cũng không phải là người tốt lành gì thiên môn sơn trong phương thị không ít đang xem trực tiếp yêu quái sờ lên mình răng nanh răng nhọn khó chịu hừ một tiếng hạo tiên h khuyển hạ xuống đám mây chỉ vào huyết lang vương hăng hái kêu lên này lớn mật yêu ma tại trước mặt ra ra còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ huyết lang vương trong mắt hung q u a n g l ó e lên thân ảnh k h ẽ động tựa như một đầu bóng đen s ẹ t qua bầu trời bình một tiếng hạo thiên khuyển bị huyết lang vương một trào đánh bay một tiếng ầm vang tiến đụng vào nơi xa trong lòng núi ngọc đế sờ một cái cái chán l ầ m bẩm mất mặt xấu hổ đồ chơi tư pháp thiên thần trong điện dương t i ễ n h ừ lạnh một tiếng tự nói nói ra ngốc chó trên màn hình mưa đạn lập tức cán tĩnh đã nói xong hàng yêu trừ m a đâu đã nói xong thay trời hành đạo đâu huyết lang vương đem hạo thiên k u y ể n đánh bay về sau cả người tại thiên không nhất chuyển tiếp tục hướng hạo thiên k u y ể n truy sát mà đi vừa đổi tới trước người quay một tiếng liền bị đánh bay ra、ngoài. hạo thiên quyển từ trong lòng núi đi tới liên tục ho khan kêu lên vậy mà không giảng đạo nghĩa lạnh lén còn muốn mặt sao hạo thiên quyển nhìn xem ống kính nghiêm mặt nói ra loại hành vi này tại tu luyện giới là phải bị khinh bỉ điện thoại trước không ít tu sĩ phát ra ha ha tiếng cười huyết lang v ư ơ n g rơi trên mặt đất nhảy lên một cái trong mắt l o e h u n g q u a n g liền hướng hạo thiên quyển đánh tới hạo thiên quyển trong tay xuất hiện hai cây dao ngắn đối thiên đình quát giết một đội thiên binh cùng kêu lên quát nặc lưu tinh hướng xuống mặt đàn sói phóng đi trên trời chị để lại một cái thiên binh cẩn trọng cầm điện thoại nhắm ngay hạo thiên khuyển trực tiếp thỉnh thoảng còn thay đổi ống kính đem ngay tại chém giết đồng liêu quay trụ đi vào các thiên binh kết trận cùng hàng ngàn hàng vạn đàn sói chém giết trong bầy sói toàn bộ đều là có tu vi lang yêu giống như màu đen thủy chiều hướng phía thiên binh trào lên các thiên binh không nóng không nội kết thành chiến trận lẫn nhau trợ r ú t giống như đá ngầm san hô thạch nhất vững vàng đứng ở thủy chiều bên trong đụng nát từng đoàn từng đoàn màu đỏ b ằ n nước tôn nát từng đoàn từng đoàn màu đỏ bằng nước trong lòng nổi lên một cỗ chất vấn nếu như kiêm mười vạn thiên binh cũng kết thành dạng này đại trợn mình thật chống đỡ được sao hạo thiên khuyển cùng tuyết lang vương chiến đấu mãnh liệt hung hiểm đại đa số phạm nhân nhìn thấy cũng chỉ là hai đoàn màu đen quang ảnh tại gấp m ắ t những nơi đi qua đất dung núi chuyển không khí chấn động đại thụ liên miên đứt gãy một tiếng ầm vang hai đoàn bóng đen lần nữa đụng vào nhau đồng thời bay rớt ra ngoài mọi người có thể nhìn thấy hai người tình huống tuyết lang vương cùng hạo thiên khuyển đều hung ác nhìn xem đối phương trải qua vừa mới một trận đại chiến đều là quần áo không trình tề nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra tuyết lang vương muốn thảm hại hơn một chút, chẳng những vũ khí đại đao trên thân còn có một ít vết thương tiêu g i a o thần quân 666 t i ê u g i a o thần quân đưa nhất phẩm bạch vân kiếm một thành ta nát bảo tháp 666 là cái gì ý tứ tiêu g i a o thần quân rất lợi hại rất ra châu ý tứ nghiệp doanh h ắ c vương kk s 6 6 t ta lại có chút thích người thẹn thùng tiểu hoàng lưu 666 t i ể u hoàng lưu đưa tứ phẩm chu tiên kiếm một thành Sa minh 666 s a m i n h đưa tứ phẩm chu tiên kiếm một thanh đại đường nhân vương đưa tam phẩm v â n tiêu kiếm một thành nạo lai quốc nhân vương đưa tứ phẩm chu tiên kiếm một thành dạ lan quốc nhân vương đưa tam phẩm vần tiêu kiếm một t h a n h tây dạ quốc nhân vương đưa tam phẩm vân tiêu kiếm một thanh khen thưởng cung sáu sáu sáu tuấn ở giữa soát bình phong đường tam t ạ m nhìn xem tiệc gào thét tiên kiếm hâm mộ c h ả y nước miếng nghiêm túc nghĩ đến mình nên trực tiếp thứ gì đâu chẳng lẽ cũng phải trực tiếp đánh yêu quái ánh mắt không khỏi hướng ba cái đồ đệ nhìn lại trực tiếp bên trong huyết lang vương thở hổn hển hung ác nhìn xem hạo thiên quyển hạo thiên quyển cũng chừng mắt huyết lang vương xó mắt to tà sợ người a huyết lang vương hướng trên mặt đất một nắm sấp nga ôm một tiếng h u t dài biến thành một con con n g h lớn nhỏ huyết lang bộ lông màu đỏ ngòm tung bay thân thể hướng ra ngoài tản ra huyết vụ, không nói ra được hạo thiên khuyển c ũ n g hướng trên mặt đất một nắm sấp biến thành một con màu đen cự khuyển há miệng liền vông vông hai tiếng khi thế bên trên yếu không chỉ một bậc điện thoại tiền quán chúng tất cả đều ha ha cười to đại cầu quá khôi hải thiên đình ngọc đế lại là một chút cũng cười không nổi một trưởng vỗ c h á n ai cho hắn tự tin dám mở trực tiếp một điểm thiên đình thần thánh đều không có mất hết thiên đình mặt m ũ i hai cái đại cầu trong núi rừng nào cắn nga ô vông vông tiếng kêu liên tiếp vang lên cùng trong tưởng tượng thiên thần trảm yêu trừ ma tuyệt không đồng đạo hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt hòa phong trương minh hiên ngồi tại ghế nằm bên trong cười ha hạ k nhanh lên hạo thiên khuyển cố lên ngao bích đồng nhìn m ặ t ảnh cho trương minh hiên xoa bóp bả vai nói ra ca ca cái này chính là hạo thiên khuyển sao nhị lang thần thần thú trương minh hiên không thèm để ý gật đầu nói ra đúng vậy a ngao bích đồng chớp mắt nói ra ca ca cùng nhị lang thần quân sao trương minh hiên tùy ý cười nói quân a sinh tử chi giao nói thầm trong lòng nói cùng một chỗ cùng ngọc đỉnh chân nhân chiến đấu qua hẳn là sinh tử chi giao đi ngao bích đồng nghĩ nghĩ trong lòng có cái xúc động muốn để trương minh hiên xin nhờ dương tiễn điều tra phụ vương sự tình nhưng vẫn là tại trong lòng để ép xuống tới hiện tại quan hệ còn quá nhỏ bé nói ra rất lớn có thể sẽ bị c ự tuyệt liền rốt cuộc không có cơ hội ngao bích đồng thủ hạ càng ônu n u hỏa trương minh hiên h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng tới gần trương minh hiên trương minh hiên dễ chịu nói ra tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt ngao bích đồng cười hì hì nói ra đà tạ khích lệ trương minh hiên híp mắt nói ra luôn phiền v á i như vậy ngươi cũng không tốt cho ngươi mở tiền lương đi coi như là ta thuê ngươi ngao bích đồng thủ hạ ý thức nặng một chút lĩnh lương ngươi đem bản cô nương làm người nào ngao bích đồng ngượng ngùng nói ra nói cái gì đó chúng ta là người một nhà phục thị ca ca là, là. trải qua một trận kinh thiên động địa chó sói đại loạt đấu cuối cùng vẫn là hạo thiên khuyển thắng một bậc một t h à o đập vào huyết lang vương trên mặt đem đánh bay ngửa mặt lên trời ôm ô g đeo hai tiếng biến trở về nguyên hình hạo thiên khuyển bước đi lên trước chân đạp nửa chết nửa sống tuyết lang hăng hái đôi ống tính nói ra trải qua bản thần quân một phen gian khổ vật lộn rốt cục đem cái này yêu ma chóc nã quy án nhưng là bản thần quân cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc chúng ta trước đem nghiêm hình tra tấn một phen điện thoại tiền quán chúng một chút cũng không có cảm thấy gian khổ vật lộn ngược lại cảm thấy rất thú vị thiên đình ngọc đế hử l ệ n h một tiếng nói ra hồn i áo trên màn hình liên tiếp 666, bay qua khen thưởng tiền kiếm không ngừng hạo thiên quyển đá một cất huyết lang vương nói ra uy yêu ma ta hỏi ngươi già sao lai lịch huyết lang vương sắc bén răng lợi bên trong hướng ra ngoài chảy máu tươi một đôi sâu kín mắt sói nhìn xem hạo thiên quyển trương minh hiên nhìn màn ảnh sờ lên cầm nói ra hạo thiên cho hắn phối cái loại làm cái cảnh khuyển đại đội ra hẳn là cũng không tệ t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả thua nhập đạo hạo thiên quyền cho ta đưa một khối thịt sói tới ta cho ngươi một cái tìm một đám cho cái trên màn hình lại là một đám sáu t sáu m i sáu thôi qua điện thoại trước mọi người phát hiện sáu t sáu sáu thật rất có thể ngắn gọn hữu hiệu biểu đạt ra tâm tình của mình kìm lòng không được liền đánh ra liên tiếp sáu chứng minh hiên ngay lập tức liền bị mọi người nhìn thấy không có cách ai bảo chữ của hắn hiện ra thần quang bảy màu đặc hiệu mười phần hạo thiên quyền lật ra một cái liếp mắt đánh ra dưới chân huyết lang vương không có hảo ý nói ra chứng minh hiên muốn ăn thịt sói ngươi nói ta từ nơi nào hạ thủ đâu. huyết lang vương đầu đột nhiên nâng lên hung tàn nói ra là trương minh hiên phái ngươi tới hạo thiên q u y ể n s ữ n g sở ta cái gì thời điểm nói là hắn gọi ta tới rồi không đợi hạo thiên q u y ể n kịp phản ứng huyết lang vương liền tự nói nói ra quả nhiên không hổ là tính toán không bỏ sót trương minh hiên không hổ là có thể trêu đùa linh sơn đem như lai bao gồm phật chơi xoay quanh tiêu giao thần quân ta tự hỏi đã đầy đủ cẩn thận không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát hiện huyền không đảo bên trên trương minh hiên chừng to mắt một mặt mê man xảy ra chuyện gì ta phát hiện cái gì ta lại cái gì thời điểm trêu đùa linh sơn rồi linh sơn đại lôi đ a tự như lai ngồi tại đài sen phía trên sắc mặt tối sầm ngồi phía dưới chúng la hán bồ tát cũng đều sắc mặt khó coi nhưng lại không thể phủ nhận trương minh hiên s ắ c thực mấy lần t r e o đùa linh sơn vô luận là thất phật chi sư quan â m bồ tát vẫn là đại hoan hỷ phật thậm chí là vạn phật chi tổ như lai đều bị hắn một người làm hết sức chật vật đặc biệt là định quan g hoan hỷ phật chẳng những bị trương minh hiên thu lục hồn t i ê n còn đem vũ nhục cắt xén từ đó trở thành linh sơn một đại ưu ác tính thiên đình ngọc đế nhìn xem video cũng tự nói nói ra người tiểu sư đ ệ này xác thực lợi hại may mắn hắn không phải thiên đình đị nhân không người không tiếp bất cứ giá nào cũng phải đem chấn áp nhưng là hiện tại ngọ hiện tại nhức đầu hẳn là phật giáo mình liền xem cái tốt cũng có thể cho tiểu sư điệt một điểm c h i viện điện thoại trước người xem cũng đều tinh thần lắc một cái chê bửa linh sơn đùa bỡn chư phật t i ê u g i a o thần quân lợi hại như vậy một chút hòa thượng người sử dụng tại trên điện thoại di động kêu lên không có khả năng giả khẳng định là nói b ậ y yêu ma ha có thể tin tưởng ngã phật t ứ bi ánh sáng thập phương thế giới như thế nào bị một cái nho nhỏ thần quân chê bửa mặc dù cực lực giải thích nhưng là thế đơn l ậ bạc nháy mắt liền bị dìm ngập tại một đám sáu bên trong không nổi lên được nửa điểm bọc nước tây du trên đường đường tam tạng nhìn về phía chư bát giới khó có thể tin nói ra trương công tử có như thế thần thông chư bát giới cười hát, hát nói chúng ta cũng không biết nhưng hẳn là thật sao ngay nhìn trên đường mỗi lần quan âm xuất hiện đối mặt tiêu g i a o đảo chủ đều lộ ra phi thường công nghệ thậm chí sợ hãi đường tam tạng trong đầu hồi ức đồng thời gặp được quan âm cùng trương minh hiên tình huống trong lòng trôn xuống nghi vấn về sau càng nghĩ càng thấy được không thích hợp tựa hồ quan âm đại sĩ gặp được trương công tử quả thật có chút công nghệ đặc biệt là lần gần đây nhất trương công tử trực tiếp đem bù tắt đài xen chém bồ tắc cũng một câu cũng không dám nói thậm chí trương công tử chủ động kiêu chiến bồ tắt còn do dự mãi t ê đường tam tạng hít một hơi khí lạnh như vậy bật tăng ta có phải hay không đắc tội linh sơn rồi lang nha sơn bên trên hạo thiên khuyển nghe được huyết lang vương cũng là trong lòng s ư n g sở còn có thu hoạch ngoài ý mớn trước mắt tăng háng một cái nói ra tiêu giao thần quân pháp lực vô biên ngươi điểm này tiểu động tác làm sao có thể che giấu mắt của hắn m ụ sớm đã đem ngươi xem cái thông thấu huyết lang vương đổi phế nhẹ gật đầu quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại a hiện tại còn không đem ngươi mưu đồ toàn bộ đã ra huyết lang vương nghe được hạo thiên k u y ể n ngầm đầu nhìn hắn một chút mở miệng nói ra ta đột nhiên cười một tiếng g i ữ t ậ n nói ra không sai ta là vì trương minh hiên mà đến trước khi đến ta liền biết chắc sống không được nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy sói miệng móc ra một cái cười t à n nhận ý nói ra phát hiện ta không quan hệ nhưng là ta chủ nhân sẽ vì ta báo thù cho dù ngươi tính toán vô song cũng b ụ không được tuyệt đối thực lực ha ha cười nói trương minh hiên ngươi chờ chờ ta chủ nhân đến tìm ngươi đi cả đầu sói bịch một tiếng nổ tung lên hóa thành huyết vụ đầy trời hạo tiên khuyển kêu lên một tiếng đau đớn bị tung bay chật vật trên mặt đất vạch ra ngàn mét huyền không đảo bên trên trương minh hiên bỗng nhiên đứng lên khóc không ra nước mắt ta trêu h a i g ẹ o h a i chẳng phải đang nhìn cái trực tiếp s a o làm sao lại đột nhiên nhiều một đ ị c h nhân một đội nhuốm máu tiên binh đi đến hạo tiên h khuyển trước mặt ôm quyền nói ra tướng quân trong núi lang yêu đều bị chém tận giết tuyệt hạo tiên h khuyển sửa sang lại quần áo một chút c ư ờ i ha hạ nói ra mọi người tốt hôm nay trực tiếp liền đến nơi này kết thúc chúng ta lần sau gặp lại video đóng lại hạo tiên h khuyển vung tay lên nói ra chúng ta đi một đám người đằng không mà lên hướng phía bầu trời bay đi trương minh hiên đứng tại trên bãi cỏ nhìn xem phương xa tràn đầy phía muộn cái nào điêu dân lại muốn hạ chấm sau lưng ngao bích đồng hai tay sáng lên nhìn xem trương minh hiên thật sự là lợi hại a bình thường cũng không thấy hắn ra ngoài t h ậ t ở trong nhà liền có thể xem khắp hồng hoang tâm niệm vừa động địch nhân bị tiêu diệt tại ngoài ngàn vạn dặm não hại vạn v ạ n kế trong lòng thiên thiên kết nó i chính là loại người này đi trương minh hiên phất phất tay cảm thắn nói ngươi đi trước đi để ta l ặ n g lặng ngao bích đồng có chút phúc thân nói ra vâng quay người đi ra phía ngoài ý niệm trong lòng càng thêm kiên định suy nghĩ thông suốt bước chân cũng sắp mấy phần chỉ chốc lát lý thanh tuyền từ bên ngoài nhảy nhảy nhóp nhóp chạy vào vây quanh trực chực nói ra lại đ ắ tội người n g ư ơ i cái này gây chuyện bản lĩnh so một chút yêu ma đều mạnh hơn chứng minh hiên nửa chết nửa sống nằm tại ghế nằm bên trong lật ra một cái liếc mắt nói ra ta bao lâu không có ra ngoài lãng chạy tại trong nhà làm sao còn có người nhớ ta đây thương thiên a ta là làm cái gì người ta t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu hát thủ xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu hát thủ xuất hiện lý thanh tuyền cười ha ha nói chỉ có thể trách ngươi quá xấu hoặc là nói nhân quả quá nhiều đắc ý nói ra ngươi nhìn ta dài xinh đẹp như vậy liền không người đến tìm ta phiền phức đây là một cái nhìn nhan giá trị thế giới trương minh hiên lật ra một cái lên mắt ngươi kia hụ chết người bối cảnh ai dám tới tìm người phiền p h ứ c ta không đúng bối cảnh của ta giống như cũng rất mạnh chẳng lẽ thật là bởi vì ta nhân quả nhiều lắm về phần nhan giá trị vấn đề trương minh hiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận hai người tại trên bãi cỏ nói đ ố i chỉ chốc lát liền đến t r ư a trương minh hiên từ ghế nằm bên trong đứng lên dội cái lưng m ệ t m ỏ i nói ra quản hắn đi b i n h tới tướng đỡ nước tới đất ngăn hiện tại về trước đi ăn cơm lý thanh tuyền h ừ một chút cái mũi liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới trương minh hiên đưa tay nắm lấy lý thanh tuyền gãy cổ áo nói ra chạy đi đâu nhưng là bị trương minh hiên không chút khách khí trên mặt đất kéo lấy đi lý thanh t u y ề n tại trương minh hiên trong tay không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể khuất nhục nhìn xem phương xa bị lôi kéo hướng tiệm sách đi đến đi vào tiệm sách đã có thể nhìn thấy kêu kêu khói bếp dâng lên một cô đồ ăn hương khí tràn ngập trong sân lý thanh tuyển tiến đến tiệm sách liền không lộn xộn chừng trương, trương minh hiên một chút ngồi đàng hoàng tại lấy đá một bộ ta rất ngoan dáng vẻ hoàng hậu bưng một bàn đồ ăn từ trong nhà đi tới cười nói ra chuẩn bị ăn cơm đi trương minh hiên cười h ắ t h ắ t nói ra t a ơn hoàng hậu tỷ chỉ chốc lát lý thanh nhã cũng bưng đồ ăn đi ra nhìn thấy lý thanh tuyền cười nói làm sao hôm nay trở về ăn cơm không có đi tới mặt q u à vật đường phố lý thanh tuyền chạy lên trước ô m lý thanh nhã cánh tay cười hì hì nói ra nghĩ t ỷ t ỷ làm đồ ăn thôi vẫn là t ỷ t ỷ làm hương chăm ăn không ngại lý thanh nhã tại lý thanh tuyền trên cánh tay đánh một chút nói ra buông ra lý thanh tuyền cười hì hì buông tay ra ngồi đang hoàng tại trước bàn trên cái băng đá bốn người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm lý thanh nhã đánh giá trương minh hiên ôn nu nói ra ngươi lại đắc tội người nào cần ta t r ợ rút sao trương minh hiên ăn ngon uống sướng mây trôi nước chảy nói ra ta cũng không biết là ai trương minh hiên nhìn nói với lý thanh nhã thanh nhã tỉ ngươi nói ta tốt như vậy người vì thế giới mang đến yêu cùng hòa bình làm sao lại luôn có một số người muốn tìm ta p h i ề n phức đâu lý thanh nhã cười nói ra có lẽ có ít người không cần yêu cùng hòa bình đi hoàng hậu cười nói ra minh hiên làm rất tốt phía giới phường thị đã nhiều lần xây dựng thêm từ phường thị cửa vào đi vào đã không hạ một cái tự thành bởi yêu an cư lạc nghiệp tu sĩ cũng hài hòa thủ t ự tựa như nhân dân có yên vui lý thanh tuyền cắn đuổi gà không chút khách khí nói ra rõ ràng đều là dung lão công lao đều là nàng tại trường không phía dưới phương thị cùng trương minh hiên không có chút quan hệ nào trương minh hiên chừng nàng một chút lười nhắc cùng tiểu hài t ử so đo lý thanh nhã nói ra cần ta tìm người giúp ngươi tìm hiểu một chút sao trương minh hiên lắc đầu nói ra không cần trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong không ra gì tiểu nhân vật mà thôi lười nhắc vì hắn tốn công tốn sức lý thanh nhã gật đầu cười nói ngươi tâm lý năm chắc liên tốt t r ư người ơ cơm n Minh Hiên một đoàn người ăn cơm xong nên g một h c về sau, ạ y xuống đi, chạy xuống đi, nên đánh cờ, đánh cờ, nên ngủ n đi đi, chạy cờ cờ, ằ mưu tại d ớ i trời phơi mặt trời, mãi mãi không có sắp đến phiền mặt mặt mảy may đem trong Tây sắp phức không đến lòng. n có để ở trong lòng. Tây hạ châu cùng bắc câu lô châu chỗ i a o giới ba tỏa cao phong thành phẩm chữ hình đứng vững cao phong một mảnh đèn k ị t ẩn ẩn lộ ra mùi máu t a n h giống như huyết dịch thẩm thấu sơn phong đ ọ c lại v ạ n rằng bên trong không có người ở chim bay tuyệt tích đinh nhận hóa thành một đạo huyết ảnh xuất hiện ở giữa sơn phong trước đó ô n quyền không người nói ra đệ tử cầu kiến sư tôn sơn phong im ắng xuất hiện một cái đen nhánh lô lớn bên trong cái hang lớn ẩn hiện huyết quang đinh nhận hóa thành một đạo huyết ảnh xông vào trong huyết động cửa h a n g im ắng q u a n bế khôi phục nguyên dạng trong sơn động ẩn ẩn có hồng quang tàu đến trên vách núi đá một mảnh đạn kịt ẩn ẩn có huyết mang từ đen nhánh bên trong tòa r a giống như nước da kẽ đất toát ra nham tương đinh nhận thẳng tắp trong chiều bay đi những nơi đi qua ông một tiếng trên vách núi đá liên nguyên to lớn con mũi bay lên lộ ra huyết hồng vách núi giống như có huyết dịch c h ả y sôi địa đ ộ n ẩn ẩn hướng xuống đinh nhận hù dọa một đường mũi bự bay đến phía dưới cùng nhất một cái to lớn huyết chỉ như là nham tương đồng dạng đại sen thành tam phẩm tản ra thần thánh không thể xâm phạm đạo vận ta ác huyết chỉ cùng thần thánh đại sen hòa lẫn hết sức quỷ dị đại sen phía trên một người mặc áo đen v ẻ lo lắng lao giả đang tính t ọ a đinh nhận tại cạnh huyết chỉ hiện xuất thân ảnh bị ỷ dạp xuống đất cung kính nói đệ tử đinh nhận gặp qua sư tôn lao giả mở to mắt yếu ớt nói ra huyết lang chết rồi đinh nhận nuốt một hớp nước miếng cẩn thận nhẹ gật đầu nói ra là thiên đình xuất thủ nhưng âm thầm có trương minh hiên như đồ lao giả thì thầm nói ra thật nhanh a đột nhiên cười một tiếng nói ra đường đường thánh nhân đệ tử lại sẽ như thế không khôn oan trầm mê âm mưu quỷ k đinh nhận trần c h ờ một chút nói ra sư phó chứng minh hiên người này bối cảnh thâm hậu tính toán vô song linh sơn chúng phật còn có thiên đình chúng thần đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay xiển giáo côn l u â n truyền thừa nhân giáo thuộc sơn truyền thừa phật giáo thiếu lâm truyền thừa đều bị dễ như t r ở bàn tay dẹp i ê n mà không làm cho thánh nhân bắn ngược như thế tâm kế thực sự là quá kinh khủng nếu như không cần thiết chúng ta thực sự không nên đi t r e o c h ọ c hắn lao giả phất phất tay nói ra người đi trước đi vì sự tự có độ lượng đinh nhận chẹn họ một chút bất đắc dĩ nói ra vâng cung kính lui lại đinh nhận rời đi về sau trước mặt lao giả nở rộ một đạo anh đến p h t quang phật quang bên trong nhiên đăng cổ phật chính ngồi xếp bằng lao giả cười lạnh nói các ngươi hài lòng đi ta vừa mới xuất thủ thiếu chút nữa bại lộ nhiên đăng cổ phật mà không biểu tình nói ra mỗi đạo nhân chỉ cần ngươi đem trương minh hiên chấn áp hoặc là giết chết ta liền thu hồi tam phẩm kim liên để ngươi lại không thụ phật ma xung đột nỗi khổ trùng h ạ c h tự do mỗi đạo nhân cắn răng nói ra hy vọng các ngươi giữ lời nói không phải coi như l i ề u mạng tự bạo ta cũng phải hủy tam phẩm kim liên nhiên đăng cổ phật cười nói đây là tự nhiên thân ảnh tiêu tán tại phật quang bên trong mỗi đạo nhân cúi đầu nhìn xem tam phẩm kim liên trong mắt lóe phẫn nộ thống、khổ. lúc trước phong thần chi chiến cũng bởi vì mình lòng tham nhất thời nuốt cái này tam phẩm kim liên về sau liền cả ngày lẫn đêm thụ tra tấn dù cho mình tấn thăng c h u ẩ n thánh cũng vô pháp thoát ly khi đó mình vẫn là lòng quá tham thánh nhân trí bảo như thế nào mình có thể tham lam mỗi đạo nhân đứng lên tam phẩm kim liên hóa thành một đạo lưu quang bắn vào lên náo hải tại cái chán lưu lại một đạo ẩn chứa phật lực liên hoa ẩ n ký mỗi đạo nhân sở lấy cái chán liên hoa ẩ n ký sắc mặt khó coi lẩm bẩm nhanh nhanh chờ ta giết trương minh hiên chính là giải thoát thời điểm chương năm trăm năm mươi bảy thiên đình triều hội chương năm trăm năm mươi bảy thiên đình triều hội sông lớn chạy xiết thời gian cực nhanh một đi không trở lại mỗi năm một lần năm mới đến lần nữa lúc đầu yêu quái các tu sĩ là bất quá năm nhưng là trương minh hiên mấy lần qua năm mới cho thiên môn sơn mang đến náo nhiệt bọn hắn cũng đều học trương minh hiên bắt đầu ở ngày này xuyên tới bộ đồ mới bỗng xuống bận rộn sinh hoạt bắt đầu cười qua lên năm mới thiên môn sơn trên không pháo hoa h o à n h minh có trương minh hiên thả còn có là thiên môn sơn trong phường thị cư dân thả những pháp thuật này pháo hoa đều là chính bọn hắn chế tác t h n g cái hình thù kỳ quái hoặc là nói kỳ tư diệu tưởng pháo hoa tại thiên không nở rộ trong phường thị trong đêm cùng hoan, hoan thanh trong phường thị tiểu yêu quái nhóm đánh lấy hình thù kỳ quái đèn lồng tại đường đi thành quần kết đội chạy loạn lưu lại một mảnh hoàn thanh t i ể u ngữ có đèn lồng là đầu lâu có là đầu sói có là đầu heo đầu chó các loại kỳ kỳ quái đ ồ v ậ t hỏa diễm cũng đều không giống nhau lục s ắ c q u ỷ hỏa kim sắc thân hỏa màu trắng lân hỏa tử s ắ c lôi hỏa tại từng cái ngọn đèn nhỏ trong lồng lấp lánh lui tới đại yêu tu sĩ cũng đều cười ha hả nhìn xem những hài từ này nhớ tới mình tiểu thời điểm vì tài nguyên đi liều vì một ngụm đồ ăn đi giết vì không bị giết tại âm ú trong động phủ vừa trốn chính là hàng trăm hàng ngàn năm sao mà bị a y mà bọn hắ không ít người ngẩng đầu nhìn cái kia nhiều lần thêm cao trương minh hiên phó tượng trong mắt mang theo cảm ơn những hạnh phúc này ngày tháng bình an đều là thần quân mang tới trương minh hiên bọn người trên huyền không đảo cũng đều đắm chìm trong hồ nào náo động không khí náo nhiệt bên trong sách thành biên tập tề linh vân b ọ n người tấn dương một đám tiểu đồng bọn hùng đại dũng lão bọn người tề tụ huyền không đảo hưởng thụ lấy giờ k h ắ c này sung sướng bắc hà mặt dạn mày dày quân lấy chu khinh vân tấn dương mang theo một đám con thỏ nhỏ yêu chạy trước cười thả pháo hoa nga bít đồng cũng khó khăn không có lòng ham muốn công danh lợi lộc ngồi tại du long bên người cười áp long phu nhân cười ha hả trêu đùa lấy trong ngực nha nha nha nha khó chịu nha nha đều trong phòng bếp từng cái mập mạp đầu bếp đang bận rộn toàn bộ dao thừa thiên môn sơn đều bao phủ tại hoa mị pháo hoa bên trong pháo hoa phía dưới là cười đùa không ngừng thành lớn trong phường thị trắng đêm tươi sáng mà tại cái khác địa phương thiên sơn chỗ sâu hoàn toàn như trước đây quãng cu v、e, tịch liêu một chỗ tuyệt đỉnh phía trên hai người trung niên ngay tại đánh cờ ngọc đỉnh c h â n nhân cầm màu đèn quân cờ đặt ở, đặt ở trên bàn cờ nói ra bắt đầu đối diện đạo hạnh thiên tôn mặc một thân đạo bảo màu tím cầm lấy một viên màu trắng quân cờ đặt ở bàn cờ lắc đầu cười khổ nói ra. sư huynh cử động lần này lại là càng h ắ n rỡ chém giết nhiều như vậy thần linh đưa tới ngọc đế mãnh liệt bất mãn tại ngọc đế để phòng hạ bây giờ chúng ta ngay cả tới gần thiên đình đều làm không đến ngọc đỉnh chân nhân trong tay quân cờ răng rắc một tiếng bị tan thành p h ấ n vụn sắc mặt xanh xám bị thiên đình khu trục sao mà khó coi hít một hơi chậm rãi nói ra ta cùng quảng thành t ử sư huynh sắc thực vội vàng sao động ngọc đỉnh chân nhân nhìn về phía phương xa ung dung nói ra ngày xưa phong thần một trận chiến ta xiển giáo đại bại tiện giáo tam giới bên trong ai không nghe thấy ta xển giáo hy danh mà bây giờ thiên đình có ngọc đế phật giáo giống như đến địa phủ có bình tâm nhân giáo có huyền đô đều là thánh nhân phía d ư ớ i vô địch cừng giả thậm chí đã từng thủ hạ bại tướng tiệt giáo cũng có vô đường thánh mô sắp đạt tới tình trạng kia mà ta xiển giáo lại là không có trừ một cái thánh nhân đạo thống chúng ta còn thừa lại cái gì đã bị bọn hắn xa xa bỏ xuống cho nên ta cùng đại sư huynh mới cấp thiết như vậy muốn lập uy muốn lần nữa tuyên dương ta xiển giáo chi danh đạo hạnh t i ê n tôn không cam lòng nói ra chỉ cần thái ớt sư huynh công đức viên mãn tất nhiên cũng có thể gắng sức đuổi theo ngọc đỉnh chân nhân n u t n u t con cờ trong tay nói ra vậy phải bao lâu trăm vạn năm vẫn là ngàn vạn năm thậm chí đến vô lượng lượng kiếp g á n g lâm ai đạo h à n h thiên tôn cũng thở dài một hơi hắn cũng biết thái ớ t sư h u y n h công đức viên mãn xa xa khó vời ngọc đỉnh c h â n nhân nhìn hướng lên trời đ ỉ n h cười nói hiện tại liền muốn nói cho bọn hắn coi như ta xiển giáo không có trí cường c h u ẩ n thánh cũng không phải ai cũng có thể khinh thị đạo h à n h thiên tôn a một tiếng nói ra thiên đ ỉ n h đối với chúng ta phong cấm giải trừ ngọc đỉnh c h â n nhân nghi ngờ nói ngọc đế đang làm cái gì vung tay lên không khí một trận dập dần một mặt mây kính xuất hiện tại không trùng mây trong kính chính là thiên đình lăng tiêu bảo điện trắng cảnh phong cấm xác thực giải trừ bọn hắn thật là không biết ngọc đế cũng định tại triều hội về sau giải khai nguyên thủy ngọc p h ù phong ấn nếu như cái này và i thiên thần quy vị về sau còn tiếp tục đối bọn hắn những n à y xiển giáo đời thứ hai đệ tử phong cấm đây cũng là quá không cho nguyên thủy thánh nhân mặt mũi cùng xiển giáo quan hệ đem chuyển biến xấu cực điểm loại chuyện này vì đế giả sẽ không làm đem giao thừa về sau địa tiên giới cũng đều đắm chìm trong năm mới bên trong thiên đình lại là đã bắt đầu triều hội tinh quân thần tướng tề tụ lăng tiêu bảo điện ngọc đế ngồi cao chủ vị phía sau thất thải thần luân chiếu giỏi phía dưới chúng thần đứng tại hai nhóm cùng nhau không người nói ra b à i kiến hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế ngọc đế chậm rãi nói ra bình thân tạ ngọc đế chúng thần cùng kêu lên nói sau đó đứng lên ngọc đế nhìn xem phía dưới tay trái chỗ dương tiễn người mặc màu đen cầm b á o t ố c nhiên nhi lập bên phải chỗ thái bạch kim tinh cầm trong tay phất trần vẻ mặt tươi cười ngọc đế cười ha hà nói ra hôm qua phát sinh không ý chuyện thiên đình chấp pháp thiên thần quý vị ra cùng mọi người gặp gỡ đi dương tiễn sài bước đi đến lăng tiêu bảo điện ở giữa mặt hướng chúng thần sau đó ô n quyền nói ra chấp pháp thiên thần dương tiễn gặp qua chư vị chúng rất nhiều vẫn là trên chiến trường người quen ngày xưa giết cái ta chết người sống hôm nay lại muốn cùng hướng bị thần dương tiến quay người nhìn nói với ngọc đế hôm qua chấp pháp thần điện tổng cộng tổng cộng đổi bắt hạ giới làm ác yêu ma ba trăm hai mươi đầu giam giữ không quy tiên thần hai mươi mốt tên hết thể danh sách tội ác đều ghi chép tại đây dương tiến trong tay bưng ra một cái quần trục quần trục hướng ngọc đế phiêu mà mà đi ngọc đế phất tay nhận lấy quần trục hài lòng ừ một tiếng nói ra rất tốt ngọc đế nhìn về phía chúng thần nghiêm nghị nói ra trời có thiên quy thần có thần pháp thiên địa vận hành tự có chuẩn mực các người thân là thiên thần vận hành thiên địa phát tác nhất định không thể lung tung không phải vì không người thiên điều phía dưới định không dễ tha chúng thiên thần cùng nhau không người nói ra vâng cần tuân bệ hạ d ụ lệ ngọc đế nhẹ gật đầu trầm âm thanh nói ra như thế tốt lắm chúng thần cương trực lên e o đến bên ngoài một thanh âm vang lên tử vi đại đế giá lâm chúng thần một trận kinh ngạc nhao nhao lướt nhau hắn sao lại tới đây ngọc đế cũng kinh ngạc một chút sau đó nói ra yên dương t i ễ n đi vào trong đội nhóm nhìn về phía lăng tiêu bảo điện chỗ cửa lớn chỉ thấy một cái mặt như quan ngọc thanh niên đi đến người mặc tử sắc lâm bảo đầu đội cửu long ngọc quan quanh thân đều lòng lánh điểm điểm tinh quang tả hữu đi theo hai cái tinh thần xuyên một đen một trắng hai màu thần bảo t ử vi đại đế đi lên phía trước cung kính ôm quyền nói ra t ử vi bãi kiến ngọc hoàng đại đế hai cái trái phải tinh thần cũng cung kính bài nói võ khúc văn khúc tinh quân bãi kiến ngọc hoàng đại đế ngọc đế cười nói ra t ử vi ngươi tới chuyện gì t ử vi đại đế cười nói ra đến cáo trạng chương 558, t ử vi cáo trạng trương minh hiên chương 558, t ử vi cáo trạng trương minh hiên ngọc đế kinh ngạc một chút những mày nói ra ngơi cáo người nào từ vi đại đế ngẩng đầu nhìn ngọc đế mỗi chữ mỗi câu nói ra trương minh hiên oanh hạ đứng trúng thần tâm thần mánh nhân du lên đại đa số thần linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tử vi trong mắt lóe lửa giận còn có một chút thần linh cũng rất kinh ngạc sau đó giống như cười mà không phải cười đánh giá tử vi đại đế ánh mắt tại tử vi đại đế cùng tiệt giáo trúng thần ở giữa lưu luyến văn trọng trực tiếp đứng lên phẫn nộ quát lớn mật bá ước hảo ta tiệt giáo tiểu lao gia cũng là người có thể càng rỡ lớn mật làm c à n tử vi người một chết tử vi đại đế nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem những ngày trước kia hắn thấy cao cao tại thượng tiên nhân lộ ra một cái miệ mai tiểu dung trong mắt quần tinh lấp lóe bàng bạ c uy áp tầm vàng n ở rộ chúng thần tất cả đều hô hấp cứng lại chật vật lảo đảo lui lại mấy bước nội g i ậ n đan sen nhìn xem tử vi đại đế ngọc đế trên bàn gỗ nói ra đủ rồi tử vi đại đế n ở rộ uy áp nháy mắt biến mất ô m quyền nói với ngọc đế tử vi làm cản ngọc đế liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tử vi đại đế nói ra ngươi cáo hắn chuyện gì tử vi đại đế nói ra thần chấp trưởng quần tinh hôm qua bên trong thiên đình lớn nhỏ tinh thần đột nhiên vẫn l ạ hơn trăm mà lại chưa từng phục sinh thần sinh lòng sợ hãi do xét phía dưới phát hiện chẳng những tinh thần vẫn không biết ngọc đế có biết việc này hạ đứng t r ú n g thần lo lắng nhìn nhau một cái trong lòng nổi lên một cỗ b ấ t an tử vi đại đế đây là muốn để tiểu lao ra cùng thiên đình đối lập đây là tại bức ngọc đế tỏ thái độ ngọc đế nhàn nhạt nói ra c h ấ m tự nhiên sẽ hiểu b ậ y hạ nhưng có biết đây là thiên môn sơn trương minh hiên gây nên ngọc đế cười lắc lắc tự nhiên sẽ không là hắn rõ ràng là xiền giáo làm nguyên thủy ngọc phủ p h o n g vấn tử vi đại đế bệ nghệ tư phương quét mắt một vòng trung thần n ạ o n ệ nói ra v ậ hạ căn cứ thần khoảng thời gian này chứng thực đã đủ để chứng thực việc này lại hệ trương minh hiên gây nên hắn sắc thần về sau cũng không có ẩn tảng mà lại làm lập uy thủ đoạn tuyên truyền đến ra trên thiên đình hạ truyền bá s ô n s a o c h ư thần sinh lòng sầu lo dung chuyển bất a n trả đạp ta thiên đình nghiêm một người mặc màu đen thần bào trung niên nhân khí gấp mà cười nói ra đây là ta t i ệ t giáo nội bộ sự t ì n h có liên quan gì tới ngươi coi như bọn hắn chết hết cũng là chúng ta t i ệ t giáo sự t ì n h thử vi lắc đầu cười nói ra không các ngươi đã không phải là t i ệ t giáo đệ tử t i ệ t giáo đã không có các ngươi là thiên đình trung thần sinh tử về thiên đình trường quản về ngọc đế trường quản coi như ngọc đế để ngươi hiện tại đi chết ngươi cũng không thể cự tuyệt trái lại người khác cũng không có quyền đi trừng phạt các ngươi hắn trương minh hiên cũng không được n g ư ơ i tử vi giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn một cái tay khoác lên người trung niên áo đen trên vai nói ra lữ nhạc không nên vọng động người trung niên áo đen cũng liền ôn thần lữ nhạc hai mắt phun lửa nhìn xem tử vi đại đế tử vi đại đế nhìn xem lữ nhạc bên cạnh văn trọng giật mình nói ra nếu như ta điều tra không sai đi danh sách kia chính là người giao cho trương minh hiên a văn trọng trầm giọng nói ra không sai tử vi đại đế quay người đối ngọc đế không người vai trào nói ra thần n g i b ậ hạ trị văn trọng tiết lộ thiên đình cơ mật tri tội đồng thời điều động thiên binh thiên tướng đổi bắt trương minh hiên quỹ án vì bị giết thiên thần đòi lại công đạo lấy chính ta thiên đình chi vi. bầu không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm ngọc đế ổn trọng ngồi tại bảo tọa bên trên nhìn xem trước mặt hết sức căng thẳng không khí khỏe miệng còn lộ ra vẹn tôi cười t ử vi a t ử vi ngươi quá coi thường trương minh hiên đi. loại này rơi người tay cầm sự tình hắn như thế nào tự mình xuất thủ địa tiên giới tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên ngọc đỉnh chân nhân cùng đạo hạnh thiên tôn đã choáng váng đạo hạnh thiên tôn khỏe miệng co giật hai lần nói ra ta làm sao có một loại không tốt cảm giác ngọc đỉnh chân nhân cả kinh tê lên các ngươi là đúng những người kia căn bản không phải trương minh hiên thân t a ta lưu lại ngọc phủ ngọc đỉnh chân nhân kinh hoàng đứng lên nói ra không được ngọc phủ nhất định không thể bị tuyên truyền ra ngoài lang tiêu bảo điện bên trong bầu không khí hết sức nghiêm trọng t i ệ t giáo hệ một đám thiên thần nhìn hàm hàm tử vi trong lòng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đoán trách tiểu lao ra làm việc quá không đáng tin cậy tử vi đại đế vân đạm phong khinh nhìn xem bọn hắn mặt như quan ngọc mang trên mặt nụ cười tự tin tử vi đại đế nhìn nói với ngọc đế bệ hạ ngài nên có quyết định chấp pháp thiên thần đã quý vị phản phạm ta thiên đình người nên có chấp pháp thiên thần tiến hành bát thẩm phán dương tiễn cũng nhìn xem tử vi đại đế trong mắt mang theo một tia nổi nóng. vậy mà muốn dùng t a khi nào ngọc đế mang theo nụ cười sắc mặt ngưng lại ngươi còn muốn tính toán dương tiễn trong lòng yên lặng ghi lại một bút tài k h o ả n đen chúng ta c h ầ m giải tính bên ngoài một thanh â m vang lên bắc sơn tướng quân cầu kiến có chuyện quan trọng b m báo ngọc đế x ư n g sở nói ra bắc sơn là ai dương t i ễ n đứng ra nói ra bắc sơn chính là lệ thuộc ta chấp pháp thần điện chấp pháp tướng quân ngọc đế nhàn nhạt nói ra tuyên t ử vi đại điện cười cười mang theo văn khúc võ khúc hai cái tinh quân đứng ở bên cạnh mang theo châm chọc tiếu rung quét mắt một vòng địa tiên giới tuyệt đỉnh phía trên ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem bắc xong đạo h ạ n h t i ê n tôn lắc đầu cười khổ nói chúng ta cùng tử vi đại đế bọn hắn đều bị trương minh b u ộ c địch không biết hắn từ khi nào bố cục cũng không biết hắn như thế nào thôi động vô thanh vô tức bệnh một t r ư ơ n g lưới lớn đem chúng ta bao phủ trong đó dễ như t r ở bàn tay cho chúng ta chi t h ủ diện địch nhân của hắn còn thay hắn gánh vác n ộ i hoa nước này còn ác thiên đ ỉ n h lợi hại thật sự là lợi hại a ngọc đỉnh chân nhân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trên đời làm sao lại có khủng bố như vậy người đem mấy vị t r u y n thánh tính toán trong đó khó phân biệt rõ ràng thánh nhân cũng bất quá như thế đi nếu không phải đến như nơi lấy bước mình còn bị hắn che đậy lấy hai mắt khó coi rõ ràng. ngọc đình chân nhân thất lạc ngồi trên tảng đá nói ra nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng hơn nghe danh đều nói trương minh hiên tính toán vô song hiện tại mới biết hắn thủ đoạn nếu như lại cho ta một cơ hội ta tuyệt sẽ không đi t r e o cho hắn bác sơn nơm nớp lo sợ đi vào lăng tiêu b ả o điện tại uy nghiêm túc mục bầu không khí bên trong vừa dâng lên một cỗ hối hận lòng bàn tay ngọc phủ liền có một tia vô hình chi khí thẩm thấu trong thân thể của hắn trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ ngọn lửa vô danh trong đầu hiện hiện bị tiết giáo thần linh khi dễ trắng cảnh bác sơn đi đến trong đại điện phu phu một tiếng quỷ lệ hạ nói ra tiểu thân bắc sơn b á i kiến hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế ngọc đế nhàn nhạt nhìn xem bắc sơn nói ra ngươi có chuyện gì quan trọng bắc sơn cắn răng một cái nói ra khởi bẩm bệ hạ ngày gần đây có chuyên ô n t i ệ t giáo bên trong xuất hiện một nhóm n g ỗ nghịch c h i đồ t i ệ t giáo tiểu lao ra một người một kiếm đem bọn hắn chém tận giết tuyệt phong ấn hư không thiên đình t r ú n g thần một trận n h ộ t trí tức dẫn đến n g h rằng tiểu lao ra làm việc không đáng tin cậy a lại là đến nói hắn ngọc đế a một tiếng bình thản nói ra việc này chấm biết được chứ năm trăm xiển giáo thần trợ công đảo ngược chương năm trăm năm mươi chín xiển giáo thần trợ công đảo ngược bác sơn ngẩng đầu liếc nhìn đứng bên cạnh lập hai hàng tiên thần cắn răng nói ra tiết giáo tiểu lao gia dựa vào lời đồn đại này thanh danh lên cao danh vọng vô song tiết giáo tiên thần xấu hổ đây đều là nhóm người mình tại tiểu lao gia thụ ý hạ tuyên truyền không nghĩ tới hoàn thành đối phương tay cầm chân thực rời lên tảng đá nện chân của mình đau quá nhưng là ta muốn nói là đây đều là giả tiết giáo tiểu lao gia căn bản không có thực lực đi chém giết những cái kia tiên thần hán dối t r á n mạo danh thay thế cho mình một cái to như vậy tên tuổi hết thể đều là giả đều là âm m hắn lựa gạt toàn bộ thiên đình bác sơn lòng đầy căm phẫn kêu lên ngay tại bắt gấp tiệt giáo tiên thần tất cả đều s ư n g sở cùng nhau nhìn về phía bác sơn con tôm giả hắn không phải đến cáo trạng sao tình huống có chút không đúng l ắ m a t ử vi đại đế nhúng mày quét mắt một chút tiệt giáo tiên thần đây chính là thủ đoạn của các ngươi sao truyền âm gọi một cái tiểu tốt đến nghe nhìn lẫn lộn tử vi châm trọc cười một tiếng bản đế xem trọng các ngươi từ vi đại đế đi tới nhìn kỹ bác sơn uy nghiêm nói ra ai cho ngươi là gan đến điên đạo đen trắng bác sơn ngẩm đầu nhìn một chút tử vi vội vàng túi đầu xuống trên thân bị hù lắp vẫn là cắn răng nói ra tiểu thần không dám nói bựa ta có chứng c ứ t ử vi đại đế trứng mắt uy nghiêm nói ra ngầm miệng bắc sơn toàn thân l ắ c một cái mồ hôi đầm địa triệu công minh đi tới nhìn hằm hằm tử vi đại đế nói ra đại đế nơi này là lăng tiêu b ả o điện không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương ngọc đế quét mắt một chút tử vi trong mắt mang theo chế nhạo ý cười chậm dãi nói ra chứng c ứ gì địa tiên giới tuyệt đỉnh phía trên ngọc đỉnh chân nhân cắn răng ảo n ã o lẩm bẩm xong xiền giáo thanh danh xong thống khổ nhắm mắt lại bắc sơn k h á i ý nhìn thoáng qua hai bên chúng thần còn có tử vi đại đế giờ tử vi đại đế chính là trương minh hiên cho săn vẫn là rất trung tâm cái chủng loại kia mà tại tử vi đại đế trong lòng cái này bắc sơn chính là t i ệ t giáo ném đi ra con hát qua tiểu tốt cũng là phi thường nổi nóng liền sợ cái này tiểu tốt t ừ đem nước quấy đủ t i ệ t giáo chúng thần hiện tại có chút m ộ t b ư ớ c làm không rõ hiện tại là tình huống như thế nào xem ra đều giống như tiểu lao gia kiểu gia nhưng lại l ư ợ n g cực phân lợi lý do thoái thác đối lập lẫn nhau cổ quái rất là cổ quái bắc sơn trong tay thần lực đưa vào ngọc phù bên trong một màn ánh sáng từ ngọc phù bên trong hình chiếu ra chúng thần đều nhìn về hình chiếu tử vi đại đế đệ xuống trong lòng bất an cũng nhìn về ph hình chiếu bên trong mấy cái bóng người đang đứng tại một tòa đá mây m huyền không đảo bên trên chân hạ lưu vân phi trôi qua áo bào bay phất phới đại điện bên trong không ít người đều hét lên kinh ngạc ngọc đỉnh chân nhân kia là quảng thành tử xích t i n h tử còn có đạo hạnh tiên tôn thanh hư đạo đức c h â n quân xiển giáo đ ờ i thứ hai đệ tử trừ thái ớt chân nhân đến đông đủ văn trọng triệu công minh liếc nhìn nhau trong này có xiển giáo tham dự sao chân tướng đến cùng lại như thế nào a tiểu lao gia đến cùng làm chuyện gì thử vi đại đế cũng là chấn động trong lòng x i n giáo bọn hắn cũng tham dự sao vì cái gì ta không biết ẩn ẩn cảm giác đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình mây bay ở trên đảo đứng ở chính giữa quảng thành tử nghiêm nghị nói ra tiết giáo đệ tử trương minh hiên lấy thần đăng chuyện nói xấu ta xiển giáo danh dự lại thiết kế trọng thương ngọc đỉnh sư đệ làm cho ta xiển giáo huy danh tại không có gì hôm nay sư đệ ta bảy người chém giết trương minh hiên thân tín coi là cảnh cáo tiếng nói nói chuyện bảy vị đạo trưởng tất cả đều biến mất tại mây bay ở trên đảo hình tượng nhất c h u y ể n xuất hiện tại thiên đình nội bộ một tòa thần cung bên trong ngay tại nghị sự mấy người đột nhiên nổ tùng một đạo phụ tại không trung lóe lên biến mất hình tượng lại lóe lên một cái thần linh quanh thân chán phóng thần quang. chính xếp bằng ở trong thần cung đạ toạ phóng ánh tinh quang đem bao phủ ở bên trong đột nhiên một đạo bóng s á m l ó e lên thần linh lập tức nổ t u n g một đạo phù hiện lên hết thể biến mất như thế tình huống xuất hiện tại các n g õ ngách bên trong thiên đình hoảng hốt lưu lạc thành một chỗ lò sát sinh các nơi đều có thần linh biến mất tại vô thành vô tức bên trong một lát sau đồng dạng mây bay ở trên đảo xiển giáo quảng thành t ử ngọc đỉnh chân nhân bọn người lần nữa xuất hiện ngọc đỉnh chân nhân vác lấy trạm tiên lạnh lùng nói ra trương minh hiên nếu có lần sau nữa bọn hắn h ô m nay chính là của người ngày mai hình chiếu biến mất lang tiêu bảo điện bên trong yên tình Trừ đ như nhưng là trong lòng càng là kinh hãi nếu như là tiểu lao gia xuất thủ chỉ có thể nói rõ tiểu lao gia thực lực phi phạm nhưng là hiện tại tiểu lao gia thiết kế xiển giáo giúp diện trừ phản địch mình thoát thân mà ra cái này lợi hại a xiển giáo đời thứ hai đệ tử bị buồng địch xoay quanh chẳng những giúp giết người còn muốn giúp bị hoa nước tiếp nhận đến từ thiên đình lựa giận lợi hại quá lợi hại thật không hổ là ta tiệt giáo tiểu lao gia tâm phục khẩu phục bác sơn thấy chúng thần ngốc trễ lúc trước trong lòng thoáng qua một tia đại ý các ngươi không nghĩ tới đi các ngươi cũng có hôm nay bác s ơ n quỷ thật sâu túi đầu nói ra tiểu thần khẩn cầu bệ hạ đem chân tướng sự tình chiêu cáo thiên hạ chớ có để lời đồn đại khi chúng thần t ử vi tay h á o hất lên nhanh chân đi ra ngoài nam đầu bắt đầu đối ngọc đế ôm quyền t h ở d à i vội vàng đuổi theo triệu công minh đi tới cười ha hả nói ra từ vi đại đế chớ vội đi a sự tình còn không có kết thúc đâu từ vi đại đế dấm chân xuống cũng không quay đầu lại nói ra ngọc h có đế đứng lên nói ra bãi triệu đi cùng tiễn ngọc đế ngọc đế sau khi đi dương tiễn đứng ra sắc mặt xanh xám nói ra bắc sơn ngươi đi theo ta vâng Bác Sơn đi trương h e o minh hiên lấy ra xem xét triệu công minh sư h u n h hắn tìm ta làm cái gì trương minh hiên mang theo nghĩ hoặc kết nối điện thoại video triệu công minh một chương mặt to xuất hiện tại trong màn hình giơ ngón tay cái lên cười ha ha nói ra sư lệ phục sư huynh thật phục trương minh hiên nghi ngờ nói sư huynh thế nào chuyện gì xảy ra triệu công minh cười ha hà nói ra ta mới vừa từ tảo triều xuống tới phát sinh một kiện rất vui sướng sự tình trương minh hiên hiếu kỳ nói ra chuyện gì t ử vi đại đế tại tảo triều thượng cáo ngài loạn rết vô tội tàn sát thiên thần trương minh hiên một tòa m à lên lòng đầy căm phẫn đêu lên nói xấu đơn thuần nói xấu đi con mẹ nó t ử vi lão tử làm sao chiêu hắn t r ọ c hắn rồi cũng dám nói xấu ta t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi phương thị người chết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi phương thị người chết triệu công minh cười ha hà nói ra đương nhiên là nói xấu những người kia đều là xiển giáo người rết cùng chúng ta có quan hệ gì triệu công minh cho trương minh hiên một cái ý vị thâm trường biểu lộ xiển giáo làm tất cả mọi người hiểu triệu công minh treo máy về sau kim linh thánh mẫu văn trọng lữ nhạc một đám c h ú n g thần cũng đều nhao nhao cho trương minh hiên đến video đều vẻ mặt tươi c ư ờ i nói lên chuyện này đưa tới chân thành chào hỏi cùng chúc mừng làm trương minh hiên một đầu sương ngủ xiển giáo giết người khô chúng ta chuyện gì làm sao khiến cho tựa như là chúng ta đánh thắng trận quỷ dị thật sự là quỷ dị trương minh hiên đóng lại điện thoại lẩm bẩm một câu không hiểu đấu liên tiếp tục hưởng thụ lấy mình nhàn nhã thời gian nằm tại ghế nằm bên trong v ệ n lên chân bắt chéo chỉ huy ti mua đồ nướng đưa đồ uống đừng đề cập nhiều tự tại bùn xịn linh chính là tài giỏi a tin tức truyền bá ra ngoài về sau tam giới lại nhấc lên một trận g ậ n sóng trương minh hiên cùng i ỉ n giáo tình cảm gút mắc bị c h u y ể n đến một cái thế lực lớn trong tay từ bắt đầu đến kết thúc không một bỏ sót u minh địa ngục bình tâm đ i ệ n bên trong phong bá đong đưa cây quạt chật c h ầ t nói lợi hại thật sự là lợi hại một hoàn trừ một hoàn si vu cười nhạo nói âm mưu tính tính toán bản lấy gì cho chúng ta vô tộc mất hết mặt hình thiên cũng nói ra không sai lần này ta đồng ý si vu hết thể lúc này lấy tự thân thực lực làm gốc hói đầu vũ sư ha ha nói ra tuổi trẻ à? đều là người trẻ tuổi lúc trước chúng ta v u tộc nếu có một cái dạng này t r í giả gì về phần rơi xuống như nơi đ â y bước s i v u cầm thu thập tới tin tức ngọc phụ nói thầm nói ra cái này sẽ không là trùng hợp đi phong ba ung dung quạt cây quạt nói ra một lần có thể là trùng hợp nhưng nhiều lần vậy khẳng định chính là thực lực đại lôi lao tự như lai di lặc nhân đăng thành tam giác đều ngồi tại ba cái trên đài sen như lai ung dung nói ra quả nhiên là trương minh hiên tác phong từ tại thiên đình có thiên binh nói xấu tùy tùng của hắn bắt đầu hắn liền bắt đầu điều tra bố cục người này là thủ gia nhất cực kỳ m ư ợ nhiên đau giết người, trảm t ả o trừ can, thủy dẫn lưu, thanh tẩy t can, hỏa dẫn lưu, ề n vọng, cuối cùng còn ngòi giáo, cuối i tạo t hy châm đăng ì n cùng siền quan siền trưởng thánh, đại la kim tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, đáng sợ, đáng Nhân h hệ. giáo giáo đại kim la đùa tay, Ai? Đem mấy vị à? sợ sợ cười nói không sao ta đã phái m ô i đạo nhân đi đối phó hắn lấy hắn hiện tại thực lực còn còn lâu mới là đối thủ của m ô i đạo nhân hiện tại như thế cao minh sao nhiên đăng nói ra tam phẩm kim liên đối với hắn chính là trấn áp sao lại không phải ma luyện bây giờ mỗi đạo nhân tinh thông phật ma hai đạo t h i ệ t át chém tất cả như lai lộ ra tiếu dung nói ra như thế rất tốt bắc câu lô châu một cái tóc trắng p h ơ thiếu niên xếp bằng ở một cái bị gọt đầu yêu thú bên cạnh t h ở phao một hơi m ở to mắt nói ra coi như dùng ăn yêu đan cũng vẫn là tiến bộ chậm chạp hiện tại hắn như thế cao minh ta nên như thế nào đi báo thù a g ầ m đầu nhìn về phía phương tây trong mắt thiêu đốt lên cựu hận huyết quang cái này tướng mạo đương nhiên đó là tại côn luân bị trương minh hiên đánh nát nhục thân khương tử nhà lần nữa trở về khương tử nha quay đầu quỷ dị nhìn thoáng qua bắc câu lô châu nơi nào đó sơn cốc nơi đó hai người trẻ tuổi mặc vải thô áo gai ngay tại ơn cư vài tòa nhà gỗ nhỏ t r u n g quanh trồng rau quả trái cây còn có một chút ung tùn hoa tươi rời xa trần thế yên tĩnh ấm áp mấy ngày trôi qua trương minh hiên khó được ra ngoài tại rừng trung tiểu trong suối câu cá nằm tại trên ghế nằm phơi đầu xuân ấm áp ánh nắng ánh mắt h i ế p lại trong tay cần câu chấm xuống trương minh hiên dùng sức nhấc lên cần câu lập tức liền con xuống dưới dây câu kiếm thẳng tắp trong nước đánh lấy vòng ông ông tác hưởng trương minh hiên ngồi xuống cần câu hướng lên trên hất lên một đầu cá chép dãy rủi lấy mất nước mà ra bị trương minh hiên một tay bắt vào trong tay trương minh hiên cười ha hả đánh giá con mồi của mình thật sự là xinh đẹp một trận tiếng bước chân chuyển đến hắc hùng quái đi tới ôm quyền trầm giọng nói ra thiếu ra xảy ra chuyện trương minh hiên nghi hoặc nói ra xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì hắc hùng quái sắc mặt nghiêm túc nói ra phường thị chung quanh chết yêu rất nhiều trương minh hiên trên thân chấn động tiện tay đem cá chép ném vào trong sông nghiêm nghị nói ra mang ta đi nhìn xem thiếu ra xin mời đi theo ta trương minh hiên đi theo hắc hùng quái đi ra ngoài bên trong một cái sơ cốc mấy trăm thây khô nằm ở bên trong chung quanh trên trời trên mặt đất đều vây quanh lít nha lít nhít yêu quái tu sĩ nhìn xem thây khô nghị luận ở mỹ trong mắt đều mang lửa giận ai dám phá hư phường thị q u ý củ mọi người nhìn thấy trương minh hiên tất cả đều nhao n h a u hướng hai bên n h ư ờ n g ra một lối đi bên trong lý thanh tuyển cùng thiên dương hồng hải nhi chính tự mô tự dạng kiểm tra thi thể trương minh hiên đi vào không cao hứng nói ra các ngươi tại nơi này làm gì không sợ làm ác mộng a lý thanh tuyển cắt một tiếng k i n h bị nói ra ta đã thấy thi thể so ngươi thấy qua người sống đều nhiều thiên dương nhãn tình sáng lên cúng kính thi l ê nói Gặp qua thật ầ n q là đáng sợ từng cái thi thể tất cả đều là da bọc xương thấy khô cơ bắp héo rút thể nội huyết khí hoàn toàn không có trương minh hiên hỏi cái gì thời điểm phát hiện h ắ t hùng quái tại bên cạnh nói ra buổi sáng hôm nay phát hiện tử vong thời gian hẳn là hôm qua trong đêm hồn p h á c h đâu lý thanh tuyển tiếp một câu hồn phi p h á c h tán đi cái gì đều không có lưu lại trương minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra các ngươi t r a đến cái gì lý thanh tuyển tùy ý nói ra không có có hồng h ả i nhi kêu lên mấy người nao h nao h quay đầu nhìn về phía hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi chê cười nói ta xác thực biết một chút đồ vật nhưng là tiểu thúc ngươi xem ta tiền con mắt tỏa sáng nhìn xem trương minh chỉ thiếu chút nữa là nói mo đưa tiền của ta trả ta t r ư ơ n g minh hiên rất chính rõ ràng cũng không phải phá án phương diện kỳ tài cũng chưa có xem phá án thư tịch tưởng tượng trong tv dựa vào những thi thể này tìm ra dấu vết để lại sau đó tới một câu chân tướng chỉ có một cái căn bản không có khả năng t r ư ơ n g minh hiên nói ra hồng đại c h u y ệ n nơi đây giao cho ngươi xử lý đưa tay i í u lấy hồng h ả i nhi quần áo lôi kéo hắn liền hướng h u y ề n không đảo bay đi hồng h ả i nhi dãy rủa kêu lên uy thả ta ra、à. màu b ư ơ n g ta ra lý thanh tuyền trong mắt nhất chuyển cũng liền bận bịu đi theo thiên dương vô ý thức cũng theo sau hát hùng quáy nhìn nói với hắn những thi thể này giao cho ngươi có cho có người nhà giao cho bọn hắn người nhà, không, có người nhà liền giao lý xử m ộ trương chút. đắc Thiên bất nói Dương dĩ a vâng. t r minh hiên hắc hùng quái vừa đi người vây xem nao h nhau tràn vào đối thi thể chỉ trỏ nghị luận đ ở m ý, các loại suy đoán không dứt bên t h a i huyền không đảo bên trên trương minh hiên đem hồng h ả i nhi bông xuống nhìn xem hắn nói ra hiện tại nói cho ta ngươi phát hiện cái gì lý thanh tuyền cũng chạy tới bất mãn kêu lên tốt ngươi cái hồng h ả i nhi phát hiện đồ vật vậy mà không nói cho ta hồng hài nhi chê cười nói tiểu thúc ngươi xem ta tiền có thể không thể trước cho ta trương minh hiên nghe răng cười một tiếng nói ra nếu không nói ta liền để lão ngưu đem ngươi l ĩ n h trở về chương năm trăm sáu mươi mốt con mối đô kích chương năm trăm sáu mươi mốt con mối đô kích hồng hai ủy khuất tiêu lên tiểu thúc không mang ngươi khi dễ như vậy người chất nhi ta tại nhiều như vậy trong thi thể thật vất vả lật đến manh mối ngươi một câu muốn đi quá khi dễ người đi trương minh hiên ngữ khí hơi chầm nói ra để ta tiền trong tay ngươi khẳng định là nếu không trở về lý thanh tuyền khỏe miệng hết lên theo thế trương minh hiên chỉ có vào chứ không có ra nhưng là ta có thể cho ngươi ra một cái kiếm tiền phát môn ngươi kêu ba tỷ đầu tư đi vào rất nhanh liền có thể kiếm thành ba mươi tỷ thật chứ ngươi sẽ không gạt ta đi hồng h ả i nhi nhãn t ỉ n h sáng lên lập lòe phát sáng tâm động thật động tâm phía dưới trong phường thị hồ ly ổ nhỏ quán trọ là trương minh hiên thiết kế massage chân cửa hàng là trương minh hiên sàng nghiệp q u à vật một con đường thương nghiệp đại siêu thị các loại đều là trương minh hiên thiết kế mới sàng nghiệp không có chỗ nào mà không phải là bạo lực sàng nghiệp trong phường thị trụ cột kiếm lời lớn trương minh hiên lại tăng thêm một câu cho ngươi thêm viết bài hát một lời đã định hồng hà nhi nháy mắt bị ép vỡ dương dương đắc ý đồng ý xuống tới chẳng những có thể kiếm tiền còn có thể làm minh tinh thật sự là quá tốt trương minh hiên、hỏi. hiện tại có thể nói một chút người phát hiện cái gì hồng h ả i nhi cười ha hả đắc ý nói ra ta phát hiện hung thủ là dùng huyết hải nhất hệ công pháp cũng chính là bọn hắn nói huyết ma nhất hệ chỉ những thứ này hồng h ả i nhi gật đầu nói ra đúng vậy a lý thanh tuyền hư một tiếng nói ra ta cũng phát hiện a huyết đều bị hút khô trương minh hiên im lặng nói ra không phải nói trong thi thể lật ra tới sao trong thi thể còn có thể lật ra công pháp đến hồng h ả i nhi cười h t h t nói không cần để ý những chi tiết kia trương minh hiên nhìn xem hồng hài nhi con mắt đột nhiên nhãn tình sáng lên nói ra ngươi thật giống như chính là huyết hải tiểu thái tử ra đi nhanh liên hệ ông n g o ạ i người giúp ta hỏi một chút hồng h ả i nhi biến sắc quay đầu đi trương minh hiên giống như cười mà không phải cười nói ra uy ngươi không cần ca hát hồng h ả i nhi bước chân chậm xuống tới trương minh hiên tiếp tục nói ra ngươi không cần kiếm tiền biện pháp hai cái n h a hồng h ả i nhi dẫm chân xuống do dự một chút nghiêng đầu lại vẻ mặt đau khổ nói ra tiểu thúc ngươi khi dễ người bớt nói nhiều lời nhanh cho ta liên hệ hồng h ả i nhi không tình nguyện xuất ra điện thoại ấn mở video điện thoại di động vang lên hai tiếng bên trong lập tức xuất hiện minh hà tầm t i ê mặt lạnh lùng hồng hà nhi cười dạng rỡ nói ra ông ngoại người ta rất nhớ ngươi minh hà trực tiếp nói ra nói đi muốn bao nhiêu tiền hồng h ả i nhi trì trệ nói ra không đòi tiền minh hà giáo chủ lông mày nhữ lại nói ra không đòi tiền đó chính là gây chuyện lần này gây đến ai hồng h ả i nhi lắc đầu liên tục nói ra không có gần nhất ta rất ngoan minh hà giáo chủ không tin nói ra thật sao chờ ta dò xét một chút hồng h ả i nhi vội vàng đem điện thoại ném cho trương minh hiên nhanh chóng nói ra là tiểu thúc có chuyện t ì m ngươi trương minh hiên l u ố n cuống tay chân tiếp nhận điện thoại nhìn xem minh hà giáo chủ cung kính nói ra tiết giáo đệ tử trương minh hiên bãi kiến minh hà giáo chủ minh hà giáo chủ nữ khí hơi chậm nói ra nghe nói hồng hà nhi gần nhất đều tại ngươi nơi đó cho ngươi thêm phiền thoái trương minh hiên trái lương tâm cười nói không phiền phức không phiền phức hắn rất n g oan hồng hà nhi tại bên cạnh khó chịu hừ một tiếng trương minh hiên nghiêm túc nói ra lần này tìm giáo chủ chính là có một chuyện tướng tìm ồ minh hà giáo chủ lông mày nhữ lại hôm qua trong đêm có một không biết tên tồn tại xuất hiện tại thiên môn sơn phương thị trong vòng một đêm giết chết yêu quái tu sĩ mấy trăm mà không kinh động bất luận kẻ nào người bị rết đều bị hút khô toàn thân máu tươi theo hồng hà nhi nói, nói hung thủ sử dụng chính là huyết hải công pháp. dụng công sử là minh hà giáo chủ có nhìn xem trương minh h i ê n ngưng trọng nói ra mỗi đạo nhân trương minh hiên thì thầm nói là hắn ông quyền đối minh hà giáo chủ nói ra đa tạ giáo chủ g i ả i hoặc minh hà giáo chủ nhẹ gật đầu nói ra ngươi phải cẩn thận mỗi đạo nhân cũng sẽ không quan tâm ngươi thánh nhân đệ tử thân phận trương minh hiên ngưng trọng nhẹ gật đầu lúc trước rủa linh sư thì chính là chết tại hắn trong tay không nghĩ tới hắn lại còn còn sống vì đê ô quả điệu trương minh hiên hít một hơi thở dài nhìn về phía lý thanh tuyền hồng hà nhi nói ra các ngươi đều nghe đến hiện tại thiên môn sơn phường thị rất nguy hiểm các ngươi cũng đừng có chạy l o ạ n thành thành thật thật ngồi xổm trên huyền không đào đi lý thanh tuyền n ạ o kiều kêu lên không cần ta muốn nắm hung thủ hồng hà nhi gật đầu ứng hòa nói không sai không sai hai người quay đầu liền chạy uy t r ư ơ n g minh hiên kêu một câu bọn hắn đã biến mất tại chỗ g á c q u a t r ư ơ n g minh hiên lẩm bẩm được rồi có thái thượng thánh nhân tại bọn hắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề à. hồng hà nhi đi theo lý thanh tuyền bên người quay đầu nói ra chúng ta thật muốn nắm hung thủ sao nghe nói mỗi đạo nhân rất lợi hại chúng ta muốn đi chuẩn bị một chút pháp bảo trận pháp sao lý thanh tuyền gõ hồng hà nhi đầu một chút không cao hứng nói ra ngươi có phải hay không ngốc ca có thể một đêm giết chết nhiều như vậy yêu quái tu sĩ mà không bị bản cô nương phát hiện đương nhiên rất lợi hại lợi hại như vậy yêu quái đồ đần mới đi bắt đầu hồng hà nhi ai u một tiếng xoa ra đầu l ầ m b ầ m nói ra ngươi nói muốn đi tìm hung thủ lý thanh tuyền ngạo kiều nói ra căn cứ b ả n cô nương p h ò n g đoán cái này con mồi yêu khẳng định vẫn là trương minh hiên gây ra chúng ta muốn an toàn liền muốn cách hắn xa xa hồng h ả i nhi định nọ t kêu lên thiểu cố h i vũ lý thanh tuyền đắc ý nói ra kia là hai người nhanh như c h ố p chạy về trong phương thị lý thanh tuyền sau khi hai người đi trương minh hiên quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến bước chân nhẹ nhàng mấy cái lấp lóe liền biến mất trong tầm mắt trương minh hiên trở lại gian phòng của mình c ũ n b i t đem treo trên tường thanh bình kiếm lấy xuống tới để lên bản thở dài bái ba bái vẻ mặt đau khổ kêu lên sư phó cứu mạng à? lại có điều dân muốn hại ngài đồ nhi trước mặt một trận lưu quang cực nhanh trước mắt sáng lên lúc đã xuyên qua không gian xuất hiện tại trong bích du cùng thông thiên giáo chủ chính ngồi cao bên trên rừng mây trương minh hiên vừa nhìn thấy thông thiên giáo chủ liền chạy tiến lên bổ nhào vào trên mặt đất khóc kể l ệ sư phó đồ nhi rất muốn ngại a ồ ồ ồ quá muốn ngại cha không nhớ cơm không nghĩ đêm không thể ngủ rốt cục lại gặp được ngài thông thiên giáo chủ khoe miệng co giật hai lần làm ta không biết người qua ngày gì không mỗi ngày tiên qua ăn nước trái cây ố vào bình thường đi ngủ đến giờ ăn cơm còn có long nữ xoa bóp hầu hạ thư thái như vậy thời gian ngươi sẽ còn muốn ta lựa gạt ai đây chương năm trăm sáu mươi hai liên thủ chương năm trăm sáu mươi hai liên thủ thông tin ê giáo chủ cười nói ra ngươi có phần này tâm liền tốt trương minh hiền trong lòng máy động cẩn thận nói ra lần trước trò chơi ta không phải cố ý ta tưởng rằng thủy hòa đồng nhi thông tin ê giáo chủ sắc mặt nhất thời tối xâm lại còn nói ngươi còn nói không dứt đúng không thông tin ê giáo chủ đột nhiên hỏi ngươi chỗ vì chuyện gì mà đến trương minh hiền c h ư ớ c mắt nghĩa chính ngôn từ nói ra sư phó trải qua ta cẩn thận điều tra đã tra đến sát hại rùa linh sư tỷ hung thủ mà lại đã tìm đến tung tích của hắn sư phó ngài mau phái người đem giật trừ vì rùa linh sư tỷ báo thủ thông tin ê giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt nói ra m ộ i đạo nhân trương minh hiên liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem thông tin ê giáo chủ là hắn là hắn chính là hắn mau phái người đ ố i hắn thế này hắn chơi chết hắn thông tin ê giáo chủ bình thản nói ra ta biết trương minh hiên chờ đợi nhìn xem thông tin ê giáo chủ nói ra ngài không giết chết hắn vì rùa linh sư tỷ báo thủ sao thông tin giáo chủ nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi về trước đi việc này ta tự có so đo vung tay lên trương minh hiên kêu thảm ngã tiến một cái trong l ô đen thiên môn sơn trong phương thị trương minh hiên lấy lại tinh thần mình còn đứng ở gian phòng bên trong t r ư ớ c bàn trước mặt trưng bày thanh bình kiếm trương minh hiên vẻ mặt đau khổ thầm nói sư phó ngài ngược lại là cho đệ tử một cái tin chính xác ca đến cùng là thế nào dự định cái gì thời điểm d i ệ n trừ hắn a ngài lại không ra tay ngươi sẽ mất đi ta trương minh hiên một người tại thanh bình kiếm trước đó lũ ư lo không ngừng trong bích du cung v ô đ ư ơ n g thánh m g ô từ bên ngoài phiêu nhiên mà tới đứng tại phía dưới nói ra sư tôn từ đệ tử đi một chuyến đi thông tin ê giáo chủ sắc mặt khó coi nói ra mỗi đạo nhân đã là trong phật giáo người có bao nhiêu bảo nhiên đăng di l ạ c bọn hắn tại ngươi không phải đối thủ vô đương thánh mẫu lo lắng nói ra thế nhưng là mỗi đạo nhân muốn đối t i ể u sư đệ xuất thủ thông tin ê giáo chủ cô đơn nói ra ngày xưa vạn tiên triều bái đến bây giờ thủ hạ lại không thể dùng người lại xem một chút đi hắn không có việc gì vô đương thánh mẫu không người nói ra vâng ban đêm giáng lâm c h ơ n g minh hiên ôm thanh bình kiếm ngồi tại trong phòng ai không biết sư phó cái gì thời điểm sẽ ra tay thật gấp nha phương thị bên ngoài trong sơ cốc thiên dương im lặng nhìn xem bên trong ngã loạn một chỗ mấy trăm bộ thi thể để ta xử lý xử lý như thế nào a các ngươi còn muốn hay không đến thăm dò hiện trường rồi cũng không nói câu lời chắc chắn lắc đầu cảm thán một tiếng vì tại trương minh hiên trước mặt chiếm được h ả o cảm cũng không dám tự mình đem những thi thể này đều tiêu hủy vạn nhất còn hữu dụng làm sao bây giờ chỉ có thể dùng túi không gian đem những thi thể này từng cái thu lại một mảnh mây đen ngăn trở ánh trăng che kín thi thể trong sơn cốc yên tình im ắng chỉ có một cái thân ảnh cô độc ở trong đó thu tập thầy khô một cỗ âm phong thổi qua thiên dương vô ý thức đánh run một cái tự nói thầm nói chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác có chút lạnh biến sắc chẳng lẽ còn có biến cố nổ thi rồi vừa có chỗ cảnh giác một cỗ huyết khí đem bao phủ c u n lên thoáng qua biến mất ở chân trời một cái trong sân động huyết khí bay vào thiên dương từ huyết khí bên trong bị ném ấm ra lan trên mặt đất liên tục ho khan cái này huyết khí thật là khó ngửi thiên dương từ dưới đất đứng lên cảnh giác bốn phía nhìn lướt qua nơi này là một chỗ địa h u y ệ t địa huyện trung tâm một cái huyết chỉ ngay tại la l ộ trong ao máu một cái bóng người chính thoải mái ngâm suối nước nóng thiên dương trong lòng một cái lộp b ộ c trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hung thủ thiên dương p h á p kiếm xuất hiện tại trong tay chỉ phía xa huyết chỉ cảnh giác nói ra người là ai dám can đảm ở thiên môn sơn phạm tội đinh nhận tại trong ao máu cười ha ha nói ta là ai ta chính là các ngươi muốn tìm người a tay đối thiên dương một chảo một đạo máu chạy từ trong ao máu trào lên mà ra hướng phía thiên dương càn quét mà đi thiên dương nổi giận gầm lên một tiếng tiên kiếm tản ra linh quang liền hướng máu chạy chém xuống thân ảnh trên mặt đất trong h u y ệ t xê dịch nhưng bất quá một lát liền bị máu chạy bao khỏa ở trong đó phát kiếm len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất cả người thống khổ kêu bị máu chạy bao khỏa tại không chúng chỉ lộ ra một cái đầu m á u chạy tại trên thân phun trào đinh nhận cười hh t t nói ngươi bị trương minh hiên phái tới n h ặ t xác t ư ớ n g tất ngươi chính là thân tín của hắn đi dãy rủa thiên dương đống nhiên trì trệ thân tín ta không phải a thật sự là h oan uổng đinh nhận ánh mắt phát l ạ n h nói ra mau nói trương minh hiên ở đâu dưới tay hắn có nào chiến lực nhược điểm của hắn lại là cái gì thiên dương đống nhiên kêu lên h oan uổng a đạo hữu thật sự là h oan uổng ta không phải trương minh hiên thân tín a đinh nhận cho thiên dương một cái ngươi làm ta ngốc ánh mắt nói ra thiên môn sơn phường thị chết nhiều người như vậy trương minh hiên khẳng định ngay tại phô thiên cái mà những thi thể này chính là cha tìm hung thủ trọng yếu đường tắt ngươi đã bị hắn phái tới liệm thi thể không phải thân tín còn có thể là cái gì thiên dương cũng là một trận hoảng hốt ta như vậy liền thành trương minh hiên thân tín rồi làm sao như thế không chân thực đâu còn tốt thiên dương kịp thời phản ứng tới dãy r ù a kêu lên hiểu lầm ta cũng là trương minh hiên đối đầu cũng tại nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận trương minh hiên còn không thành công ta thật không phải thân tín của hắn à. đinh ẩn có chút nắm thật chặt lông mày vừa mới thần niệm bao vây lấy hắn có thể cảm giác được hắn cũng không có nói láo trong lòng nổi lên nói thầm chẳng lẽ thật sai lầm đinh ẩn vung tay lên đem máu thiên dương b ị c h một tiếng rơi trên mặt đất vội vàng đứng lên con mắt tỏa sáng nhìn xem đinh nhận nói ra ngươi cũng là trương minh hiên c ử u ra chúng ta có thể liên thủ à? đinh nhận c h â m trọc cười một tiếng liên thủ ngươi còn chưa đủ tư cách thiên dương liên tục gật đầu định nọ t cười nói ra đúng đúng ta xác thực không đủ cùng đại nhân so ra ta k é m xa nhưng là ta có thể tiếp xúc đến trương minh hiên à? cho đại nhân cung cấp một chút tin tức trong lòng cười lạnh nói chờ tiêu diệt trương minh hiên ta liền để phu nhân điều động thiên binh thiên tướng diệt ngươi đinh nhận con mắt khé động nói ra ta hỏi ngươi trương minh hiên ngược điểm là cái gì thiên dương ngượng ngùng nói ra ta không biết vậy ta cần ngươi làm gì chờ một chút nhanh ta nhanh tiếp xúc đến trương minh hiên ta hiện tại đã lấy trương minh hiên người bên cạnh tín nhiệm rất nhanh liền có thể tiếp xúc đến hắn đến thời điểm bí mật của hắn liền có thể t r a ra được đinh nhận trong lòng một trận tâm động nếu như có thể có dạng này một trong đó gian tại trương minh hiên bên người thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đại rất nhiều đinh nhận hỏi đại khái bao lâu có thể dò xét đến trương minh hiên tin tức thiên dương trong mắt tàn khốc lóe lên nói ra hiện tại có người cản đường nếu như đại nhân có thể giúp ta đem cái này đã cản đường đề ra chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể thẩm thấu nhập huyền khúc đạo vì đại nhân thăm dò được ngài cần tin tức đã cản đường sao đinh ẩ n cười một tiếng nói ra tiểu ý tứ người đem hắn ban đêm dẫn tới trước đó sơn c ố c kia ta tự sẽ tiến đến đem diệt trừ thiên dương liên tục thở dài nịnh n ọ t cười nói đà tạ đại nhân đà tạ đại nhân đinh nhận rỗi tay ra một đoá hoa máu hiện lên ở trên bàn tay không huyết hoa hoa nhị trung tâm mịt mờ huyết khí b ư ớ c lên đinh ẩ n vùng tay lên huyết hoa hoa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng lên trời dương thiên dương biến sắc giẫm chân xuống nghĩ né tránh nhưng là huyết hoa tốc độ quá nhanh từ cái chán trợt lóe lên rồi biến mất chương năm trăm sáu mươi ba ai cũng có âm hưu nhưng năm trăm sáu mươi ba ai cũng có âm mưu thiên dương dưới chân lạo đạo sờ lấy cái chán sắc mặt khó coi nói ra ngài đây là cái gì ý tứ đinh ẩ n cười ha h à nói ra cho ngươi hạ cái cấm chế a như thế ta a tâm chỉ cần ta tâm niệm k h ẽ động ngươi bịch một tiếng liền bị t ạ c cái vỡ nát hồn phi phép tán thiên dương cười khổ nói làm gì như thế đinh ẩ n nghiêm sắc mặt nói ra chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm cho ta sự tỉnh tự nhiên an an ổn ổn huyết hoa còn có thể chết xuất linh khí cho ngươi tu luyện mang đến vô tận chỗ tốt thiên dương hai tay túi đầu nói ra vậy đa tạ chuyện ngày hôm qua làm cho quá lớn đã đưa tới trương minh hiên tức giận hy vọng ngươi về sau cẩn thận một chút ai cũng không biết trương minh hiên còn có thủ đoạn gì nữa một cái không cẩn thận chính là thân tự h ư n diện đinh ẩ n không kiên nhẫn nói ra b i ế t cút đi một cỗ huyết khí từ tiểu trong ao máu bay ra hướng thiên dương khẽ quân biến mất không còn tam tích sáng sớm hôm sau trương minh hiên vác lấy thanh bình kiếm từ trong phòng đi tới bên ngoài là trời đầy mây từng mảnh từng mảnh mây đen từ không trung thổi qua trương minh hiên ngẩng đầu nhìn một chút cảm thắn nói ra g i thổi báo dông bao sắp đến a lại là cái nhiều chuyện chi xuân ăn cơm đến đi trương minh hiên nháy mắt thu hồi cảm k h á i hấp tấp hướng phía chính điện chạy tới trong chính điện tấn dương chính thành thành thật thật ngồi ngay thẳng nhìn thấy trương minh hiên có lễ phép đều một tiếng hoàng thúc buổi sáng tốt lành trương minh hiên cười nói ra ngươi cũng sớm đi đến bên cạnh ngồi xuống lý thanh nhã cùng hoàng hậu bưng điểm tâm đi tới đem điểm tâm phóng tới trên mặt bàn hoàng hậu cười nói ra ngươi hôm nay làm sao lên sớm như vậy trương minh hiên cảm thán nói ra có người nhờ ta ngủ không được a lý thanh nhã ngồi tại trương minh hiên đối diện cười nói ra không có chuyện gì ngươi trên huyền không đạo ta bảo đảm ngươi an toàn trương minh hiên cười hì hì nói ra đà tạ thanh nhã tỷ hoàng hậu nói ra người tối hôm qua nói cái này mấy ngày không thái bình ta trước hết đem tấn dương tiếp trở về đặt ở bên ngoài ta không yên lòng t r ư ơ n g minh hiên gật đầu nói ra dạng này tốt nhất có thanh nhã tỷ tại trên huyền không đào vẫn là rất an toàn ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện cười cười nói nói tấn dương đột nhiên xen vào nói ra hoàng thúc thì dương dương cùng lao sói s á m cái gì thời điểm hoàn tất ta chứng minh hiên cười nói ra không phải a ta chỉ là nghĩ biết kết cục là cái gì chứng minh hiên cười khăn nói nhanh, nhanh kết thúc tấn dương nhẹ gật đầu trong mắt chán phóng chờ đợi qua mang cũng không biết kết cục sẽ là bộ rắn gì thì dương dương bọn hắn bị lao s ó i s á m ăn sao vẫn là bọn hắn h ò a thuận sinh hoạt chung một chỗ tốt chờ mong nha ăn xong điểm tâm về sau trương minh hiên chạy đến trên ghế nằm suy nghĩ đối sách hùng đại sắc mặt nghiêm túc từ trong phường thị bay lên tìm tới trương minh hiên sau liền ôm quyền nói ra thiếu ra hôm nay lại có khách hàng bị g i ế t cùng ngày h ô m qua đồng dạng trương minh hiên chấn động nói ra nhiều người người mười cái yêu quái đều là đ i ệ tiên cảnh phía trên hiện tại trong phường thị đều đã là yêu tâm hoảng sợ tất cả mọi người rất là lo lắng trương minh hiên vớt vớt cái chán nói ra, Ta biết, người đi xuống trước đi. Hùng đại Cung Kính nói g nói nói ư thầm rất lâu cũng không gặp thanh bình kiếm có động tĩnh trương minh hiên chỉ có thể ôm thanh bình kiếm đi ra ngoài lại cẩn thận thăm dò một chút hiện trường thần nghiệm lượn quét phường thị vạn giảm bên trong cũng không thu hoạch được gì phá án căn bản cũng không phải là mình đ a n hiểu ba ngày bốn ngày trôi qua trong phường thị liên tiếp có người bị hại huyết dịch bị rút sạch chương minh hiên xếp bằng ở phường thị trên không trên t ầ n g mây sắc mặt xanh xám mỗi đạo nhân đến cùng d ấ u ở nơi nào sư phó làm sao còn chưa tới chẳng lẽ quên sao tự nói nói ra nhìn ta phải nhắc nhở một chút sư phó ngẩng đầu nhìn một chút trên trời phường thị nơi khác ngọn n g u ồ n một cái tam phẩm kim liên ngay tại lấp lánh ngăn cách thiên địa dưới mặt đất là một cái khổng lồ huyết trì một cỗ huyết dịch từ bên trong huyết trì lên không dưới đất không gian cấu trúc phụ triện tạo thành trận pháp đinh nhận chính nghi hoặc đứng tại địa huyết bên trong nhìn xem từng cái trận pháp đường vân ngẩng đầu nhìn kim liên cung kính nói ra sư tôn ngươi đây là tại bố huyết biện rộng lớn tr Vâng.、Im、liên bên trong chuyển gia Im mối đối ạ dạy đại o sao nhân thanh âm đinh ẩn nói ra, này làm sao cùng ngài dạy ta huyết hải đại trận không chấp huyết hải âm mắt ta ra, làm i g n nhau g lắm. m Đây ớ thực huyết trận, một khi trận thành tiểu thể mở ra huyết hải thông đạo, đến lúc đó huyết hải ngập trời, tu triệt trốn không, có thể trốn. hải khi hải hải kích, phủ, không có lúc được là la đây đến đại nơi đạo, đó để đem để Đối ra ngập mở có bao với phường thị phía dưới đối thoại trương minh hiên là không rõ ràng hắn trong lòng đã có dự định từ đám m â y bên trên hạ xuống đi vào phường thị bên ngoài trên một ngọn núi thấp núi thấp trên tấm bia đá khắc lấy thuộc sơn kiếm phái bốn chữ lớn trên đỉnh núi mấy cái con thỏ nhỏ ngay tại chu k i n h vân dám sát hạ nghiêm túc đọc sách sáng sủa tiếng đọc sách hết sức k m t hay chu k i n h vân nhìn đạo trương minh hiên khẽ cười nói ờ, người bận rộn làm sao có thời gian đến chúng ta nơi này trương minh hiên cười nói ta tìm tề linh vân có chút việc đưa đầu nhìn quanh thế linh vân ở nơi đó đâu chu k i n h vân vượt hai bước đi đến trương minh hiên trước mặt hai tay chống lạnh ngẩng đầu giữ ngực trước ngực cao cao cơ n g ự c dọa đến trương minh hiên lui lại hai bước chu k i n h vân chừng mắt mắt dọc nói ra có phải là lại tìm đến nhà ta linh vân hỗ trợ trương minh hiên cười khăn nói cũng không phải hỗ trợ đôi bên cùng có lợ chu k i n h vân hừ một tiếng bất mãn nói ra có việc liền đến tìm linh vân hỗ trợ không có việc gì liền đem chúng ta nhà linh vân ném qua một bên đem chúng ta nhà linh vân xem như cái gì rồi bằng hữu a trương minh hiên cười đùa t í từng nói ra các ngươi đều là bạn thân ta ta chu k i n h vân tay lập tức nâng lên lý công tử tới a tế linh vân mỉm cười thanh n â m từ chu k i n h vân sau lưng chuyển tới tế linh vân lại trách cứ nói với chu k i n h vân k i n h vân ngươi làm gì chứ tại sao có thể đối lý công tử vô lễ chu k i n h vân đoán hận nắm tay buông xuống không cao hứng nói ra tùy cho các ngươi ta mới mặc kệ chuyện của các ngươi thợ phì phò hướng vừa đi thế linh vân đối trương minh hiên cười nói lý công tử trong phòng mời trương minh hiên cười ha hả đi theo t h ế linh vân hướng trong phòng đi đến vừa đi bên cạnh nhỏ giọng nói ra chu k i n h vân nàng là thế nào thời mãn kinh tới rồi sao thế linh vân nghi ngờ nói thời mãn kinh là cái gì thời mãn kinh chính là nữ nhân đến nhất định t u ổ i tắc liền sẽ cảm xúc bực bội dễ kích động mất ngủ đau đầu lực chú ý không tập trung nhiều lời nhiều lời khóc lớn tiếng náo chờ tố chất thần kinh biểu hiện thế linh vân khẽ cười nói yên nàng khả năng thật đến hai người đang khi nói chuyện đến, đến trong túc đều trương minh hiên ngồi trên thế t h ế l i n h Vân n quay g ư ờ rời i đi, m ộ t lát s a u bưng mươi ộ t chén n ớ c trà t r vào đi ư n g m n h h i ê n trước m q t a y này nói ra, t h ụ c s ơ n đơn sơ, cũng k h ô n g c ó c á i gì n g o n chương ô n g tử k c n h m trăm sáu mươi bốn quay chụp âm nhạc video t r ư ơ n g minh hiên tiếp nhận t r à cười nói làm sao lại như vậy một ngụ muốn bảo giơ ngón tay cái lên tán thắn nói tráng ngon răng ngôi lưu hương thế linh vân khẽ cười nói nào có ngư i dạng này thường tức h t r à t r ư ơ n g minh hiên cười ha h à nói ra dù sao ta cũng không hiểu cũng lời giả chương minh hiên nghiêm sắc mặt nói ra chúng ta nói chuyện chính sự đi t ế linh vân đi đến trương minh hiên trước mặt ngồi xuống một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên nói ra ngươi còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi một ca khúc sao t ế linh vân lật ra một cái lên mắt che miệng cười khe nói ra khó được ngươi còn nhớ rõ trương minh hiên cũng có chút xấu hổ sắp thực kéo thời gian thật dài nhiều năm đi t ế linh vân chậm rãi nói ra không cần hiện tại ta đã có đầy đủ báo thủ lực lượng trương minh hiên vội vàng kêu lên đ ừ n g a ta đều chuẩn bị xong đánh giá tề linh vân nói ra ngươi đến kim tiên cảnh giới rồi tề linh vân cười nói không sai hiện tại ta có lòng tin tìm phục hổ là hàn báo thủ trương minh hiên nhữ mày nói ra trừ phục hổ còn có cái khác la h á n đâu mười tám vị la h á n một thể ngươi nếu muốn giết phục hổ báo thủ liền muốn có được đối phó mười tám vị la h á n thực lực cái này thế linh vân nhăn mày khóa chặt trương minh hiên nhìn xem tề linh vân nói ra ta đang giúp ngươi viết bài hát lại tuyên truyền một đợt hy vọng có thể giúp ngươi lại tiến một bước thế linh vân nhoẹn miệng cười nói ra cung kính không bằng tuân mệnh đa tạ trường công tử trương minh hiên cười ha h a nói đi chúng ta bây giờ liền bắt đầu thế linh vân nhữ mày nói ra vội vã như vậy sao linh cảm tới cảm cũng đỡ không nổi trương minh hiên lôi kéo tề linh vân cổ tay h ư ớ n g ra ngoài chạy tới tề linh vân hơi đỏ mặt đi theo trương minh hiên đằng không bay khỏi thuộc sân phái chu k i n h vân nhìn xem bóng lưng của bọn hắn cảm thán nói nữ lại không phải do mẹ a bên hai thanh â m yên tĩnh trong tay thước ba ba đập vào con thỏ nhỏ nhóm trước mặt trên mặt bàn trứng mắt trận mắt kêu lên nhìn cái gì vậy nhanh đọc sách một trận hốt hoảng thanh â m về sau sáng sủa tiếng đọc sách vang lên lần nữa trương minh hiên mang theo tề linh vân quay lại huyền khúc đạo cùng hồng tụ chờ dàn nhạc lên tiếng chào hỏi mang theo một đám xinh đẹp nữ tử tiến vào tiến vào thế linh vân cùng hồng tụ bọn người xếp bằng ở trên tầng mây trương minh hiên đứng tại trước mặt bọn hắn giống như lão sư cầm một cây tiểu đồng bên cạnh hiện lên từng câu thải quan g ca tử trương minh hiên cho bọn hắn kể hiệu quả như mình muốn thế linh vân cùng hồng tụ bọn người hai mặt nhìn nhau tất cả đều là một mặt lúng túng trương minh hiên thử thăm dò các ngươi nghe hiểu sao thế linh vân cười khổ nói ra nghe hiểu nhưng là ta không dám hát hồng tụ cũng gật đầu nói ra ta cũng không dám còn lại nhạc sĩ cũng đều liên tục gật đầu vô cùng đáng thương nhìn xem trương minh hiên liền t r a n l ệ gọi tham ạ n g trương minh hiên không cao hứng nói ra nhìn các ngươi nhắc gan ta còn không sợ. các ngươi sợ cái gì thế linh vân lắc đầu nói ra ta hiện tại còn có báo thù hy vọng hát bài hát này về sau ta khẳng định chết không toàn thây càng đừng để cập tiến bộ hồng tụ chờ thần nữ lại là vô cùng đáng thương gật đầu đôi mắt nhỏ lệ v ô n g v ô n g trương minh hiên hít một hơi nghiêm túc nói ra liền xem như ta ta cầu các ngươi rồi đến thời điểm vô luận như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện thế linh vân do dự mãi nói ra chuyện này đối ngươi rất trọng yếu sao trương minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra rất trọng yếu việc quan hệ sinh tử thế linh vân cắn răng nói ra h ồ n g tụ nhìn một chút tề linh vân lại nhìn một chút trương minh hiên nói ra mà thôi ai bảo nô ra số k h ổ đâu giàn nhạc cái khác nữ tử đều ưu oán nhìn xem h ồ n g tụ đại tỷ ngươi làm sao đáp ứng đâu trương minh hiên ôm q u y ề n thở dài cười ha h à nói ra đa tạ đa tạ đại ơ n đại đức vô cùng cảm kích tiểu thế giới bên trong lại bắt đầu quyết đoán đại động thổ một công trình cải thiên hoán đ ị a về sau lại có một đoàn yêu người bị trương minh hiên rút ngắn tiểu thế giới bên trong thần, thần bí bí không biết đang làm thứ gì tam thập tam thiên bên ngoài trong bích du cung thông thiên giáo chủ nhữ mày nói ra ta có một loại dự cảm không tốt ngồi xuống vân tiêu nghi hoặc nói ra thế nhưng là cái khác thánh nhân có hành động thông thiên giáo chủ cười nói không sao chỉ là có chút khó chịu mà thôi trương minh hiên trong tiểu thế giới b ả y ra hắn về lòng như lửa đốt quay c h ụ dự định bước một chút thông thiên giáo chủ đ ể cầu b ả o m ệ n h mỗi đạo nhân thông qua kim liên trong lòng đất khắc họa huyết hải đại trận đối với trương minh hiên hắn là tuyệt không dám chủ quan hiển hách chiến tích cho thấy trương minh hiên người này thật không tốt đối phó nói không chừng hắn đại đoàn chính đến thân phận trên huyền không đạo bày ra thiên la địa vong chờ mình tới cờ đâu cho nên vì tất công tại chiến dịch mỗi đạo nhân dự định lấy huyết hải đại trận tiếp dẫn huyết hải mà đến đến lúc đó huyết hải bao phủ thiên môn sơn ô h ế tất cả trận pháp pháp khí ngàn vạn tu la chen trúc mà đến đem thiên môn sơn đổ s á t không còn đem nơi này hóa thành một mảnh huyết vực trở thành mình sân nhà cả hai đều tại tăng giờ làm việc cố gắng làm việc thời điểm thiên môn sơn ngược lại lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh p h ả n phất trước đó chết đi nhiều như vậy yêu quái tu sĩ đều là giống như nằm mơ lại khôi phục lại náo nhiệt tổ nào náo động bên trong phương thị bên ngoài thiên dương trong đậu phụ thiên dương đi vào mất thất quỷ gối bên giường con mắt thâm tình nhìn xem ngọc điêu mỹ nữ nói ra tâm nguyện ta lại đến xem ngươi, ngươi còn tốt chứ ngươi đã rất lâu không để ý tới ta、Ai? thiên dương túi đầu thật sâu thở dài một hơi ha ha ha tiểu thiên dương ngươi là nghĩ tỷ tỷ sao một câu phong tình vạn trùng thanh â m vang lên chỉ nghe thanh â m kia trong lòng đều có một trận tê dại thiên dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nằm nghiêng ở trên giường ngọc mỹ nhân chính cởi yếu ớt nhìn xem mình trong cặp mắt mang theo mê người thần thái thiên dương kinh h ỉ kêu lên tâm nguyện ngươi hồi tới ngọc mỹ nhân từ trên giường ngồi xuống đưa tay sở lấy thiên dương mặt thiên dương quỳ trên mặt đất hưởng thụ nhắm mắt lại ngọc mỹ nhân mở ván mang giận nói ra còn không phải ngươi vô năng kia trương minh hiên thiết kế đem ta chấn áp lúc này mới vừa mới trốn thoát. Thiên dương mở kinh sợ kêu lên cái gì hắn làm sao dám ngọc mỹ nhân lần nữa nằm nghiêng ở trên giường trong cặp mắt mang theo vô hạn sầu bi ai thật sâu thở dài một tiếng để người hận không thể vì nàng đi chầm giết vì nàng đi chết chỉ hy vọng có thể bắt một người thiên dương b i ế n sắc nghĩ đến một loại chuyện không tốt bất an nói ra hắn không có đối ngươi không làm gì tốt sự tình à. ngọc mỹ nhân sầu bi nói ra hắn đặt ở người ta trên thân để người ta khó m à dãy r u a thiên dương à một tiếng ngựa mặt lên trời g à o thét nghiến răng nghiến lợi kêu lên chương minh hiên ta muốn ngươi chết thiên dương hô hô hô thở mạnh nói ra tâm nguyện t g ư ơ i yên thẹn â m ta t đã lấy đến lấy lý a nữa ta đao an n tuyển tín nhiệm, hơn nữa còn tìm đến Minh Hiếu, chờ ta bắt đến chương Minh Hiên ngược nhất định đem thiên đao vạn quả báo thủ cho ngươi, đến thời điểm ngươi liền an toàn. Trưng Tàng Trưng Tàng bảo đổ. Tâm Nguyệt h Hiếu, chờ thủ cho thời h tìm bắt Tâm t quả điểm, điểm đem Đổ. Đổ. báo Bảo Bảo thùng ừ một tiếng nói ra ta c h ờ ngươi không biết cái này minh hữu là người phương nào thiên dương sờ lên trán của mình trong lòng hiện hiện một tia vẻ lo lắng nhưng nhìn tâm n g u y ệ t điểm đạm đáng yêu con mắt nháy mắt liền đem trong lòng vẻ lo lắng xô tan ôn n u nói ra hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi nhưng là ta nhất định sẽ vì ngươi d i ệ t t r ủ trương minh hiên ngọc mỹ nhân khẽ cười nói ta chờ ngươi tiếu dung cố định tại bạch ngọc không tì vết trên mặt trong mắt thần thái biến mất thiên dương trong mắt chạy ra một tia tiếp l ậ n sau đó tràn ngập đấu trí đi ra ngoài vì kế hoạch của ta hồng hài nhi ngươi liền đi chết đi thiên đình một tòa tiên cung trong cung điện một cái trong tiểu hoa viên trồng riêng phần mình ganh đua sắc đẹp hoa tươi vài cọn cây đào đứng vững tại trong hoa viên tâm nguyệt hồ chính n g â n tầm lên ngồi ở dưới cây đào mặt gây đá từng mảnh hoa đào từ bên người rơi xuống tâm nguyệt hồ tự nói nói ra minh hữu chẳng lẽ còn có người khác muốn đối phó trương minh hiên sao khoe miệng nở rộ một vòng giống như cười mà không phải cười ý cười tiểu lão gia địch nhân thật nhiều a cũng đúng thân là tiệt giáo tiểu lão gia thật sự là thật là hủy phong a tùy tiện liền thiết kế đem chúng ta những sư huynh đệ này đều chấn áp thật là một điểm thể diện đều không g à n đâu đối cái khác người chẳng phải là càng thêm lánh k h ố c vô tình tâm nguyệt hồ tay có chút dùng sức trước mặt cái b à n bị vồ xuống một góc tại trong tay hóa thành bột phấn vẩy xuống thiên dương đi ra động phủ về sau tại trong p ư ờ n thị bốn phía loạn đi dạo rốt cục tại một cái quả vật đường phố tìm đến hồng hải nhi hồng h ả i nhi đang ngồi ở một cái bên bàn ăn đến miệng đầy chảy mỡ trước mặt còn b ả y biện nướng cây nấm nướng măng nướng quả c à nướng r a u h ẹ các loại thức ăn chay đổ nướng thiên dương vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói ra hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi túi đầu phản phất không có nghe thấy miệng bên trong động tác lại nhanh rất nhiều thiên dương đi vào mấy bước thân mật kêu lên hồng h ả i nhi ngươi đang dùng cơm a hồng h ả i nhi bất đắc dĩ n g n g đầu nhìn thoáng qua thiên dương không tình nguyện nói ra ngươi có muốn hay không ăn một điểm thiên dương đang lo làm sao nói chuyện với hồng hà nhi hồng h ồ n nhi chính dựa lên ý chí lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra t u t hồng hà nhi xứng sở im lặng nhìn xem đã t ỏ a hạ thiên dương ngươi thật đúng là ngồi xuống a ngươi không nên nói không cần hoặc là nói nếm qua sao thiên dương nhìn xem trước mặt mấy thứ rau quả tùy ý nói ra ta lại điểm mấy thứ đi hồng hà nhi mỹ mắt mở ra khá lắm ngươi thật đúng là không k h á c h phí lại còn nghĩ mình gọi món ăn thiên dương chào hỏi lão bản lại điểm vài câu điểm một chút t a ngon sương sườn sương sườn sơn chân thịt rừng dù sao đều là rất đắt không có điểm đồng dạng hồng hà nhi s ắ c mặt liền khó coi một điểm thiên dương chào hỏi cười ha hạ nói ra hồng hà nhi huynh đệ mời dùng lần này ta mời khách hồng h ả i nhi lập tức biến sắc vui vẻ ra mặt nói ra nói sợ ba lão bản vừa mới những cái kia lại đến đều đến một phần lại đến mấy bình đồ uống được rồi hai người cười ha h a bắt đầu ăn uống thả cửa tại thiên dương một khoản tiền lớn tài nệ xuống củng cố ý định nọ phía dưới quan hệ của hai người phi tốc lên cao không lâu sau đó liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ sau khi cơm nước no nê hai người một người cầm một bình nước dưa hấu đi tại mặt trời chiều ngã về tây phường thị trong đường phố rộng lớn trên đường lớn đã bắt đầu có quỹ ảnh trung điệp ven đường trong quán cũng xuất hiện mới thương ra sạp hàng bên trên trưng bảy một chút giấy áo h à mã trước mặt đặt vào một cái trậu than hai người xuyên qua đường đi đi đến phường thị bên ngoài hồng h ả i nhi vô vỗ thiên dương bên h ồ n g h ả i lòng nói ra thiên dương đầy nghĩa khí ngươi người bạn này ta nhận hạ về sau tại h u y ề n không đ ả o nếu là có người dám khi dễ ngươi ngươi liền báo ra tên của ta thiên dương cười nói ra vậy liền đa tạ hồng h ả i nhi đại ca hồng h ả i nhi cười ha hả nói ra dễ nói dễ nói phất phất tay nói ra ta trở về ngày mai gặp hồng h ả i nhi quay đầu liền muốn đi ra phía ngoài thiên dương vội vàng kêu lên hồng h ả i nhi đại ca dừng bước hồng hài nhi quay đầu nói ra còn có chuyện gì thiên dương cảnh giác nhìn một chút b ố n phía nhỏ giọng nói ra tiểu đ ệ có một chuyện muốn nhờ chuyện gì ta được đến một phần viễn cổ pháp thuật muốn cầu hồng hà nhi đại ca hỗ trợ kiểm nghiệm một chút không hứng thú á c h ta ta còn có một phần viễn cổ trận pháp trận đồ muốn cầu đại ca hỗ trợ nghiên cứu một chút không muốn nghiên cứu mệt mỏi quá ta ta còn có một thanh thần binh lợi khí muốn nhờ đại ca giúp tìm chủ nhân ném đi ta ta còn có hồng hà nhi không kiên nhận nói ra ngươi trong nhà giáp rưỡi cũng quá nhiều a đều ném đi không được sao thiên dương khó thở giáp rưỡi viễn cổ truyền t h ừ a trận pháp trận đồ thần binh pháp bảo cái nào thả ra không dẫn tới vạn người tranh đoạn nhấc lên gió tanh mưa máu ai dám nói những này là rất rưỡi hồng h ả i nhi b á i một cái tay nói ra không có chuyện ta liền đi trước ta chậm rãi ta nơi này có một bộ tàng bảo đồ đi ra mấy bước hồng h ả i nhi nhãn t ỉ n h sáng lên lóe lên xuất hiện tại thiên dương bên người trong mắt đặt vào kìm quan g nói ra ngươi nói là tàng bảo đồ có rất nhiều tiền loại kia tiền muốn nói có rất nhiều thiên tài địa bạo thiên dương lâm thời đổi giọng liên tục gật đầu nói ra không sai không sai chính là có rất nhiều rất nhiều tiền hồng hà nhi rỗi tay ra nói ra Tàng t bạo đồ ở đâu? ở hồng i nói cái ê n Dương xuất ra một chương này. xuất một thú ra ra ra, cổ láo ra thú nói ra, là hà ả i Nhi trực tiếp đọc tới, vội trực đọc v nhi g mở ra ra t ú thú nhìn xem ra thú bên trên đường cong. Hồng h xem ra ả Nhi từng cái phương hướng nhìn nửa ngày nói thầm nói ra nhìn xem rất quen thuộc a thiên dương cười làm lành nói ra đây chính là thiên môn sơn bảo tàng địa điểm ngay tại thiên môn sơn phường thị bên ngoài s â n cốc hồng h ả i nhi kinh ngạc nói ra trùng hợp như vậy thiên dương liên tục gật đầu chính là trùng hợp như vậy hồng hà nhi hoài nghi đánh giá thiên dương nói ra ngươi sẽ không là đang gạt ta a thiên dương kêu an nói ra hồng hà nhi đại ca ta nào dám a nếu như ta lừa ngài đợi ngài trở về còn không giết ta a hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra cũng đúng tin rằng ngươi cũng không dám con mắt đặt vào kim quang nóng bỏng nhìn xem trong tay ra thu tàng bảo đồ đây đều là tiền a vỗ vỗ thiên dương bên hông ông cụ non nói ra phần tàng bảo đồ này là ngươi ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi lan lộn giang hồ phải nói nghĩa khí chờ bảo tàng thu hồi lại ta phân ngươi ba xoắn suýt một chút nói ra một tầng hồng h ả i nhi không tốt ý tứ nói ra ngươi sẽ không ngại ít đi thiên dương cười ha hả nói ra sao có thể a ta đem bảo tàng lấy ra chính là vì cho ngài không cần phân ta hồng h ả i nhi cảm động nói ra h ả o huynh đệ vậy liên không phân hồng h ả i nhi cất bước liền hướng trong núi rừng chạy tới thiên dương vội vàng đuổi theo nói ra đại ca ngài làm gì a hồng h ả i nhi tùy ý nói ra đi lấy bảo tàng của ta a thiên dương khỏe miệng co giật hai lần làm sao lại thành ngươi bảo tàng rồi không biết còn tưởng rằng là ngươi trôn đây này thiên dương khuyên nói ra bây giờ sắp trời còn sớm vẫn là chờ mượn một chút lại đi lấy cho thỏa đáng hồng h ả i nhi dấm chân xuống n ế u mày nói ra ngươi nói có đạo lý vạn nhất bị trương minh hiên cùng lý thanh t u y n kia hai cái không muốn mặt phát hiện lại muốn cấp tiền của ta t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu hồng hà i nhi chiến đinh ẩ n t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu hồng hà i nhi chiến đinh ẩ n thiên dương nhẹ gật đầu trong lòng thở phào một hơi còn tốt với nhủ nếu là hắn hiện tại chạy tới phát hiện không có bảo tàng vậy liền lúng túng đợi đến ban đêm quá khứ có hay không bảo tàng còn trọng yếu hơn sao hồng hà i nhi tiếp tục lên núi cốc phương hướng đi đến nhưng là tốc độ hàng xuống tới thiên dương đuổi theo nghi hoặc nói ra ngài còn đi sao hồng hà i nhi đương nhiên gật đầu nói ra đi a bảo tàng của ta ta đương nhiên nếu có trọng vạn nhất bị người khác trộm đi làm sao bây giờ thiên dương bất đắc dĩ được thôi đi thì đi thôi chỉ cần bất loạn đảo là được màn đêm buông xuống chứng minh hiên vội vàng viết hai t r ư ờ n g phát đi lên sau đó tiếp tục bận điệu mình tạo phản không đúng cầu sinh đại nghiệp lý thanh nhã ôm nha nha tại trong tiểu viện nhìn trên trời tinh tinh xuất thần trước kia hắn cũng thích ôm mình n ắ m sao còn cho mình kể mỗi một cái tinh tinh cố sự mặc dù bây giờ mình biết những cái kia cố sự đều là giả nhưng cũng đều là thật sâu ghi t ạ c trong lòng lý thanh nhã túi đầu nhìn xem nha nha ôn nu cười nói nha nhà, mụ, mụ kể cho ngươi cố sự tốt ta nha nha híp mắt kêu lên cô cô cô cô lý thanh nhã ôn nu thì thầm nhìn lên trên trời nói ra ngươi nhìn vì sao kia kêu, kêu tham lam tinh cực kỳ lâu trước kia trên trời là không có viên này tinh tinh lý thanh nhã chậm rãi kể nha nha hiếu kỳ nghe trong một cái phòng lý thanh tuyền cùng tấn dương còn có bạch hồ tiểu tuyết ngồi ở trên giường bắt đầu tổ đội xứng đôi phương thị bên ngoài trước đó chất đống thi thể trong sân gốc hồng h ả i nhi chính ngồi xếp bằng phía trên tảng đá từng đợt đầu xuân gió lạnh vội qua mang theo trận trận ý lạnh hồng h ả i nhi một chút cũng không có cảm thấy rất lạnh trong lòng ngược lại là nhiệt huyết sôi trào chờ một lúc liền nhìn một chút trên trời thời gian trôi qua thật trực a rốt cục đến đêm khuya chỉ có điểm điểm ánh trăng chiếu rọi tại trong s â n cốc bốn phía tịch liêu y mắng hồng hài nhi từ đá núi nhảy lên một cái kích động nói ra hiện tại không sai b i ệ t lắm bảo tàng của ta ta tới rồi vừa xuất ra ra thú trong lòng hiện lên một trận hồi hộp n g á y mắt vọt tới rời đi nguyên địa, một đạo màu đỏ sẫm huyết quang từ hồng hài nhi trước đó địa phương khẽ quét mà qua hồng hài nhi cảnh giác kêu lên người nào cách đó không x a một cỗ máu chạy từ lòng đất thẩm t ấ u ra hướng lên trên lộn mèo lăn phun trào đi thành hình người thoáng qua ngưng thực biến thành đinh n n bộ dáng hồng hài nhi nhữ mày nói ra huyết hải huyết thần kinh đinh n n a một tiếng cười nói có chút kiến thức lại còn biết huyết thần kinh đã biết huyết thần kinh nên biết người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ hồng h ả i nhi thiết một tiếng khinh bị nói ra huyết thần kinh cũng không phải cái gì tốt đồ vật a tu la mật điện biết sao thiên sát kinh biết sao đinh nhận xưng sở nói ra ngươi nói đó là cái gì hồng h ả i nhi đắc ý nói ra một cái là a tu la giáo c h ấ n giáo mật điện một cái là minh hà giáo chủ tu tập công pháp chỉ là huyết thần kinh cho bọn hắn sách d ạ y cũng không xứng đinh nhận cười nào nói h ầ ngôn lo ngữ lúc trước ngươi tại t h u sơn phá hư ta báo thủ lại kế hiện tại chúng ta mới oán thủ cũ cùng một chỗ thanh toán hồng hài nhi cười ha hả nói ra ngươi xác định đánh nhau ngươi coi như chạy không thoát đinh nhận cười nói ngươi xem một chút trên trời hồng hài nhi ngẩng đầu nhìn một chút chỉ thấy một đạo kim sắc trộn lẫn màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ ở trên không đem thiên địa hoàn toàn ngăn cách đinh nhận thừa dịp hồng hài nhi ngẩng đầu một nháy mắt đ ỗ n g nhiên hướng hồng hài nhi đánh tới tại không trung trong tay xuất hiện một thanh á m hát sắc đau gãy giống như bị huyết xâm nhiễm đây chính là đinh nhận vũ khí huyết tổng nao hồng hài nhi không chút nào yếu thế kêu một tiếng tới tốt lắm hồng anh thương xuất hiện tại trong tay chân trên mặt đ hướng phía đinh nhận đánh tới hai người tại trong sơn cốc hóa thành hai đạo quang ảnh binh binh bang bang đánh thành một đoàn thanh thế kinh người nhưng từ ngoại giới nhìn lại sơn cốc vẫn là sơn cốc mây trôi nước chảy một người cũng không có trường thương đâm đâm thắt phanh quấn v ò n g cản c ầ m nhạo đ i ể m p h á t biến hóa khó lường hồng hà nhi từ tiểu tiếp nhận ngưu ma vương dạy bảo võ nghệ vốn là phi phạm lại tại yêu giới dốc sức làm ba trăm năm một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa ngược lại là đinh nhận mặc dù sư thừa mỗi đạo nhân nhưng đối mỗi đạo nhân đến nói đinh nhận càng giống là một cái thay hắn hành tàu thuốc hạng mặc dù công pháp cũng truyền một chút nhưng cũng không có nghiêm túc dạy bảo chính mỗi đạo nhân đối kháng tam phẩm kim liên độ hóa liền đã rất cố hết sức cái kia còn có thời gian dạy bảo đinh n ậ n lấy về phần đinh nhận đối địch đều là mang theo phô thiên cái đ ị a huyết hải mãn g quá khứ mãn g không thắng đó là bởi vì huyết hải quá nhỏ lần sau mang càng nhiều huyết hải tiếp tục mãn g bây giờ tại hồng hải nhi thủ h ạ chỉ bất quá một lát liền tả hữu chi vụng trên thân bị hồng hải nhi thọc đến mấy lần nếu không phải huyết thần chi thân tương đối đặc thù chết sớm đinh nhận lần nữa bị hỏi máu chạy xa xa thoát ra ngoài ở phía xa n ư n g tụ thân、hình. cắn răng nhìn xem hồng hải nhi nói ra h ả o công phu hồng hải nhi hồng anh thương hướng trên mặt đất một trụ bình một tiếng đ á vụ n loạn tung tóe đắc ý xóa đi một chút cái mùi nói ra là ngươi quá yếu đinh nhận đoán hận nói ra vậy ngươi nhìn nhìn lại ta biển máu này như thế nào trong sơn cốc trên mặt đất trở nên ẩm ức, một cỗ máu chạy từ mặt đất thẩm thấu ra g u a n h một tiếng mặt đất bị sông mở từng đạo cột máu phóng lên tận trời phía dưới huyết hải nhanh chóng lên cao hồng hải nhi ghét bỏ đằng không mà lên nói ra ngươi cái này tiểu huyết hà đều là túi tuyệt không chính tông đinh nhận cười nạo một tiếng ngươi còn có thể gặp qua chính tông huyết hải hay sao mình cũng chỉ là tại sư phó tu luyện thời điểm gặp qua mấy lần huyết h ả i huyết ảnh mênh mông bô bờ như là huyết hồng bảo ngọc để người mê say đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất chính là đi huyết h ả i du lịch nhẹ miệng đến một chút đến từ huyết h ả i huyết dịch hiện tại nguyện vọng này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành nghĩ đến sư phó bố trí c h ấ n pháp đinh ẩ n trong lòng thoáng qua một tia lửa nóng huyết h ả i liền một tới hồng hà nhi há mồm đ ố n g nhiên phun một cái tang mụi chân hỏa rơi xuống huyết hải bên trên như là rơi vào dầu nóng bên trên một dẫn lề lửa phô thiên cái địa tràn ngập ra đinh n n kinh hô một tiếng không được lại là thủ đoạn này ban đầu ở thục sơn chính là hàn phóng h hồng hài nhi cởi dương dương hì hì nhìn xem đinh nhận không cho rằng hắn có thủ đoạn gì có thể thương tổn được chính mình đinh nhận rỗi tay ra một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong tay trong lòng thoáng qua một tia đau lòng đây là sư phó cho mình thủ đoạn bằng mệnh nhưng là hôm nay cũng phải dùng hết không lưu lại hắn nơi này liền muốn bại lộ chương 567, hồng h ả i nhi suy luận chương 567, hồng h ả i nhi suy luận hồng h ả i nhi nhìn thấy đinh nhận trên lòng bàn tay hiện hiện một con hát vụ ngưng tụ mà thành con n môi、ối. trong lòng một trận tim đập nhanh liền như là bị lao h ổ nhìn chằm chằm con thỏ kinh hô một tiếng không được đầy trời biển lửa càn quét mà lên đem hồng h ả i nhi bao khỏa ở trong đó cũng che càn đinh nhận ánh mắt đinh nhận vùng tay lên quát đi bóng đen l ó e lên bắn vào trong biển lửa sau một khắc biển lửa liền càn quét toàn bộ sân cốc sân cốc nháy mắt biến mất hết thể đều hóa thành cho tàn bầu trời huyết kim ánh sáng màu che đậy binh một tiếng vỡ vụn một cái lỗ nhỏ hồng hà nhi sắc mặt tái nhợt từ t i ể u trong động bay ra ngoài cầm trong tay một trường phụ triện phụ triện bên trên vẽ lấy một cái kiếm đồng dạng phủ sắt khí n g ú t trời hồng hà nhi ra lồng ánh sáng liền vội vàng đem phụ triện thu lại hận hận nhìn thoáng qua thoáng như nguyên dạng sơ g ố c quay đầu bay đi không nghĩ tới hắn vậy mà còn có loại thủ đoạn này chủ quan hồng hà nhi bay đi về sau thiên dương từ trong núi rừng đi ra sắc mặt phi thường khó coi một đạo huyết quang hướng thiên dương v ú t qua thiên dương biến mất không còn tam tích hồng hà nhi lướt qua núi rừng thoáng qua trở lại động phủ của mình bên trong ngồi tại trong mật thất nhắm mắt đà tọa thật lâu mới thở lần này thật là chủ quan con mắt đỏ lên cắn răng nói ra thiên dương ta cùng ngươi không xong hồng h ả i nhi đứng lên đi ra mật thất ngồi vào mình ra hổ vương tọa bên trên kêu lên người tới nhà một cái tiểu yêu vội vàng chạy vào cung kính nói ra đại vương hồng h ả i nhi cắn răng nói ra phái người tìm cho ta đến thiên dương ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho tiểu yêu do dự nói ra đại vương trong phường thị cấm chỉ đ ở võ hồng h ả i nhi mắng phí l ờ i gì nhanh đi vâng là tiểu yêu cung quýt đi ra ngoài hồng hà nhi một người ngồi xếp bằng tại trên bảo tọa chuyển động hắn kia mấy trăm năm chưa từng động đậy sớm đã d ị xét đầu góc ý đồ phân tích chuyện này cái kia tiểu huyết ma muốn giết ta tiểu tâm nhãn hắn còn nhớ rõ tại thuộc sơn cựu hận đoạn thời gian trước chết rất nhiều nhân yêu quái tu sĩ ông ngoại nói m ô i đạo nhân tới hồng hà nhi nuốt một cái n ư ớ c bọn t h ấ p giọng thì thầm nói m ô i đạo nhân sẽ không là cái kia tiểu huyết ma mời tới đi rất có thể ha nói như vậy chết những cái kia yêu quái tu sĩ đều là bị ta làm liên lụy đúng không để chương minh hiên thần hồn nát thần tính mỗi đạo nhân cũng là bởi vì ta đánh tiểu huyết ma bị kéo tới giút đỡ hồng hà nhi dỉ xét cái hót rất ngò đưa sự tình làm theo mặc dù còn có chút nghi vấn nhưng là không ảnh hưởng toàn cục đại khái sự tình hẳn là dạng này xác định vững chắc không sai hồng h ả i nhi đột nhiên cảm giác rất là cho dạng nếu như trương minh hiên biết sự tình là mình đưa tới hắn sẽ không đánh người a hồng h ả i nhi càng nghĩ trong lòng càng là bất an từ vương tọa bên trên nhảy xuống tới dự định đi dò thảo y nói làm liền làm hồng h ả i nhi hấp tấp chạy ra đậu p h ủ tại một đám tiểu yêu chú mục lễ hạ đằng không mà lên hướng phía huyền không đảo bay đi từ huyền không đảo lúc mới nhập môn vào thuận đường nhỏ hấp tấp chạy trước nhìn thấy trên bãi cỏ chính mang theo nhà, nhà chơi tần lấn dương têu lên tiểu sư thúc đầu tấn dương chỉ chỉ trong lương đình v ặ n véo môn hộ nói ra ở bên trong cùng một đám tiểu tỷ t ỷ chơi cũng không biết chơi cái gì không cho ta đi vào trông mong đáng thương hỏng hồng h ả i nhi lập tức liền vào vào. nhãn tình sáng lên hiện lên ở bầu trời chỉ thấy phía dưới đã là đại biến đến dạng có kỳ phong cao ngất có mênh ngông rừng cây có thành trì có b i ể n cả hồng h ả i nhi căn cứ khí tức cảm giác trong nháy mắt liền vượt qua không gian đến đến trương minh hiên trước mặt chỉ thấy trương minh hiên chính chỉ huy một đám người tại công chúng đánh nhau uy người diễn chính là thánh nhân không cần nơm nớp lo sợ ta ta ta sợ hãi sợ cộng ô n g ta còn không sợ còn có ngươi ngươi diễn chính là thái thượng l ã o quân mình trần ra trận là cái gì ý tứ ngươi ngươi ngươi cũng có vấn đề cẩn thận phỏng đoán chính một chút nhân vật xin nhờ dùng điểm tâm a từng cái bị trương minh hiên ép buộc tới diễn viên kinh hồn t ă n g đảm sắc khóc thật là sợ một tia chấp từ trên trời giáng xuống từ đây kết thúc mình đáng thương y ê u sinh hồng hài nhi cười hì hì cọ đến trương minh hiên bên người nói ra tiểu thúc ngươi làm gì chứ c ầ u cứu mọi người c h ú ý lại đến một lần đem linh lực đặc hiệu đều mở ra muốn trói lọi bầu trời lần nữa phát sinh một trận đại hỗ chiến hồng hà nhi nhìn lướt qua liền không có hứng thú tiếp tục cọ đến trương minh hiên bên người hiếu kỳ hỏi tiểu thúc cái này m ô i đạo nhân là ai à? rất lợi hại phải không trương minh hiên cắn răng nói ra rất lợi hại nhưng là ta cũng không đắc tội hắn à? hắn làm sao lại tìm ta gây phiền phức ách hồng hà nhi ánh mắt trốn tránh thật hư phổi hư trốn dạng toàn thân đều rất hư trương minh hiên tiếp tục gọi nói linh vân người ánh mắt không đúng tất cả đều là bi thương là không được chẳng những phải có bi thương còn có sen lẫn vui mừng lưu luyến yêu thương các loại cảm xúc bầu trời tế linh vân thở phì phì nói ra nói thật dễ nghe có bản lĩnh chính n g ư ơ i đến a t r ư ơ n g minh hiền trì trệ ta cũng làm không được a t r ư ơ n g minh hiền cơ cơ nói nói ra điều rồi hôm nay liền đến nơi này ngày mai tiếp tục tất cả mọi người cẩn thận phỏng đoán một chút nhân vật quay đầu nhìn nói với hồng hải nhi ngươi tìm ta có việc sao hồng hải nhi liên tục khoắt tay nói ra không có không có ánh mắt lấp l o e nói ra ta chính là nghĩ hỏi một chút nếu như là người khác nguyên nhân dẫn đến mỗi đạo nhân tới ngươi sẽ làm sao đối với hắn t r ư ơ n g minh hiền nghiến răng nghiến lợi nói ra làm sao đối với hắn đương nhiên là rút gân lột ra huyết nục vào nồi xương cốt mại phấn hồng h ả i nhi nuốt một cái nước bọn trong ánh mắt hiện lên một tia e ngại không đúng trương minh hiên hoài nghi nhìn xem hồng h ả i nhi nói ra ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu r i ê m ta ngươi làm sao lại đột nhiên đối mỗi đạo nhân để ý hồng h ả i nhi lắc đầu liên tục bối rối nói ra không không có a ta đi trước quay đầu liền chạy nháy mắt xông ra tiểu thế giới trương minh hiên sờ lên c ằ m hoài nghi nhìn xem hồng h ả i nhi chạy trốn phương hướng tự nói nói ra không đúng hắn làm sao lại đột nhiên hỏi ta vấn đề này chẳng lẽ nói trương minh hiên ánh mắt lóe lên một tia tinh quang chẳng lẽ nói Hồng、hài ồ n g h nhi là đang nhắc nhở ta mỗi đạo nhân phía sau một người khác hoàn toàn sẽ là ai chứ t r ư ơ n g minh hiên suy nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối nghĩ mình chết người nhiều lắm tây thiên phật môn xiển giáo trú tiên thậm chí nhân giáo cũng có khả năng không sáng hủy thuộc sơn mình còn đang nảy ra nhà bọn hắn đại tiểu thư còn có một chút vu tộc mình cầm bọn hắn tổ vu tinh huyết khẳng định có người khó chịu còn có ma tộc mình chứa chấp đại đường trưởng tôn hoàng hậu khẳng định đắc tội bọn hắn nhất hậu thiên đình còn có một đám ăn cây táo rào cây sung sư huynh đệ chương minh hiên một bản tính đột nhiên phát hiện mình giống như đem có thể đắc tội thế lực lớn đều đắc tội Ra khắp nơi trên đất, trong lòng hốt hoảng. hồng hùng hùng hổ hổ hà nhi tự r nói đoán trách nói ra còn giảng hay không đạo lý giảng hay không đạo lý a gọi ra trưởng có gì tài ba có bản lĩnh một đối một đơn đấu a nghĩ đến trương minh hiên hận cắn răng miến lợi bộ dáng hồng h ả i nhi liền lệnh cả tim không được chuyện này không thể kinh động trương minh hiên ta muốn tự mình giải quyết chương năm trăm sáu mươi tám hồng hà nhi vệ binh chương năm trăm sáu mươi tám hồng h ả i nhi vệ m i n h hồng h ả i nhi ngồi tại vương tọa bên trên mắt nhỏ thẳng tắp loại chuyển suy nghĩ nửa ngày phát hiện biện pháp tốt nhất cũng là gọi ra t r ư ở n g xuất ra điện thoại tìm tới một cái ghi chú vì ông ngoại người video xin tích tích hai tiếng video kết nối đối diện minh hà giáo chủ chính xếp bằng ở huyết liên phía trên hồng h ả i nhi c ư ờ i hì hì thân mật đ ê u lên ông ngoại ta nhớ ngươi lắm minh hà giáo chủ lộ ra v ẻ t ư ơ i cười nói ra có phải là lại không có tiền hồng h ả i nhi trì trệ ủy khuất nói ra ông ngoại ta có tiền chính là nhớ ngươi nói đi lại gây phiền p h i gì hồng hà nhi trứng mắt nói ra đủ rồi a không có dạng này bẩn t h i u mình ngoại tôn minh hà giáo chủ cười n h ạ t một tiếng nhìn xem hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi chừng một hồi biến sắc ủy khuất nói ra tốt ta có người khi dễ ta minh hà giáo chủ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta liền biết sẽ là dạng này không phải ngươi làm sao lại nhớ tới ta hồng h ả i nhi không tốt ý tứ cười ngượng ngủng ba giây về sau liền đem kia một tia lòng xấu hổ vứt bỏ nói ra hôm qua ban đêm ta bị ám sát nếu không phải ngài lưu lại sát sinh kiếm phủ ta khả năng liền chết minh hà giáo chủ biến sắc nghiêm túc nói ra chuyện gì xảy ra không đợi hồng hà nhi trả lời minh hà giáo chủ ánh mắt l ó e lên một tia huyết quang hồng h ả i nhi trên thân liền bay ra một tia màu đỏ thâm sương mù minh hà sắc mặt xanh xám nói ra m ô i đạo nhân người đang tìm cái chết hồng h ả i nhi liên tục gật đầu vô cùng đáng thương nói ra chính là m ô i đạo nhân hắn không phải tìm đến trương minh hiên là tới tìm ta hắn muốn giết ta ông ngoại người mau tới cứu ta minh hà giáo chủ lạnh giọng nói ra ta biết video ba một tiếng quả i điệu hồng h ả i nhi cười hì hì thu hồi điện thoại sau đó lại là than thở ông ngoại tới mình cũng không tốt đẹp được đi huyết hải nổi lên thao thiên cự lãng vớt mặt biển một cố đổ t h i ề n chạm giết người túc sát bầu không khí đặt ở huyết hải phía trên s á t khí n g ú t trời huyết hải tu la tất cả đều trong lòng run sợ quỳ trên mặt đất e ngại đồng thời cũng sinh lòng vô hạn phẫn nộ ai gây đến giáo chủ giết giết g z z t â m sơn địa tạng vương phật xếp bằng ở hoa sen phía trên phát giác được huyết hải lên cao lên s á t khí vô ý thức rụt cổ một cái ai gây đến cái kia s á t thần quay đầu đối tân thu tiểu sa di nói ra gần nhất không ai đi đổ hóa huyết hải tu la tiểu sa di kéo ra khỏe miệng thượng truyền ngài bị đánh sự tình chúng ta đều nhìn đâu ai dám a cung kính nói ra hồi bẩm phật tổ tu la cùng ta phật vô duyên địa phủ bình tâm nhữ mạnh nhìn về phía huyết hải minh hà giáo chủ luôn luôn an ổn hôm nay sao thế nhỉ trong biển máu minh hà giáo chủ trước mặt đặt vào hai thanh trường kiếm đương nhiên đó là nguyên đồ a tỷ hai thanh sắc kiếm minh hà giáo chủ bạn sinh linh bảo minh hà giáo chủ tự nói nói ra nguyên đồ a tỷ bao nhiêu năm không có ra khỏi vỏ rồi thật cho là bản tọa giết không được người sao túi đầu nhìn về phía tọa hạ huyết liên nói ra vẫn là nói ngươi muốn cái này đến c h ấ n áp kim liên ta cũng muốn nhìn xem ngươi đang lưu đồ thứ gì cũng dám đối ta hậu bối xuất thủ minh hà giáo chủ liên quan đài sen nháy mắt biến mất không còn t ă n tích muốn nói hồng hoang nhất khắc chế m ô i đạo nhân không phải hết sanh c h i tổ cũng không phải chuẩn chuẩn c h i tổ mà là đồng dạng sinh ra tại huyết hải lại so m ô i đạo nhân sớm vô số năm huyết hải c h i chủ minh hạ gió êm sóng lặng mấy ngày thời gian trôi qua chứ mất tích một cái thiên dương liền không tiếp tục người chết chỉ có hồng hải nhi đứng ngồi không yên ông ngoại làm sao còn chưa tới bị trương minh hiên mời tới quay mv diễn viên ca sĩ cũng đều theo thứ tự trở về từng cái trên mặt như cha mẹ chết người khác hiếu kỳ hỏi cũng đều là hỏi một chút ba lắc đầu cảm thán liên tục không dám nhiều lời trêu đến người khác càng hiếu kỳ lại trên mạng cũng nhấc lên một trận vận sóng ngày này trời trong gió nhẹ bế quan ba ngày trương minh hiên từ trong nhà lao ra hương phấn kêu lên hoàn thành tấn dương trong sân đong đưa cái nôi dùng ngón tay chỉ lấy nha nha béo mút m í p khuôn mặt nhỏ tò mò nhìn đáng yêu tiểu nha nha trương minh hiên một tiếng kinh hô lập tức đem nàng hấp dẫn từ nha nha trên thân hấp dẫn tới quay đầu nhìn về phía trương minh hiên k hít mắt cười hì hì nói ra hoàng thúc ngươi quay chụp đ ồ vật làm xong sao trương minh hiên nhẹ gật đầu đáp ý nói ra đương nhiên bên cạnh đang xem sách lý thanh nhã cũng để quyển sách xuống nhìn về phía trương minh hiên cười khe nói ra hồng tụ các nàng thế nhưng là cả đám đều vẻ mặt c giống như đại nạn lâm đầu đông nhiên một chút nói ra các nàng đều là cô gái tốt ngươi cũng đừng hại các nàng trương minh hiên t r â n a n nói ra yên tâm đi liền xem như trời sập xuống tới ta cũng một mình gánh chịu lại nói cái này đối sư phó cũng không có chỗ xấu sẽ không có chuyện gì tấn dương thương h ả i nói ra hồng tụ a di cùng linh vấn a di s o n g hoàng thúc nói không có việc gì vậy khẳng định muốn ra đại sự các nàng thật đáng thương trương minh hiên không cao hứng nói ra nói hiệu nói v ư ợ n g lý thanh nhã cười nói ra nhanh lên truyền đi ta muốn thấy nhìn ngươi cái này vài ngày đậm cái gì trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu phạm thượng truyền đi thuận tiện đánh một cái quảng cáo ta muốn toàn mạng lưới người đều biết trương tiểu pham nói ra phát ở đâu video khu vẫn là âm nhạc khu hoặc là nhanh mắt đương nhiên là âm nhạc khu âm nhạc khu không có thiết kế mv chuyên mục chỉ có thuần âm nhạc vậy liên thiết kế nhiều sự t ì n h đơn giản tốt h ta đợi đến giữa chưa có thể giải quyết vậy liên đánh trước quảng cáo trên mạng một cái quảng cáo tại từng cái app tiến hành đ ẩ y đưa vô luận là thế thao nhanh mắt video sách thành vẫn là cá nhân không gian đều có cái này quảng cáo đầy đưa trương h hiệp Linh phẩm kích, phẩm Linh Thánh c tác được Sơn nữ Vân vẹn vẹn này tưởng niệm kiếm mới tiệt giáo buổi Mẫu, Tề tác t lấy Quy a sẽ tại âm nhạc khu đúng giờ thượng tuyến,、kính、thỉnh trở nhạc giờ âm mong. đúng kính khu ư an lý thế dân ngồi s ổ m ở tỉnh phòng bên trong nhìn xem điện thoại tề linh vân là diễn hoa thiên q u ố c cái kia sao cái này quy linh thánh mẫu là ai ngạo lai quốc trong hoàng cung biện tùy cùng mấy cái tiểu thái giám ngay tại tổ đội chơi đ ù a một ván trò chơi kết thúc biện tùy nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức nhãn tình sáng lên nói ra t h ụ sơn kiếm tiền mới âm nhạc từ lần trước đêm giao thừa buổi hòa nhạc về sau Thế âm, hì hì âm nhạc khu cũng có rất nhiều âm nhạc nhưng nô tài vẫn cảm thấy tiêu giao thần quân âm nhạc nhất nghe tốt biện tùy cười mắng nói vậy âm nhạc trong vùng âm nhạc hàng ngàn hàng vạn đều có các yêu mỹ tiêu giao thần quân nhạc khúc mặc dù cũng rất là bất phẳng muốn nói độc tôn ngao đầu lại lạc qua hạn âm nhạc chỉ là chiếm tươi cùng thông tục cho nên mới lộ ra đột xuất đơn thuần âm nhạc tạo nghệ chưa hẳn cao bao nhiêu tiểu thái giám cười hì hì nói ra nô tài là người t h u k ị c h nghe không hiểu cái gì tạo nghệ các nô tài liền biết tiêu giao thần quân âm nhạc chúng ta có thể nghe hiểu là cái gì ý tứ cái khác tiểu thái giám cũng đều cười hì hì gật đầu biện tùy cười mắng thô bị nô tài tiểu bọn thái giám không cho là nhục mà cười cười không thèm để ý chút nào biện tùy nhục mạng ngược lại cho là vinh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín âm nhạc thượng truyền t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín âm nhạc thượng truyền thiên đình ngọc đế cùng vương mẫu tại giao chỉ ngồi tại bên bản phần cựu dùng nữa nói chuyện trời đất vương mẫ ngươi đem những cái kia tinh thần đô phóng xuất rồi không cùng sư huynh chào hỏi sao ngọc đế mây trôi nước chảy nói ra không sao chấn áp bọn hắn thời gian dài như vậy cũng coi là cho mặt mũi của sư huynh thiên đình cũng có thiên đình uy nghiêm ngọc đế đột nhiên cười một tiếng nói ra lại nói chuyện này tại sư huynh xem ra tựa hồ càng là một loại sỉ nhục đi mấy đại đệ tử bị trương minh hiên chơi bửa x ỉ n giáo thể diện đều mất hết vương mẫu cũng cười nói ra bọn hắn vậy mà không có tìm trương minh hiên liều mạng thật đúng là nhận xuống tới ngọc đế bưng một chén rượu lên uống vào nói ra liều mạng lại như thế nào bọn hắn cùng tiến lên đ vương mẫu cũng cảm thán nói đúng vậy a hai người ăn một hồi ngọc đế cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua à một tiếng nói ra trương minh hiên lại muốn kiếm chuyện vương mẫu bất đắc gì nói hắn liền không thể yên tĩnh một hồi sao cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua n h ữ mày nói ra quy linh thánh mẫu hắn muốn làm cái gì ngọc đế tùy ý nói ra chờ một lát liền biết thiên ngoại hoa hoàng cùng thanh loan nhìn nói với nữ hoa nương nương nương nương, quy linh thật đã chết rồi sao nàng thế nhưng là có bổ tiên công đức trong người nữ hoa nương, nương nhàn nhạt nói ra công đức cũng không phải vật năng hải phượng tiếp hận nói ra đáng tiếc nàng rất có cơ hội trở thành trí cường c h u ẩ n thánh thanh loan cười nói ra tế linh vân phải cùng quy linh không có tiếp xúc à. nàng gửi lời chào quy linh làm cái gì chẳng lẽ là bởi vì danh tự bên trong đều có một cái chữ linh sao nữ hoa cười khe nói ra hẳn là rất thú vị trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui ý vị bích du cung vô đ ư ơ n g thánh mẫu ngồi tại bên trong cung điện của mình ánh mắt hoảng hốt nói ra quy linh phản phất lại nhìn đến cái kia đi theo mình phía sau cái mông tiểu n ữ hải không biết bao nhiêu người tại hiếu kỳ cái này tác phẩm mới là cái gì là cái gì âm nhạc mọi người xem xét cái này quen thuộc quảng cáo thao tác liền biết là trương minh hiên thu bút trong lòng đều đi tràn đầy c h ờ mong cho dù là không thích âm nhạc người cũng đều thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại dù sao đây là tiêu giao thần quân tác phẩm a chất lượng có cam đoan thiên hô vạn hoán bên trong thời gian một chút xíu quá khứ rốt cục đến buổi trưa vô số người nhao nhao tràn vào âm nhạc khu thiên ngoại bích du cung thông thiên giáo chủ tự nói nói ra hoài niệm quy linh ta ngược lại muốn xem xem ngươi hát cái gì g á m hồ biên loạn tạo lời nói thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia lệ quan điểm đi vào âm nhạc khu đã đại biến dạng trừ thuần âm nh không có gì bất ngờ xảy ra cái này tác phẩm mới ngay tại âm trong video thông tin giáo chủ điểm tiến âm video quả nhiên thấy một cái video đồ tiêu ở bên trong tên là giang sơn tuyết có thể nhìn thấy trang b i ị n là một cái nữ tử bóng lưng đứng tại một tòa cô phong bên trên cô độc tịch liêu điểm kích trả tiền phát ra hình tượng triển khai âm nhạc vang lên trên tấm hình xuất hiện một điểm đen tọa lạc tại sóng cả trên biển lớn ống kính nhanh chóng thúc đẩy điểm đen biển lớn biến thành một cái cự quy đồng dạng hòn đảo càng ngày càng gần có thể nhìn thấy trên đảo tiên khí mờ mịt quỳnh hoang ngọc thụ thủy thú tiết cầm thông tin giáo chủ nhìn xem cái kia có điểm giống rụa đen hòn đả tự nói nói ra kim nao đảo thiên định không ít tiên thần cũng đều mắt đường mê mang kim nao đảo a mặc dù nhìn xem không giống nhưng trong lòng vẫn là một trận run dày đại lôi âm tự như lai、like. nhìn xem trong tấm hình kim nao đảo trong lòng một mảnh ảnh đ ạ o trở về không được trở về không được a không biết nhiều người nhìn xem kim nao đảo trong lòng hiện lên cái kia vạn tiên triều b á i thời đại hình tượng thúc đẩy hòn đảo ngồi rơi một cái đại điện ống kính nhất chuyển tiến vào đại điện bên trong đại đ i ệ n bên trong một cái mảy kiếm mắt sáng thanh niên đạo nhân đang ngồi ở thượng thủ giàn đạo ngồi phía dưới ba ngàn đệ tử tất cả đều cùng kính nghe nói lời thuyết minh một gi thuần thì thúy dương lại được thiên hành kiện lưỡng nghi t u â n đạo hàng dài cố hữu lâu dài người không tự sinh còn dài sinh chi dạng trăm trượng phong lỏng như sóng địa thế khôn hậu đức tái vật c h i tượng cho nên quân tử không tranh nóng lạnh thiên đình ngọc đế nhìn xem hình tượng tình cảnh đột nhiên ngồi dậy nói ra đây là sư huynh giao chỉ cũng c ư ờ i khổ nói ra cũng không chính là sư huynh mà cũng không biết hắn muốn làm cái gì ngọc đế nói ra hắn muốn làm cái gì hắn là muốn làm c h ế t ta hoa hoàng cung nữ hoa cười nói ra lá gan thật sự là đại a cũng dám giả mạo thanh nhân thanh loan thải phượng cũng âm thầm tắt lưỡi thật không hổ là thông thiên giáo chủ đệ tử khí phách này không thể nói hình tượng nhất chuyển tề linh vân một thân màu trắng tiên y đi tại hòn đảo trong núi rừng bên người hiện hiện quy linh thánh mẫu bố n chữ mở miệng chậm dại hát nói thuần thì túy dương lại được thiên hành kiện lưỡng nghi tuân đạo hàn giải cố hữu lâu dài người không tự sinh còn giải sinh chi giảng t r ă m trượng phong lỏng như sóng địa thế khôn hậu đức tái vật chi tượng cho nên quân tử không tranh nóng lạnh mọi người cũng đều nhìn minh mạch tề linh vân vai trò hẳn là quy linh thánh mẫu chỉ là không biết muốn diễn dịch tình tiết ra sao bích ngọc cung bên trong thông tin giáo chủ sắc mặt phức tạp tự nói nói ra quân tử không tranh nóng lạnh không tranh a há có thể không tranh. ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn nhìn xem trước mặt màn hình điện thoại di động tâm tình cũng ngũ vị t ạ p trần hắn không tranh nóng lạnh ta tranh giành sao đ ầ u xuất cung bên trong thái thượng thánh nhân nhìn màn ảnh thấp giọng nói ra sai ban đầu là ta làm sai điện thoại hình tượng nhất chuyển xuất hiện tề linh vân vai trò quy linh thánh mẫu đứng ở thông thiên sơn trên đỉnh bên người là bạch vân ung dùng phía dưới nhìn một cái núi cao săn sát cây cối mọc thành bụi một bộ thiên địa sơ khai mãng hoang cảnh tượng t i ế n ca vang lên hôn nội mở phân âm dương luân chuyển thay đổi vạn vật bắt đầu mê mang coi vi rượu tại cựu thiên phía dưới lục hợp bắt ho thiên tri đạo bốn mùa thay đổi có thưởng trong tấm hình quy linh thánh mẫu đi tại man hoang trong núi rừng áo trắng như tuyết phong thái chắc tuyệt đi qua thiên sơn và thủy đen trắng giao thế tiếng ca đang hát nếu có thưởng vì sao tia nắng ban mai so cái này đêm còn lạnh n h ư không có thưởng vì sao ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ cùng ngươi thủ n g u y ệ t đầy trời núi tuyết chiếu cửa sổ vây một tiếng thiên ngoại bích du cung đồng bộ huy áp càn quét toàn bộ vũ dư thiên thông thiên giáo chủ sắc mặt khó coi thật sự là thật to gan vô đương thánh mẫu cảm nhận được thông thiên giáo chủ u y áp ngầm đầu nhìn một chút cười khổ không nói tiểu sư đệ a ngươi làm sao lại không muốn tốt tốt sống đây、này? hoa hoàng cung bên trong thanh loan kiếp sợ miệng nhỏ mở ra trương minh hiên thật là lợi hại cũng dám bố trí sư phụ mình diễm tình s ự nữ hoa nương nương cũng giật mình không nhỏ thông tin sư huynh cùng quy linh cái này sao có thể đại s í c h thiên thái thượng cũng khỏe miệng co giật hai lần một chán hát tuyến ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn mắng một tiếng còn thể thống gì thiên môn sơn huyền không đảo bên trên lý thanh nhã nhìn trương minh hiên một chút trong mắt tần chứa khác bất đắc dĩ trương minh hiên hh giải thích một câu đây là nghệ thuật gia công câu lên sư phó đối quy linh tưởng niệm sau đó diện sắt môi đạo nhân lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra đừ không ư âm nhạc k mây mây ít người nghe được đoạn này độc thoại trong lòng đều là khé động đây chính là thông thiên giáo chủ cho quỷ linh thánh mẫu giảng đạo nội dung trong lòng ẩn ẩn nhận xúc động ẩn chứa trong đó đại đạo lý lẽ đại xích tiên thái thượng thánh nhân cũng là khuôn mặt có chút động câu nói này rất phù hợp chính mình đạo nhưng hiển nhiên không phải xuất từ đạo đức kinh chẳng lẽ là thanh nhã viết sao trong lòng trở nên kích động câu nói này trích ra đến thái thượng lão quân thuyết thường thanh tĩnh kinh chính là kiếp trước nhiều đời đạo sĩ giải đọc đạo đức kinh mà viết mang theo thái thượng chi danh mà tại hồng hoàng thế giới thái thượng chính là t h á n h nhân người nào dám lấy trộm danh hào của hắn đạo đức kinh tức thì bị phụng làm thánh nhân kinh điện càng không người dám đi phê bình chú giải giải đọc cho nên thái thượng lão quân t u y ế t thường thanh tĩnh bản này kinh điện đạo thư tuyệt không xuất thế trong tấm hình quy linh thánh m tiếng ca hát nói nhất nghiệm tọa vong thừa dịp á n h trăng nghe thanh phong truy đuổi lưu vân triển miên bay m ú a cầu nhiệt hình tượng biến đổi quy linh thánh mẫu cùng thông thiên giáo chủ tại bích dù cung trước cửa giao thoa mà qua tiếng ca đồng bộ vang lên giao thoa nháy mắt sợ tiết lộ trong lòng trầm luân h o ả n g t h ờ i dạng quy linh thánh mẫu một người đi trong núi rừng bài trí tung bay lời thuyết minh vang lên ta không biết kỷ danh mạnh tên là nói phú đạo giả có thanh có trọng có động có tĩnh thiên thanh trọc trời động địa tĩnh hàng bản lưu mạn mà sinh vật vật thanh người trọc chi nguyên động người tính chi cơ người có thể thường thanh tĩnh tiên h điệu tất đều về đại s í c h tiên thái thượng trên mặt tươi cười đây là đạo của ta thiên đình ngọc đế lắc đầu cảm t h ắ n nói tìm đường chết ta thật sự là tìm đường chết rõ ràng cố sự là thông thiên sư thúc bên trong đạo kinh lại tất cả đều đại sư huynh đạo thật sự là không biết nên như thế nào đi nói hắn lần này bất tử ta kính hắn là cái há tử vương mẫu cũng đầy chứa ý cười thật sự là làm loạn tiểu tử a nhưng là hẳn là không chết được a tiểu tử này b á t tự rất cứng hình tượng nhất chuyện quy linh thánh mẫu ngồi tại một cái trong tiểu lâu u buồn nhìn xem bên ngoài tiếng ca vang lên chưa từng quên mông mỗi lúc thụ ta xuất thế phương quân lại chủ nhập bùi như thế nào độ ấm áp mới có thể hóa tận người đáy mắt t i ê n sơn dưới ánh t r ă n g sương đem quyền luyến t h ô n g t à n g v u n g kiếm c h ạ m xin i、si、ệ m vật trượng đã quyết ý quên đi lại bại bởi ngoái nhìn nhìn một cái hình tượng chạy qua t i ệ t giáo mấy vạn đệ tử tại kim ngao đảo trên quảng trường hoặc đang ngồi hoặc tại sóc kiếm hoặc tại luận đạo hoặc đang đánh cờ hình tượng nói lên t i ệ t giáo đệ tử nhao nhao treo lên b a o khỏa đối bích du cung cung kính thi lễ hóa thành từng đạo lưu quang bay ra kim ngao đảo âm nhạc đồng bộ vang lên khúc bên trong toàn thẳng dấu hùng thinh thế tại một lúc ở giữa hưng vong có ai có thể cùng số trời chống đỡ lịch tâm m u ố n tính càng khó thả khi nào lên thời gian cùng tâm ý phóng túng như bạch câu không chịu thu cương điện thoại trước rất nhiều người xem nhìn thấy nơi này đều minh bạch phong thần chi chiến tới tiệt giáo từ thịnh c h u y ể n suy thiên đình kim linh thánh mẫu nhìn xem điện thoại thấp giọng nói ra đúng vậy a có ai có thể cùng số trời chống đỡ đ ị c h chuyển thế nóng lạnh đâu chúng ta đều không được trong mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống sư tôn thiên đình vô số thần linh nhìn thấy nơi này đều trong mắt rơi lệ tiệt giáo sư tôn thói lời nóng lạnh a trong tấm hình Cuối cùng quy linh thiên á n đứng h mô t ạ t r g ô ngoại t bích du cung thông thiên giáo chủ mà không thay đổi nhìn xem màn hình điện thoại di động cũng tự nói nói ra tình không dám sâu vô cùng sợ một giấc m ộ n g dài quẹ không dám tính toán tưởng tận sợ thiên đạo vô thường ánh mắt một trận hoảng hốt phản g phất lại nhìn đến ngày xưa từng cái đệ tử ở trước mặt mình hoan thanh tiểu ngữ hình tượng nhất truyền xuất hiện tại một mảnh trên chiến trường mày kiếm mắt sáng thông tin ê giáo chủ não nghệ chiến đấu bốn cái thánh nhân kiếm khí tung hành thái cực lưu t r u y ề n tử khí đông lai phật quang phổ chiếu thật lớn thánh nhân phát tướng nhét đầy bầu trời phía d ư ớ i cũng có rất nhiều người ngay tại chiến đấu một trận đại loạn chiến uy linh thánh m â u thỉnh lình ở trong đó tại chiến đấu thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn hướng trời cao thông tin ê giáo chủ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng tiếng ca vang ở trên chiến trường thường có tự thế tăng thương tiên địa đen nghiêng lúc ai bảo đảm ai không việc gì thông tin giáo chủ tại bốn thánh vây công h ạ rơi vào hạ phòng uy linh thánh mẫu cắn răng một cái hướng lên trên bay đi. t i ế n g ca vang lên chỉ bên trên quyết niệm nghiệm nhập tầm dấu quân v ị lưới đao ta lợi dụng thân này làm thất phòng cầm kiếm chấn sơn hà hậu ngươi không việc gì phía trên tiếp dẫn phật tổ một cái xá lợi hướng thông thiên giáo chủ phía sau lưng đánh tới q uy linh thánh mẫu đột nhiên bóp một đạo kiếm quyết c ả n sau lưng thông thiên giáo chủ phước một ngụm máu tươi p h ư n ra được phật tổ một chiêu trọng thương sau đó lấy đi ánh mắt thâm tình nhìn xem thông thiên giáo chủ hình tượng im b ặ t mà dừng nhưng là sự tình phía sau tất cả mọi người biết uy linh thánh mẫu chết rồi hình tượng tối đen lần nữa sáng lên không biết bao nhiêu năm qua đi chiến trường biến thành một vùng phế tích quy linh thánh mẫu hư hào thân ảnh xuất hiện tại phế tích bên trên mỉm cười nhìn lên bầu trời phun ra hai chữ đ ừ n g quên phát ra kết thúc c ầ m ẩm nổ vang vũ dư thiên mấy vạn đạo lôi điện như lợi kiếm sẹt qua bầu trời chỉ một thoáng vũ dư thiên bên trong từ ban ngày chuyển thành đêm tối từng đạo màu đỏ lôi điện giống như lợi kiếm sẹt qua bầu trời ẩm ẩm rung động toàn bộ trong thế giới từ tràn đầy kiềm chế khủng bố đến cực điểm k h í tức vô số tiên c ầ m thần thú tại uy áp hạ nằm dạp trên mặt đất cất đái cùng lưu d u n lầy bầy nữ hoa cung thanh loan xoa xoa nước mắt khóc thú đ á nữ g tiếc. n hoa nương nương cũng trong mắt nồng đậm bắt quái chi sắc chẳng lẽ thông thiên sư huynh thật cùng quy linh có cái gì muốn hay không tìm một cơ hội thăm dò hỏi một chút các phương đại lão đều toát ra bắt quái chi sắc lẫn nhau lẫn nhau nghe ngóng thật đúng là bị bọn hắn hỏi tham gia một điểm đồ vật trước kia thông thiên giáo chủ đối quy linh thánh mâu rất là chiều cố tốt ta dạng này liền thực đập linh sơn như lai phật tổ một đầu m ộ t b ư ớ c quy linh thích sư tôn cái gì thời điểm sự tỉnh ta làm sao không biết thiên đình kim linh cũng giật mình che miệng lại đây là sự thực sao điện thoại trước vô số người xem rơi lệ thở dài sau đó bắt đầu bốn phía hỏi thăm c ố sự này nguyên bản đặc biệt là tề linh vân cá nhân không gian vô số người bắt đầu nhắn lại hỏi thăm cuối cùng thông thiên giáo chủ cùng quy linh thánh mẫu quan hệ bị không biết người nào phát ra quy linh thánh mẫu kết cục cũng phát ra kiếm lời vô số người nước mắt quy linh thánh mẫu thật đã chết rồi à nhìn video thời điểm liền có chỗ suy đoán không nghĩ tới thật là dạng này bởi vì trong video cuối cùng lấy đi quy linh thánh mẫu chính là tên hòa thượng thế là trên mạng lại chuyển ra một trận đối hòa thượng tiếng mắng chương năm trăm bảy mươi một huyết hải đại trận khởi động chương năm trăm bảy mươi một huyết hải đại trận khởi、Đậu. thiên môn sơn huyền không đạo bên trên trương minh hiên ngẩng đầu mong đợi nhìn lên bầu trời sư phó ngài cảm động không phẫn nộ không màu già tay a cho quy linh sư tỷ báo thủ a ngón tay đâm một cái nho nhỏ con mỗi hôi phi yên diệt thiên ngoại vũ dư thiên mây đen che trời lan lộn không nớt g từng đạo lôi đỉnh giống như lợi kiếm vạch phá thương khung trong thế giới tất cả sinh linh đều run l ờ y bẫy vạn phần hoảng sợ thông thiên giáo chủ mặt không thay đổi xếp bằng ở bích du cung vận sàng bên trên trong lòng quả muốn chửi mẹ bên trên số hồng hoang vô số năm cũng chưa từng đi ra một cái dạng này hố sư phó đồ đệ thật muốn một đầu ngón tay đâm, chết hán, đâm chết về sau lại trong lòng lần nữa hiện hiện cái nghi vấn kia ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh thu tên đồ đệ này ở đâu ra sư đồ d u y ê n phận thật là muốn đem hắn trục xuất sư cửa vô đương thánh mẫu cẩn thận từ đại điện bên ngoài đi đến đi đến phía trước quỳ gối trải đoàn bên trên hướng thông thiên giáo chủ thật sâu túi đầu bi thương nói ra đệ tử thỉnh cầu hạ giới vị quy linh sư tỷ báo thủ thông thiên giáo chủ nhàn n h ạ t nói ra không đến thời điểm vô đương thánh mẫu n g n g đầu nhìn xem thông thiên giáo chủ con mắt đỏ lên nói ra sư tôn mỗi đạo nhân ngay tại hạ giới hắn giết quy linh hiện tại còn muốn đối tiểu sư đệ xuất thủ thông thiên giáo chủ nhàn nhạc nói ra ngươi hạ giới cũng là vô dụng ngang nhau cướp gián g lâm bản tọa lâm phàm thời điểm chính là mỗi đạo nhân tự kỷ tiểu sư đệ k i a làm sao bây giờ thông thiên giáo chủ nhìn xem trương minh hiên cắn răng nói ra hán không có việc gì trương minh hiên ngước cổ đợi đường này cũng không gặp có nửa điểm động tĩnh v ạ n mẹo h ố neo cứng ngắc cổ nói thầm nói ra sư phó sẽ không t u y ệ t tình như vậy đi một điểm động tĩnh đều không có sao lý thanh nhã ngồi tại bên cạnh ôm nha nha cười khe nói ra không phải lượng tiếp tiến đến thánh nhân không được tiến vào hồng hoang trương minh hiên bi ai nói ra ngươi là ý nói ta những động tác này phi công coi như sư phó không có cách nào xuất thủ cũng phải đem vô đương thánh mẫu phái xuống tới a lý thanh nhã cười nhạo nói phí công ta nhìn không thấy được ngươi khẳng định tại thông tin ê giáo chủ trong lòng lưu lại nồng đậm một bút về sau nói không chừng sẽ tìm ngươi tính sổ sách t r ư ơ n g minh hiền kinh hỷ kêu lên về sau có về sau liền tốt dạng này ta an tâm lý thanh nhã lật ra một cái lướp mắt phương thị bên ngoài t h ụ c sơn trụ sở bên trong chu k i n h vân giống như không biết đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới tề linh vân thế linh vân hờn rôi nói ra nhìn cái gì a ngươi thật sự là tề linh vân sao sẽ không bị đoạt xả đi thế linh vân lật ra một cái lướp mắt được a hiện tại ngươi thật sự là lợi hại ngay cả thánh nhân cũng dám bố trí ngươi không sợ chết sao coi như ngươi không sợ chết cũng phải nghĩ muốn ta a vạn nhất liên lụy ta làm sao bây giờ trương công tử nói cái này đối với hắn rất trọng yếu chu kinh vân dùng ngón tay hung hăng điểm một chút tề linh vân đầu giận không tranh nói ra đối với hắn rất trọng yếu ngươi lại không có nghĩ qua chính ngươi có hay không nghĩ tới ta vạn nhất chúng ta bị thánh nhân một tay chỉ điểm chết làm sao bây giờ đây không phải không có việc gì sao vạn nhất có việc đâu một không cẩn thận chính là hôi phi ê n diện chu kinh vân phi thường phi thường bất mãn trừng mắt tề linh vân thời Linh thai Vân vung lên bên thai sợi tóc, sợi c ư nói n đi kiếm. ra, ta đi kiếm. Quay đầu lượt ư h ớ gian phía n ơ x h nhàng đi đến, lưu lại thở phì phò chù khinh、vân. Thời ẹ đến, vân. gian đi lại lưu một chút xíu quá khứ trên mạng đối giang sơn tuyết vẫn là nghị luận ở mỹ bởi vì cái này cố sự không phải toàn hư cấu vô số người đối bên trong c ố sự chiều sâu phân tích quy linh thánh mẫu cố sự cũng bị từng cái lật ra ra một cái ánh mắt đều giải đọc ra không giống tình nghĩa si tình hình tượng xâm nhập lòng người giang sơn tuyết điểm kích phát ra nhảy lên trở thành đứng đầu bảng vô số nhà âm nhạc khí nghiến g i n g nghĩa lợi ngày này trương minh hiên ngồi trên huyền không đào đạo điện thoại trên mặt n ồ n g đậm t i ế t h ậ n giang sơn tuyết là thành công nhưng là mình mục đích lại thất bại sư tôn cái này đại thần thật không phải tốt nội a cuối cùng c h ỉ có thể nhìn chính mình thủ đoạn nhưng biện pháp kia làm sao cảm giác không phải rất đáng tin cậy đâu lăng hư tử từ đường nhỏ bên trên đi tới cung kính đ ố i c h ư ơ n g minh hiên ôm quyền thở dài nói ra thiếu ra ngài yêu cầu đều làm xong c h ư ơ n g minh hiên khép lại điện thoại nói ra châm lửa dạy cho người nào lăng hư tử cung kính nói ra hồng h ả i nhi chủ động đón lấy cái này nhiệm vụ hồng hài nhi t r ư minh hiên sở lên cái cầm tư sấn nói ra hắn ngược lại là rất thích hợp t r ư minh hiên khoát tay nào nói ra người đi xuống trước đi chuẩn bị sẵn sàng cái tia lão con mũi tùy thời đều có thể tới vâng lăng hư tử cung kính chắp tay lại quay người đi ra ngoài trương minh hiên thở dài một ngụm cầu người không bằng cầu mình mỗi đạo nhân ta tại nơi này chờ người ta cũng không phải dễ khi dễ đứng lên dối tay ra một đạo lưu quan g từ tiệm sách bên trong bay ra rơi vào trương minh hiên trong tay biến thành thanh bình kiếm trương minh hiên tay cầm thanh bình kiếm hướng huyền không đảo đi ra ngoài thiên môn sơn phường thị quảng trường trung tâm đứng thẳng một cái cao mấy trăm thước hán bạch ngọc điệu giống pho tượng chính là trương minh hiên d á n g v ẻ ngắn ngủi mấy năm từ trước kia tảng đá pho tượng đã tiến hóa thành hán bạch ngọc điệu giống độ cao cũng liên tiếp gia tăng trương minh hiên khoanh chân ngồi tại pho tượng đỉnh đầu thanh bình kiếm hoành đầu gối mà thả bạch y tung bay tiêm vào lấy phía dưới yêu người tới hướng phía dưới trong phường thị lý thanh tuyền cầm mức quả đi ở phía trước vừa đi vừa ăn hồng hài nhi k h i ê một cái mức quả giá đỡ theo ở phía sau phía trên cắm đầy mức quả lý thanh tuyền vừa đi vừa ăn nhìn trái ngó phải nói thầm nói ra thiên dương chạy đi đ hồng h ả i nhi ở phía sau nết miệng nói ra cái tia kẻ phản bội chạy lý thanh tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra nói b ậ y hắn nhưng là tiểu đệ của ta t i ể u cô hắn ám toàn ta a không tìm ta cũng sẽ không bỏ qua hắn lý thanh tuyền nhìn về phía hồng h ả i nhi khinh bị nói ra khẳng định là ngươi trước khi dạy hắn hắn lại không đốc làm sao lại ám toàn ngươi hồng h ả i nhi thở phì phò đi theo lý thanh tuyền tiếp tục hướng phía trước đi tới lý thanh tuyền ăn xong một cây mức quả tiện tay đem thăm trúc ném đến ven đường trong thùng rác lau miệng nói ra nghe nói ngươi tiếp nhận trương minh hiên nhiệm vụ hồng hà nhi cười ha hạ nhẹ gật đầu lý thanh tuyền giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hồng hải nhi nói ra ngược lại thời điểm ngươi không chạy trốn à. cẩn thận bị đánh chết hồng hải nhi lẽ thẳng khí hùng nói ra không chạy phương thị là nhà ta thủ hộ dựa vào mọi người nói thầm trong lòng nói ra mỗi đạo nhân chính là hướng phía ta tới tại nơi này còn có tiểu sư thúc giúp ta cản một chút đi ra ngoài về sau chẳng phải là muốn dựa vào ta một người đồ đần mới chạy đâu lý thanh tuyền dùng yêu mến t i ể u năng ánh mắt nhìn xem hồng hải nhi yêu giới còn có ngốc như vậy yêu hắn là thế nào sống đến như thế lớn phương thị xuống đất mọi nguồn đinh ẩn cùng thiên dương đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn địa động trên không lưu chuyển huyết sắc đường vân trong mắt tràn đầy nóng rực quan g mang địa động trên nhất không một tòa tam phẩm đại sen ngay tại t r á n phong quan g mang đem toàn bộ địa h u y ệ t bao phủ ngăn cách thiên địa kim liên bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm hoàn thành đinh ẩn vội vàng nửa quỳ nói ra chúc mừng sư tôn thiên dương cũng luôn cuống tay chân quỳ xuống nói ra chúc mừng chủ nhân chúc mừng chủ nhân chủ nhân pháp lực vô biên thần thông vô lượng vô địch thiên h ạ vũ nội độc tôn đinh ẩn khỏe mắt run dày hai lần liếc qua thiên dương mình cướp hắn trở về có lẽ chính là cái sai lầm đại sen tọa hạ bắn ra một vệ kim quan g mỗi đạo nhân đứng trước tại kim quan g bên trong hài lòng đối thiên dương nhẹ gật đầu rất tốt rất thành thật hải tử thiên dương nịnh ngọt ngẩng đầu cười cười mỗi đạo nhân tay hướng lên trên đẩy ngưng cho quát huyết hải đ ạ i trận mở ông một tiếng trong phường thị người tất cả đều là đầu một trắng không ít t â n nghĩa không tự kìm hãm được té ngã trên đất một đạo huyết sắc trận pháp đường vân từ trong phường thị lòng đất thẩm tấu ra đường vân chạy xuôi lấy huyết ngọc quang trạch không ít người nhìn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện huyết sắc đường vân phát ra từng đạo kinh hô hoặc trốn tránh hoặc công kích đại trận màu đỏ n g ỏ m trận pháp đường vân giống như hư hảo công kích rơi xuống phía trên tất cả đều xuyên thâu qua không ảnh hưởng máy may ngược lại đả thương không ít phường thị kiến trúc mặt đất chứng minh hiên con mắt đột nhiên mở ra tới thật nhanh toàn bộ đại trận bao phủ thiên môn sơn phường thị mấy ngàn dặm trận văn lấy thật nhanh tốc độ bay lên thăng thiên tại thiên không giống như một đạo tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao phủ toàn bộ thiên môn sơn phường thị tiệm s á c bên trong lý thanh nhạ ôm nhà, nhà cũng đi ra ngẩng đầu nhìn lên trời tấn d rất là lo lắng tấn dương nắm chặt hoàng hậu tay lo lắng nói ra mẫu hậu muốn đánh nhau sao lý thanh nhã cười nói ra không cần lo lắng không có chuyện gì nhìn lên bầu trời ngón tay kết động chỉ quyết nói ra l ư ợ n g nghi vi trần đại trận mở huyền không đảo bên trên bao phủ lên một đạo hư hảo màn mỏng m à n g mỏng vặn vẹo phảng phất cô lập hai cái thế giới lý thanh nhã đem nhà nhà đưa cho hoàng hậu trực tiếp đi ra ngoài trong phường thị tất cả yêu ma đều đi ra nhìn lên trên trời chỉ trỏ không che giấu được lo lắng lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi đứng tại trong phường thị ở giữa ngầng đầu nhìn trên trời lý thanh tuyền một mặt mẫu bức trực tiếp đại trận bao trùm cái này còn thế nào chạy trong một ngôi t ự lâu tầng cao nhất vị trí gần cửa sổ bên trên một người mặc quần áo màu đen trung niên nhân đang ngồi ở trên ghế tự rót tự uống ngẩng đầu nhìn một chút trên trời cười khe nói ra m g ô i đạo nhân a một tiếng ẩm vang động sân dao p h ư ờ n g thị phía ngoài một cái sơn g ố c trở nên hư hảo biến mất sơn phong cây cối tất cả đều hóa thành hóa thành cho t à n khâu cạn tối đen đại địa hướng hai bên vỡ ra một đạo tĩnh mình h ư n g câu vạn trượng kim quang từ trong khe đỏ t ỏ ra ngôi đạo nhân ngồi tại kim sắt trên đài sen phiêu nhiên dâng lên thần thánh giống như, Phật Hận, thiên dương giống như tả hữu hộ pháp cùng sau lưng ngôi đạo nhân thiên dương kêu lớn huyết mỗi thánh quân tam giới độc tôn thiên thu vạn đại nhất thống hưng hoang dương dương đắc ý nhìn xem trong phường thị mọi người quắp huyết ma thánh quân giá lâm các ngươi còn không bị n h nên đinh nhận khoe miệng co giật hai lần liếc qua thiên dương linh hót mỗi đạo nhân ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng cái này tiểu đệ không sai biết nói chuyện từ xuất sinh liền một mình mỗi đạo nhân chỗ nào hưởng thụ qua bị vớt mông ngựa đáy ngộ bị tam phẩm kim liên chấn áp về sau tức thì bị phật giáo vào nuôi dưỡng coi như thu mấy tên sai vật đệ tử đối với hắn cũng đều là nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời thiên dương bị đinh nhận mang về về sau vì mạng sống đôi mỗi đạo nhân chính là một trận hung ác đập các loại ca ngợi chi từ không dứt bên hay ngược lại cào đến mỗi đạo nhân ngứa ra về sau có chỗ lĩnh ngộ thiên dương tại mỗi đạo nhân bên người mở ra mình không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt trong phương thị hồng h ả i nhi chỉ vào thiên dương không c a m lòng nói ra ngươi nhìn ta không có lựa gạt ngươi chứ hắn chính là tên phản đồ lý thanh tuyền nhìn xem thiên dương ánh mắt lóe lên một tia thẹn quá thành giận quan mang cũng dám gạt ta trong từ lâu minh hà giáo chủ cười nặng một tiếng tự rót tự uống chỉ là một con mỗi mà thôi tại tam giới chân chính đại nhân vật trong mắt đáng là gì con dám nói bừa tam giới độ tôn Nhất thống hồng hoang, người tại sao không nói đồ thánh tiên, hồng hoang. Trương Minh Hiên ngưng trọng nhìn xem mỗi đạo nhân, ngẩn nhìn trên trời, mặc dù không thủy tại diệt diệt trời, sao đạo mỗi biết đồ đầu đây dù xem mặc lý à là này làm à. trận biết Tôn Ngài tốt tuyệt tình. nhưng không Ngài pháp chịu gì, Sư l cửa A. dễ thanh nhã từ không trung phiêu nhiên mà tới rơi xuống trương minh hiên bên người gửi yếu ớ t hàm yên nhìn xem mỗi đạo nhân nói ra người chậm tiến tu sĩ lý thanh nhã gặp qua mỗi đạo nhân mỗi đạo nhân n h u mày nhìn xem lý thanh nhã từ khi bị tam phẩm kim liên chấn áp về sau mình cũng rất ít quan tâm tam giới sự t ì n h đối với lý thanh nhã hắn là không có chút nào nhận biết nhưng là nhiên đang có l ờ i không thể gây tổn thương cho các nàng m a y may túi đầu nhìn thoáng qua phẫn nộ nhìn mình lom lom lý thanh tuyển các nàng đến cùng già sao lai lịch nhưng c h u ẩ n thánh có c h u ẩ n thánh ngạo khí mỗi đạo nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra không có chuyện của ngươi cho bản tọa lan đi lý thanh nhã ư ớ n g sở m ỉ m cười lắc đầu liền đứng tại trương minh hiên bên người trương minh hiên hừ một tiếng đứng lên nói ra muốn chiến liền chiến nơi nào nói nhảm nhịu như vậy trong lòng than thở một tiếng sự tôn a đệ tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trương minh hiên vung tay lên nói ra hồng hải nhi châm lửa được rồi hồng hải nhi đằng không mà lên há miệng p h u n một cái liên tiếp hỏa nha từ miệng bên trong phước l u n ra hỏa nha tứ tán mà bay phường thị bốn phía vanh một tiếng bốc cháy lên đại hỏa đại hỏa bên trong sen lẫn nồng đậm k h ó i trắng trong chớp mắt trong phường thị giống như sương ngủ mai g á n g lâm tất cả yêu quái đều bị sang liên tục ho khan lý thanh nhã che cái mũi ho khan hai tiếng những mày nói ra ngươi cái này làm cái gì đ ồ vật trương minh hiên đắc ý nói ra ta để lăng hư tử thu thập tới các loại khu trùng cỏ đang uống rượu minh hà cũng bị sang nhữu chặt mày lên nói ra hồ nháo mỗi đạo nhân ngồi trên kim liên kim liên nở rộ vạn trượng kim quang mặc dù cái này những n à y khu trùng có đối với hắn không hiệu quả gì nhưng vẫn là bản năng cảm thấy chán ghét đinh nhận gầm thét một tiếng phóng hỏa tặc chết đi trong tay huyết đao l ó e lên liền hướng hồng hải nhi phóng đi hồng hải nhi kêu một tiếng tới tốt lắm trường thương một dẫn binh binh bang bang liền cùng đinh nhận đánh nhau tại thiên không giao thủ thiên dương nhìn xem hồng hải nhi cũng là hai mắt buốc lên đỏ nếu không phải ngươi nếu không phải ngươi ta làm sao có thể bị bắt đi luôn lạc tới như nơi lấy bước lấy về phần sinh tử thao túng tay người khác thiên dương hướng n ô i đạo nhân quỳ xuống đất túi đầu khóc lóc kể lể nói ra chính là hắ chính là hắn nhiều lần khi nhục tại ta c ầ u chủ nhân vì tiểu nhân báo thù a mỗi đạo nhân quét mắt hồng hải nhi một chút liền quay đầu đi chỉ là một cái vừa tấn thăng kim tiên mà thôi đem ánh mắt lần nữa phóng tới trương minh hiên trên thân hai người ánh mắt tại không trung giao hội điện quang bắn ra m ộ n phía trong từ lâu minh hà giáo chủ bưng chén rượu cầm trong tay khắp một cái tay vô ý tức h s ở lấy trên bàn hai thanh h u n g kiếm nhìn bọn hắn thật là vì hồng hải nhi tới t ố t thật tốt ta mỗi đạo nhân vì tiểu bối ra mặt vậy mà khi dễ đến trên đầu của ta ngươi có thể vì tiểu bối ra mặt ta cũng có thể a nghĩ đến trương minh hiên vậy mà vì hồng hải nhi lựa chọn từ chiến đến cùng. trong lòng không khỏi ấm áp nhưng hắn chính còn có cái này ông ngoại tại còn chưa tới phiên n g ư ơ i người tiểu sư thuốc này xuất thủ một ngụm đem rượu trong chén tràn đầy rượu uống vào trùng điệp bông u xuống mỗi đạo nhân lạnh lùng nhìn xem trương minh hiên tay chỉ lên trời r ố i ra huyết hải đại trận khởi động bầu trời ông một tiếng vang vọng trên trời phủ phiếm trận văn bắt đầu chuyển động giữa thiên địa nổi lên màu đen gió lớn phong quyển tàn vân đem trương minh hiên thả ra khu mỗi khói tất cả đều phá tán chống không trương minh hiên nói thầm nói ra liền biết không có cái liếp mắt biết vô dụng ngươi còn thu thập trương minh hiên mẩng đầu nhìn bầu trời sắc trời chậm trương minh hiên ngưng trọng nói ra thanh nhã tỉ này lại là một trận ác chiến ngươi sợ sao không sợ a trương minh hiên cảm động nhìn xem lý thanh nhã bởi vì cùng với ta cho nên không sợ bất luận cái gì khó khăn sao rất cảm động lý thanh nhã cười nói ra dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm chán trương minh hiên trì trệ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba minh hà thu thập mỗi đạo nhân t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba minh hà thu thập mỗi đạo nhân bầu trời bịch một tiếng vỡ vụ ngàn dặm bị một mảnh màu đỏ huyết hải bao phủ trong biển mó ở nần có dữ tợn sinh vật đang thép đạo gào thét trong phường thị lập tức loạn cả lên. rất nhiều rất nhiều yêu quái hướng phía bốn phía chạy t ứ tán không phải bọn hắn không giảng đạo nghĩa thực sự là quá mạnh à nhưng lại uy thế như vậy đều để vô số yêu ma kinh hồn tán đảm mỗi đạo nhân t ử kim liên đứng lên cười nói ra tới đi tới đi huyết hải giáng lâm đi mỗi người não h ả i đều vang lên oanh một tiếng giữa tiên h địa vang lên một tiếng y m ắng chấn động trên không lơ lửng huyết hải giống như đánh vỡ cấm chế nào đó giáng lâm ngập trời huyết hải chút xuống trong biển máu từng cái sinh vật khủng bố vung vẩy lấy vũ khí dữ tợn lao xuống ạc dạ là phi thường hung tàn vệ giết chủng tộc chỉ có đột phá kim tiên cấp mới có thể khống chế trong lòng giết chóc dục vọng. mỗi đạo nhân lộ ra tiểu dung kết thúc đang bị hồng h ả i nhi đánh tơi bởi đinh n ậ n cười ha ha nói phóng hỏa tặc huyết hải giáng lâm các ngươi s o n g hồng h ả i nhi thương hại nhìn thoáng qua đinh n ậ n huyết hải giáng lâm mới là ta s â n nhà lý thanh nhã sắc mặt c h o n g nhận nói ra không được trương minh hiền cũng là sắc mặt xanh xám nghĩ tới rất nhiều loại hắn công kích phương pháp vậy mà không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp huyết chìm thiên môn sơn lý thanh nhã tay hướng bầu trời đầy quát lớn lưỡng nghi vi trần đại trận mở bao vây lấy h u ề n không đảo lưỡng nghi vi trần đại trận b ỗ n nhiên quyết tán ra đến đem toàn bộ phường thị bao khỏa ở trong đó trong phường thị đ một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại giữa thiên niệm chút xuống huyết hải lập tức ngưng kết tại giữa thiên niệm giống như cái băng một người mặc trường bào màu đỏ như máu trung nhân nhân đ ạ t trên ngưng kết huyết hải một bức bức từ trong biển máu đi ra chương minh hiên đứng lên kinh hỷ kêu lên minh hà giáo chủ mỗi đạo nhân đồng thời giật mình kêu lên hồng hà nhi, nhi cởi hì hì nhìn xem minh hà giáo chủ ông ngoại rốt cuộc đã đến đinh nhận ở phía xa ngưng tụ thân hình sợ hãi nhìn xem đạp trên huyết hải trung nhân nhân trong lòng tràn đầy thần phục suy nghĩ đầu gối ẩn ẩn như nhuộm ra mỗi đạo nhân đứng trên kim liên cung kính đối minh hà giáo chủ thợ dài nói ra huyết hải mỗi đạo nhân bãi kiến minh hà giáo chủ minh hà giáo chủ lạnh lùng nhìn xem mỗi đạo nhân thân ảnh lõe lên xuất hiện tại mỗi đạo nhân trước mặt nguyên đổ kiếm huy kiếm chính là một c h ạ m k é n một tiếng sắt thép va chạm trong phường thị người tất cả đều thống khổ bịt lấy lỗ thai nguyên đổ kiếm cùng một thanh huyết hồng sắc trường thương tương giao mỗi đạo nhân đối minh hà cũng là rất phòng bị mỗi đạo nhân bỗng nhiên lui lại kinh hãi nhìn xem minh hà giáo chủ nói ra vì cái gì chúng ta cùng là huyết hải sinh linh minh hà giáo chủ nhàn nhạt nói ra không có vì cái gì muốn giết cứ giết nhìn lời nói này viễn cổ dị chủ trạm hai thi cấp bậc sáu cánh huyết môi muốn giết cứ giết ba khí ầm ầm nguyên đ ổ a tỷ hai thanh sắt kiếm hướng mỗi đạo nhân tập sát mà đi mỗi đạo nhân đứng tại kim liên phía trên vùng vẫy lấy trường thường kiệt lực chống đỡ hai đạo quan g ảnh tại không t r u n g lấp lóe k i ế m quan g cùng thương ảnh tưng g i a o bọn hắn thực lực thông thiên triệt địa công kích ngược lại không có quá lớn thanh thế kim tiên giao phong đều có thể xuyên thủng hư không sự t ì n h tại giữa hai người không có phát sinh giống như hai cái võ lâm cao thủ đang đánh nhau ngay cả tầng mây đều chưa từng chịu ảnh hưởng hai người mỗi một lần giao hội kim sắc quan ảnh đều sẽ bị huyết sắc quan ảnh đánh bay bất quá mười chiều q a n một tiếng mỗi đạo nhân bị minh hà giáo chủ một kiếm bổ vào trong núi. Đại Sơn đ ấ bừng bừng ngốc ngốc trong n lòng ẩn ẩn cảm giác được một trận không ổn trương minh hiên cùng lý thanh nhã ngồi tại mình pho tượng trên đầu trương minh hiên cầm trong tay một bao hạt dưa hai người ngay tại gặm trương minh hiên tiếp nối nói ra mỗi đạo nhân cái này lực bền bị không được a ta mới ăn mấy cái hạt dưa hắn liền suy sụp còn có tưởng rằng có thể đem hạt dưa ăn xong thể hạt dưa đem đâu. lý thanh nhã nói ra hắn nếu không phải có trí bảo hộ thân đã sớm bại minh hà giáo chủ sát đạo luật lực công kích vẹn vẹn chỉ yếu tại thánh nhân trương minh hiên kinh ngạc nói ra lợi hại như vậy lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra phi thường lợi hại mỗi đạo nhân sụp đổ trong núi lớn lao ra bi phân kêu lên giáo chủ tự tiện mở ra huyết h ả i thông đạo là ta không đúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi cầu bỏ qua ta lần này về sau cũng không dám nữa minh hà hư lạnh một tiếng nguyên đồ kiếm v ư n g lên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại mỗi đạo nhân trước mặt huyết xác vết kiếm đem mỗi đạo nhân vây quanh binh, binh bang bang thanh em không dứt bên hai mỗi đạo nhân giống tại dưới chân kim liên lung lay sắp đổ trên thân đã xuất hiện không ít vết kiếm tại minh hà giáo chủ thủ hạ tam phẩm kim liên không đủ để bảo hộ hắn chu toàn tùy thời đều có thể phá thành mạch nhỏ mỗi đạo nhân bi phẫn hét lớn một tiếng minh hà ngươi khinh người quá đáng minh hà khó được mở miệng nói ra khinh người quá đáng chính là ngươi mỗi đạo nhân căn bản không hiểu rõ minh hà lời này là cái gì ý tứ một mực cố gắng bày trận hắn căn bản không biết đi nhận thêm thiên liên giường cho hắn dẫn xuất bao lớn t h i ề n p h ư c minh hà trong mắt h ô n g quăng lóe lên nói ra chết ngươi đổ kiếm lóe lên một cái rồi biến mất tại không trung lưu lại một đạo vết máu. kim vết máu, vết máu liên á o c h dừng lại đông n i ê n hướng phía cùng minh hà giáo chủ tương phản phương hướng nộp đi cái kết phương hướng vừa lúc là phường thị phương hướng thiên ngoại bích du cung thông thiên giáo chủ nhìn trương minh hiền một chút ngồi tại pho tượng bên trên xem trò vui trương minh hiên không tự chủ được đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng trương ma môi đi. đạo nào nhân, chỗ t minh hiên t rút o sao trong n lòng chuyện Thân không nhận nắm Trương Minh Hiên, g gì làm một mặt một thể tay. bước, xảy ra. r ra thanh bình kiếm lóe lên xuất hiện tại chính đang chạy trốn tam phẩm kim liên trên không một kiếm hướng xuống đinh tới tam phẩm kim liên tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng tốc muốn xuống tới thanh bình kiếm lại xẹt qua một đạo quỷ dị vết tích vừa lúc đính tại tam phẩm kim liên trung ương trương minh hiên đầu dưới chân trên trường kiếm đâm vào kim liên trung ương mang theo vô song đại lực đem tam phẩm kim liên đâm xuống dưới hạ xuống trong cửa phòng trương minh hiên áo bảo phân phận ánh mắt tràn đầy không biết sợ cùng trạm yêu trừ mà kiên định một tiếng ẩm vang kim liên bị trương minh hiên đâm đến phường thị quảng trường trung ương đã vụ n loạn tung tóe trương minh hiên còn duy trì đầu dưới chân trên tư thế quanh thân chán phóng nồng đậm kim ế khí t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn c ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố tam phẩm kim liên bên trong mỗi đạo nhân nguyên thần kinh hoàng kêu lên không có khả năng hắn làm sao có thể ngăn lại kim liên đây không có khả năng trương minh hiên nghĩa chính ngôn từ quát huyết mũi ma đầu chưa chết còn giấu ở cái này kim liên bên trong ngày khác phục sinh sẽ tại hồng hoang lần nữa nhấc lên ngập trời sóng máu bần đạo vì thiên hạ thương sinh hôm nay chấn áp huyết ma ở đây huyết ma bất tử tiêu dao không ra t r ư ơ n g minh hiên trong lòng ngộng b ớ c kêu lên uy không phải đây không phải ta muốn nói a nhanh im m i ệ n g a nói xong t r ư ơ n g minh hiên trên thân chậm dại hóa đá từ trên hướng xuống chân eo ngực đầu cuối cùng liên quan thanh bình kiếm cùng tam phẩm kim liên cùng một trôi hóa đá biến thành một tòa pho tượng đứng ở trên quảng trường t r ư ơ n g minh hiên nguyên thần ngơ ngác bị vây ở thân thể cùng tam phẩm kim liên bên trong mỗi đạo nhân nguyên thần lẫn nhau thâm tình đối mặt a mỗi đạo nhân nguyên thần hét thảm một tiếng thanh bình kiếm bên trong nở rộ một tia kiếm khí vây quanh mỗi đạo nhân nguyên thần bắt đầu cắt chém ma diệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh em vang vọng tại trong đại sen không gian minh hà giáo chủ cũng bị trong chớp nhoáng này thao tác sợ ngây người căn cứ hắn hiểu rõ chương minh hiên mặc dù rất giảng đ ạ o nghĩa nhưng cũng không phải loại này quên mình vì người người a trong lòng hơi động k hít mắt liếc bầu trời một cái hoa hoàng cung thanh loan vỗ tay cười nói ra tốt như vậy vì quy linh thánh mâu báo thủ thải phượng cười nói nương nương vừa mới là thông tin ê giáo chủ xuất thủ đi nữ hoa nương nương nằm ở trên giường lười biếng nói ra phải coi như hắn không xuất thủ ta cũng sẽ xuất thủ thật vất vả tìm tới một cái chơi vui đồ vật nhưng không thể tùy tiện bị người khác phá hủy thanh loan cười nói nương, nương hậu ái hắn hẳn là rất cảm đậu trong bích du cung thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra tam phẩm kim liên tam ớn thiếu ngươi một cái ân tình minh hà giáo chủ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu tay khẽ vây đi nhận kêu thảm một tiếng hóa thành một đạo huyết vụ rơi xuống minh hà giáo chủ trong tay minh hà giáo chủ cất bước đi đến sông chạy xuống mà sóng máu sóng máu lăn lộn rút lui hồi thiên bên trên ẩn nấp biến mất bầu trời khôi phục nguyên dạng bạch vân đ ồ n g b ề n lý thanh nhã vội vàng bay hàng trên quảng trường tay hướng lên trên vừa nhất quảng trường chấn động mạnh một cái một tiếng oanh minh nhưng là tượng đá nửa điểm bất động lý thanh nhã cắn môi một cái dội ra hai tay đặt tại tượng đá bà khỏa chậm dại hướng lên trên nâng lên trong phường thị đại địa đều phát ra một trận oanh minh pho tượng vẫn là không n ú c n í c h ngay tại mỗi đạo nhân bại trận thời điểm thiên dương r ò n rén hướng xuống bay đi xuyên qua rừng cây hướng nơi xa bỏ chạy chạy trốn rất xa tự nhận là an toàn thiên dương lộ ra tiếu dung vừa đi bên cạnh c ắ n răng nói ra trương minh hiên chờ xem ta sẽ còn trở lại đột nhiên dưới chân đột nhiên dừng lại tiếu dung cũng ngưng kết tại trên mặt chỉ thấy hồng hải nhi đang tay cầm hỏa tiêm thương chừng mắt trận mắt đứng ở đằng xa thiên dương quay đầu liền muốn hướng về sau chạy quay đầu đã nhìn thấy lý thanh tuyển chính cầm nắm đấm đi tới b ngáy m ắ không ư lâu sau đó hai người trở lại trong phương thị bước vào phường thị đại môn trên đường phố trống giống một mảnh không có một người hồng hai nhi quay đầu nghi hoặc nói ra người đâu lý thanh tuyền xuất ra điện thoại nhìn một chút vung tay lên nói ra đều trên quảng trường đi chúng ta cũng đi nhìn xem hai người lôi kéo thiên dương chạy chậm đến hướng quảng trường chạy tới thiên dương tại tảng đá trên mặt đất đập phanh phanh rung động chỉ chốc l á t liền mặt m ũ i tràn đầy máu tươi hai người còn không có chạy đến trên quảng trường liền thấy đen nghịt yêu bảy quý gối chung quanh quảng trường không ít yêu người còn tại nước nở hồng hài nhi nhỏ giọng thầm thì nói ra đây là làm cái gì đây quý gối hồng hài nhi bên người một cái nữa yêu con mắt đỏ bừng nói ra chúng ta tại cảm kích thần quân thần quân vì cho những cái tia chết đi yêu quái báo thù không tiếc lấy thân làm thai dẫn dụ cái tia đáng ghét huyết n g i yêu còn hóa thành đại, đại giới mời đến giút đỡ cuối cùng thậm chí l cho tới bây giờ không ai như thế quan tâm qua chúng ta sinh mệnh cho tới bây giờ không có ồ、oh, ồ、oh. quá cảm động hồng h ả i nhi không cam lòng kêu lên ta cái tiết giúp đỡ là ta mời đến tới cái tiết nữ yêu đánh giá một chút hồng h ả i nhi b u môi khinh thường lý thanh tuyền nói ra rõ ràng không phải như vậy các ngươi đều là từ nơi nào nghe được ca nữ yêu đắc ý nói ra hai to nói a hai to thế nhưng là cùng huyền không đảo có liên hệ hắn nói khẳng định là thật lý thanh tuyền đằng không mà lên hướng phía trên quảng trường bay đi hồng h ả i nhi theo sát phía sau q u ỷ gối chung quanh quảng trường chúng yêu nhìn thấy có người ở đây làm cản tất cả đều trận mắt nhìn nhưng nhìn đến là lý thanh tuyền cũng đều cúi đầu xuống nghe nói cái này nữ chính là thần quân m u ộ i m u ộ i thần quân lấy thân phong ấn huyết mỗi ma nàng hẳn là rất thương tâm đi cái này khó trách nàng vội vã như vậy lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi rơi vào trống trải trên quảng trường quảng trường trung ương đá xanh vỡ vụn một cái đá xanh pho tượng đứng ở đống loạn thạch bên trong pho tượng thanh niên đầu dưới chân trên kiếm đâm đài sen lý thanh tuyền vây quanh trương minh hiên hóa đá pho tượng chuyển hai vòng dùng ngón tay gõ hai lần nói ra thật đúng là tảng đa hồng hải nhi cũng gõ hai lần nhỏ giọng nói ra, tiểu cô chúng ta nếu như đem tảng đá đánh nát sẽ như vậy lý thanh tuyền nói ra không biết nha hẳn là đánh vỡ phong vấn đi hồng hải nhi vội vàng lắc đầu nói ra dạng này a vậy vẫn là quên đi thôi chung quanh quảng trường nhìn xem gõ tới gõ lui lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi một trận kinh hồn táng đ ạ m trong tượng đá dự ngược lấy trương minh hiên cắn răng nói ra lại còn muốn đem tượng đá đánh nát đừng chờ ta ra ngoài chờ ta ra ngoài ta đem người đánh nát không đúng đem tượng thần đánh nát ta có phải hay không liền có thể đi ra đánh a mau đánh a hướng ngược nện hồng hải nhi đánh khẽ run dậy cẩn thận nhìn thoáng qua b ộ t phía nói thầm nói ra làm sao có một loại dự cảm không tốt bầu trời chuyền đến lý thanh nhã thanh â m hai người cắp ngươi lên cho ta đến lý thanh tuyền cùng hồng hà nhi lập tức giật n ả y mình ngẩng đầu nhìn một chút lý thanh tuyền n i é t miệng nói ra không phải liền là đụng phải hai lần sau nhìn đem ngươi khẩn trương cùng hồng hà nhi đằng không mà lên hướng huyền không đảo bên trên bay đi thiên dương cá chết đồng dạng tại hồng hà nhi trong tay lắc lư là thời điểm hảo hảo tính sổ lý thanh tuyền hai người sau khi đi chung q u n quảng trường đám yêu quáy cũng đều thở phào một hơi sợ cái này tiểu cô mãi mãi phá hủy phóng l n dùng mỗi trầm rãi đi đến trên quảng trường. sau lưng còn đi theo vương hội vương tình hai nữ dung mô đứng tại trên quảng trường nữ khí bi thương nói ra thiếu gia lấy thân c h ấ n ma công đức vô lượng mấy bạn yêu quái ngẩng đầu nhìn dung mô dung mô nhìn về phía trương minh hiên hóa thành pho tượng khỏe mắt ướt át nói ra thiếu gia vì thiên hạ thương sinh hóa thân tượng đá chấn áp ma đầu chúng ta lại có thể nào để thiếu gia ở đây thụ gió lạnh leo khổ vũ ta muốn ở đây thành lập thần miếu c u n g phụng thiếu gia t ư ợ n g t h ầ n mỗi ngày hương hỏa không dứt vì thiếu gia cầu phúc hai to bỗng nhiên nhảy dựng lên hai mắt đỏ bừng tiêu lên nhất định muốn cho thiếu gia thành lập một cái huy hoàng thần điện lập tức người hưởng ứng như mây t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm sau đó phản ứng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm sau đó phản ứng t r ư ơ n g minh hiên vây ở trong tượng đá nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời cho mình thành lập tượng đá trong lòng khóc không ra nước mắt ta mới không muốn cung phụng ta muốn ra ngoài đầu dưới chân trên thật là khó chịu a bên hai còn vang lên mỗi đạo nhân ân ân ân a a tiếng kêu t h ẳ n g thiết đ ề u tâm phiền ý loạn t r ư ơ n g minh hiên nổi giận gầm lên một tiếng mỗi đạo nhân ngươi c ô m miệng cho ta a đau quá đau quá a tiếng kêu lớn hơn huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền chạy đến tiệm sách bên trong chỉ thấy lý thanh nhã chính ông nhà, nhà xuất thần lý thanh tuyền hùng hùng hổ hổ chạy đến lý thanh nhã trước mặt tọa hạ nói ra tỉ tỉ trương minh hiên còn tại phía dưới có phải là đem hắn trước lấy tới lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra ta thử qua đoá hoa sen bằng đá giống như cắm d ễ ở trên mặt đất không cách nào di động lý thanh tuyền con mắt trường lớn nói ra đây chẳng phải là rất nguy hiểm vạn nhất có người cho hắn đánh nát làm sao bây giờ lý thanh nhã mí môi cũng vô kế khả thi ô m nha nha đứng lên nói ra ta về trước phòng lý thanh nhã ôm nha nha trở lại trong phòng đem nha nha phóng tới trên giường nhẹ giọng nói ra ngủ đi c h ừ n g to mắt nha nha lập tức mơ hồ n g ắ p một cái thật sâu thiết đi lý thanh nhã ngồi tại bên giường rỗi tay ra một tôn thái thượng tượng thần xuất hiện tại lòng bàn tay lý thanh nhã ánh mắt phức tạp nhìn xem thái thượng tượng thần tượng thần lập tức rất sống động trong mắt nở rộ linh động thần thái nhìn về phía lý thanh nhã cười nói ra ngươi rốt cục lại liên hệ ta nghĩ xin ngươi rút một chuyện mẫu thân ngươi còn tốt chứ ngươi có thể trực tiếp đi xem giữa hai người lập tức trầm mặc xuống tới sau một hồi lâu thái thượng tượng thần bay đến nha nha trên không nói ra nha nha thật sự là đang yêu cùng ngươi tiểu thời điểm giống nhau như lúc rất muốn ôm một cái nàng lý thanh nhã nhìn xem thái thượng tượng thần nhỏ giọng nói ra nếu như ngươi nguyện ý có thể thái thượng ngữ khí lập tức phai nhạt xuống tới nói ra không thể muốn ta làm cái gì lý thanh nhã cũng ngữ khí một nhạt nói ra giúp ta đem trương minh hiên cứu ra thái thượng tượng thần nói ra ngươi nhìn hai mắt nhìn về phía lý thanh nhã con mắt bốn mắt nhìn nhau lý thanh nhã hoảng hốt ở giữa đi vào một vùng không gian kỳ lạ kim sắc trong không gian một con to lớn sáu cánh huyết mũi bị một thanh to lớn trường kiếm đính tại trong đó lý thanh nhã bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía thái thượng tượng thần nghi ngờ hỏi cái kia là trương minh hiên thái thượng tượng thần nói ra không sai chuyện này với hắn đến nói là một trận cơ duyên mỗi đạo nhân bỏ mình thời điểm chính là thanh bình kiếm triệt để chặt đứt tam phẩm kim liên cùng bắt phẩm kim liên ở giữa liên hệ này cũng là trương minh hiên thu hoạch được tam phẩm kim liên thời điểm lý thanh nhã ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ nói ra thì ra là thế không có việc gì liền tốt thái thượng tượng thần ngữ khí mang theo một tia ghen ghét e không cao hứng nói ra lấy tiểu tử kia tư chất thời gian này còn không biết muốn bao nhiêu năm đâu lý thanh nhã nghiêm túc nói ra ta tin tưởng hắn sẽ rất nhanh thái thượng tượng thần quay đầu nhìn thoáng qua nha nha nói ra ta đi tượng thần bay trở về lý thanh nhã trong tay trên đó thần thái biến mất lý thanh nhã xoay tay một cái tượng thần biến mất trong ánh mắt mang theo mừng rỡ linh sơn đại lôi âm tự miếu như lai chính ngồi xếp bằng trên kim liên lĩnh hội đại đạo đột nhiên một đạo ánh đến phật quang tại không trung nợ phật quang bên trong nhiên đăng phật tổ thân ảnh ứ n g tụ nhìn xem như lai nói ra mỗi đạo nhân thất thủ như lai mở to mắt yếu ớt nói ra nằm trong dự liệu trương minh hiên cho tới bây giờ đều không phải tốt đối phó nhiên đăng phật tổ nói ra lần này là ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ tới minh hà giáo chủ lại đột nhiên nhúng tay đem mỗi đạo nhân chém g i ế t ngoài ý muốn những này ngoài ý muốn cũng quá nhiều như lai từ tổ nói nhiên đăng phật tổ nhữ mày nói ra ngươi cho rằng là trương minh hiên thiết kế mỗi đạo nhân xuất thủ thời điểm ta liền đã nhìn đến kết cục khác nhau ở chỗ đi hướng kết cục đường tắt theo ý của ngươi là đủ loại ngoại ý muốn đưa đến kết quả mà ta nhìn thấy chính là một cái tất nhiên kết cục quá trình nhìn như ngoài ý muốn kỳ thật hết thể đều là tất nhiên chúng ta thông qua hiện tượng nhìn bản chất những này nhìn như ngoài ý muốn bên trong nhất được lợi chính là ai kết cục cuối cùng lại là cái gì nhiên đăng đạo nhân thật sâu nhữ mày nói ra nhất được lợi chính là trương minh hiên nhưng ta còn cho rằng là ngoài ý muốn thánh nhân không tại ai dám thiết kế minh hà giáo chủ như lai cười nói đã phật tổ cho rằng đây là ngoài ý muốn ngươi có dám tiến về thiên môn sơn đem trương minh hiên trấn áp nhiên đăng trần trờ một lát lắc đầu nói ra bản tọa không dám như lai đắc ý cười tiểu tử Cùng còn tranh luận, ngươi ta k é một xa lắm đâu. Mở miệng nói ra, tam Lai lắm Liên mở miệng phẩm Kim m đâu. Nhân Đăng nói như thế nào? Như thế、like、thở dài một hơi ngày ó i ra, Phật h mẫu còn n k ô có thánh Một chuyển xuống. n dụ g thời gian thiên môn sơn sự tỉnh tại trên mạng cũng truyền bá đặc biệt là thần trong mắt từng cái tiểu video tràn ngập trong đó không ít yêu quái tu sĩ chạy trốn thời điểm vẫn không quên đập một cái tiểu video phát thần nhãn cầu điểm tán chú ý đại trận màu đỏ ngòm bao trùm thiên địa s ơ n băng địa liệt mỗi đạo nhân ra sân huyết hải giáng lâm nguy cơ mực khắc minh hà giáo chủ bá khí ra sân treo lên đánh mỗi đạo nhân mai cho đến cuối cùng trương minh hiên trấn áp kim liên chỉ còn có mấy vạn yêu tộc q u ỳ lệ t r ư ơ n g minh h i ê n tượng thần trắng cảnh tại thần trong mắt đều có thể tìm tới trên mạng hồn ào náo động đại chúng trong b ầ y b ạ c h vân đạo trưởng không thể nào mỗi đạo nhân tập kích thiên môn sơn hắn không phải chết sao thử vân đạo trưởng ai nói hắn chết đều là truyền n ôn từ khi phong thần chi chiến về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn xuất hiện cho nên có người đồn hắn bị tiệt giáo g i ế t không nghĩ tới hắn rời núi trận chiến đầu tiên tìm đến thiên môn sơn kết quả triệt để lệnh kim linh vì quy linh thánh mẫu bao thủ rất được hoan nghênh ngân linh đúng a hai vị tiểu thư còn tại thiên môn sơn mỗi đạo nhân cũng dám đi tìm đường chết đ ả thương hai vị tiểu thư một cọng tóc gáy ta đem hắn luyện thành cho yêu cơi hắc hổ ta rốt cục biết lúc trước hắn vì cái gì đột nhiên phát giang sơn tuyết nguyên lai đều là thiết kế tốt hắc vân chân nhân vô lượng tiên tôn ta cũng biết tảng đá ta cũng biết thiết đản ta cũng biết huyền trang a di đà phật vô lượng tiên tôn trương công tử lòng dạ từ bi lấy thân chấn ma công đức vô lượng à. lao nghiêu ha ha ha lão gia tử làm cho gọn gần vào sa minh ông trời của ta náo nhật như vậy chẳng cảnh ta vậy mà bỏ qua tiểu hoàng ngưu tên kia đều ở trong đó lộ t à i hoa lao chu vạn hạnh thần quân không có việc gì người tốt tự có trời phù hộ hắc vương ta làm sao nghe nói là người tốt sống không lâu hai họa lưu ngàn năm ta nát bảo tháp hắc vương ngươi s o n g chứng minh hiên thủ rất dài ngươi quên tiên đ ỉ n h đám tia thần tiên sao đại thiên vương hắc vương ngươi s o n g hai ngày vương hắc vương ngươi s o n g chân trần thật là thoải mái hắc vương ngươi s o n g hắc vương ngầm miệng nhanh lên soát bình phong chương năm trăm bảy mươi sáu chứng minh hiên thái giám chương năm trăm bảy mươi sáu chương minh hiên thái d á m điểm doanh chẳng lẽ liền ta cảm thấy cái tia cầm sòng kiếm tiên sinh rất ba khí làm người rất tốt sao huyền trang a di đà phật lao tiên sinh kia trừ ma hộ sinh công đức vô lượng chờ bần tăng đến tây thiên thời điểm nhất định tại phật tổ chức mặt vì đó thành công ngọc diện đúng a đúng a cái tia đồ nghịch kiếm tiên sinh quá đẹp rồi quá ba khí rất thích rất thích quá sát ngọc diện người muốn chết sao ngọc diện nháy mắt hạ tuyến cao dương ta cũng rất thích đã chặn lại hình ảnh khi màn hình rất đẹp trai rất đẹp trai điệp danh hoa cao dương cầu chiếu ngọc diện đột nhiên t h ư ợ tuyến cao dương cầu chiếu quan sát ngọc diện đ ừ n g chạy chết đi cho ta ngọc diện lần nữa nháy mắt hạ tuyến tác giả trong bảy lý g i a đ ạ i thiếu còn tốt thần quân không có xảy ra chuyện nếu như thần quân xảy ra chuyện chúng ta lại phải về đến cuộc sống trước kia cổ phàm đúng a từ kiệm thành s a n g dễ t ừ sang thành k i ệ m khó trở về không được a mạch bên trên công tử béo tiểu thuyết ngành nghề mới tốt qua mấy ngày thần quân nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a tây đu đủ lại nói thần quân phong ấn con mỗi yêu nho đạo trí thánh còn đổi mới sao cổ phàm hẳn là còn đổi mới đi thần quân thần thông q u ả n g đại có được chúng ta chỗ không biết uy năng mỗi cái b ầ y bên trong đều đang sôi nổi nghị luận đặc biệt là trương minh hiên vì thiên hạ thương sinh lấy thân chấn áp huyết ma cử động càng l à bị hắn hút phấn vô số thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế cùng vương mẫu ngay tại đánh cờ vương mẫu cởi khe nói ra mỗi đạo nhân vậy mà đụng vào minh hà giáo chủ trong tay trương minh hiên bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể mời minh hà giáo chủ xuất thủ à ngọc đế nói ra không có đơn giản như vậy từ minh hà giáo chủ nơi đó hỏi tham gia tin tức hắn nói là mỗi đạo nhân tiến công thiên môn sơn là vì hướng hồng hải nhi xuất thủ vương mẫu xứng、sở. kinh ngạc nói ra cái này sao có thể ngọc đế cảm khái nói ra đúng vậy a làm sao có thể u y dị như vậy không cùng lẽ thường sự tình nó vừa vặn liền phát sinh lợi hại a vương mẫu cười nói ra ta hiện tại phát hiện mình đần quá a ngọc đế lắc đầu cảm thán còn không phải sao châm đến bây giờ cũng không có phát hiện hắn là thế nào làm được bố cục thiết kế giữa không đấu vết nhưng sự thật kết cục môi đạo nhân thật chính là nhục thân vỡ vụn nguyên thần bị chấn áp chứng minh hiên còn giả ngây giả dại làm cái gì khu trùng cỏ chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ là khu trùng cỏ sẽ đối môi đạo nhân có tác dụng sao diễn quá mức ngọc tuyền sơn kim hà động bên ngoài ngọc đỉnh chân nhân đứng tại ngoài động linh t h ủ hạ thì thầm tự nói nói ra m ô i đạo nhân chết rồi mấy ngày trước đây hắn ban bố kia khúc giang sơn tuyết liền đã cho gợi ý nhớ lại quy linh thánh mẫu liền thiết kế chém giết m ô i đạo nhân cái gì thời điểm c h u ẩ n thánh cấp bậc nói chết thì chết trong mắt mang theo một t i ê u g mê mang ban đêm giáng lâm t h ê lương gió thổi tại trên thân trương minh hiên vô ý thức đánh run một cái không nghĩ tới ta cũng coi hôm nay lưu lạc đầu đường sao mà bi thảm a trương tiểu phàm tại trong lòng nói ra nho đạo trí thánh đến thời gian đổi mới trương minh hiên nói ra phát một cái đơn trương trương tiểu phàm nói ra ngươi nhất định phải như thế trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt không cao hứng nói ra m a u làm ở đâu ra nói nhảm phương vận cái này đối ngươi không có ảnh hưởng a một cái thanh âm xa lạ tại trương minh hiên thức hải nghị vang lên không có việc gì ta đã có được thậm chí có thể tự mình tu luyện trương minh hiên an bài tốt đơn trương sự tỉnh bi phân i ê u lên môi đ ạ o nhân ngươi cho ta yên t ĩ n h một điểm được hay không ban đêm không ngủ được sao a trương minh hiên đau quá ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành a a a trương minh hiên hoa mắt váng đầu treo tại không trùng cái này so phòng tối còn khó chịu hơn a không viện bên trong nhan hồi ngay tại soát lấy điện thoại âm thầm thở dài một hơi nhìn nho đạo trí thánh muốn chờ một đoạn thời gian mới có mới nội dung điện thoại chấn động nhan hồi kinh ngạc phát hiện vậy mà đổi mới hắn sẽ như thế chịu khó cái này không cùng lẽ thường a nhan hồi lập tức ấ n mở chương mới nhất thông chi thật yêu các vị độc giả bằng hữu mọi người chào buổi tối bản ở i loại đối vì một loại nào đó không thể tố, nào không kháng nhân đó b nhân ở đây trịnh trọng tuyên bố nho đạo trí thánh thái giám chúng ta hạ quyển sách gặp lại nhan hồi nhìn xem giải rác mấy chữ thanh minh một đầu sương m thái giám cái gì ý tứ đ ạ i đường trường an cam lộ trong điện lý thế dân đang cùng hoàng hậu nói chuyện phiếm lý thế dân vô cấu ngươi không sao chứ ta vừa mới biết thiên môn sơn bị tập kích ngươi cùng tấn dương cũng còn tốt ta có hay không thụ thương t r ư ờ n g tôn vô cấu không có việc gì ta cùng tấn dương tại thanh nhã tỷ bảo hộ phía dưới không có nhận nửa điểm tổn thương lý thế dân vậy là tốt rồi phải thật tốt cảm tạ thanh nhã tỷ mới là t r ư ờ n g tôn vô cấu nhất định a chứ không cùng ngươi hàn huyền ta tại giúp thanh nhã tỷ mang hải tử lý thế dân đóng lại điện thoại đột nhiên nhìn thấy neo đạo trí thánh vậy mà đổi mới chứng minh hiên như thế kính nghiệp sao mở ra nhìn thoáng qua nghi hoặc nói ra thái giám cái gì ý tứ v â y vây tay nói ra đức toàn ngươi qua đây nhìn một chút đây là cái gì ý tứ đức toàn cười hì hì tiến lên nhìn thoáng qua tiếu dung biến mất khỏe miệng co g i ậ n trong lòng mắng một câu nương hy tớt m ặ t không biểu tình nói ra bậy hạ thái giám chính là phía dưới không có lý thế dân nhìn lướt qua không được tự nhiên đức toàn nói một câu nói h ồ nháo đem điện thoại ném đến trên mặt bàn tiếp tục bắt đầu phê chữa t ấ u chương trên mạng cũng là không thiếu người thông minh rất nhanh thái giám ý tứ liền bị mọi người giải đọc ra đến trên mạng truyền ra một trận cười mắng Không ít người ít tại chỗ bình luận cổ h ỗ bình phàm chúng ta tác giả viết sách viết một nửa là gọi là thái giám sao lưu thanh hà cái này không phải là gọi tàn thư sao hoàng gia thuê mẹo trương công tử nói là thái giám vậy sau này liền gọi thái giám đi ai bảo hắn là lao đại đâu cổ phàm cười khổ về sau không có tác giả dám tùy tiện khí thư không người liền bị mắng thành thái giám mạch bên trên công tử béo nho đạo trí thánh thái giám đi địa ngục bình tâm lương lương ừ một tiếng mang theo một tia nộ khí nói ra muốn làm thái giám lần sau bản tọa nhất định khiến ngươi hài lòng thiên ngoại hoa hoàng cung nữ hoa nương nương trong mắt bên trong mang theo hàng quang nói ra thái giám ta cảm thấy vẫn là cung nữ tốt một chút sáu sáu sáu nương nương mỹ vũ thanh loan thái phượng vì nữ hoa nương nương góp phần trợ uy một chỗ đại đạo bên trên một con l á o hoàng như lôi kéo một chiếc xe ngựa chậm ung dung đi tới xe ngựa nhìn xem không lớn bên trong lại có mấy gian phòng ở lớn nhỏ không gian hóa phân v ị phòng bếp phòng tắm rửa phòng ngủ thư phòng các loại khu vực khổng tử đang ngồi ở trong xe ngựa trong thư phòng ngón tay gõ mặt bàn trong mắt lóe cơ chí thần thái mở miệm nói ra, đại hoàng, chúng ta đi thiên môn sân đi có một số việc cũng nên hỏi thăm minh bạch bên ngoài l a o hoàng lưu bò họ một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi đến đi không bao lâu liền đổi một cái phương hướng về phía tây mà đi đầu xuân hàn phong thế lương trương minh hiên cô độc đứng ở quảng trường trung ương còn mẹ nó đầu hướng xuống bên hai tiếng kêu thảm thiết không rước có dạng này tra tấn người sao t r u n g quanh quảng trường bao quanh một đám cầm trong tay vũ khí yêu quái chính cảnh giác đánh giá b ố i phía bọn hắn đều là dung mỗ i tuyển gia thủ vệ trương minh hiên lý thanh tuyển từ phía trên nhẹ nhàng mà hàng bọn thủ vệ lập tức g ơ lên vũ khí cảnh giác ngẩng đầu quát người nào là tà、a. bọn thủ vệ thấy là lý thanh tuyền lúc này mới bỏ vũ khí xuống cung kính thở dài sau đó đứng vững cương vị Trương thích đột Trương 577, 577, khách kích. thích khách đột kích. Chương 577, thích khách đột kích. lý thanh tuyền rơi xuống trương minh hiên bên người trong tay bưng một cái bát trong chén đặt vào thức ăn t h ơ m p h ứ c lý thanh tuyền thổi thổi đồ ăn ngồi s ổ m người xuống đem bát phóng tới trương minh hiên trước mặt nghiêm túc nói ra ngươi có muốn hay không ăn trương minh hiên chừng to mắt nhìn xem trong chén phong phú đồ ăn kia là thịt thỏ t h ơ m q có a bụng thật đói lý thanh tuyền cười hì hì đem thức ăn bưng lên đến mình thơm nào ngạt ăn nhìn trương minh hiên chạy nước miếng lý thanh tuyền ăn miệng đầy chảy mỡ nói ra ngươi vậy mà mình đem mình phong ấn có phải làng ốc trước k i a c ũ n g không có phát hiện ngươi là như thế dũng cảm k í n h dân người a trương minh hiên im lặng nhìn dưới mặt đất ta nói ta bị người tinh kế ngươi tinh không lý thanh tuyền ngồi s ổ n xuống tới nhìn xem trương minh hiên mặt nói ra ngươi xem đi hiện tại có ăn ngon ăn không được a có uống ngon cũng uống không đến a ngược lại là thỏa mãn ngươi suốt ngày ngủ ngon nguyện vọng lý thanh tuyền lời nói thấm thiên nói ra vạn t u ế ra ra nói qua yêu không lợi kỷ trời chu đất diệt ngươi về sau nhớ lâu một chút đi chính mình cũng làm không được tiêu giao tự tại còn có tâm tư quan tâm thiên hạ an uy loại kia đại sự có người khác quan tâm đâu hốt yêu d i ớ i loại người như ngươi sống không lâu dài lý thanh tuyền vừa ăn thơm nào ngạt thịt thỏ cơm một bên tại trương minh hiên bên người nói liên miên lại nhải nói không xong đợi đến cuối cùng một miếng cơm ăn xong lý thanh tuyền vừa lòng thỏa ý nói ra ta có thể nói ngươi ngươi lại không thể cãi lại cảm giác thật tốt ta đi ngươi chậm rãi ngủ đi đang không mà lên biến mất tại đám mây trương minh hiên trong lòng lệ rơi đầy mặt ta ngược lại là có thể ngủ a cái này lão mũi kêu cái không xong ta làm sao ngủ ngươi nói cho ta làm như thế nào ngủ ngày kế tiếp ngày mới hơi sáng t r ư ơ n g minh hiên bên người liền có một đám yêu quái hô hào khẩu hiệu đại động t h ổ mục thần m i ê u bốn vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên có yêu quái ở phía trên thực hiện cấm chế có tại khắc họa phù điêu còn có tại tu trình góc cạnh nghệ thuật trình độ cũng không t ệ lắm h ạ c mơ mịt giống u y vũ rùa trầm ổn từng cái phù điêu thần hình có t r ư ơ n g minh hiên duy nhất tiêu khiển chính là nhìn xem bọn hắn bận rộn tốt bung l ò n g đống chốc bị con muối nao nhau h o n g lòng kêu não hải chương minh hiên chính hết sức chuyên chú xem bọn hắn kiến tạo thần miếu thời điểm bầu chơi một đạo bóng xám xe qua thanh âm tại thiên không vang lên, sư đệ, thân ảnh màu xám cho s ẹ t qua một đường vòng cung rơi xuống bán thành phẩm trong thần miếu tôn nộ không nhớ tới chân đứng tại dựng ngược trương minh hiên tượng thần trước mặt đánh giá trương minh nói ra sư đệ ngươi làm sao ngốc như vậy đánh không lại gọi ta lão tốn a trương minh hiên đảo con mắt nhìn xem tôn nộ không bắt chân tâm thật mệt mỏi không muốn nói chuyện tôn nộ không vây quanh trương minh hiên tượng đá chuyển hai vòng gõ gõ tượng đá bang bang rung động nói ra sư đệ ta lão tôn đem ngươi cái này tượng đá đánh nát ngươi có phải hay không liền không có thể ra rồi trương minh hiên nhãn tình sáng lên gõ a nhanh gõ a đáng giá thử một lần tôn nộ không lại lắc đầu nói ra không ổn không ổn vạn nhất đối ngươi có chỗ tổn thương sẽ không tốt tôn nộ không t ừ trong lỗ t hai móc ra kim cô đồng kim cô đồng tại trong tay nháy mắt b i ế n lớn biến thành bút lông lớn nhỏ tôn nộ không cầm kim cô đồng tại trương minh hiên trên lưng một trận lọt vạch xét qua chỗ kim quang lấp lánh tôn nộ không hài lòng nhẹ gật đầu nói ra sư đệ ta lão tôn muốn đi bảo hộ đường tam tạm tình kinh không có cách nào tại nơi này của ngươi cho ngươi thả một cái hộ thân kim cưng chú hộ ngươi an toàn nói xong xuất ra điện thoại đối trương minh hiên ba trăm sáu mươi độ quay chụp xong hài lòng thu hồi điện thoại nói ra t u t có thể phát thần nhãn điểm kích c h tốt nộ lên, không vừa đi không lâu lý thanh tuyền lại phiêu nhiên mà tới cầm hai cái bánh bao thịt đi đến trương minh hiên trước mặt đưa tay bóng nhảy tay hướng trương minh hiên trên thân vỗ một đạo hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất lý thanh tuyền nữ ngôi nói ra đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi h ộ ngươi an toàn đưa tay lại đập một chút lại một đạo hoàng quang biến mất nói ra ta cái là của ta ngươi ngoan ngoãn tại nơi này không nên chạy luận à. vậy quanh trương minh hiên dạo qua một vòng nhẹ à một tiếng nói ra ngươi cái này trên lưng chữ là do ai viết xấu quá ta trên lưng có chữ trương minh hiên s ư n g sở sau đó nghiến răng nghiến lợi tôn ngộ không lý thanh tuyền nói thầm thì thầm thế thiên đại thánh từng du lịch qua đây cái gì à? tuyệt không văn minh tại sao có thể viết linh tinh vẽ linh tinh xuất ra điện thoại quay trụ một chút đi ra ngoài vừa đi bên cạnh nói ra ta nhất định phải phát nháy mắt khiển trách một chút loại hành vi này t ú i đầu nhìn xem điện thoại đi ra ngoài trương minh hiên a kêu thảm một tiếng không muốn sống a loại cuộc sống này cái gì thời điểm là cái đầu a hai ngày thời gian trương minh hiên huy hoàng thần miếu liền đứng vững tại trên quảng trường điêu long hòa phượng mai con vịnh lên sừng tường vân dệt màn tre linh ngọc lập bình phong khắp nơi đều lòng lánh phi phàm linh quang trước tượng thần hương hòa không dứt giống như đem trương minh hiên gác ở trên lò lửa nướng nếu như lại vùng điểm hương liệu vậy thì càng tốt hơn ban đêm thần miếu bên ngoài đứng vững hai đội yêu quái thị vệ đều là dung ngô an bài một bóng người chậm rãi từ hai cái thị vệ ở giữa đi qua thị vệ chừng to mắt giật mình chưa tỉnh mảy may không có phát hiện có người đi vào giống như mắt mủ bóng người màu đen đi đến trương minh hiên tượng thần trước mặt nhìn xem trương minh hiên cười nhạo nói ra chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hưởng dụng miếu thở người kia vừa xuất hiện liền bị trương minh hiên phát giác trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang đi đến trước mặt mình trong lòng têu to gọi người tới l â y mau có thích khách người bên ngoài mắt mù sao thanh nhã tỉ nhanh cứu mạng a nhưng là không từng có một người trả lời trương minh hiên trơ mắt nhìn hắn xuất ra một cây trừng thường hướng phía đầu của mình nghiêng đâm tới vây một tiếng trường thương đâm đến trương minh hiên cái chán trước đó liền rốt cuộc không đâm xuống đi mấy tầng màn mỏng đem trương minh hiên bao phủ trong đó trương minh hiên chân đỉnh hiện hiện một đạo thái cực h ư ảnh một tòa bảo tháp h ư ảnh một cây kim cô đồng h ư ảnh còn có một tòa đài sen h ư ảnh bốn đạo h ư ảnh hình thành màn sáng đem trương minh hiên một mực bảo hộ ở trong đó nơi này động t ĩ n h nháy mắt kinh động đến bên ngoài phòng thủ hộ vệ hai nhóm hộ vệ kinh hô một tiếng có thích khách tất cả đều chen trúc xông vào trong đêm trong phường thị cũng là đèn đốt sáng trưng một chút đặc thù khách hàng thích ban đêm sinh hoạt một tiếng có thích khách trong phường thị lập tức sôi trào lên khói đen cuột vượt ủy khóc sói gào hướng phía trương minh hiên càn quét mà đi trong thần miếu thích khách kinh hô một tiếng không được vô ý thức liền muốn rút về trường thương một tiếng ẩm b a n g ngăn trở trường thương màng m ỏ n g bộc phát bàng bạc lực lượng càn quét mà ra giam giác một tiếng trường thương bẻ gãy thích khách thổi phù một tiếng huyết v u n g trời cao lưu tinh bay rớt ra ngoài đập ngã một mảnh cửa hàng cũng may có thể tại nơi này làm ăn đều không phải người bình thường đều là có tu vi trong người tu sĩ phòng ốc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám hoàng phong t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám hoàng phong bọn thị vệ vừa x u ố n g tới liền gặp được một cái bóng đen thẳng tắp bay rớt ra ngoài chú ý không lên bóng đen nhìn thấy t r ư ơ n g minh hiên tượng thần không có việc gì trong lòng thở phào một hơi liền tranh thủ t r ư ơ n g minh hiên tượng thần đoàn đoàn bao vây cảnh giác nhìn xem bên ngoài bóng đen đập ngã địa phương liên miên mây đen lăn lộn quỷ khóc s ó i gào từng đạo quỷ ảnh tại thiên không thoáng hiện từng cái yêu quái cầm trong tay vũ khí pháp bảo đem phế tích vây quanh hùng đại đại bước hướng bên trong phế tích đi đến trong tay cương xoa vung lên phế tích bị hướng hai bên lăn lộn tá một đạo hắc ảnh từ bên trong lóe lên sông ra hướng phía nơi xa bỏ chạy hùng đại trong mắt lóe ra h u n g quang trầm thấp nói ra trốn người trốn đi được sao huyền không đảo bên trên lý thanh nhã đứng tại hòn đảo bên liên giới nhìn xem chạy trốn thân ảnh trong tay cầm màn trướng kim dây thừng do dự một chút vẫn là đem màn trướng kim dây thừng thu vào hắc hùng quái đã đuổi theo ra ngoài tôn trọng mình cũng không nên nhúng tay trong đó bóng đen vừa thoát ra ngoài mấy ngàn mét đột nhiên một cái lang nha bổng trống rông xuất hiện một gậy gõ đến bóng đen trên đầu bịch một tiếng vang thật lớn bóng đen bịch một tiếng té ngã trên đất trực tiếp đã h không chung một cái báo yêu h i ể n hiện sở lấy mình diễm mép cười hì hì nói ra hắc hùng đại vương tiểu nhân đem c ả t lại hắc hùng quái đánh giá hắn nhẹ gật đầu nói ra làm rất tốt báo yêu cười ha h a nói ai dám đuối thần quân bất kính chúng ta liền cùng hắn liều mạng đúng không sai nói hay lắm trong p h ư ờ n g thị hàng ngàn hàng vạn yêu quái tu sĩ vung vẩy lấy binh khí trong tay phát ra từng tiếng gầm thét hắc hùng quái xoay người nhặt bóng người màu đen nhấc lên đưa tay đem mặt nạ kéo xuống đột nhiên biến sắc cái này chính người nhận biết là phục hổ la hán tọa hạ thần hộ h á c hùng quái dẫn theo bóng người màu đen đ a n g không mà lên vội vàng hướng phía huyền không đảo bay đi thiếu gia hiện tại ngay tại c h ấ n áp con người yêu phật giáo đột nhiên một kích sự tình không ổn à. huyền không đảo bên trên h á c hùng quái đem người áo đen bức trên mặt đất đối lý thanh nhã ôm quyền nói ra tiểu thư đánh lén thiếu gia chính là là phục hổ la hán tọa hạ thần h ổ chính là lần trước bị thanh tuyển tiểu thư rút gân lột ra cái kia h á c hùng quái ngưng trọng nói ra hiện tại thiếu gia chấn áp m g ô i đạo nhân khó mà thoát thân phật giáo đột nhiên một kích sự tình không ổn á lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra không sao còn có ta tại g i a ngón tay một đá bạch liên n bóng đen rên r ỉ một chút tỉnh lại lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra ta nhớ được ngươi gọi hoàng phong đúng không hồ yêu hoàng phong xoay người đứng lên sờ lên đau nhức cái chán thấp giọng nhe răng nói ra lý tiểu thư trí nhớ tốt lý thanh nhã hỏi ngươi chỗ v ị sao đến hoàng phong mang theo hận ý nói ra báo thù a các ngươi ăn ta thịt vốn máu của ta đào ta ra hiện tại trương minh hiên bản thân phong ấn tốt như vậy cơ hội báo thù ta làm sao lại bỏ qua h ắ c hùng quái gầm nhẹ nói ra có phải là phật giáo phái ngươi tới cho ta nói rõ ràng hoàng phong lạnh giọng nói ra phật giáo nếu như muốn đối phó các ngươi lại phái ta đến lý thanh nhã cởi k h ẽ nói ra ta tin tưởng hắn nói là sự thật hoàng phong cắn răng nói ra một người làm việc một người khi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đáng hận không thể giết chết trương minh h i ề n lý thanh nhã rúi tay ra màn trướng kim dây t h ừ n g xuất hiện tại lòng bàn tay dây t h ừ n g như linh xà hướng hoàng phong quấn đi không để ý hắn dây ruộng nháy mắt đem bục chặn té ngã trên đất lý thanh nhã nhìn xem bị trói ở hoàng phong nói ra hôm nay làm phiền ngài ư quan tâm hắc hùng quái chuyện kế tiếp liền làm phiền ngài quan tâm hắc hùng quái ôm quyền nói ra hẳn là quay đầu hướng phía dưới đi đến h á t hùng quái vừa bay ra treo không đạo lý thanh nhã tay hướng lên trên r u ồ i lưỡng nghi vi trần đại trực hải hoàng phong ngẩng đầu ngửa mặt nhìn xem lưỡng nghi vi trần đại trận ha ha cười nói không nghĩ tới ta còn có mặt mũi lớn như vậy mở ra lưỡng nghi vi trần đại trận đến giam giữ ta thụ sủng nhược kinh n a lý thanh nhã cười nhạt một tiếng nói ra phía trên đều là chút nữ tử không am hiểu tranh đấu vì để tránh cho đạo trích chi đồ sông tới đến chỉ có thể ra hạ sách này nói xong quay đầu đi vào nhà đi chỉ để lại hoàng phong thê lương nằm trên mặt đất sáng sớm hôm sau lý thanh nhã cùng hồng hải nhi ngồi xổm ở hoàng phong bên n g chỉ vào hắn nói, nhỏ nói chuyện. hoàng phong sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chạy dòng hồng h ả i nhi chạy nước bọt nói ra thiểu cô đây là hồ yêu đi cũng không biết hương vị thế nào lý thanh tuyền nhẹ gật đầu nói ra đây là thần thú ta đã từng n ế m qua hương vị rất tốt thịt đẹp nhiều chất lỏng linh khí mười phần hồng h ả i nhi nuốt ngụm nước miếng nói ra phía dưới cũng có bán hồ yêu thịt còn có hồ yêu thận đồ nướng đáng tiếc quá đắt ta liền nếm qua hai lần lý thanh tuyền con mắt trường lớn nói ra không phải nói phường thị chúng quanh không thể động thủ sao bọn hắn ở đâu ra hồ yêu thịt hồng hà nhi nói ra cái kia quầy đồ nướng lao bản là hồ yêu hắn cắt thịt của mình bán hồ thận h ổ tiên thậm chí hổ tâm đều có hấp thu điểm thế t h ấ p tệ liền có thể mọc ra nghe nói rất kiếm tiền ta lúc đầu cũng dự định khai ra thịt bỏ quán đồ nướng lý thanh tuyền ghét bỏ niết miệng hồng hải nhi thọc hoàng phong nói ra tốt mập a so phía dưới quán đồ nướng lao bản thị tốt t hơn nhiều còn có cố đàn hương ngon miệng thật tốt hoàng phong mắt lạnh nhìn bọn hắn bọn hắn nhất định là phái tới bức c u n g không khuất phục ta tuyệt đối không khuất phục p h ụ vì để tránh cho bị ăn ta không phải đã đều sao lý thanh nhã cùng hoàng hậu đi ra thời điểm khi thấy lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi hai người trên người hoàng phong khoa tay lý thanh nhã nhữ mày nói ra các ngươi lý à m cái gì đây? l thanh t u y ề nhã n ả nhảy y chạy nhóc nhóc chạy đến、lý、Thanh n h Lý b ê nhìn người, cười hì, hì ó i ra, tỉ, đây là nói g ư ơ i mồi đánh con mồi lý Thanh Nhã nhìn n sao. Lý với hoàng phong hắn hôn qua dạ tập trương minh hiên bị hùng đại c h ộ m tới lý thanh tuyền tức giận chỉ vào hoàng phong kêu lên thật to gan cũng dám đối ta minh hiên đệ đệ bất k í n h nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi hồng hai nhi hưng phấn nói ra được rồi lôi kéo hoàng phong chân liền hướng ra ngoài chạy hoàng phong sắc mặt chắn bệnh cũng quýt kêu lên lý tiểu thư ta chính là phục hổ la hán tọa hạ thần thú hồng hà nhi kiên định gật đầu nói ra không sai vì ta tiểu thúc báo thủ lý thanh nhã cởi nói các ngươi đừng làm rộn hắn còn hữu dụng hồng hà nhi ngượng ngùng buông xuống hoàng phong chân xúc cảm thật tốt ta lý thanh tuyền cũng biết miệng không có hào hứng lý thanh nhã nói ra thanh tuyền ngươi đi đem linh vân các nàng mời đến lý thanh tuyền bĩu ngôi nói ra biết quay người hướng ra ngoài chạy tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín học viện gặp nạn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín học viện gặp nạn hoàng hậu đánh giá hoàng phong nói ra đây chính là linh vân nói diễn đi bọn hắn thục sơn phái hung thủ lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy lúc trước thục sơn một bộ phận đệ tử tại bạch my dẫn đầu hạ quy thuận phận giáo còn có một bộ phận đi theo tề linh vân chu khinh vân lưu lại xuống tới về sau hoàng phong đột nhiên tập kích thục sơn đem thục sơn tồn tại đệ tử gần như chém giết hầu như không còn chỉ có tề linh vân chu khinh vân đào vong đến, đến nơi này nhưng cũng là bản thân bị trọng thương hoàng hậu thương hại nói ra tia đáng thương hại tử trước đó vài ngày nàng lòng tràn đầy tự h Cả người đều rất lý à Hoàng ưu người hậu quét ám, rất để người lo lắng. lo l thanh nhã một cười h nhạo i n nói ra ngươi không hiểu kỳ nàng bởi vì cái gì chuyển biến sao lý thanh nhã cười nhạt nói ra mặc kệ là nguyên nhân gì chỉ cần nghĩ thông suốt rồi liền tốt hoàng hậu nhữ mày nói ra nếu như nói là bởi vì trương minh hiên đâu vậy rất tốt ta linh vân là cô gái tốt quả nhiên là nghĩ như vậy lý thanh nhã im lặng cười nói ngươi nghĩ gì thế ta một mực coi minh hiên là đệ đệ hoàng hậu cười mím môi một cái ai biết đâu đang khi nói chuyện tề linh vân chu k i n h vân đi tới đi vào trước mặt hai người phúc thân thi lễ nói ra gặp qua thanh nhã tỉ gặp qua hoàng hậu nương nương lý thanh nhã cười nói s ớ m cùng các người nói không cần đa lễ hoàng hậu cũng cười nhẹ gật đầu tề linh vân chu k i n h vân nhìn về phía trên đất hoàng phong trong mắt lập tức phun ra lửa giận sáng loáng một tiếng chu k i n h vân trường kiếm ra khỏi vỏ hiện lên một tia h à n quang hướng hoàng phong đâm tới keng một tiếng tề linh vân trường kiếm đem chu k i n h vân trường kiếm chống trọi chu k i n h vân nhìn về phía tề linh vân nhữ mày nói ra vì cái gì tề linh vân lắc đầu nói ra bây giờ còn chưa được giết hắn sẽ cho thiên môn sơn mang đến đại phiền thoái chu k i n h vân đ oán hận đem trường kiếm vào vỏ hoàng phong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang ha ha c ư ờ i nói các ngươi không dám giết ta các ngươi không dám hoàng phong ánh mắt tại tề linh vân chu k i n h vân trên thân lưu chuyển chật chật nói ra càng ngày càng đẹp lúc trước nếu như không phải muốn đem các ngươi thu làm thị nữ các ngươi chết sớm thật sự cho rằng bằng các ngươi điểm này tu vi có thể tại hổ ra dưới tay chốt chết không hổ là tu sĩ chất thị chính là tốt lúc trước hẳn là đem các ngươi cũng ăn hết nói xong liếm môi một cái chu kinh vân lập tức giận tím mặt nói ra ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám tay nắm lấy chuỗi kiếm kích động toàn thân phát run vang lên những cái kia sớm chiều trung đụng các sư đệ sư m ộ i bị cái này hổ yêu từng cái n u ố t ăn liền con mắt đỏ bừng hận không thể cầm kiếm đem chém thành muôn mảnh chu kinh vân hai hàng thanh lệ lưu lại thì thầm nói ra ngươi tại sao có thể d ạ n g này ngươi là phật môn thần thú a hoàng phong cười đắc ý nhìn xem nổi giận nhưng lại cố gắng khắt chế tề linh vân chu kinh vân liền thích xem các ngươi hận ta nhưng lại không thể l ạ i dám vẻ các ngươi làm cái gì đây lý thanh tuyển nhẹ nhàng thanh em chuyển đến Hoàng Phong Tiếu Dung Tiếu lý ậ p tức ngưng kết tại sát mặt, con co ngưng ngươi sắp vào. l thanh tuyển m a vỗ chu khinh g v i n eo nhỏ hào khí nói ra khóc cái gì ai khi dễ ngươi nói cho ta ta để hồng hải nhi báo thủ cho ngươi hồng hải nhi chừng tỏ mắt ai t h ờ i ta chuyện gì thế linh vân con mắt đỏ lên nói ra đa tạ thanh tuyển tiểu thư ý đẹp cắn cắn miệng môi giới nói ra hiện tại còn không phải báo thủ thời điểm lý thanh tuyền lắc đầu cảm thán nói ra các ngư i nhân loại thật phức tạp báo thủ còn muốn chọn cái ngày tốt lành hồng h ả i nhi liên tục gật đầu nói ra đúng vậy a đúng a nhân loại xử trí tội phạm còn muốn chọn cái giờ lành quá phiền thoái lý thanh nhã cười nói ra thanh tuyền hắn giao cho các ngươi trông giữ lý thanh tuyền con mắt lập tức sáng lên kinh h ỉ kêu lên thật chứ lý thanh nhã gật đầu cười nói ra tự nhiên là thật lý thanh tuyền hưng phân kêu lên hồng hà nhi kéo đi hồng hà nhi dắt lấy hoàng phong trần cao hứng nói ra ta biết một cái am hiểu nhất thịt hổ đồ nướng hắc hổ lá bản chúng ta đi tìm hắn lý thanh tuyền vung tay lên đi tới quay đầu lại nhìn nói với lý thanh nhã các người muốn đi sao lý thanh nhã lắc đầu cười nói ta liền không đi cẩn thận hắn đừng chạy thế là được hoàng hậu cũng cười nói ra ta cũng không đi chu k i n h vân cắn răng nhìn về phía hoàng phong mang theo hận ý nói ra chúng ta muốn đi ăn thịt có thể chứ lý thanh tuyền không thèm để ý nói ra dù sao chúng ta cũng ăn không hết đi thôi bốn người kéo m ì không còn nét người hoàng phong đi ra ngoài trong ánh mắt tất cả đều là hoàng sợ khẩn cầu nhìn xem lý thanh nhã tiếp xuống tới mấy ngày trương minh hiên ngồi tại thần điện bên trong hôn khói lửa cháy mỗi ngày ban đêm đều có không biết tên tồn tại đến đây tập kích tự thần một mực kéo dài năm sáu ngày hắc hùng quái cũng nhặt được năm sáu cái thi thể có này có thể thấy được trương minh hiên là nhiều bị người hận nửa tháng sau nửa đêm một tiếng ầm vang từ đại dê béo trường học chuyển đến cảnh đức tiên sinh phẫn nộ tiếng kêu vang ở bầu trời thật c ă n đảm phương thị x ô i trào lên từng cái yêu ma quỷ quái gầm rú cái này t u â n hướng đại dê béo học viện hắc hùng quái lóe lên xuất hiện tại học viện phía trên một tay đánh ra đi gầm nhẹ kêu lên cúc cho ta và ảnh một tiếng một đạo hắc ảnh biến mất. lý thanh nhã mang theo hoàng hậu cũng thoáng qua đến đến học viện trên không hoàng hậu khẩn trương nhìn xem học viện phế tích trên đất trống chỉ thấy tấn dương vừa vặn tuốt cùng mấy cái con thọ nhỏ yêu đứng chung một chỗ trong lòng ra một trên nhựa khí lý thanh nhã thanh âm nhàn nhạt quanh quần tại bầu trời các ngươi đều trở về đi phiên phước hùng bi trở về toại t ấ n tiên môn sơn thảo đường tiên sinh mang theo các học sinh mời đến huyện không đạo hát hùng quái đối lý thanh nhã khẽ thi lễ quay người lợi hại cảnh đức mang theo một đám hải tử đi theo lý thanh nhã đi vào huyền không đảo tiệm sách chính đường tiến vào tiệm sách về sau hoàng hậu liền mang đi tấn dương chờ hải tử đi đến tiên phòng ă n u ủi lý thanh nhã cùng cảnh đức ngồi tại chính đường lý thanh nhã hỏi thảo đường tiên sinh không biết chuyện gì xảy ra cảnh đức nổi giận p h ừ n g p h ừ n g nói ra có người tập kích học viện mục tiêu là tấn dương công chúa lý thanh nhã nhữ mày nói ra tấn dương cảnh đức gật đầu nói ra bị ta ngăn cản nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cướp đi một cái học sinh của ta thọ yêu hồ hiểu nguyện trước kia nàng cứ gọi tiểu cựu lý thanh nhã sắc mặt cũng lộ ra một chút tất giận nói ra chương u năm trăm tám mươi phục hồi xuất hiện chương năm trăm tám mươi phục hồi xuất hiện lý thanh nhã ngồi tại trong hành lang trong lòng một trận phiên muộn trước kia trương minh hiên ở thời điểm hắn không có gì tồn tại cảm hiện tại hắn đột nhiên bản thân phong ấn thiên môn sơn phản g phất lập tức thiếu một cái chủ tâm cốt sự tỉnh các loại theo nhau mà đến lý thanh nhã đi ra huyền không đảo nhanh nhẹn rơi xuống dạo bước đi hướng trương minh hiên thần điện trước cửa thị vệ nhìn thấy lý thanh nhã tất cả đều cùng kính không mình hành lễ lý thanh nhã đi vào trong thần điện vô ý thức nhíu một chút lông mày dùng bàn tay phẩy phẩy trước mặt sương mù nhìn về phía trương minh hiên tự thần khỏe mắt con g con g khẽ cười nói ngươi ngược lại là hương hỏa cường thịnh tự thần bên trong trương minh hiên nguyên thần một trận bề ngoài mệt mỏi q u á lý thanh nhã thổi một hơi trong điện một cỗ thanh phong thổi qua sương mù một thanh không trung linh khí hội tụ tại lý thanh nhã phía sau ngưng tụ thành một cái ghế lý thanh nhã ngồi tại trong ghế xuất ra điện thoại cho trương minh hiên phát một cái tin tức gần nhất ra rất nhiều chuyện tượng thần bên trong trương Tiểu p h minh lập t tức c u y ể n c hiên o Trương m n h h i t r ư ơ nhìn g m i n Hiền h n trước mắt hiện hiện màn hình ngơ ngác nói ta thật là ngu đơn giản như vậy biện pháp đều không nghĩ tới lập tức chuyển một cái tin tức quá khứ ôm hoa hồng thanh nhã tỉ ta rất nhớ ngươi lý thanh nhã c ư ờ i phát nói ngủ không t h o ả i mái sao trương minh hiên trả lời bên hai mỗi ngày giống như trăm ngàn con con mồi oong oong gọi ai ngủ lấy à. đầu dưới chân trên con gác ở trên vị nướng hôn xấy khó chịu khó chịu rất khó chịu thanh nhã tỉ nhanh cứu ta ra ngoài ta cũng không có cách nhẫn một chút liên tốt nhìn không được a ngươi không có cách liền xin nhờ liên hệ một chút sư phụ ta để sư phụ ta tới cứu ta a lý thanh nhã cười cười ăn chút tiểu khổ có thể được đến tam phẩm đại sen ngươi cái này kiếm lợi lớn còn không biết dừng nhưng cũng không có ý định cùng trương minh hiên nói tỉ mỉ thiên môn sơn gần nhất xảy ra chuyện trương minh hiên hữu khí vô lực hồi phục xảy ra chuyện mỗi ngày ám sát ta người sao rất thú vị a đây là ta duy nhất niềm vui thú không phải vừa mới có người tập kích đại dê béo trường học cái gì không ai xảy ra chuyện a trương minh hiên tinh thần chấn động không có mục tiêu của hắn là t ấ n dương bị thảo đường tiên sinh ngăn cản cuối cùng đem tiểu cựu tức đi tiểu cựu là ai làm trương minh hiên trong lòng l ử a g i ậ n b ố t cháy hiện trường có phật lực lưu lại ta tức giận ta không cách nào thoát thân thiên môn sơn chỉ có thể nhờ ngươi lý thanh nhã cười hồi phục nói ra yên tâm đi đứng dậy nhìn xem trương minh hiên tượng thần cười một tiếng quay người phiêu nhiên đi ra ngoài trương minh hiên tại tượng thần bên trong tự nói nói ra ta không muốn để ta tới xử lý mỗi đạo nhân tại kêu thảm nói trương minh hiên mới vừa tới chính là ngươi hồng nhãn a ngươi cũng nghe đến nàng gặp đến phiền phức ngươi thả ta ta thể cũng không tiếp tục bước vào thiên môn sơn n ử a bước từ đây nhìn thấy ngươi đi vòng qua ngươi cũng xong đi giải cứu hồng nhan c h i kỷ của ngươi không phải ngươi nhất định sẽ hối hận dù cho giết ta ngươi cũng sẽ hối hận cả đời ngươi căn bản không biết đằng sau ta là cái gì là đáng sợ cỡ nào thế lực t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái liếp mắt ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cái này lão con mỗi cùng một chỗ à. lão tử có thể đi sớm đã đi sáng sớm thiên môn sơn phường thị đã vang vọng giao hàng thanh â m các loại bữa sáng bày khai trường nên đón mang đến một bức vui vẻ phồn bình cảnh tượng phồn hoa thậm chí không dưới quốc gia đô thành một cái hất lên cả xa chân trụi nửa cái lồng ngực màu đồng cổ hòa thượng gõ m g õ ken ken ken hướng phía trong phường thị đi đến bên người đi theo một cái con t h ỏ nhỏ yêu hòa thượng vừa đi gần phường thị một đạo hắc khí từ trong núi rừng đ ằ n g không dâng lên rơi xuống phường thị trước đó hóa thành cầm trong tay cương xoa hát hùng quái hát hùng quái nghe răng gầm nhẹ nói phục hổ la hán người đang tìm cái chết con t h ỏ yêu tiểu cự u lớn tiếng kêu lên hát hùng thúc thúc tới hòa thượng ngươi sông đời đương đương ngõ âm thanh im bặt mà rừng phục hổ la hán trong tay m ọ biến mất nhìn nói với hát hùng quái vần tăng không phải tìm đến sự tình chỉ muốn cứu người mà thôi. tình thế bất đắc dĩ mới ra hạ sách này nơi này rằng co lập tức bị đi ngang qua yêu quái tu sĩ phát hiện từng cái xuất ra điện thoại hô bằng g ọ i h ư u chỉ một thoáng phô thiên cái địa yêu quái bay lên đem phương viên ngàn mét vây chặt đến không lọt một dòng nước từng cái yêu quái tu sĩ cầm điện thoại nhắm ngay hát hùng quái phục hổ la hán hai người đây chính là cái đại tin tức nói không chừng sẽ lửa người không muốn gây chuyện nhưng như n g ư ờ i loại này hành vi đã cho mình chiêu bên trên mầm thai vạn lý thanh nhã từ bầu trời phiêu nhiên rơi xuống bạch đ tung bay tiên tư hiệu điệu nhẹ nhàng rơi trên mặt đất không t ó lên nửa đệm cho đ u i thọ yêu tiểu cửu kinh cất bước liền muốn hướng lý thanh nhã chạy tới đi hai bước dưới chân liền khẽ động không thể động vô cùng đáng thương nhìn xem lý thanh nhã phục hổ la h á n chắp tay trước ngực đối lý thanh nhã thi lệ nói ra gặp qua lý tiểu thư lý thanh nhã nhìn xem phục hổ la h á n nói ra ngươi liền không sợ trương minh hiên sau khi ra ngoài tìm người gây chuyện sao phục hổ la h á n nói ra sợ tiêu giao thần quân chi danh phật tổ cũng không dám khinh thị húng chi ta cái này nho nhỏ là hán nhưng hoàng phong tại ta có thành tựu đạo ân cứu mạng hắn lô mãng làm việc ta nhưng lại không thể không tới lý thanh nhã nhàn nhạt nói ra ngươi muốn như thế nào phục hổ la hán nhìn về phía bên người con t h ỏ nhỏ yêu nói ra một người đổi một người mà thôi vậy xem trong đám người đột nhiên hai cái thân ảnh bay ra ngoài phiêu giật rơi xuống lý thanh nhã bên người chính là tề linh vân chu k i n h vân hai người tề linh vân cắn răng nhìn nói với phục hổ la hán hoàng phong diệt ta t h u c sơn một mạch thế nhưng là người phân phó phục hổ la hán có chút nhắm mắt nói ra vâng t h linh vân bi vẫn kêu lên vì cái gì tại sao phải giết bọn hắn nếu như các người muốn t h u c sơn khí v ậ n chúng ta có thể cải danh tự vì cái gì thông báo một tiếng đều không được bọn hắn cũng đều nhỏ như vậy phục hổ la hán cười nói ta không cần chiếu cố các ngơi ư ý nghĩ tựa như diều hâu sẽ không để ý chim sẻ ý nghĩ đồng dạng tế linh vân trong tay trường kiếm sang một tiếng ra khỏi vỏ chỉ phía xa phục hổ la h á n cắn răng nói ra đánh với ta một trận phục hổ la h á n lắc đầu nói ra ta đã nói rồi ta không phải tìm đến sự tình ta lần này đến đây chỉ vì mang về hoàng phong phục hổ la h á n nhìn về phía lý thanh nhã chắp tay trước ngực thi lễ nói ra mời lý tiểu thư tạo thuận lợi b ẩ n tăng cam đoan ngày sau hoàng phong tất nhiên sẽ không lại bước vào thiên môn sơn nửa bước lý thanh nhã đột nhiên cười một tiếng nói ra muốn mang về hoàng phong có thể chỉ cần ngươi có thể đánh doanh tề linh vân liền có thể mang đi hoàng phong đi phục hậu nhữ mày lý thanh nhã lại nói ra coi như ngươi đổi về hoàng phong cũng không nhất định đi được rơi coi như ngươi có thể trốn về linh sơn chờ trương minh hiên xuất quan hắn cũng sẽ cùng ngươi thanh toán lần này n h â n quả ta hướng ngươi cam đoan chỉ cần ngươi có thể đánh doanh tề linh vân việc này nhân quả xóa bỏ phục hậu la hán lông mày triển khai cười nói lý đại tiểu thư lời ấy rất tốt vẫn tăng đáp ứng t ế linh vân cảm kích nhìn thoáng qua lý thanh nhã lý thanh nhã mỉm cười nhẹ gật đầu chương năm trăm tám mươi mốt tề linh vân biến thân chương năm trăm tám mươi mốt tề linh vân biến thân vậy xem trong đám người lý thanh tuyền đang cùng hồng hải nhi một người một thanh que thịt nướng ngay tại lột hồng hải nhi nuốt xuống miệng bên trong thịt nướng hoài nghi nói ra tề linh vân có thể làm sao lý thanh tuyền hừ hừ nói ra nàng hiện tại rất lợi hại được trương minh hiên trợ giúp thần đạo tu vi một ngày nàng giảm so ta đều lợi hại ngữ khí hơi nhỏ khó chịu thế linh vân nói ra chúng ta đ á mây m một trận chiến phi thân chỉ lên trời bên trên bay đi phục hổ la hán vung tay lên thọ yêu tiểu c ự lập tức bị thu n g ệ mơ câu a di đạp h ậ n trên thân nở rộ lóa mắt kỳ quang giống một tiếng hộ khiếu từ kim quang bên trong t r u y ề n r a một cái cự hổ hư ảnh hướng tụ đảng không mà lên hướng bầu trời đánh tới vậy xem yêu quái nhao nhao kêu lên nhanh phát nhanh phát đây chính là một cái đại ti n tức ta đi đánh nhau cái này không tốt đập ra tay trước đi lên kiếm một đợt điểm kích tiên phật đánh nhau các bằng hữu thân ái vừa rồi các ngươi đều nhìn đến đi chúng ta xinh đẹp thuộc sơn nữ thần t ề linh vân các loại còn chạy đến trên trời đánh tới cái gì các ngươi để ta đi lên trực tiếp ta làm không được a hoàng phong là ai hoàng phong chính là ngày đó ban đêm đầu hàng thần quân t ư thần bị bắt hổ yêu từng cái hoặc phát thần nhãn video hoặc là trực tiếp mở ra trực tiếp lăng hư t ử nhìn xem mình đập còn video tuyển lựa âm nhạc phối âm sau đó lấy cái tiêu đề chấn kinh t h ụ c sơn nữ kiếm t i ê n cùng phục hổ la h á n không thể không nói những sự t ì n h kia đắc ý truyền lên lại có thể kiếm rất nhiều điểm kích trên mạng lập tức cũng ồn ào náo động từng cái g giúp c h ặ t đều tại phát video các loại nghị luận suy đoán không dứt bên thai đại chúng g giúp c h ặ t bên trong cốt sát chấn kinh chấn kinh quá khiếp sợ nữ thần tế linh vân cùng phục hổ la hàn đánh nhau các ngươi đều nhìn tới rồi sao bạch vân đạo trưởng nhìn đến tựa hồ là phục hổ la hàn diệt t h u sơn bích nhã thanh hà ta mới mặc kệ ai tiêu gì a i ta khẳng định ủng hộ t ử hạ chính gia đại ma vương nhăn giá trị tức chính nghĩa chính gia nhị ma vương xinh đẹp tức chân lý chính gia tam ma vương ta nên nói cái gì chính ma vương giận dữ đều cút cho ta đi trường quân đội chính gia tam ma vương n g á y mắt hạ tuyến có thọ đẹp như ngọc nổi giận các ngươi liền không ai quan tâm bị phục h ổ la hán cưỡng ép tiểu cô nương sao hát vương hoa hồng tiểu ngọc thọ ta rất quan tâm a ta cái này đi cứu nàng có thọ đẹp như ngọc lan gỗ mục không sai phục h ồ la hán cưỡng ép nữ hải thực sự quá mức nhất đăng lời ấy khác biệt phục hổ la hán làm như thế chỉ là vì tránh không cần thiết giết chóc mà thôi thâm thông không tệ la hán từ bi a di đảo phật lao chu các ngươi nói ta không hiểu lão phu liền biết hoàng phong lại ám sát thần quân người tội lôi đang chém không sai không sai dám giết thần quân phải chết trên mạng rộn rộn ràng ràng nghị luận ầm ý tây du trên đường chư bắt giới nhìn một chút điện thoại lại nhìn một chút tôn nộ không nói ra hầu ca phục hổ la hán cùng ngươi t ử hà đánh nhau tôn nộ không bực bộ nói không có tự hà không có tự hà cho tới bây giờ đều không có cái gì tự hà chư bát giới hh nói ra ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt cái này phục h ổ la hán có không giới ta hiện tại thực lực tiểu cô nương này nguy hiểm đi sa hòa thượng cũng gật đầu nghiêm túc nói ra mười tám vị la hán đều có kim tiên tu vi rất mạnh chư bát giới lại nhìn về phía đường tam tạng trước mắt cười hì hì nói ra sư phó ngài đối phục h ổ la hán bắt cóc tiểu cô nương sự tình thấy thế nào đường tam tạng gượng cười nói ra la hán từ bi vì ít tạo giết ngược mới ra hạ sách này nói xong trong lòng cũng ra một ngụm thở dài còn tốt vừa mới nhìn vờ giút c h á không phải thật đúng là không biết làm như thế nào trả lời phật tổ a ngài nhận lấy đều là thứ gì phở ta tôn nộ không trong tay kim cô đ b n g hướng trên mặt đất một trụ bực bội nói ra sắp đến chưa rồi ta đi cấp các ngươi hóa duyên các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi nói xong đằng không mà lên ngã nào h một cái biến mất tại không trung kích thích một trận khí lãng đường tam tạng nhìn xem mới vừa xuất sơn mặt trời thở dài một hơi còn có thể thế nào chỉ có thể nghỉ ngơi thôi hầu từ giã không có cách nào còn a linh sơn một chút ni cô hòa thượng nhìn xem trong điện thoại di động thần nhãn video trước mắt một trận hoảng hốt hai mắt ướt át tự nói nói ra tề linh vân sư tỷ chu k i n h vân sư tỷ trường mi la hán huệ vải ngồi trong phòng bên trong nhìn xem thần nhãn video khỏe mắt đỏ bừng tản ra ghen ghét qua n mang vì cái gì vì cái gì các ngươi có thể trôi qua tốt như vậy vì cái gì ta muốn tiếp nhận đây hết thảy lao thiên bất công a một tòa trên ngọn núi mười tám vị la hán còn lại mười cái tề tụ một đường lo lắng nhìn xem trong tay video hàng long la hán đột nhiên đứng lên nói ra không được chúng ta muốn đi cứu hắn nhờ bắt la hán lắc đầu nói ra phật tổ đã hạ lệnh cấm chỉ chúng ta t i ế n đến chúng ta coi như không biết chuyện này cưới lộc la hán m i ệ n một câu a di đà phật nói ra phật tổ nhất định tự có tính toán h à n g long la hán quét mắt một chút cái khác mười cái la hán con mắt đỏ bừng bi phẫn nói ra hắn sẽ chết coi như hắn cứu trở về hoàng phong hắn cũng trốn không thoát hắc hùng quái truy sát hắc hùng quái lợi hại các ngươi là biết đến nhờ tạ r i ộ t hắn nhàn nhạt nói ra kia là hắn tự tìm lần trước chư phật đủ trí thiên môn núi không phải cũng là thất bại tan tắc mà quay trở về chúng ta muốn cần tuân phật tổ dụ lệnh không được thiệt động h à n g long la hán con mắt đỏ bừng tắn răng nói ra mấy chục vạn năm tình nghĩa các ngươi liền c h ơ mắt nhìn hắn vẫn là sao còn lại mười cái la hán ngậm miệng không nói túi đầu nhật vật hằng long la hán tức giận nói ra, nhanh chân đi ra ngoài hàng long hàng long đ ừ n g đi hai cái la hán ngăn tại trước cửa ngăn chở hàng long la hán đường đi hàng long la hán nhàn nhạt nói ra tránh ra trực tiếp phá tan hai vị la hán thẳng tắp hướng phía đông phương thiên môn sơn bay đi còn lại hơn mười vị la hán liếc nhìn nhau không nói một lời im lặng bay về phía mình đỉnh núi linh sơn đại lôi long tự như lai ngồi tại trên đài sen ánh mắt nhìn hàng long phi đi tự nói nói ra chuyến đi này sinh tử khó liệu từ nơi sâu xa lại có một chút hy vọng sống như lai ngựa đầu nhìn trời nói ra phật mẫu hắn chính là kế tiếp thay mặt quan â m hành tẩu thiên hạ phật môn hành tẩu sao một đạo hư hạo thanh â m xa xa chuyển đến vâng như lai cười nói ra hoa này phúc hệ từ nơi sâu xa tự có định số thiên môn sơn đám mây phía trên t ế linh vân cùng phục hổ la hắn đối mặt phục hổ la hắn cười nói ra yên tâm đi ta sẽ không đả thương ngươi t ế linh vân tự nói thì thầm nói từ khi thuộc sơn phá d i ệ n ta mỗi đêm đều bị cùng một cái ác n g ộ n g bừng tỉnh trong ngộng những cái kia chết đi đồng môn chất vật ta tại sao phải dẫn bọn hắn lưu xuống tới tại sao phải hại bọn hắn vì cái gì không cho bọn hắn báo thù trong mong giờ khắc này ta đã phán rất nhiều năm đang khi nói chuyện thường thường không có gì lạ kim cương trường kiếm tách ra k i m quang như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu và nóng g cuối cùng tại liệt d i ễ m bên trong phát sinh t h ế biến biến thành một thanh tử thanh sắc thần kiếm trên thân cũng tách ra k i m quang kim quan g qua đi t h ế linh vân đại biến một thân tử sắc váy dài cổ tay c u ố n lấy một chuỗi kim linh vòng tay Trưng Thế Trưng Thế Linh Vân chiến phục hổ. Trưng 582, thế Linh Vân chiến 582 582 phục hổ. phục hổ. Phục hổ h là thục sơn tự nhiên có người truyền t h ừ a ta chỉ vì báo thủ ẩn tàng đám mây tôn nộ không nhìn xem đại biến trang tề linh vân khó có thể tin nói ra đây là t ử hà thử thanh bảo kiếm thử chôn g vàng nhỏ lắc đầu nói ra không đúng không đúng đây là thần khí tín ngưỡng ngưng tụ thần khí mà thôi nhưng nhìn tựa như t ử hà tại thế tề linh vân tôn nộ không trước mắt cũng một trận hoảng hốt sau đó cắn răng nhìn về phía phục h ổ la hán đánh giá hắn kia sáng lắm đầu suy tư muốn hay không ở phía trên gõ một chút trận địa sẵn sàng phục hộ la hán kìm lòng không được dùng mình một cái cảnh giác quét mắt một chút bốn phía chẳng lẽ có phục binh t ế linh vân dưới chân nháy mắt ra tốc hướng phía phục h ổ la hàn p h ó n g đi tử sắc trên trường kiếm tản ra sắc bén kiếm khí trong mắt mang theo cựu hận một kiếm hướng phục h ổ la hàn cổ vật tới a di đà ạ phật phục h ổ la hàn chắp tay trước ngực lòng bàn tay xuất hiện một thanh sắt sinh đao đứng trước tại trước mặt keng một tiếng sắt thép va chạm vang vọng mấy ngàn mét bên trong mây bay đánh tan đao kiếm tương d a o kim sắc phật quang cùng kiếm khí màu tím tại không trung h ò a lẫn mỗi người chiếm lấy nửa mảnh bầu trời hai cặp ánh mắt cách đao kiếm tương đối lẫn nhau trong mắt đều tản ra nồng đậm sắc khí phục hồ la h vay một tiếng hai người đồng thời buộc phát ra kim tiên cấp pháp lực bi năng bàng bạc pháp lực đụng nhau hai người đồng thời bay rớt ra ngoài thoáng qua ở giữa lại hóa thành hai đạo lưu tinh đụng đến cùng một chỗ binh binh bang bang binh k h i g i a o kích tiếng vang triệt bầu trời hạ giới hàng ngàn hàng vạn yêu ma ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời chỉ thấy hai đạo huyền ảnh tại bầu trời dây dưa kim sắc đao quang cùng kiếm khí màu tím tung hành thiên địa thanh minh gột rửa hoàng vũ trong phường thị một cái sạp hàng một bên một mực hoàng bì lão hổ nắm sấp nằm lấy lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời một người da đen bộ dáng chủ quán cũng ngẩu nhìn lên trời sờ lên đầu của mình lo lắng nhìn về phía hoàng nếu không hiện tại giết hổ diệt khẩu trương minh hiên dựng ngược tại trong t h ầ n điện cũng có thể cảm nhận được trên không gió nổi mây phun trong tượng đá trương minh hiên nói thầm nói ra đây là kim tiên sao làm sao cảm giác rất yếu a hắn cũng không nghĩ một chút hắn kim tiên cùng người khác có thể giống nhau sao hắn kim tiên là bốn cái không đối hiện tại là năm cái kim tiên được ra còn có đại vu chân thân không c h u n g phục hổ la h ắ n sau lưng xuất hiện một con cự hổ huyết ảnh cự hổ ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng lập sau lưng phục hổ la hán tràn ngập sát khí mắt hổ nhìn xem tề linh vân phục hổ la hán cầm trong tay sát sinh đao trầm giọng nói ra cho ngơi thêm một chút thời g ta khẳng định không phải ngươi đối thủ nhưng là hiện tại ngươi còn kém một điểm phục hổ chết trăm mét cự hồ hư ảnh gào thét một tiếng hướng phía tề linh vân đánh tới tề linh vân cẩn thận liên tiếp l ù i về phía sau tại không trung b ạ c h ra một đạo khí lãng nơi xa đứng ở không trung chu khinh vân lo lắng cầm kiếm liền muốn tiến lên tướng t r ợ lý thanh nhã đem tay khoác lên chu khinh vân trên v a i nói ra tin tưởng hắn phục hổ la hắn cũng cầm trong tay sát sinh đao hướng tề linh vân đánh tới phục hổ cùng cự hồ một trái một phải hướng tề linh vân bọc đánh mặt ớ i tề linh vân cúi đầu nhìn thoáng qua tọa lạc tại trong phường thị thân điện đáy mắt hiện lên một tia nu tỉnh th Kiếm khí thành tơ, tam kiếm chi si、tình trong tay từ thanh thần kiếm tản mát ra chói mắt tử quang g i a tử quang từ thanh thần kiếm biến thành một đạo tử sắc dòng lũ hướng cự hồ hư ảnh phong đi dòng lũ hoàn toàn do vô số sợi tóc từ sắc sợi tơ tạo thành dòng lũ tản ra từ sắc sợi tơ p ô thiên cái địa đem cự hồ bao khoả ở trong đó cự hồ ở trong đó giống như lâm vào lít nha lít nhít mạng nhện côn trùng gầm thét dãy rụa lại càng dãy rụa càng chặt càng dãy rụa càng bất lực nói rất dài kỳ thật cũng chính là sự tình trong né mắt phục hồ la hán còn không có phụ cận cự hồ hư ảnh đã lâm vào k h ố n cảnh phục hồ la hán giận giận giữ h sắt sinh đao mang theo sắc bén đao ý hướng phía tề linh vân vạch một cái m ạ qua tề linh vân ngửa mặt sau lật băng lanh thân đao dán hai gỏ má lướt qua phục hổ la hán nháy mắt biến đao đao mang nở rộ trăm mét nghiêng hướng tề linh vân cổ chém tới tề linh vân bình tĩnh giơ tay lên có chút rung động cổ tay đinh linh linh đinh linh linh thanh thúy kim linh tiếng vang lên vung đao phục hổ la hán ánh mắt nháy mắt mê mang thủ hạ dừng lại sau một khắc kịp i phản ứng tề linh vân đã xa xa tránh đi tề linh vân đứng ở đằng xa nhìn xa xa tránh đi tề linh vân xa xa xa xa xa phục hổ la hán tại màn sáng bao phủ xuống liền cảnh giác nở rộ hộ thể kim quang cầm đao nơi tay nhìn trái ngó phải tôn ngộ không lý thanh nhã chu k i n h vân chờ cũng nhao nhao bị bao phủ tại thần v ự c bên trong thần v ự c bên trong hoàn toàn hoang lương rách nát thành thị h a t phong trận trận quấn lên cắt bụi bầu t r ờ i một vòng minh nguyệt đương nhiên đó là đại thoại tây du cuối cùng tôn ngộ không cùng ngưu ma vương đại chiến tràng cảnh nhưng là hiện tại xuất hiện tại nơi này không phải tôn ngộ không cùng ngưu ma vương mà là tử hà tiên tử cùng phục hổ la hán phục hổ la hán nhìn xem tề linh vân cười nhạo một tiếng nói ra đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao thân vực chu khinh vân cũng đánh giá thân vực nói thầm nói ra nàng cái gì thời điểm thành lập cái này thân vực ta đều không biết quá mức tề linh vân huyền lập tại không trung giang hai cánh tay cả người càng lên càng cao cùng mặt trăng trường hợp tựa như dưới ánh trăng nữ thần phục hổ la hán quát giả thần giả quỷ thần ta cũng không phải chưa từng giết s á t sinh đao vung lên một đạo trăm mét đao khí hướng phía tề linh vân về tới phục hổ la h á n theo sát đao khí về sau chu kinh vân thì thầm nói ra kết thúc thần vực một tiếng ầm vang đại địa xé rách bầu trời sụp đổ thành trì nháy mắt sụp đổ theo thần vực bị phá hủy khó mà tính toán thần lực tại bầu trời hội tụ treo tại bầu trời giống như một cái tiểu mặt trời chu kinh vân nói ra thuẫn bầu trời hội tụ thần lực thẳng tắp hướng phía tề linh vân trước người bắn xuống tại tề linh vân trước mặt tạo thành một đạo kết tinh bình chướng mỗi một mặt đều là chờ bên cạnh hình lục g i á c bình t r ư ớ n g đứng ở tề linh vân trước mặt đao khí oanh một tiếng đâm vào bình t r ư ớ n g bên trên giống như pháo hoa hồng ánh nhưng bình t r ư ớ n g không mảy may tổn hại đao khí tiêu vong lý thanh nhã nhìn về phía ngay tại bản thân tan giã thần vực do dự một chút nói ra linh vân ngay tại điều toàn bộ thần vực lực lượng ta cần ra tay giúp nàng một chút sao phục h ổ la hán với ta mà nói cũng không khó khăn chu kinh vân cắn cắn miệng môi d ư ớ i nhìn xem giống như thần linh tề linh vân sắc mặt phức tạp nói ra ta hiểu nàng nàng vẫn luôn là một cái người cao ngạo nàng nghĩ mình báo thủ đao mang cùng thần lực bình chướng chạm vào nhau nổ、tung. phục hổ la hán cũng bay đến bình t r ư ớ n g trước đó chương 583. hàng long đến đây chương 583. hàng long đến đây thế linh vân mở miệng nói ra kiếm bầu trời thần lực tiểu mặt trời bên trong rơi xuống một thanh tử sát trường kiếm cùng lúc trước tử thanh bảo kiếm không khác nhau chút nào trường kiếm giống như lưu tinh hướng phía phục hổ vào tới phục hổ la hán trong lòng một trận kinh hồn t ă n g đảm vô ý thức đem sát sinh đao ngăn tại trước ngực keng một tiếng vang vọng vang vọng thần vực bên trong tử thanh bảo kiếm gắt gao đứng vững sát sinh đao đẩy phục hổ la hán vẫn thạch nhất một tiếng ẩm vang đâm vào phía dưới đại địa bên trên đại địa sụp đổ bụi mù từ thanh bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn lên huyền lập tại không trung phục h ổ la hán từ dưới đất bỏ dậy đối tề linh vân phát ra một tiếng phẫn nộ không cam tâm h o à n g gào thét kêu lên làm sao có thể ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy thần lực tề linh vân nhàn nhạt nói ra trương công tử năng lực như thế nào ngươi có thể minh bạch giống trương minh hiên tề linh vân tay làm kiếm chỉ không trung t ử thanh bảo kiếm cũng theo đó chấn động tề linh vân nhìn chằm chằm phục h ổ la hán nói ra tâm d ư ớ lệ kiếm tâm nát tam kiếp kiếm mới bắt đầu tâm khó tạ từ thanh kiếm chấn động mạnh một cái phát ra một tiếng rên gì giữa thiên địa đều tràn ngập một loại tiêu điệu tuyệt vọng bầu không kh chu kinh vân xoa xoa mắt gọi bi thương nói ra ta thế nào rất muốn khóc ca lý thanh nhã cũng cảm thán nói ra thơ tình dễ loại lâu ngày khó đi ai có thể sơ tâm không phụ t ử thanh thần kiếm thẳng tắp hướng phía phục h ổ la hán vào tới mang theo thẳng tiến không lùi kiếm hủy nhân vong quyết tuyệt ý vị tốc độ nhanh chóng có thể so với lưu quang phục h ổ la hán ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi vô ý thức vận dụng lá bài tẩy của mình đến tự nhiên đăng phật tổ một đạo phật bài ông một tiếng phục hồ la hán đỉnh đầu dâng lên một đạo hư hào thần đăng yếu ớt ánh đến đem phục hồ la hán bao phủ trong đó từ thanh thần kiếm gần như đồng thời đâm đến ánh đến bên trên. thần kiếm mang theo sắc bén kiếm khí tại không trung có chút rung động nhưng không được tiến thêm vô lượng thần lực từ không trung đưa vào từ thanh thần kiếm bên trong kiếm khí càng ngày càng k i n h khủng nhưng cũng khó l ấ y làm sao tầng kia thật mỏng m à n g phục hổ la hán nhìn xem trước mặt thần kiếm con ngươi co vào cho tới bây giờ không có cảm giác qua tử vong cách mình là gần như thế phục hổ la hán n g mở đầu nhìn về phía tề linh vân lớn tiếng kêu lên b ầ n tăng nhận thua còn xin thần nữ mở rộng cánh c ử a tiện lợi thả b ầ n tăng rời đi tề linh vân lạnh lùng nhìn xem phục hổ la hán nói ra ta muốn báo thủ phục hổ la hán lắc đầu nói ra bẩn tăng thừa nhận không phải ngươi đối thủ, nhưng có nhiên ngươi cũng không gây thương tổn được ta đâm vào trên ánh đến từ thanh thần kiếm răng rắc một tiếng thần kiếm bắt đầu vỡ vụn nửa bộ sau thân kiếm từng mảnh từng mảnh bay l à tả thân kiếm mặc dù vỡ vụn nhưng là mũi kiếm uy lực nhưng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi giống như lưu quang vây quanh phục h ổ la hán xuyên qua chỉ một thoáng thân kiếm xuyên qua huyền ảnh tạo thành một khi t ử sắc vòi rồng ô ô kiếm tiếng như khóc như tố hết sức bi thương t ử sắc vòi rồng đem phục hồ la hán vây quanh ở trong đó vô số mũi kiếm hướng phía ánh đèn màn hình đánh tới trong lúc nhất thời thần đang bên trong đèn đèn đất chập tr nàng làm sao có thể dung chuyển nhiên đăng phật tổ phật bài t ế linh vân nói ra nhìn nhiên đăng phật tổ cũng không thể nào cứu được ngươi sau một lát phản phất thần đăng thích đứng t ử thanh bảo kiếm công kích ánh đèn ổn định xuống tới phục h ổ la hán lộ ra tiểu dung t ế linh vân không cam lòng cắn cắn miệng môi d ư ớ i giờ phút này thần vực đã có hơn phân nửa thiêu đốt hóa thành thần lực lại không đối phó được phục h ổ la hán hắn liền muốn thoát ly thần vực đến thời điểm không có thần vực bên trong thần lực trèo trống ai thắng ai bại lần nữa trở thành không biết lý thanh nhã trong mắt lóe lên mịp cười giả vờ giả v ị nhìn xem phục hồ la hán nói ra nhiên đăng phật lý thanh nhã trong tay l ó a lên thất tinh kiếm xuất hiện tại trong tay đối phục h ổ la hán vạch một cái phóng ánh một đạo tinh thần kiếm quang t h i ề n qua phục h ổ la hán đỉnh đầu thần đăng hư ảnh dang r á c một tiếng vỡ vụn hóa thành điểm đ i ể m phật quang phiêu tán phục h ổ la hán kêu lên một tiếng đau đớn phun một ngụm máu tươi phun ra lảo đảo khoanh chân ngồi dưới đất khó có thể tin nhìn xem lý thanh nhã trong mắt tất cả đều là chất vấn ta đây là phật bài không phải nhiên đăng phật tổ xuất thủ a đây là lá bài tẩy của ta a a a các ngươi không muốn mặt tại thần đăng hư ảnh vỡ vụn một m á mắt từ thanh thần kiếm đã đối phục hồ la hán x một viên khiêu động phật tâm bị từ thanh thần kiếm nháy mắt lấy xuống xuyên tạ i kiếm trên thân lơ lửng ở không trung giống như sâu nướng phật tâm còn tại ngoan cường phanh phanh nhảy lên ngồi xếp bằng xuống đất bên trên phục hổ la hán tim xuất hiện một cái trống giống phục hổ la hán ngẩng đầu nhìn tề linh vân cười khổ nói là bần thăng thua tề linh vân từ không trung chậm rãi bay xuống nhẹ nhàng rơi vào phục hổ la hán trước mặt nói ra ta sẽ tại t h u ộ c sơn giết người vì chết đi hơn mười vị đồng môn báo thủ phục hổ la hán gật đầu nói ra có thể hy vọng ngươi có thể bỏ qua hoàng phong hắn là hung thủ bần tăng một mình gánh chịu ha ngươi cũng là hung thủ người đảm đương không nổi phục hổ la hán mỉm cười trong tay lóe lên xuất hiện hôn mê tiểu cựu nói ra tăng thêm nàng đâu thế linh vân sắc mặt đột nhiên biến đổi phục hổ la hán ho khan hai ngụm máu mặt nói ra điều kiện không thay đổi dùng nàng đổi hòa phong tạ tủy ngươi xử trí thế linh vân nói ra có thể phục hổ la hán đem tiểu cựu hướng t ế linh vân ném một cái tự nói cười khổ nói ra trước khi đến ta liền biết sẽ là kết cục này một tiếng ẩm vang vang vọng thần vực không ngừng run dày động ngang một tiếng long ngâm từ ngoại giới truyền vào phục hổ b ỗ n nhiên ngầm đầu nói ra hàng long lý thanh nhã phiêu lạc đến tề linh vân bên người tiện tay cho phục hộ hạ cầm chế nói ra chúng ta đi ra xem một chút đi t ế linh vân nhẹ gật đầu đem thần vực triệt hạ mọi người hiện lên ở không trung chu kinh vân mang theo hệ vải không chịu nổi phục h ổ la hán bên ngoài một cái kim thân la hán chính xếp bằng ở một đầu kim long phía trên uy nghiêm mười phần hàng long la hán nhìn thấy phục h ổ la hán khẩn trương hỏi phục h ổ ngươi không sao chứ phục h ổ la hán lắc đầu nói ra không có việc gì hàng long la hán đối lý thanh nhã chắp tay trước n g ự c thi lệ nói ra vần tăng hẳn long gặp qua lý tiểu thư lý thanh nhã giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi cũng là đến gây chuyện hàng long lắc đầu nói ra tiểu tăng không dám ở lý tiểu thư trước mặt làm cản vô luận điều kiện gì tiểu tăng đều nguyện ý đáp ứng chỉ c ầ u có thể bỏ qua phục hồi lần này h á n còn nhỏ không hiểu chuyện chỗ m ạ o phạm còn xin thông cảm nhiều hơn phục hổ la h á n một đầu h a t tuyến n g ư h i cứu ta ta rất cảm kích nhưng ngươi cái này nói là tiếng người sao cái gì gọi là ta còn nhỏ không hiểu chuyện chu k i n h vân lạnh giọng nói ra hắn còn nhỏ g i ế t ta thuộc sơn mấy chục đệ tử a hàng long la h á n mặt lộ vẻ đắng chát nói ra mà thôi một người làm việc một người khi phục hổ là phụng ta chi mệnh làm việc đồ sắt thuộc sơn đệ tử sự tỉnh cũng là ta để làm phục hổ la hán cả kinh têu lên hàng l o n g sư m i n h chương 584, khổng tử đến thăm thiên môn sơn chương 584, khổng tử đến thăm thiên môn sơn ngươi ngầm miệng hàng long la hán trừng mắt phục hổ nói ra về sau không có ta tại bên cạnh ngươi làm việc nhất định phải nghĩ lại mà làm sao nhất định không thể lại hành sự lỗ mãng thiên môn sơn về sau ngươi không cần trở lại nói xong hàng long la hán chắp tay trước ngực khoanh tay nhắm mắt miệm một câu a di đạo phận chu k i n h vân kinh hô một tiếng dưới chân một cái lạo đạo trong tay trường kiếm tránh thoát ra ngoài đằng không mà lên hóa thành một mảnh kiếm ảnh đem hàng long la hán vây quanh trong c h ố p mắt hàng long la hán huyết nhục văng tung tóe chỉ còn ngồi xếp bằng như ngọc la hán x ư ơ n g một sợi h u hồn hướng địa phủ mà đi kim long rên dị một tiếng mang theo la hán x ư ơ n g b ị c h một tiếng hóa thành huyết vụ một sợi long hồn đuổi theo hàng long la hán mà đi phục h ổ la hán ngơ ngác thì thầm nói hàng long sư huynh hai hàng n h i ệ t lệ chạy xuống tiên kiếm bay trở về chu k i n h vân trong tay chu k i n h vân không biết làm sao nhìn về phía tề linh vân thế linh vân thở dài một tiếng nói ra thả hắn đi các sư h u n h đệ thù đề báo cũng đội kết thúc lý thanh nhã tiện tay giải khai phục hộ la hán phong ấn chu k i n h vân trực tiếp đem phục hộ la hán n hồ la hán rên dỉ một tiếng lảo đảo hướng phía hàng long la hán xương vỡ rơi xuống địa phương đuổi theo tế h linh vân thì thầm nói sư đ ệ các sư muội ta cho các người báo thủ chu kinh vân xoa xoa khỏe mắt nước mắt ba người hướng về phía dưới phường thị bay đi tôn nộ g không giấu ở khe hở không gian bên trong một trận v ò đầu bước hai ngã nào h một cái biến mất không còn t â m tích thiên đình một tòa cung điện trong hoa viên văn khúc tinh quân vũ khúc tinh quân ngay tại đánh cờ vũ khúc tinh quân nói ra hàng long la hán chết văn khúc tinh quân gật đầu nói ra ta biết ngươi cũng phái người ám sát trương minh hiền phải cẩn thận văn khúc tinh quân cười não nói ra một cái con rơi m à t h ô i dùng để thăm dò trương minh hiên hư thực không ai có thể t r a được ta trên thân vũ khúc tinh quân buông xuống một tử nói ra bọn hắn cũng đều là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn đều chết hết văn khúc tinh quân ngạo nghe nói ta không giống ta chính là thiên đ ỉ n h văn khúc tinh quân tiếp xuống tới thời gian theo hàng long la hắn vất lạc thiên môn sơn phường thị triệt để an ổn xuống tới lại không có r a loạn gì so trước kia còn muốn bình tĩnh mấy phần sau ba tháng sáng sớm một con lão hoàng lưu lôi kéo một cỗ xe bỏ kéo kẹt kéo kẹt đi vào thiên môn sơn phường thị lối vào đi ngang qua yoma đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua xe ngựa sau đó cười ha hả tràn vào trong p h ư ờ n g thị xe b ò rừng ở ven đường khổng tử vung lên xe ngựa màn tre đi ra đánh giá p h ư ờ n g thị cười ha hả nói ra quả nhiên không hổ là có thể viết ra nho đạo trí thánh quyển kỳ thư này người trong lòng tự có một phen giáo hóa lý lẽ khó được khó được khổng tử nhảy xuống xe ngựa vỗ vô, vô lao hoàng nhu nói ra ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy ta vào xem lao hoàng nhu b ò họ kêu một tiếng khổng tử chắp hai tay sau lưng cười ha hả hướng trong phường thị đi đến một đôi mắt đánh giá chung q a n h thông qua phường thị lại môn giống như tiến vào một cái khác thế giới từng tòa cao lầu san sát chỉnh tề đường đi lui tới có thứ tự rộn ràng tiếng giao hàng vang vọng ở bên hai khổng tử hiếu kỳ đi dạo một hồi tại mỗi cái sạp hàng trước đều lửng chân dò xét vài lần đưa tay cầm lấy bẩy ra hàng hóa nhìn mấy lần nơi này đồ vật ở thế tục giới đều là hiếm lạ bảo vật một cái đeo kiếm đạo sĩ đi tới ô m quyền cười ha hả nói ra vị này đạo hữu mời đang đánh giá nước hoa son môi khổng tử ngầm đầu nhìn về phía hắn mang theo tiếu dung nói ra ta cũng không phải đạo sĩ đạo sĩ kia cười ha hả nói ra cùng là cầu đạo người đạo hữu phải chăng lần thứ nhất đến đây khổng tử nhẹ gật đầu nhìn xem đạo sĩ c không sai đạo sĩ kêu cười ha hả nói ra ta đoán ngươi chính là lần thứ nhất đi khó được nhìn thấy một cả nhân tộc ta dẫn ngươi đi dạo chơi đạo sĩ như quen thuộc lôi kéo khổng tử cổ tay hào hứng rất cao hướng phía trước đi đến khổng tử cũng không tránh thoát mang theo tiếu dung nói ra ngươi nói khó được nhìn thấy một cả nhân tộc đạo sĩ cảm thán nói ra còn không phải sao ngươi xem một chút cái này b ộ n phía đều là yêu quái khổng tử quét mắt một chút xác thực như thế lui tới đại đa số đều là sơn tinh dạ quái đạo sĩ cảm t h ắ n nói ra cái này trong phường thị nhân tộc y ta chỉ có chúng ta ôm thành đoàn mới có thể không thụ ức hiếp khổng tử lông mày n h u lại nói ra chẳng lẽ lại nhân tộc tại trong phường thị còn thụ khi dễ đạo sĩ cười ngượng ngùng nói ra cái tia ngược lại là không có thần quân đối xử như nhau mà lại có hát hùng đại vương toa c h ấ n cũng không ai dám phường thị náo h sự nhưng trung đụng trình bên trong kiểu gì cũng sẽ hơi nhỏ ma sát nếu như chúng ta không ôm thành đoàn đến thời điểm ngay cả người trợ giúp đều không có nói xong đạo sĩ vô ý thức sờ lên miệng của mình nơi đó thiếu một cái răng chính là cái tia đáng chết chư yêu hại chính lúc trước mới vừa ở trong phường thị mua phòng sinh hăng hái cảm thấy hẳn là hư hái quê nhà liền mời tải hữu hàng xóm ăn cơm không phải liền làm mời hắn ăn heo heo sao về phần đại phát tính tình sao chính mình là bởi vì bằng hữu quá ít tại cùng chưa yêu đụng rượu giải quyết mâu thuẫn thời điểm bị một tổ heo c h ú t xe r ă n g hàm đều còn mất từ chỗ nào về sau đạo sĩ liền quyết định nhất định phải kết giao nhiều bằng hữu luyện nhiều tự lượng khổng tử nhân vật b ậ c nào nhìn một chút đạo sĩ liền biết hắn nói chi chưa hết nhưng cũng không có truy đ n cùng dự định mình đi xem khổng tử cười nói ra như thế liền phiền phức đạo hữu đạo sĩ cười ha hả nói ra không phiền phức không phiền phức đúng vận đạo đạo hiệu tùng quân không biết bạn xưng hô như thế nào khổng tử cười nói ngươi xưng ta phu tử liền tốt đạo sĩ yên lặng nhìn về phía khổng tử nói ra không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái nho gia tu sĩ làm sao không giống sao không giống nho gia tu sĩ ta cũng đã gặp một chút xuyên nho bảo treo ngọc bội l ư n g đeo quân tử kiếm tự có một phen chính khí lăng nhiên ngươi nhìn xem không giống a quá bình thường cũng không phải là mỗi một cái nho sinh đều cần xuyên nho bảo cầm quân tử kiếm ta so với bọn hắn đều lợi hại một chút thôi đi cảnh đức tiên sinh ngay tại phường thị bên ngoài dạy học hắn cũng thường xuyên đến phường thị chơi ta cũng đã gặp hắn không ít lần hắn đồng dạng là nho b à o ra thân l ư n g đeo ngọc bội nhìn một chút cũng làm người ta sinh lòng kính nghệ chẳng lẽ ngươi so với hắn còn lợi hại hơn hay sao p h ụ tử ta và ngươi nói a làm ngươi muốn thành thật tu hành không thành cũng không phải chuyện mất mặt gì không cần thiết nói bốc nói phép ngươi nói đúng không ừ m t h u giáo ha ha trẻ nhỏ dễ dạy cố lên nha ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tu hành có thành cựu mau nhìn chúng ta đến k ỳ vật đường phố khổng tử đi theo tùng quân hướng phía kỷ vật giữa đường đi đến đánh giá hai bên đường phố cửa hàng nói ra cái này kỳ vật đường phố là cái gì tung quân đắc ý nói ra kỳ vật đường phố là chúng ta nơi này phường thị đặc sắc bên trong thu nạp lấy ngàn vạn kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều đồ vật chủ cửa hàng đều không biết có chút là thiên tài địa b ả o đạo pháp truyền thừa có chút vẹn vẹn chỉ là có chút kỳ dị phổ thông đồ vật mua được cái gì toàn bằng nhãn lực vật khí ta liền từng tại nơi này hoa một vạn tệ mua được một cái phong ấn ngọc giản bên trong vậy mà là một chiêu pháp thuật truyền thừa kiếm lợi lớn tuy tiện tới một cái tu vị cao siêu người chẳng phải là liền có thể đem các ngươi kỳ vật đường phố tốt đồ vật bình định rồi tùng quân cười nói đó cũng là người khác bản sự chúng ta cũng không có gì tốt oán trách nhưng là loại k i ê u cao nhân cũng nhìn không lên nơi này tiểu đồ vật càng sẽ không đi bởi vì những này tiểu đồ vật đắc tội thần quân khổng tử gật đầu cười không có người lại bởi vì điểm ấy lợi nhỏ í c h mà đắc tội trương minh h i ề n tôn này đ ạ i thần như quả thật có m ì n h thích mua xuống cũng là phải nhưng càng quét loại chuyện này chính là khiêu khích đạo sĩ cười ha hả nói ra phu tử ngươi xem một chút có gì thích khổng tử nói ra xem một chút đi chương năm trăm tám mươi lăm khổng tử đến thăm hai người đi tới đi dạo đừng nói bên trong thật là có mấy cái đồ vật để khổng tử lên hứng thú đến không phải nói chân quý cỡ nào mà là thích vẹn vẹn chỉ là thích mà thôi khổng tử đi ra kỳ vật đường phố thời điểm cầm trong tay mấy cái đồ vật một cây đứt gãy bút lông một khối viết tượng hình văn b i a vỡ còn có một cái thư quyển đồng dạng đồ vật khổng tử đem đứt gãy bút lông ném cho tùng quân nói ra quen biết một trận cái này cho ngươi giúp ngươi tu luyện tùng quân cuốn quít tiếp nhận cái nắp cười khổ nói ra phu tử ngài hiểu lầm ta chỉ là muốn dạy ngươi người bạn này cũng không có cái khác ý tứ khổng tử cười ha hả nói ra ta tự nhiên biết nhưng đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. nói xong tiếp tục hướng phía trước đi đến tùng quân suy nghĩ một chút dù sao cũng không phải cái gì tốt đồ vật thu đã thu thôi tùy ý đem bút lông thu lại vội vàng đuổi theo phu tử bước chân cười ha hả hỏi phu tử ngươi nói cái này bút lông có thể giúp ta tu luyện sẽ không gọi ta về sau tu luyện thời điểm đều viết chữ a khổng tử cười ha hả nói ra thường xuyên dùng căn này bút gây viết chữ có thể ổn ngươi tâm thần để cao nộ tính lợi hại như vậy ngươi sẽ không thật tin cái kia chủ tiệm a thật sự cho rằng nó đã từng là khổng phu tử dùng ta ta và ngươi nói những cái kia chủ tiệm một câu đều không thể tin tất cả đều là nói b ậ y khổng tử cười thần bí nói ra vạn nhất hắn thật nói chúng đây tung quân bật cười nói làm sao có thể thật sự là tốt đồ vật hắn làm sao có thể lấy ra bán khổng tử cười hướng phía trước đi nói ra thời kỳ xuân thu khổng tử xuất ba ngàn đệ tử t r u du l i ệ t quốc một cây kém chế bút lông ghi chép cái này một đi ngang qua hướng hạ qua đông đến khổng tử cuối cùng về lỗ quốc viết sách lập đạo mà cây kia cùng hắn một đường thấp kém bút lông cuối cùng cũng không còn cách nào gánh chịu khổng tử đạo tự hành n ư ớ gãy tung quân con mắt đông nhiên chừng lớn lắp bắp nói ra ngươi ngươi sẽ không là nói cái này cái này chính là cây kia bút gậy à cái k i a đạo không phải tùng quân thở phào một hơi không phải ngươi nói cái gì a trong lòng c h ậ t nhẹ sau đó hiện lên một trận t ấ t lạc khổng tử trong mắt mang theo nụ cười như có như không phủi một chút tùng quân trong tay bức lông tiếp xuống tới hai người tại trong một ngôi t i u lâu ăn cơm xong về sau lại đi trang phục đường phố phụ triện đường phố quà v ậ t đường phố pháp k h í đường phố các loại địa phương t r ạ m v ă n tối khổng tử cùng tùng quân ngồi tại quà v ậ t đường phố hàng vỉa hè trước ăn đồ nương uống vào nước trái cây khổng tử ăn một c h u i nướng thận cười nói như thế ăn uống lại là thú vị du lịch thời điểm thịt nướng ta cũng nếm qua không ít nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm có thể vào miệng mà thôi cho tới bây giờ không có cảm thấy là như thế mỹ vị tùng quân cười ha hả nói ra đó là đương nhiên là không đồng d ạ n g chính chúng ta du lịch thời điểm ăn thịt nướng là vì sinh tồn mà bây giờ ăn thịt nướng là vì hưởng thụ tự nhiên càng thêm mỹ vị khổng tử cười nói có lý tùng quân nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói ra phu tử ăn nhiều như vậy thật đợi chút nữa bần đạo dẫn ngươi đi cái tốt địa phương nha không biết ra sao chỗ tùng quân chỉ vào nơi xa c ư ờ i xấu xa nói ra ngươi nhìn cái tia đỏ đậm đèn địa phương sao khổng tử nhẹ gật đầu nơi đó gọi là là n g chơi bên trong có thanh lâu ca múa không nớt ngầm thơ làm phú có r ử a chân mát xa hưu nhàn giải lao có chính quy sòng bạc có lôi đài đấu võ thậm chí còn có di hồng viện các loại nữ tri viện ngươi hiểu được khổng tử nhữ mày nói ra nơi đó không phải người đọc sách nên đi t ù n g quân lật ra một cái liếc mắt nói ra tài tử phong lưu tài tử phong lưu cái này cũng đều không hiểu khó trách ngươi tu hành không được ta và ngươi nói a cảnh đức tiên sinh liền thường xuyên đi chơi khổng tử ánh mắt lóe lên một tia bất mãn nói ra thật sao hắn đi làm cái gì tung quân lắc đầu cảm thán nói ra hắn nha hắn đi hồng tụ chiêu cùng một chút mỹ nữ ngâm thơ làm v ũ đọc kinh tụng điện có một đám mỹ nữ làm bạn vậy mà ngâm thơ đến hừng đông thực sự là quá không h i ể u phong tình ngươi nói đúng không khổng tử sắc mặt hòa hoãn trong mắt mang theo mỉm cười nói ra như thế còn tốt tùng h quân im lặng nói ra tốt cái gì a chờ một chút có đi hay không ta dẫn ngươi đi rửa chân xoa bóp khổng tử lắc đầu nói ra không cần hôm nay sắp trời đã tối nên tìm địa phương nghỉ ngơi tùng h quân cười nói ra phu tử không bằng đến nhà ta ở nhà ta mặc dù không lớn nhưng cũng coi là sạch sẽ ấm áp khổng tử cười nói không cần ta ở tại khách sạn liền tốt tùng quân tiếp nối nói ra còn muốn cùng tiên sinh cầm đốt soi dại đằng đâu không biết tiên sinh nghĩ ở cái gì quy cách khách sạn còn có quy cách sao đương nhiên không giống ra tiền đương nhiên đại biểu cho khác biệt phục vụ tốt nhất là cái gì hồ ly ổ nhỏ trong phường thị một nhà duy nhất cấp năm sao khách sạn sạch sẽ xa hoa khí quyển cũng rất đ ắ t tốt nhất sao vậy liên hắn tiên sinh là kẻ có tiền a nửa đêm khổng tử hất lên áo t r o à n g tắm ngồi tại cửa sổ thủy tinh trước mềm mềm ghế xô p a bên trong trước mặt tiểu trên bàn mở ra một bình rượu nho khổng tử uống một hớp rượu nho nhìn xem bên ngoài nhà nhà đốt đèn cảm thán nói ra đây mới là hưởng thụ a cái này dùng nước cũng quá thuận tiện tuy tiện v ậ n một cái liền có nước nóng lạnh tùy ý nghĩ đến nếu có một này tất cả bách tính đều có thể vượt qua như thế sinh hoạt này sẽ là cỡ nào thịnh t h ế a tiếp xuống tới một đoạn thời gian khổng tử đem trong phường thị tất cả ngõ ngách đều đi dạo một mấy lần bao quát làng chơi đều vào xem một phen nhìn càng nhiều trong lòng cảm khái càng nhiều lớn nhất cảm khái chính là khi nào dân chúng cũng có thể vượt qua như thế sinh hoạt a toàn bộ trong thành thị không có sưu cao thế nặng không có đánh nhau ẩu đả không có ý thế hết người l đêm khuya i c h khổng tử tự yêu quỷ trùng điệp bên trong xuyên qua hướng phía phường thị quảng trường trương minh hiên thần điện đi đến thoáng như phân ly ở thế giới bên ngoài xuyên qua hai nhóm thị vệ ở giữa bọn thị vệ quen như không có thấy phảng phất không nhìn thấy khổng tử một tiếng kéo kẹt khổng tử đẩy ra phường thị đại môn bên ngoài tất cả mọi người phảng phất không nhìn thấy đại môn bị đẩy ra khổng tử đi vào trong thần điện tiến lên gõ gõ trương minh hiên đ u ổ i nói ra rời giường tượng thần bên trong trương minh hiên nhữ mày nhìn xem khổng tử nói ra n g ư ơ i là ai a khổng tử cười nói ra khổng câu trương minh hiên kinh ngạc kêu lên n g ư ơ i có thể nghe được ta nói chuyện khổng tử cười nói ra có thể a rất kỳ tại sao không đúng k h ổ n g câu khổng tử n g ư ơ i là khổng phu tử trương minh hiên cả kinh kêu lên khổng tử nhẹ gật đầu trương minh hiên kinh h ỉ kêu lên nguyên lai là, là khổng phu tử đại gia con lâm mời ngồi mời ngồi không nên khắc khí khổng tử quét mắt một chút trống rông bôi phía ngồi chỗ nào trương minh hiên cười khăn nói bọn hắn vậy mà không có chuẩn bị cái ghế thật là đ á n g đánh đòn khổng tử cười nói không cách nào ta lần này đến đây chính là có một chuyện m u ố n thỉnh giáo nha chuyện gì trương minh hiên hiếu kỳ nói khổng tử sắc mặt ngưng trọng nói ra thần quân phải trang biết tài hoa phương pháp tu luyện chính là nho đạo chí thánh bên trong cái chủng loại kia t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu khổng tử gặp mặt trương minh hiên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu khổng tử gặp mặt trương minh hiên ngươi cho là như vậy ta sẽ biết đây chỉ là bộ tiểu thuyết chương công tử có mấy đại phân thân trương tiểu phàm long thiên nạo phong vân vô kỵ tiêu viêm những này phân thân đều là lấy trương công tử viết tiểu thuyết nhân vật chính làm tên mà lại bản lĩnh không khác nhau chút nào trương công tử bây giờ có phải hay không lại thêm một cái tên là phương vận pháp tướng phân thân trương minh hiên nói ra đúng thế loại chuyện này trương minh hiên căn bản không có tính toán đi giấu cũng không g ạ t được trực tiếp h ả o phóng thừa nhận khổng tử nghe được trương minh hiên trả lời trong mắt tỏa ra ánh sao nói ra không biết cái này phương vận có thể biết tài hòa phương pháp tu luyện trương minh hiên nói ra tự nhiên là sẽ khổng tử ông quyền chín mươi độ thở dài nói ra cầu thần quân ban thư pháp nho ra một mạch vĩnh cảm giác thần quân đại ân trương minh hiên cười khổ nói ra không được ca khổng tử nhữ mày nói ra thần quân thế nhưng là có chuyện gì khó xử mời thần quân nói ra điều kiện vô luận điều kiện gì ta đều nguyện ý đáp ứng liền xem như để ta bái sư cũng là có thể t r ư ơ n g minh hiên vội và nói g n khổng phu tử nghiêm trọng cũng không phải là ta không nguyện ý truyền cho ngươi mà là coi như cho ngươi cũng vô dụng vì sao t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu cảm thán nói ra phương vận từng tại ngoại giới thi triển qua tài hoa chi pháp vô luận là đ ả m bình trên giấy vẫn là đánh võ mồm đều không thể thi triển thiên địa không có hưởng ứng một thân thực lực tất cả đều bị phế khổng tử sững sờ ngay tại chỗ sắc mặt khó coi nói ra không phải tài hoa nguyên nhân ba ngàn đại đạo không có đường này thiên đạo bên dưới không có cái này phát t á c trương minh hiên gật đầu nói ra không sai chính là như vậy khổng tử cười khổ nói ra ta đã sớm hẳn là nghĩ đến quay đầu thất hồn lạc phách đi ra phía ngoài phương vận tại trương minh hiên trong lòng cảm thán nói ra ai rõ ràng nhìn đến con đường phía trước ở giữa lại bị một đao chặt đứt sao mà khó xử trương minh hiên không cao hứng nói ra không thể vận dụng tài hoa người hiện tại chính là cái phế vật còn có thời gian cảm thán người khác nhanh lên ngẫm lại làm sao chuyển tu đi phương vận Ô,、oh, ô、oh, trương minh hiên coi là chuyện này cứ như vậy đi qua không nghĩ tới vài ngày sau khổng tử lần nữa đêm khuya đến đến trương minh hiên trong khuê phòng g õ g õ bắp đ u ổ i của hắn trương minh hiên nhìn xem khổng tử bất đắc dĩ nói ra phu tử a ta đã cùng ngươi nói thái hoa thật không thể sử dụng khổng tử nói ra ta tin ngươi trương minh hiên nói ra vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì khổng tử nói ra cái này m ấ y ngày ta đem cái này v ẫ n đ ể ném đến bách gia trưởng môn trong b ầ y bọn hắn hợp mưu hợp sức thậm chí tỉnh h giáo sau l ư n g chỗ dựa đạt được một cái kết luận không phải không thể giải quyết thật có thể giải quyết trương minh hiên kinh ngạc kêu lên trong lòng vội và nói phương vận ngươi trước đừng c h u y ể n tu giống như có c h u y ể n cơ khổng tử gật đầu nghiêm túc nói ra đã thiên đạo không có cái này p h á p tắc vậy liền một lần nữa sáng tạo một cái p h á p tắc tan vào đi chứng minh hiên chấn kinh t ê u lên ngươi nói cái gì sáng tạo p h á p tắc ngươi đang nói đùa chứ khổng tử nghiêm túc nói ra ngươi nghe qua qua hợp đạo sao ta đương nhiên biết hợp đạo đạo tổ hợp đạo c h u y ể n đạo hưng h o a n g chứng minh hiên cả kinh nói ngươi muốn học đạo tổ khổng tử cười khổ nói ra ngươi quá để mắt ta đạo tổ như thế nào ta có thể so sánh đạo tổ hợp đạo trưởng khống thiên đạo ta làm không được hợp đạo có thể hóa đạo đem mình dung nhập thiên đạo bên trong hóa thành một đạo phát tác t r ư ơ n g minh hiên trong lòng một tiếng ầm vang một đạo t h i ể m điện sẽ qua ngơ ngác nói ra ngươi sẽ chết khổng tử mang theo ý cười nói ra chết lại như thế nào ta chết đi nho ra đường sống liền xuất hiện t r ư ơ n g minh hiên lớn tiếng kêu lên ngươi không lo lắng bách ra đang gạt ngươi sao bọn hắn nghĩ ngươi chết mà thôi khổng tử lắc đầu nói ra sẽ không phát ra mặc ra âm dưng ra danh ra các loại bọn hắn cho dù sẽ hở ta nhưng sẽ không gạt a chương minh hiên thở dài một hơi nói ra ngươi thật muốn chịu c h ế ta đây là biện pháp duy nhất vậy ngài tìm ta làm cái gì Ta thể một ta tu luyện không phải tài chi đạo. Nếu như không có cái này, nổ ta hóa sao hòa hóa mặc có cần cái chi có cái dù dù nhưng không phải như không đạo, đạo, đạo nổ, luyện nếu này nổ kiếp kiếp vâng ề sau muốn tăng cường cũng là hạo nhiên Ngươi phương vận. chi là hạo đạo. v để ta ngẫm lại đi khổng tử đối trương minh hiên ôm đi thở dài nói ra xin nhờ thần quân đứng lên đi ra ngoài phương vận thanh âm tại trương minh hiên trong lòng vang lên cười khổ nói ra ta còn chưa kịp xem thật kỹ một chút cái này thế giới liền muốn hóa đạo trương minh hiên trong lòng nói ra ngươi có thể cự tuyệt ta tôn trọng quyết định của ngươi phương vận nói ra không cần cự tuyệt có lẽ đây chính là sứ mệnh của ta đi mở đến giới này mở văn đạo t r ư ơ n g minh hiên bực bội nói ra chờ một chút có lẽ có biện pháp tốt hơn cho dù mình có thời điểm hơi nhỏ nghịch ngợm nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt t r ư ơ n g minh hiên tự hỏi là không chút nào hàng hồ nếu như bởi vì chính mình viết nho đạo trí thánh dẫn đến khổng tử vất lạc quả nhiên là sai lầm lớn t r ư ơ n g minh hiên tay nắm lấy thanh bình kiếm khẩn cầu nói ra sư tôn ta biết ngươi có thể nghe được đồ đệ biết sai rồi câu ngài hiện thân gặp mặt đệ tử thật biết sai rồi ông không gian một cơn chấn động chương minh hiên đi vào một chỗ không hiệu không gian nơi này không phải bích du cùng thuần bạch sắc không gian bốn phía không bờ bến một cái mày kiếm mắt sáng đạo sĩ chính xếp bằng ở phía trước trương minh hiên kinh hỉ b á i đạo trên mặt đất nói ra ô ô ô sư tôn đệ tử rốt cục lại gặp được ngươi đệ tử biết sai rồi cũng không dám lại bố trí ngài đạo sĩ khỏe miệng co giật hai lần trong mắt nở rộ một đạo ý cười nói ra minh hiên đ ộ nhi ngươi có lời gì muốn nói trương minh hiên nhữ n g mày sư phó xưa nay không gọi mình minh hiên đ ộ nhi a làm sao đột nhiên thân thiết như vậy rồi chẳng lẽ sư phó lại có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ giao cho mình trương minh hiên sắc mặt thay đổi mấy lần trương minh hiên dập đầu khóc lóc kể lể nói ra sư phó đệ tử hiện tại trôi qua kh ăn không ngon ngủ không được mỗi ngày còn muốn t h ụ con mỗi trả tấn chính cảm giác đều gầy đạo nhân đột nhiên lung lay sắc mặt khó coi nói ra mau nói t r ư ơ n g minh hiên giật n ả y mình vội vàng nói sư phó bởi vì do ta viết nhau đạo trí thánh nguyên nhân khổng tử lão đầu kiêng nghị quẩn muốn hóa đạo ngài có hay không những biện pháp khác trong thiên đạo tăng thêm một đạo p h á p t á c hoặc là cứu khổng lão đầu một mạng lưu một đạo hồn phách chuyển thế cũng được à. đạo nhân khỏe m i ệ n g nở rộ một đạo ý cười sau đó bất động thanh sắc nói ra hóa đạo cũng không có nghĩa là chết đi ngươi đại khái có thể yết tâm chứng minh hiên hoài nghi nói ra sư phó ngươi sẽ không gạt ta đi đừng cho là ta ít đọc sách liền không biết hóa đạo a đem mình dung nhập thiên đạo bên trong làm sao còn có thể sống ta nói hắn có thể sống hắn liền có thể sống trở về đi thúc đẩy hắn sớm ngày hóa đạo đạo nhân vung tay lên trương minh hiên nháy mắt biến mất lấy lại tinh thần mình còn tại trong tượng đá trương minh hiên kêu khổ nói ra sư tôn a ta đều đã nhận lầm làm sao còn không thả ta ra ngoài t h ủ mặc s á c đá những mày trong đầu thêm ra một đoạn tin tức chương năm trăm tám mươi bảy ma tộc di động chương năm trăm tám mươi bảy ma tộc di động mày kiếm mắt sáng đạo nhân đem trương minh hiên ném sau khi trở về t h u một cỗ h sắc vô hình ba động đánh thẳng vào tử tiêu cung tử tiêu cung vách tường nở rộ từng đạo tử quang đem vô hình ba động tất cả đều ngăn lại hồng quân đạo tổ cười ha ha nói ra có lao đạo tại nơi này người già không được chờ khổng tử hợp đạo ba ngàn đại đạo thêm một ngươi liền không lại viên mãn Ma giới t ê n đạo Pháp t chỗ trưởng sâu một tòa đen nhánh sơn phong độ trời đất giống như kình thiền tri trụ đứng ở ma giới nhìn xuống ma giới tất cả sinh linh đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cung điện thượng thư ba chữ to đen tiêu cung trong cung điện một người mặc áo đen hùng tráng trung nhân nhân chính xếp bằng ở đèn nhánh lăn lộn mà vần phía trên trung nhân nhân đột nhiên mở to mắt ma giới một đạo sấm xét giữa trời quan g s x t qua t r ù n g t r ù n g điệp điệp uy áp đảo qua ma giới tất cả ma giới sinh linh tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ d i ạ p xuống đất ánh mắt kính sợ nhìn về phía kình thiên tri trụ phương hướng ma giới đại lôi âm tự bên trong vô số ma phật quỳ xuống phát run ngồi xếp bằng hắc liên bên trên vô thiên phật tổ ngầng đầu nhìn hướng lên trời không cũng có chú vô số gào thét thiên ma tất cả đều hiện ra chân thân hư hảo thân ảnh quỷ phục trên mặt đất vực sâu chỗ sâu ngồi tại vương tọa bên trên thiên ma vương ngầm đầu nhìn một chút trên không ánh mắt lóe lên một tia e ngại đứng lên k h ô n g người mà đứng nguyên thủy thiên ma vương vô thiên tới gặp ta bầu trời vang lên một thanh â m vô thiên thân ảnh biến mất tại đại lôi l m tự thiên ma vương thân ảnh biến mất tại vực sâu không đẩy đen tiêu ngoài cung mặt vô thiên cùng thiên ma vương đồng thời đổi tới đứng ở bên ngoài cùng tính nói ra vô thiên thiên ma vương cầu kiến ma tổ vào đi vâng hai người đi vào đen tiêu cùng bên trong chỉ thấy ma tổ chính xếp bằng ở phía trên chủ vị hai người cung kính thi lê nói ra bãi kiến ma tổ ngồi vô thiên cùng thiên ma vương bàn ngồi ở phía dưới trên b ộ đoàn ma tổ nói ra vừa mới ta tâm huyết dân trào tam giới bên trong có người muốn hóa đạo đạo này đối ta ma g i ớ i mười phần bất lợi vô thiên kinh ngạc nói ra hóa đạo hắn phải thêm cầm loại nào đại đạo ma tổ nhàn nhạt nói ra không phải gia trì là một loại mới đạo thiên ma vương giật mình kêu lên đây không có khả năng tam giới bên trong chỉ có ba ngàn đạo thoát ly ba ngàn đạo căn bản không chiếm được thiên địa tán thành không cách nào tu luyện như thế nào hóa đạo Ma thiên ổ trong mắt tàn k ố c lóe lên, người đang chất vấn ta. Thiên ma vương vội vàng nói nổi. là này là cung kính không không tưởng tượng Chuyện chỉ quá thể thật, ra, dám, bất ả phải cản n muốn các người vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản hắn hóa đạo. Thiên ma vương tọa thế hóa ma các vô đạo. b đắc dĩ nói ra thời cơ chưa tới chúng ta ra không được thiên ma giới vô thiên mở miệng nói ra hắc liên có thể đưa ra đại la cấp bậc ma tộc ra thiên ma giới nhưng là hóa đạo chí ít cũng là chuẩn thánh cấp bậc đại la cảnh giới thực sự bất lực hóa đạo thời điểm hóa đạo người bị thiên đạo pháp tắc bao phủ không cách nào xuất thủ đến lúc đó ta sẽ cưỡng ép mở ra một nháy mắt tam giới bình chướng Các n g ư vô thiên thiên ma vương đại la phía trong thủ n xông mắt đều hiện lên vẻ khắt lạng ma tổ làm sao lại đột nhiên hỏi trương minh hiên thiên ma vương tiếu lấy cung kính nói ra ma tổ trương minh hiên chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ tân thu tiểu đệ tử hiện tại vì tiệc giáo tiểu lao ra ma tổ nói ra các người đi thôi vâng hai người đối ma tổ thở dài làm lễ sau đó cung kính lui ra ngoài ma tổ ngồi tại trống t r ả i đại điện bên trong tự nói nói ra thông thiên đệ tử với mới tâm huyết dâng trào làm sao lại xuất hiện tên của hắn đến cùng là cái gì ý tứ chẳng lẽ hắn cùng ta có duyên ma tổ như có điều suy nghĩ nghĩ đến hắn tuyệt đối nghĩ không ra là thiên đạo tin tức không có truyền xong liền truyền một nửa ra còn có một việc là để hắn giết trương minh hiên đang tiếp chỉ truyền một cái tên ra mấy ngày sau đêm khuya khổng tử lần nữa đến thăm trương minh hiên k u y phòng khổng tử nhìn xem trương minh hiên mỉm cười nói ra thần quân cân nhắc như thế nào ta đáp ứng khổng tử xưng sở không nghĩ tới thuận lợi như vậy còn tưởng rằng muốn phế một phen miệng lưỡi ương thuận nặc nhiều chỗ tốt trong tay áo chuẩn bị song động thiên túi vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa khổng tử nghiêm túc thở dài nói ra đa tạ thần quân đại ơ n đại đức ta nho ra khắc trong tấm khảm trương minh hiên cảm t h á n nói ra chỉ sợ càng nhiều hơn chính là hận ta đi đoán chừng nhan hồi kia tiểu tử về sau hận không thể muốn đem ta rút gần lộ ra khổng tử cười nói sẽ không ta sẽ cùng bọn hắn đều giải thích rõ ràng tr hợp đạo sự tỉnh ta đồng ý nhưng là tế đàn nhất định phải dựa theo ta nói kiến tạo tế đàn xem ngươi điện thoại khổng tử điện thoại tích tích vang lên hai tiếng xuất ra điện thoại thả ra màn hình chống đi xuất hiện một cái ba chiều trong suốt tế đàn mô hình ngay tại xoay trầm trậm tế đàn các ngõ ngách đều có thể thấy rõ ràng trương minh hiên nói ra đây là hợp đạo tế đàn hạ lớn hơn tiểu thành hình mũi quan dưới nhất một tầng phương viên ba m tầng cao nhất phương viên trăm m cao ba mươi một m từ đôi đến đầu tổng cộng có ba một tầng khổng tử tay hợp đạo sự tỉnh càng nhanh càng tốt không cần thiết làm cái tế đàn này lãng phí tâm lực t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái lướt mắt nói ra ta còn chưa nói xong đâu vừa mới đây chẳng qua là vẻ ngoài yêu cầu trọng yếu nhất tại tế đàn mỗi một tầng nội bộ mỗi một tầng nội bộ đều có một đạo phụ triện n g ư ờ i nhìn kỹ khổng tử đem tế đàn phóng đại quả nhiên mỗi một tầng trung tâm đều có một đạo hư hảo phụ triện ba n g h n tầng trung ba n g h n tấm b ừ a t r ú đều có khác biệt nhưng cách màn hình nhìn xem hư hảo phụ t r i khổng tử đều có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng mỗi một tầng đều là một loại đạo chỉ có tầng cao nhất không có phụ triện đứng thẳng một cái b à i vị bên trên viết hồng quân hai cái chữ to khổng tử nhìn về phía trương minh hiên tâm thần có chút không tập trung nói ra thần quân ngươi đến cùng muốn làm cái gì cái này không giống như là hợp đạo trương minh hiên không cao hứng nói ra làm cái gì còn không phải là vì cứu ngươi mệnh ngươi cho rằng ta nghĩ làm phiền toáy như vậy a chương năm trăm tám mươi tám chen trúc mà đến chương năm trăm tám mươi tám chen trúc mà đến cứu ta mệnh khổng tử kinh ngạc nói ra thần quân là ý nói ta còn có thể còn sống đương nhiên ngươi cho rằng ta cái này mấy ngày làm cái gì tượng thần bên trong trương minh hiên ngáp một cái vườn ngủ q u a a k h ổ n g t ử trịnh trọng thi lễ nói ra đa tạ thần quân trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn thần quân thật sự là một người thiện lương a nhìn về phía trước mặt cái tế đàn này mặc dù trong lòng biết cái tế đàn này chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì dù sao kia là hợp đạo ai có thể tại thiên đạo thủ hạ đoạt đầu người nhưng là nghĩ đến trương minh hiên vì tìm cho mình một đạo sinh cơ không ngủ không nghỉ vất vả mấy ngày thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn khắp nơi cầu người trắng cảnh trong lòng nổi lên một trận cảm động coi như vô dụng cũng phải dựng lên phần tình nghĩa này không dung cố phụ mình vất vả một điểm lại coi là cái gì đâu trong lòng nổi lên nồng đậm một cỗ ấm áp trương minh hiên lại nói ra đúng rồi phu tử dự định cái gì thời điểm hóa đạo một tháng sau trương minh hiên nói thầm nói ra thật nhanh cũng không biết đến thời điểm ta có thể không thể đi đến hiện trường ai thật muốn đi đưa phu t ử đoạn đường a khổng tử cười nói thần quân tâm ý ta thu đến không đến hiện trường cũng không sao trương minh hiên bi thương nói ra ta vẫn là muốn đi hiện trường nhìn xem muốn đi đưa ngươi cùng phương vận cuối cùng đoạn đường các ngươi đều là ta bằng hưu tốt nhất khổng tử lắc đầu bật cười nói ra thần quân không cần nói ngươi cấm chế này ta không giải được cũng không dám giải t r ư ơ n g minh hiên lập tức trở mặt không quen biết kêu lên tốt ngươi cái khổng tử cầm chỗ tốt liền không nhận người đúng không ta vì ngươi sự tình có bao nhiêu vất vả ngươi biết sao để ngươi cứu ta ra ngoài ngươi cũng ra sức k h ư c tử có ngươi dạng này sao đạo đức của ngươi đại đại tích hỏng khổng tử cười nói ra thần quân nhẫn mại một thời gian ngắn n ữ a đi đối ngươi có rất lớn chỗ tốt t r ư ơ n g minh hiên con mắt đảo một vòng không cao hứng nói ra xéo đi khổng tử không thèm để ý chút nào cười cười nói ra thần quân bảo trợ quay đầu đi ra ngoài chương minh hiên tại tượng thần bên trong thở dài không cam lòng nói ra hãn thật có thể sống xuống tới sao khổng tử a đây chính là khổng phu tử tại sao có thể chết long thiên n ạ o nói ra vẫn phải chết tương đối tốt chết về sau liền có thể hồng hoang trong thần thoại tăng thêm phu tử vai trò t r ờ i không sinh phu tử vạn cổ như đêm dài hoác hoác hoác phương vận lại nói ta cũng phải chết rồi các ngươi đều không có cái gì nghĩ nói với ta sao tiêu viêm tạm biệt không tiễn trương tiểu phàm thuận buồn xuôi gió phong vân vô kỵ gần nhất đừng hấp thu năng lượng lãng phí long thiên n ạ o người vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng phương vận trương minh hiên các ngươi đều có độc ca phương vận vẫn là bản thể tốt nhất rất cảm động long thiên n ạ o n g ư ơ i muốn nói cái gì trương minh hiên thiểu phương a n g ư ơ i trước khi đi có phải là hẳn là đem dùng ta tiền cũng còn ta phương vận nháy mắt đây đều là như thế nào một đám người a sáng sớm hôm sau lý thanh nhã ôm nhà nhà phiêu nhiên mà tới ngay tại đến đây dân hương yêu quái nhìn thấy lý thanh nhã tất cả đều chạy ra ngoài cho lý thanh nhã cùng trương minh hiên lưu lại một mình không gian lý thanh nhã hư không ngưng băng ghế ngồi tại trương minh hiên bên người cười nói ra ngươi thời gian qua thật là thoải mái trương minh hiên gửi tới một cái tin tức thanh nhã tỉ ta đều sắp bị cái này con mỗi ồ nào quá Loại c u trương minh hiên kinh n ngạc trả lời hắn ngay tại nơi này kiến tạo tế đàn ta cho là hắn sẽ về khẩm viện lý thanh nhã trả lời hắn dự định đem tế đàn xây dựng ở không chúng lấy mây vì trụ trèo chống tế đàn ngay tại chỗ khai thác đá trương minh hiên nói ra được rồi tùy hắn đi đi chỉ là vài tòa núi ta cũng không quan tâm lý thanh nhã ừ một tiếng nói ra hắn kiến tạo tế đàn làm cái gì hóa đạo lý thanh nhã bỗng nhiên đứng lên kinh hãi nói ra làm sao lại như vậy hắn làm sao lại hóa đạo trương minh hiên trả lời hắn là muốn hóa đạo đem n h o đạo trí thánh bên t r o n g tài hoa c h i đạo dung nhập vào thiên đạo bên trong lý thanh nhã khó có thể tin nói ra nhưng nhưng hắn là khẩm phu tự á nho ra c h i chủ hắn tại sao có thể hóa đạo vì sao lại là hắn trương minh hiên không cao hứng trả lời nghĩ còn thôi lý thanh nhã sốt ruột nói ra không được ta muốn đi khuyên hắn một chút hắn không thể hóa đạo mang theo một vẻ bồi dối hướng ra phía ngoài bước nhanh tới trương minh hiên có chút ghen ghét nói thầm nói ra không phải liền là hóa đạo sao có gì ghê g ớ m đâu về phần như thế khẩn trương sao ta phân thân cũng phải hóa đạo ta khẩn trương qua sao phương vận tiếp xuống tới thời gian khổng tử muốn hóa đạo tin tức không biết bị ai truyền bá ra ngoài vô số nho ra tu sĩ từ hồng hoàng các nơi chạy đến bắc câu lô châu nam chiêm bộ châu tây mưu hạ châu đông thắng thần châu hàng ngàn hàng vạn nho ra tu sĩ không chối từ gian khổ vượt qua ngàn vạn vạn thủy giang hà biển Hồ Mà đến. cái khắc bách gia tu sĩ tán tu đạo môn phật giáo cao nhân cũng đều nhao nhao mà đến xem lễ thiên môn sơn nháy mắt náo nhiệt tràn vào tới vô số tu sĩ cũng mang đến vô số tiền tài thiên môn sơn phường thị cả ngày lẫn đêm đều đắm chỉ m ồ n nào náo động náo nhiệt bên trong dựa chân hưu nhàn group bên trong một cái hòa thượng một cái đạo sĩ ngồi tại trong một cái phòng ngâm chân trước mặt đều có một cái tuổi trẻ thiếu nữ cung cấp xoa b ó p đạo sĩ thở p h à o một hơi rên dỉ nói ra dễ chịu à? đây mới là hưởng thụ về sau nhất định thường tới hòa thượng nghiệm một câu a di đ ạ phật nói ra đạo huynh sắc tức thị không không tức thị s ắ c hết thể ngoại vật hưởng thụ đều là ma t r ư ớ n g bản tâm bản tính tĩnh tịch mặc mới có thể được đại tự tại đạo sĩ không cao h ứ n g nói ra người cái này thối hòa thượng ở đâu ra nhiều như vậy l ệ n h ra đạo lý nên hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ nên phấn đấu thời điểm liền phấn đấu đây mới là đại đạo chân lý đạo nhân nằm tại ghế nằm bên trong h í p mắt nói ra cái này phường thị thật là một cái tốt địa phương có mỹ vị đồ ăn có thanh lâu ca múa còn có xoa bóp hưu nhàn ở lưu ế m đều như vậy tinh xảo so bần đạo động phủ tốt hơn nhiều bần đạo đều không muốn đi hòa thượng khỏe miệng có quất động hai lần mình nhưng không có lựa điểm ở cái này mấy ngày một mực xếp bằng ở trong đường phố đạ toạ cũng may bọn hắn không cấm đi lại ban đêm ai bảo mình nghèo đâu đạo sĩ nhìn về phía hòa thượng nói ra như hải nếu không ta cho ngươi mở một gian phòng đi hòa thượng lắc đầu nói ra đa t ạ n vân cơ đạo trưởng ý đẹp bẩn tăng tu chính là khổ hạnh một đạo vân cơ h ể phải nói ra ngươi chính là mình tắc quái tu khổ gì đi một đạo chúng ta đạo ra liền không rằng cứu những này hết thẻ tùy tâm tiêu g i a o tự tại có thể hưởng thụ tự nhiên không thể ủ y khuất chính mình lại nói cứu một người so ngơi khổ hạnh vạn g i m hữu dụng nhiều sẽ làm chút mặt ngoài công phu chương ó đi c ô năm g không bằng phu c trăm tám mươi chín hóa đạo trước đó chương năm trăm tám mươi chín hóa đạo trước đó v â n cơ cười đối diện trước xoa bóp tiểu cô nương nói ra cô nương ngươi biết khổng phu tử muốn tại nơi này hóa đạo sao tiểu cô nương n g ọ t nào g cười một tiếng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ nói ra biết a ngày mai lại bắt đầu đâu vẫn cơ vừa cười hỏi vậy ngươi làm sao trong đó nội tình sao tại sao phải hóa đạo thiên môn sơn phường thị rất xa xa từng cái vân trụ đứng vững ở trên mặt đất thẳng vào bầu trời mấy ngàn mét vân trụ bên trên từng tia từng tia mây mù la lộn như mộng như ảo ngàn mét cao vân trụ phía trên tọa lạc lấy một cái tế đàn tế đàn dưới đáy ba ngàn mét lại có ba vạn mét cao cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác thoáng như một trận gió thổi tới tế đàn liền sẽ khuynh đ ả o ngay tại như thế nguy hiểm tế đàn phía dưới đen nghịt một đám nho sinh quỳ trên mặt đất nho sinh phía trước vân trụ hạ đứng mặc áo bảo tràng khổng tử quỳ phía trước nhất nho sinh nhan hồi kêu khóc nói sư tôn ngài không thể hóa đạo a ngài hóa đạo chúng ta lại nên như thế nào sư tôn ngài x i n nghĩ lại a khổng tử cười nhạt một tiếng nói ra nho đạo con đường phía trước đã xuất hiện các ngươi hẳn là cao h ứ n mới đúng nhan hồi bên cạnh quỳ một cái anh tư buộc phát thanh niên cũng khỏe mắt đỏ lên nói ra phú tử nếu như nhất định phải hóa đạo đệ tử nguyện thay mặt ngài mà đi đệ tử cũng nguyện đệ tử cũng nguyện đệ tử cũng nguyện ý hóa đạo mấy cái nho ra đại hiền n h a u n h a u tỏ thái độ nhu mộ khẩn cầu nhìn xem khổng tử khổng tử cười nhìn xem bọn hắn nói ra ta hóa đạo về sau nho ra đem mở ra mới kỷ nguyên nhan hồi vì khổng viện viện trưởng chấp trưởng nho ra một mạch mạnh hà tuấn khanh đồng trọng thư khi tận tâm tận lực phụ trợ nhan hồi nhan hồi mạnh tử tuấn tử đồng trọng thư đều là hai mắt rừng rừng nói ra đệ tử lĩnh mệnh khổng tử nhìn xem bọn hắn cười cười mấy bước biến mất ở trong vùng hoang dã hàng ngàn hàng vạn nho sinh quỷ gối dưới tế đàn trong đêm tối trầm mặc bi thương bầu không khí tại đêm tối phiêu đãng t r ư ơ n g minh hiên chỗ trong thần điện khổng tử một bước một b ư ớ c t ừ bên ngoài đi vào trường bào màu xanh nhạt trong đêm tối ẩn ẩn phát ra huỳnh quang giống như thánh nhân lâm phạm t r ư ơ n g minh hiên ánh mắt phức tạp nhìn xem khổng tử nói ra ngươi ngày mai sẽ phải hóa đạo không đi bồi bồi ngươi những cái k i a tốt đệ tử tới tìm ta làm cái gì khổng tử cười nhạt một tiếng nói ra nên nói đều nói rồi về sau đường phải nhờ vào chính bọn hắn chứng minh hiên thở dài một hơi nói ra ta hiện tại có chút hối hận khổng tử cười nói ra hối hận cái gì ta rất cảm tạ ngươi vì nho ra chỉ ra con đường phía trước đại ân đại đức ta nho ra một mạch khắc trong tấm khảm còn nữa nói ngươi không phải nói cái tế đàn này có thể bảo trụ ta sống xuống tới sao trương minh hiên nói thầm trong lòng nói ra ai biết sư phó có phải là nói mạnh miệng trương minh hiên hỏi phu tử đêm khuya tới chơi không biết có chuyện gì phân phó khổng tử thu liêm tiêu dung trịnh trọng đối trương minh hiên cúi đầu nói ra ta hóa đạo về sau còn xin thần quân trông nom ta nho ra một mạch trương minh hiên nói ra yên tâm đi ta cùng tiểu nhan quan hệ cũng không tệ lắm khổng tử cười nói vậy ta an tâm quay người đi ra ngoài thiên môn sơn phường thị một đêm không ngủ đ đoàn đoàn nói nói sư tôn hy e tu t đem vọng ngươi ra sức một điểm một trận tiếng bước chân từ thần điện bên ngoài truyền vào đến lý thanh nhã ôm nha nha nhanh nhẹn mà tới tắm rửa cái này mặt trời mới mọc vẻ mặt tươi cười đi tới trương minh hiên lập tức phát ra tin tức thanh nhã tỉ sao ngươi lại tới đây lý thanh nhã cười nói ra trong phường thị tu sĩ đều đi xem náo nhiệt ta không yên lòng n g ư ơ i lưu lại xuống tới trương minh hiên cảm động trả lời thanh n h ã t tỉ n g ư ơ i thật tốt bên ngoài thần điện một cái đường đi nơi hẻo lánh bên trong tề linh vân cô đơn quay người hướng nơi xa đi đến lý thanh nhã hư không ngưng băng ghế ô m nha nha ngồi lên mở ra điện thoại nói ra hôm nay trương tuấn toàn bộ hành trình trực tiếp tại nơi này cũng có thể nhìn tay hướng điện thoại hình chiếu màn hình một điểm màn hình bay ra ngoài biến lớn treo tại trương minh hiên trước mặt trương minh hiên cố gắng nhấc lên cổ nhìn trực tiếp mệt mỏi qua đại đường ngạo lai、like、quốc ok quốc trong â tây y phiên loại nước, tàng nước, nước nước các quốc quốc quốc các tư t dạ nhà cũng đều nhau nhau điện đúng hấn thoại, giờ đều xuất ra một ở tàu Trong chiều đại sự. m gian phòng trương tuấn ngồi tại một cái b à n đằng sau ngẩng đầu mỉm cười nói ra hoan nên mọi người đúng giờ xem tào triều đại sự căn cứ điều tra biểu hiện từng cái quốc gia cảnh nội một mảnh tường hòa bách tính an cư lạc nghiệp quan viên chuyên cần chính sự yêu dân cũng không chiến tranh cũng vô tai h hại tổng thể mà nói không có đại sự phát sinh chỉ có gần nhất đại đường cảnh nội phát sinh một ít chuyện bách ra n h o nhao nhập thế tại đại đường mở học viện trong đó y ra viện y học thành quả nổi bật nhóm đầu tiên bệnh viện xây xong gầy dựng liên hợp tạp gia bảo hiểm công ty mở chữa bệnh bảo hiểm chế độ ở trong xã hội có thụ khen ngợi giải quyết xem bệnh khó xem bệnh quý các loại vấn đề mọi người mời xem kỹ càng đưa tin trương tuấn tay kéo một phát một cái ống kính đem bao trùm trong màn ảnh là một cái tiểu thái giám chính đi vào một cái trong bệnh viện tham quan bên người còn có một người mặc áo dài bác sĩ cho giới thiệu đầu tiên là đăng ký khu sau đó là phân khoa sau từng cái chuyên khoa cuối cùng đến linh thuốc khu thuận tiện còn đi thăm một chút làm việc khu để điện thoại trước người xem mở rộng tầm mắt ngạo lai quốc biện tùy nói thầm nói ra không phải liền là đem bác sĩ tập hợp A. Có gì g、okay, quốc, quốc okay、ra, ra trước đó vài ngày trường dạy nghề nhiều lần truyền tin vui nghiên cứu ra linh thạch trận pháp mang người cỗ xe linh thạch trận pháp máy xúc linh thạch trận pháp cần cầu cải cơ các loại cơ quan thiết bị đại lượng tiết kiệm nhân lực vật lực thôi động xã hội tiến bộ trường dạy nghề ngay tại triều sinh bồi dưỡng máy xúc cần cầu thao tác công hứng thú có thể đi báo danh trong màn ảnh theo thứ tự r a linh thạch xe t ả i người mẹ xe đét trắng cảnh máy xúc đào đất một đào xuống đến liền là một cái hố sâu cần cầu đem mười mét dàn núi cao nâng cao lên cây cơ t ạ i hoang dã đi qua cứng rắn thổ địa tất cả đều vỡ nát biến thành đất màu mỡ điện thoại trước b á c h tính công nhân tất cả đều đổi sắc mặt đây đều là thần khí sao không phải làm sao lại lợi hại như vậy t r ư ơ n g minh hiên nói thầm nói ra mặc ra hạ thủ rất nhanh n a nhất định phải bọn hắn cho ta làm một cái xa hoa xe hở mùi mang theo thanh nhã tỷ đi hóm mát nhất định đẹp trai đập chết Bách Gia r ố trương cục con đi đối tuấn lại giới thiệu pháp gia phát viện cũng nhắc nhở bách tính quan viên đã không có hình phạt quyền hạn thậm chí bổ đầu cũng bị độc lập ra nha môn làm một độc lập bộ môn vận hành chủ quan phán đoán truy hùng lại giới thiệu bách gia dùng nửa cách giờ trời đã sáng rõ trương tuấn uống một chén nước nói ra bách gia đã nói xong hiện tại chúng ta tới nói một chút nho ra từ khi nho đạo trí thánh thượng truyền về sau liền có lời đồn đại nho ra muốn phổ cập nho đạo phương pháp tu luyện thế là ta đi phỏng vấn nhan hồi tiên sinh ông kính nói lên cắm vào một đoạn video trương tuấn cùng nhan hồi ngồi tại trong một gian phòng trương tuấn trực tiếp hỏi nhan hồi tiên sinh không biết ngươi nhưng biết trên mạng có truyền n g ô n nho ra muốn truyền thụ mới tức giận sự t ì n h nhan hồi cười nói ra ngươi cũng đã nói kia là truyền n g ô n mà thôi trương tuấn lông mày nhữ lại nói ra thật sự có tài hoa loại này thần kỳ lực lượng sao nhan hồi do dự một chút nói ra có nhưng là không cách nào vận dụng bởi vì ba ngàn thiên đạo phát tắc duy chỉ có không có tài hoa cái này một đạo hình tượng kết thúc trương tuấn xuất hiện tại ông kính nói ra nhan hồi tiên sinh xác nhận tài hoa là tồn tại nhưng nhan hồi tiên sinh cũng đã nói bởi vì giữa thiên địa không có cái này đạo pháp thì thiên địa không đồng ý cho nên không cách nào phát huy ra uy lực điện thoại trước người xem trong lòng hơi động ẩn ẩn cảm giác được trương tuấn muốn nói gì cái này vài ngày khổng tử hóa đạo tin tức đã sớm t r u y ề n khắp mạng lưới không ít điện thoại trước nho sinh trong lòng có các một trận lệ rơi lệ mặt phu tử a trương tuấn không phụ sự mong đợi của mọi người nói ra một tháng trước phu tử đến thiên môn sơn cùng tiêu giao, thần quân tiến hành hữu hảo giao lưu hội đàm hai người tại tài hoa một đạo bên trên đặt thành trung nhận thức để cho tiêu giao thần quân phân thân cùng phu tử cộng đồng hóa đạo vì hồng hoang mở tài hoa một đạo hiện tại mời xem hiện trường đưa tin trương minh hiên nói thầm nói ra đi con em ngơi ư trung nhận thức ta một mực tại phản đối tội ta vấn đề là phản đối hiệu a khổng tử muốn tìm chết người nào cản trở được trực tiếp hình tượng hoán đổi đến thiên môn sơn vừa mắt chính là nguy nga cao ngất tế đ à n ba vạn mét tế đ à n giống như một tòa đen nhánh sân phong bị bạch vân cây cột trống tại không trung Đã bên g động cạnh i g ống n như tế đàn 360 độ xoay tròn một đàn tuần, từ tầng độ xoay hải nhất lên t t n hòa thượng nói ra a di đà phật khẩn g phu tử hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận làm được tình trạng này không khó lắm v â n cơ đạo trưởng không cao hứng nói ra ngươi biết cái gì hắn muốn t r ư ớ c h i ể u loại này đạo mới có thể hóa đạo phu tử vì nho đạo trí thánh bên trong phương pháp tu luyện có thể trở thành hiện thực hóa đạo vì hồng hoang tăng thêm tài hoa chi đạo nhưng hồng hoang không có tài hoa chi đạo phu tử liền không cách nào tu luyện tài hoa hắn càng không cách nào hóa đạo a bản thân cái này chính là mâu thuẫn phu tử giàn nên hổ đồ rồi a như hải một chán dấu chấm hỏi hắn nói cái gì vấn đề tốt h mê nhưng bần tăng là bị khinh bị sao vậy xem đông đảo tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận hiển nhiên cũng muốn đến vấn đề này một đầu bất não chẳng lẽ lại phu tử đã tu luyện tài hoa trong đám người tiểu đạo sĩ tùng quân khiếp sợ nhìn xem trong điện thoại di động bóng người hán hắn thật là k h ổ n phu tử vậy ta đây chi bút tiểu đạo sĩ trong tay vô thanh vô tức xuất hiện một chi bứt gãy nháy mắt lại biến mất cẩn thận nhìn thoáng qua bùn phía kích động trong lòng k h ó bình ta vậy mà mang theo k h ổ n phu tử đi dạo qua phố còn cùng hắn ăn cơm xong thậm chí còn muốn mang hắn đi làm chơi phải chết phải chết Thiên trong trì. trì đình, ngồi giao Giao Ngọc、Đế、cùng vương Đế mẫu để nho ra độc tôn bách ra đứng đầu tự nhiên không thể coi thường chỉ là không nghĩ tới hắn muốn đi đến cái này một bước giao chỉ nói ra mở ra một cái con đường tu luyện sao mà khó vậy u minh thế giới bên trong bình tâm điện bên trong bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g ánh mắt yếu ớt xem thấu tầm g ư ớ i ánh mắt rơi trên người khổng tử nhân tộc văn minh truyền bá người đáng tiếc bắc minh c h i hải nổi lên vợ sóng một tòa sơn phong đồng dạng to lớn đầu cá từ trong biển v ừ a l ê n ra nhấc lên sóng lớn mắt cá xem thấu không gian rơi xuống khổng tử trên thân một đạo âm thanh lớn vang vọng tại tĩnh mịch trên mặt biển nhân tộc sao là nhiều như vậy thiên tiêu đối ta yêu tộc sao mà bất công như thế vẫn phải chết tốt một tiếng ầm vang vang động trời to lớn côn đầu đụng vào bắc minh hải nước b i ể n phóng lên tận trời giống như thông thiên tri tưởng đứng vững tại bắc minh tri điện thiên n g o ạ i hoa hoàng cung nữ hoa trầm mặc xếp bằng ở bên trên giường mây nhìn xuống c h ổ n g tử thanh loan thải phượng đứng tại vân sàng hai bên thanh loan cẩn thận nói ra nương nương ngươi tính cứu hắn sao nữ hoa nương nương lãnh đ ạ m nói ra chính hắn muốn chết ai có thể cứu hắn thải phượng vội vàng cấp thanh loan đánh hai cái ánh mắt thanh loan giống như không nhìn thấy nhỏ giọng thầm thì nói ra nhưng hắn là nhân tộc bên trong tương đối có tiền đồ cảm giác so kia mấy cá nhân hoàng cũng không kém bao nhiêu cứ như vậy chết quái đáng tiếc nữ hoa nương nương nhìn xem khổng tử cũng ký nghiến răng nghiến lợi hảo hảo sinh hoạt không tốt sao vì cái gì nhất định phải muốn chết đâu hóa đạo để ta như thế nào đi cứu ngươi nhân tộc liền tương đương với nữ hoa hải tử hải tử bên trong ra một cái siêu q u ầ n bạt tụy nhân vật là mẫu thân nữ hoa cũng cảm giác cùng có vinh yên nhưng là hiện tại hắn lại muốn muốn chết nữ hoa nương nương tức thiếu chút nữa một tú cầu đọc xuống trong lòng phi thường bất thiện nghĩ đến trương minh hiên lại qua một đoạn thời gian ngồi xếp bằng tại trên ngọn núi khổng tử mở to mắt đứng lên nói ra, thời gian đến. Chân núi, Nhan dên dỉ kêu lên, sư phó. Còn lại nho sinh cũng thương lên, Khổng lên nói ra, tất cả đứng lên, chớ có làm những này nhìn hồi phó. phu phó. phu háo hất chớ tay ra, lại bi kêu kêu đều làm sư Sư có cả độ. tử. tử tất thái nữ vâng từng cái nho sinh từ dưới đất đứng lên bi thống nhìn xem khổng tử khổng tử nhìn xem bọn hắn cười nói đã nhập ta nho môn đều là ta chi đệ tử hôm nay vi sư cho các ngươi sáng tạo ra một đầu tiền đồ tươi sáng nói xong một bước bước đạp trên hư không hướng tế đàn đi đến ánh mắt kiên định sư tôn chúng nho sinh bi thiết kêu lên nhan hồi thu liêm tâm thần cao giọng nói ra nho ra đệ tử nghe lệ hiện trường ngàn vạn nho g i a tu sĩ tất cả đều thẳng tắp đứng vững điện thoại trước nho g i a tu sĩ thư viện người đọc sách cũng đều thẳng tắp đứng tại điện thoại trước nhan hồi chắp tay dơ cao xá dài cuối đầu trầm giọng nói ra đệ tử đưa sư tôn vô luận là hiện trường nho sinh vẫn là điện thoại trước nho sinh người đọc sách tất cả đều chắp tay dơ cao xá dài cuối đầu cùng kêu lên hô quát nói đệ tử đưa phu tử chương năm trăm chín mươi mốt hóa đạo chương năm trăm chín mươi mốt hóa đạo hồng hoang đại địa từng cái quốc gia đều vang vọng một tiếng này hô quát thiên địa vắng lặng ngay tại hành tàu khổng tử cũng là dấm chân xuống Cảm n h ậ trương an thành lý thế dân đi đến hoàng cung chỗ cao nhất dựa vào lan can hướng về phương tây ngắm nhìn đã có kết nối xuống tới nho ra lo lắng cũng có đôi khổng tử nhớ lại đức toàn xoay người đứng bên người nhỏ giọng nói ra bậy hạ nơi này gió lớn vào xem đi lý thế dân nhàn nhạt nói ra chờ một chút trương an trong thư viện mới tiền nhiệm viện trưởng chắp tay giải kê lại rơi đẩy mặt rất nhiều bách tính dù cho không đọc sách cũng nghe qua khổng tử đại danh thông qua điện thoại nhìn xem cái kia đi tại không trung láo giả trong lòng cũng hiện ra một cỗ thương tâm k ì m lòng không được nghĩ rơi lệ một cái lao giả l a o một cái nước mắt nói ra thật kỳ quái ta cũng không nhận ra hắn vì cái gì luôn luôn m u ố n khóc ca một cái t ắ c phường bên trong một đám người vây quanh một cái điện thoại đều là nước mắt đỏ bừng một cái công nhân mắt đỏ trước cười lớn nói ra chúng ta là tượng thần l ô ban tín đồ tại sao phải vì hắn cảm giác được thương tâm thật tốt cười đúng vậy à thật tốt cười vườn quây quá còn lại mấy người cũng cười lớn vài tiếng nhưng c ư ờ i c ư ờ i liền không cười cười không nổi rơi lệ không ngừng khổng tử đi đến tế đàn dưới nhất tầng quay đầu nhìn về phía trương minh hiên thần điện trong lòng nói một câu thần quân về sau nho ra liền nhờ ngươi trương minh hiên im lặng nhìn màn ảnh bên trong khổng tử bốn mắt nhìn nhau khổng tử quay đầu nhìn về phía tế đàn hít một hơi một bước bước lên ông một tiếng tế đàn giống như đang sống phía dưới cùng nhất một tầng từ núi đ á trở nên trong suốt như ngọc khổng tử một bước mười m đập lên tầng thứ hai tầng thứ hai cũng phát sinh đại biến chất liệu chuyển biến phát ra hóng ánh thần quang tiếp xuống tới tầng thứ ba tầng thứ b ố tầng thứ năm khổng tử một bước một bước hướng lên trên đi tới m ô i đi hướng một tầng tế đàn liền phát sinh một tầng thuế biến thẳng đến khổng tử đạp lên tầng cao nhất thứ ba n g à n lẻ một tầng còn lại ba n g à n tầng đều biến thành ngọc thạch lưu ly li chất liệu tản ra các loại t h ầ n quang chỉ có thứ ba n g à n lẻ một tầng vẫn là đất đá kết cấu hồng hoang thế giới tất cả đại năng đều nhìn chăm chú lên khổng tử giờ khác này hắn không phải một người nguyên thủy thiên tôn nhìn xem khổng tử tự nói nói ra hắn ở đâu ra ba n g à n đạo văn nữ hoa cho hắn sao bích du cung thông tiên lắc đầu cảm thắn một câu hai hoa a to như vậy nho ra cũng bị hắn dậy v à phu tử v ấ lạc thế lực tổ thiên ngoại hoa hoàng cung thải phượng nhỏ giọng nói ra nương nương tế đẳng kêu bên trong là ba ngàn pháp tác đạo văn a mặc dù không phải rất thâm ạo đồ vật nhưng cũng không phải dễ dàng đạt được khổng tử làm sao lại tập hợp đủ ba ngàn đạo văn dù sao chỉ có thánh nhân mới có thể xem khắp ba ngàn đạo i đ ạ cái này phía sau có phải là có âm mưu gì nữ hoa nhàn nhạt nói ra hắn có cái này ba ngàn đạo văn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chán thải phượng trong lòng một trận mơ hồ nữ hoa trong mắt lộ ra vẻ tức giận nói ra ngươi quên nho đạo trí thánh là đúng không trương minh hiên thải phượng trong lòng một trận hiểu rõ là hắn a cái này không kỳ quái thông thiên sư ba đối với hắn quá sủng ái chỉ là ba ngàn đạo văn m à thôi mở miệng liền có thể cầm tới chứng minh h i ệ n tại tượng thần bên trong không tim không phổi nhìn xem trực tiếp video căn bản không biết hắn bị hưởng hoàng kinh khủng nhất nữ nhân ghi nhớ còn không phải cái gì tốt nhớ thương khổng tử đứng tại thứ ba nghìn một tầng tứ phương xa vời phong quyển t a n vân nơi xa vô số xem lễ tu sĩ xa xa b à o quanh tế đàn khổng tử mở miệng nói ra cho mời thần quân hiện thân khổng tử trên thân bắn ra một đạo lưu quang tại bên cạnh biến thành một cái tay cầm thư quyển đọc sách no sinh mặt mỉm cởi đôi khổng tử chắp tay thở dài nói ra phương vợ, gặp qua phu tử. khổng tử chắp tay nói ra khổng khâu gặp qua phương tiên sinh mọi người vây xem một mảnh xôn xao đây cũng là ai không phải nói khổng tử hóa đạo sao cái này người tới làm cái gì làm sao khổng tử còn muốn hướng hắn thi lễ bích du cung thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói ra phong ấn cũng không yên ổn ai nữ hoa cung thanh loan kinh ngạc nói ra thật sự chính là hắn tại phía sau màn thao túng khổng tử có phải hay không t r ò n váng làm sao lại tin chuyện hoang đường của hắn không biết phật giáo xiển giáo bị hại được nhiều t h ằ n sao trên tế đàn khổng tử phương vẫn cùng nhau đối đứng vững hồng quân bài vị ba bà bái hai người cùng lúc mở miệm nói ra bàn cổ khai thiên thân hóa vũ nội h ư n g hoang đạo tổ hợp đạo pháp tắc vận hành hàng xương ba n g à n đại đạo thuần hóa thật tất cả thiên địa ở đây bên trong theo nhưng từ xưa tu sĩ thể trời là cực kiên quyết tiến thủ nay chúng ta phát hiện mới đại đạo pháp tắc nguyện lấy thân hóa đạo toàn thiên đạo lý lẽ bầu trời một tiếng ẩm vang vang vọng mây đen quần quận tại bầu trời ngưng tụ một đạo pháp tắc chi nhãn đạo mạc vô tình tiêm vào lấy khổng tử phương vận hai người v ậ xem tu sĩ ngầm đầu nhìn một chút pháp tắc chi nhãn đều một trận kinh hồn táng đảm không ít tu sĩ kêu t h ẳ n một tiếng pháp lực mất khống chế trực tiếp từ đám mây rơi xuống khổng tử nhìn về phía phương vận, cười nói ra, chúng ta bắt đầu đi phương vận cười khổ nói ra ta còn không hào hào nhìn xem cái này thế giới đâu thật sự là khổ cực khổng tử hãy náy cười một tiếng phương vận hít một hơi ánh mắt nghiêm nghị đỉnh đầu dâng lên một tòa tiểu xào cung điện ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ trong cung điện chuyển tới trên cung điện vẽ lấy long văn phù điêu khổng tử con mắt sáng lên nhìn xem cung điện nói ra đây chính là v ă n cung phương vận gật đầu nói ra phải cung loại với cái này thế giới đ ạ o quả khổng tử cảm khái nói ra thật tốt ta tay hướng phương vận trên bờ vai một dựng ngẩng đầu quát hóa đạo phương vận đằng không mà lên lập trên bầu trời khổng、tử. vô lượng hạo nhiên chính khí từ trên thân khổng tử nở rộ xông vào phương vận thân thể sau đó lại bay thẳng thiên cung tại cái này hạo nhiên chính khí bên trong khổng tử cùng phương vận đều ẩn ẩn trở nên trong suốt giống như thủy tinh từng tia từng tia đạo vận tại khổng tử phương vận quanh thân lưu chuyển kéo dài không thôi đây là khổng tử tại dùng chính mình đạo c â u thông thiên địa phát tắc chỉ chốc lát giữa thiên địa vang lên êm thai tiếng nhạc vây xem rất nhiều người đều lộ ra si mê thần sắc nơi xa đứng trên cơ quan thành mạc tử nhàn nhạc nói ra đây là thiên địa tấu minh một cái khác phương hướng một cái ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân cười nói ra hạ một bước chính là trời rơi k một bản ó ám kim sắc phát điện phía trên hàn phi từ chấp hai tay sau lưng đứng đi theo phía sau hai người trẻ tuổi hàn phi từ nhàn nhạt nói ra phát tác nghiệm trứng sắp kết thúc thứ đây hồng hoang lại không khổng tử một tiếng ầm vang bầu trời một đạo đen nhánh tiệm điện xạch qua tất cả mọi người là thần sắc biến đổi ra biến cố màu đen nhánh tiệm điện qua đi bầu trời xuất hiện một khe hở không gian hàng trăm hàng ngàn hắc quang từ vết nước không gian bên trong bay vừa ra một cái hô hấp vết nước không gian biến mất chương 592, m a lâm chương 592, m a lâm không trung xuất hiện lấy ngàn ma tính người áo đen đen nhánh ma khí không chút nào giữ lại phong thích khói đen c u ộ n c u ộ n che đậy bầu trời nhan hồi c h ấ n kinh nói ra bọn hắn là ai mạnh tử trong tay một thanh thức xuất hiện lạnh lùng nói ra chứ đừng để ý tới bọn hắn là ai bảo hộ sư tôn quan trọng đi mấy vạn nho ra tu sĩ chen trúc mà ra ngăn tại khổng tử cùng ma tộc ở giữa cảnh giác cùng hàng ngàn ma tộc tu sĩ rằng co mặc tử nhữ mày nói thầm nói ra ma tộc bọn hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ lại bọn hắn không muốn khổng tử chết điện thoại trước người xem cũng đều kinh hãi những n à y nhìn thật là đáng sợ người là cái gì đ ồ vật bọn hắn từ đâu tới tới làm cái gì vây xem tu sĩ cũng đều là nghị luận ầm ý lẫn nhau nghe ngóng cảnh giác nhìn xem kẻ đến không thiện ma tộc tu sĩ tuyệt đại đa số đều không biết lai lịch của những người này dù sao ma tộc còn không có đến suất thế thời điểm tin tức của bọn hắn chỉ có hỏng hoang tầng cao nhất đám người này mới biết đại đường trong hoàng cung lý thế dân biến xác cắn răng nói ra ma tộc sau đó sắc mặt đại biến lần trước hại chết hoàng hậu chính là ma tộc hiện tại hoàng hậu cùng tấn dương ngay tại thiên môn sơn những ngày ma tộc sẽ không bất lợi cho các nàng a lý thế dân cuốn quýt đi dùng điện thoại liên hệ hoàng hậu điện thoại tích tích tích vang lên lý thế dân nóng nảy chờ đợi nói ra t i ế p a nhanh t i ế p a qua một hồi lâu tự động cúp máy cũng không ai nghe lý thế dân lại cuốn quýt liên hệ tấn dương lần này thuận lợi tiếp thông nói hai câu liền bị tấn dương vô cùng lo lắng giật máy các nàng đang xem hiện trường đâu không có thời gian n g i lý thế dân nói chuyện h i ế m lý thế dân một trận t ô n tắc ngay tại lý thế dân cho hoàng hậu gọi điện thoại thời điểm ma tộc đã cùng nho ra tu sĩ đánh nhau giao thủ một cái ma tộc liền tách ra khủng bố đến cực điểm thực lực người đến mỗi một cái chí ít đều là đại la kim tiên còn có hai cái c h u ẩ n thánh cấp bậc thủ lĩnh một cái tóc dài xóa vai ưu ám trung nhân nhân còn có một cái áo bào đen che mặt cười khẳng k h ắ c quái dị người áo đen chiến đấu đánh lên vô số nho ra tu sĩ têu thảm một tiếng huyết vung trời cao nhan hồi tuân tử mạnh tử đồng trọng t ư tứ đại trần thánh cùng vô thiên thiên ma vương chiến cùng một chỗ nhan hồi trong tay xuân thu bút một bút viết ra một đạo phụ tự quắp giết chữ sát phù hướng vô thiên đ ấ n đi vô thiên tay háo hất lên một đạo hắc quang nở rộ bệnh một tiếng chữ sát phù vỡ vụn tuân tử tay cầm một tôn nghiên mực mở miệng quát sơn hà có chính khí trong tay nghiên mực ném đi hóa thành một mảnh hư ả o sơn hà thế giới hướng vô thiên c h ấ n áp tới vô thiên ngẩng đầu nhìn sơn hà n g h i ệ n hóa thành sơn hà c ư ờ i lạnh nói ta tại trên trời đất chỉ là sơn hà có thể làm gì được ta trong tay một đoá hắc liên, liên càng biến càng lớn cuối cùng biến thành mấy ngàn mét lớn nhỏ cùng sơn hà hư ảnh đụng vào nhau một tiếng ầm vàng tiếng vang thiên đ i ệ rúng động vây xem người xem hạ như sủi cào kêu thảm hướng phía dưới ngã đi đang l i ề u mạng ngăn cản người áo đen nho ra tu sĩ cũng có không ít người kêu thảm một tiếng rơi xuống dưới tuân tử thổi phu một tiếng một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ trước ngực sơn hà huyễn ảnh biến mất lần nữa biến thành một tôn nghiên mực xoay một vòng đầu góc c h o n g váng trở lại tuân tử bên người một bên khác mạnh tử tay cầm bạch n g ọ c thước không nói một lời chỉ lên trời ma vương đỉnh đầu đánh tới thiên ma vương bịch một tiếng tại thước phía dưới hóa thành một trận khói đen tản ra đồng trọng thư tay cầm luận ngữ hạo nhiên chính khí hướng phía luận ngữ bên trong tr từng mai từng mai ký tự từ luận ngữ bên trong tuân ra tại bầu trời múa hai người ngay tại cảnh giác thời điểm ai cũng không có phát hiện mạnh tử trong mắt lóe lên một tia hát quang khoe miệng nở rộ một tia tà ác ý cười chậm rãi tới gần đồng trọng thư thức bỗng nhiên giơ lên hung hăng đánh vào đồng trọng thư cái h ó c bịch một tiếng vang thật lớn đồng trọng thư sơn g sọ vỡ vụn thẳng tắp hướng phía phía dưới nga đi hạ xuống quá trình bên trong ánh mắt vẫn là khó có thể tin nhìn xem mạnh tử không trung ký tự làm nhạt biến mất mạnh tử một tay lấy luận ngữ bắt đến trong tay khoe miệm chảy máu nhăn hồi phẫn nộ hét lớn mạnh h à ngươi đang làm cái gì mạnh tử cười ta nói ra làm cái gì đương nhiên là muốn trở thành nho gia c h i chủ á ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật ta mạnh tử mới là trừ khổng tử bên ngoài nho gia người thứ nhất dựa vào cái gì muốn ngươi tới đón trưởng nho gia nhan hồi thu l i ê m tức giận quát o ngươi không phải mạnh k hà ngươi là ai mạnh kha kinh ngạc cười nói ồ bị phát hiện vô thiên mau mau độc thủ chớ có thủ hạ lưu t ì n h vô thiên h ừ lạnh một tiếng nói ra ngươi muốn xen vào ta mạnh kha lắc đầu liên tục nói ra không dám không dám chớ có để ma tổ thất vọng ta đi trước q u a y người hướng phía khổng tử hóa đạo phương hướng bay đi những nơi đi qua trước mặt cản đường nho ra tu sĩ tất cả đều bành bành bành nổ tung tuân tử bi phẫn giận d ữ hét đừng tổn thương thầy ta cầm sơn hà n g h i ễ a liền hướng mạnh kha phóng đi mạnh kha cười ta một tiếng nói ra tới tốt lắm thân ảnh lõe lên biến mất giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng tuân tử đưa tay trộm một cái thẳng vào tuân tử lồng ngực từ phía trước r ỗ i r a cầm một viên trái tim đang đậm mạnh kha cười quái dị nói ra ngươi nhìn cái này nhiều đơn giản dùng sức một nắm phù một tiếng huyết mục văng khắp nơi t u phía, phía sư tôn ử t g nhan hồi bi phẫn kêu lên tuân tử tại mấy ngàn khủng bố ma tộc trùng sát hạ nho ra tu sĩ ngăn cản gian nan mỗi thời mỗi khắc đều có từng cái nho ra tu sĩ huyết vung trời cao rơi xuống bụi bặm một cái hai cái ba cái qua trong dây lát mấy chục cái ma tộc tu sĩ xông vào khổng tử hóa đạo lĩnh vực từng mai từng mai đen nhánh đạo quả phóng lên tận trời hóa đạo lĩnh vực qua trong dây lát bộ phận biến thành màu đen Đạo v ậ ngay trở nên n k h ô ổn định. Với tộc đồng thời đồng đánh bay ra ngoài, màu tại đ o vận một lần nữa một b ế nhàn ổn n đ ị phát khí tác tức c g thêm nhã ồ n g ậ u dày nhàn Ngay đặc. n tại h hướng lĩnh vực đi mạnh h à đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân nhìn xem trong lĩnh vực xuất hiện một cái cười ha hả trung nhân nhân trong mắt cơ hồ muốn p h u n ra hỏa diễm cắn răng nói ra thiên đế viên thủ thành cười nói ra thiên ma hiện tại còn không phải các ngươi ra thời điểm giao trị bên trong vương mẫu giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngọc đế nói ra viên thủ thành là thiên đế ngươi muốn cho ta giải thích thế nào ngọc đế gượng cười nói ra viên thủ thành không phải tại thần đang chuyện bên trong vai diễn ngọc đếm à ta đoán chừng hắn là nhìn lầm biên tiếp lấy biên ta vậy mà không biết ngươi cái gì thời điểm lại thêm cái này phân thân nói là cái gì muốn giấu giếm ta ngươi không phải không hỏi sao dù sao cũng không phải cái gì đại sự không phải đại sự ta nhìn ngươi là có tật giật mình lần trước làm cái phân thân tại thế gian thông đồng nữa yêu tinh bị ta phát hiện thu hồi lại lúc này mới mấy ngày lại vụng trộm làm cái phân thân hạ giới nhìn ngươi là thật cần dạy dỗ chương năm trăm chín mươi ba hóa đạo thành công chương năm trăm chín mươi ba hóa đạo thành công ta sai rồi không dám cũng không dám nữa ngọc đế kêu thảm nói lốp bốt thanh âm tại giao trì vang lên giao trì bên ngoài đứng gác thị vệ thiên nữ tất cả đều che miệng cười trộm loại chuyện này không phải lần đầu tiên thiên môn sơn trên không viên thủ thành xuất hiện để vô thiên trong lòng căng thẳng một quyền đem nhan hồi bắn bay tay áo quét qua bầu trời nho ra tu sĩ tất cả đều kêu thảm một tiếng bị quét bay hướng phía phía dưới núi rừng đánh tới vô thiên nhìn về phía viên thủ thành nhàn nhạt nói ra ngươi không phải là đối thủ của chúng ta bản tọa cho ngọc đế một bộ mặt ngươi thối lui đi viên thủ thành lắc đầu nói ra lần này hóa đạo đối hồng hoang ý nghĩa trọng đại bần đạo chỉ có thể cố gắng hết sức hắn một người không được lại tăng thêm ta đây cơ quan thành bên trên mạc tử vừa xài bước ra c h ư ớ c mắt đi vào viên thủ thành bên người nhàn nhạt, nhạt nhìn xem vô thiên vô thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn mạc tử đây là c h ấ n nguyên đại tiên tiện thi thực lực coi là thật cao minh ha ha ha ta không dám cùng hai vị đại thần tranh p h o n g nhưng là đối phó những tiểu lâu la này vẫn là có thể một cái phê đầu tán phát lao giả tay cầm trường mâu không chế lấy chiến xa mà đến binh ra tôn u vũ bầu trời một đen một trắng hai cái cá vàng du động đầu đôi truy đuổi hóa thành lóe lên thanh đồng cửa thanh đồng cửa đẩy ra một cái mang theo cao quan mặt như mỹ ngọc tuấn mỹ trung niên nhân đi tới âm dương già t r â u diễn ai đáng sợ nhất chính là các ngươi những người này l u n g t u n g giết người mục không cách nào độ hàn phi từ chấp hai tay sau lưng khống chế lấy p h á p điện bay tới ánh mắt lạnh lùng mạnh h a cười k h ẳ n g khặc quái dị nói ra một đám ngụy quân tử vừa mới nho ra đệ tử hy sinh thời điểm các ngươi làm sao không được ngược lại đợi đến nho ra thực lực đại tổn mới lên đến hiện ra một bộ chúa cứu thế bộ dáng buồn ôn cái này gọi một thù trả một thù lúc trước nho ra c h è n ép chúng ta bách ra thời điểm thế nhưng là so cái này tàn nhẫn nhiều trục xuất bách ra độc tôn học thuật nho ra cha cha bầu trời linh k h í hội tụ hoành bình dọc theo một tòa b à n cờ xuất hiện tại không trung một cái lao giả xuất hiện tại trên bàn cờ ô n quyền nói ra quỷ cốc tử gặp qua chư vị mạnh h a cười quái dị nói còn không phải cho rằng nho ra quá mạnh không duyên cớ tìm thế này nhiều lễ cớ viên thủ thành cười nói các ngươi cùng nho ra sự tình ta mặc kệ nhưng là khổng tử hóa đạo không cho sơ thất vô thiên nhàn nhạt nói ra vậy liền chiến đi vây một tiếng chiến đấu khai hỏa lần này chiến đấu nhưng so sánh vừa rồi kịch liệt nhiều lắm viên thủ thành đối mạnh tha mặc tử đối vô thiên bốn người đều là trí cường c h u ẩ n thánh tam thi một trong chiến đấu kinh tiên động điện còn lại chiến trường cũng là pháp thuật tung hành đen trắng âm dương ngư thoáng qua một cái thiên địa liên đ ả o âm dương nghi chuyển mấy chục ma tộc nam lư chuyển biến đầu dưới chân trên chật vật thê t h ả m bị châu diễn tiện tay chém giết tôn vũ trong tay lệnh bài ném một cái chống đi hiện hiện vô số chiến hồn kết thành quân trận hướng ma tộc trùng sát mà đi hàn phi từ gác tay đứng tại phát điện phía trên mở miệm nói ra ta phán định các ngươi có tội từng cây đen nhánh xích sắt rầm rầm từ trong p h á p điện bay ra linh xả quân lây chung quanh ma tộc giang cầm phong ấn thu hồi p h á p điện quỷ cốc tử đứng tại trên bàn cờ cười nói ra thiên địa v ì bản chúng sinh v ì tử mời quân cờ quý vị mười cái ma tộc kìm lòng không được bay thấp trên bàn cờ ánh mắt hoảng sợ quỷ cốc tử hơi nhũ mày vậy mà chỉ có mười cái thật mạnh ma tộc bên trong cũng có cường giả chỉ chốc lát mấy người liền gặp đến đối thủ chỉ có thể nỗ lực bảo vệ cẩn thận khổng tử bầu trời chiến thành một đoàn không gian liên miên bị đánh á t quan chiến tu sĩ hoảng sợ vừa lui lại lui ba lui bốn lui năm lui lại một đoạn thời gian trôi qua phát tác chi nhãn bên trong một vệ kim quang trục xuống kim quang bên trong khổng tử phương vận dần dần hư hóa vô thiên thở dài một hơi mượn mạnh h a giận dữ hét không cho t à n át trong tay thức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía khổng tử vào tới viên thủ thành trong tay phất trần một quyển t ơ bạc như mây trôi đem t h ứ c b a o khỏa cười nói ra tại ta bảo vệ dưới còn có thể để ngươi đả t h ư ơ n g hắn ta cũng không cần l a n l ộ t mạnh h a cắn răng phẫn nộ kêu lên chờ ta lâm phàm thời điểm chính là ngươi rơi xuống phàm trần này viên thủ thành cười ha hả nói ra ta chờ thiên địa phát ra ông một tiếng chấn động khổng tử hoàn toàn biến mất vô tung chiến đấu cũng đều đình chỉ xuống tới tế đàn tầng cuối cùng cũng biến thành đóng ánh sáng long lanh toàn bộ tế đàn ba phẩy không không một pháp t ắ c đạo vận tê động tản ra hóng ánh thần quang kéo lên vương v ậ n hướng phía pháp t ắ c chi nhãn b a y đi cuối cùng vương v ậ n đứng tại trên tế đàn hiện lên ở pháp t ắ c chi nhãn bên trong mắt không biểu tình nhìn xem ma tộc mở miệng nói ra thiên địa có chính khí tập nhưng phú lưu hình giữa thiên địa xuất hiện một cô vô hình ba động ma tộc tất cả đều cảm giác một trận kiềm chế hạ thì làm non sông bên trên thì làm ngại tinh toàn bộ hồng hoang sông núi non sông bên trong tất cả đều có một cỗ bạch khí phóng lên tận trời bắc câu lô châu vô số yêu tộc kinh hãi nhìn xem động phủ lên cao đằng bạch khí đây là cái gì n a m t r ê m bộ châu vô số người đối b ư ớ c lên bạch khí sơn phong chỉ trỏ không ít người nhao nhao tràn vào sơn phong bên trong tờ bảo tiểu liên linh sơn đều có thật lớn bạch khí bay lên toàn bộ hồng hoang đại địa đều dâng lên vô số của sáng như lai nhìn xem từ mình dưới mông dâng lên bạch khí thì thầm nói ra đây chính là pháp tắc lực lượng sao bị ma khí tiêm nhiễm bầu trời xuất hiện một vòng mặt trời tiếp lấy xuất hiện q u ầ tinh năm tháng quần tinh hóa lẫn tại hồng hoang cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. không mấy trăm họ kinh hoàng bị xuống đất cầu nguyện bắc câu lô châu yêu tộc cũng đều thất kinh không biết xảy ra chuyện gì s ư n g mặt s ư n g mũi ngọc đế nhìn xem phía dưới nói ra đây chính là tài hoa lực lượng sao hoa hoàng cung nữ hoa tự nói nói ra hắn thật thành công bích du cung thông thiên giáo chủ cũng cảm thán nói hắn vậy mà thật làm đến thái thượng cười nói ra từ đây ba ngàn đại đạo biến thành ba một đại đạo vô thiên cũng ngửa đầu nhìn xem bầu trời năm tháng đồng huy sao trời dày đặc mở miệng nói ra đây chính là tân sinh đạo tới tiếp viện bách gia trường môn cũng đều rung động nhìn xem cái này c à n khôn biến ảo lớn lao tràng cảnh một chút trọng thương nho ra đệ tử đổ vào phía dưới trong núi rừng vui buồn lẫn lộn khóc ròng ròng n h ă n hồi run rẩy dùng bàn tay nhập từ trên núi bắn ra hạo nhiên chi khí khóc giống nói sư tôn ngài thành công phương vận đạo mạc đứng ở pháp tác chi nhãn bên trong tiếp tục nói ra với người nói hạo nhiên b á i hổ nhét thương minh một tiếng ẩm vang toàn bộ hồng hoang đều đang rung động pháp tác hưởng ứng sơn hà dâng lên vô số hạo nhiên chi khí hướng phía thiên môn sơn tế đ à n phương hướng lăn tuân ra mà đến trên trời nhật nguyện tinh thần cũng đều bắn xuống từng đạo hạo nhiên chi khí hướng phía thiên môn sơn mà tới quần quận hạo nhiên chi khí vô bi trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thiên môn sơn ba phủ vô thiên chấp hai tay sau lưng t r ầ n bột đứng không trung mặc cho hạo nhiên chi khí đem ba phủ mạnh kha tại hạo nhiên chi khí bên trong hét thảm một tiếng a t h i ê n đế t r â n nguyên tử ta ghi nhớ các n g ư ơ i các n g ư ơ i chờ đó cho ta mạnh kha trên thân g a s ngọn lửa màu trắng trong ánh mắt màu đen biến mất khôi phục thanh minh thì thầm nói ra p h u tử hai hàng n h i ệ t lệ chạy xuống hàng ngàn ma tộc tại hạo nhiên chi khí bên trong phát ra thống khổ gầm nhẹ giống như đặt vào liền hỏa bên trong sắc người thật nhanh tăng g ã một cố ma khí dâng lên thoáng qua ở giữa liền bị hạo nhiên chi khí tiêu mất chừng năm trăm chín mươi b ố chương năm trăm chín mươi bốn chí thanh tiên sư phía dưới tắm dựa tại hạo niên h chi khí bên trong nho r a tu sĩ thương thế thật nhanh khỏi hẳn thể nội hạo niên h chi khí nháy mắt khôi phục thoáng qua lại đạt tới trạng thái đỉnh phong đại chiến sau còn lại nho r a tu sĩ tất cả đều quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng la lên phu tử mất đi trái tim tuân tử cũng từ dưới đất ngồi dậy đến sờ lên ngực một viên mới trái tim chính phanh phanh phanh n ả y lên thì thầm nói ra lao sư chứng minh hiên tượng đá cũng bị hạo niên chính khí bao khoả vô lượng hạo niên chính khí hướng phía trong tượng đá o a n g tuân ra mà đi trong thần điện lập tức một thanh l A trợ thủ nhã a ta đầu hàng nhanh trợ thủ thanh bình kiếm quan mang đột nhiên phóng đại kiếm khí như là sợi tơ hiện tại kiếm khí so sánh chính là thiên hà thác nước vây một tiếng thâu bạo đem quang mỗi đạo nhân bao phủ trong đó đài sen đều tại vang lên kèn kẹt không vô số người ngầm đầu nhìn lại sau một khắc cùng nhau quỳ xuống bài nói bãi kiến trí thánh tiên sư bắc câu lô châu vô số nhân yêu ngầm đầu nhìn bầu trời một thanh em tại bầu trời vang lên t à i hoa vị pháp văn đạo đăng thịnh khổng tử phong làm văn khúc tinh quân hào trí thánh tiên sư lấy lại tinh thần từng cái sắc mặt khó coi đứng lên tây mưu hạ châu đông thắng thần châu vô số nhân yêu tinh quái tất cả đều quỳ xuống b á i nói b á i kiến trí thánh tiên sư thiên đình ổn thỏa điếu ngư đài văn khúc tinh quân sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến đứng lên giận dữ h é t ta mới là văn khúc tinh quân tên ta liệt phong thần bảng ta chính là thiên đình chính thần hắn làm sao dám mặc dù phát ra từng tiếng không tin gầm thét nhưng trong lòng vẫn là một trận thất kinh gối rối hướng phía tử vi cung bay đi thiên môn sơn vô số hạo nhiên chi khí hội tụ tại trước mắt bao người n g n g tụ ra khổng tử huyết ảnh hướng phía bầu tr hắn lại còn còn sống viên thủ thành sờ lấy ria mép h í p mắt nói thầm nói ra phong thần đây chính là thiên đạo quyền hành phía d ư ớ i nhan hồi xoa xoa nước mắt kinh h ỉ kêu lên sư tôn t u ấ n tử đồng trọng thư cũng đều kinh h ỉ kêu lên lão sư tất cả nho gia đệ tử đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem cái bóng m ở kia thiên đình tử vi cung bên trong tử vi đại đế an ủi kinh hồn táng đảm văn khúc tinh quân nói ra yên tâm phong thần bảng chính là thiên đạo thật khí nắm giữ tại ngọc đế trong tay không dùng sửa đổi khổng tử hư ảnh càng lên càng cao bầu trời ngôi sao đẩy trời bên trong văn khúc tinh càng ngày càng sáng từ từ lớn lên cho đến cùng nhật n g u y ệ n tranh huy tách ra ánh sáng l ó a mắt mẫu khổng tử hư ảnh cùng văn khúc tinh tại bầu trời t r ù n g hợp ông một tiếng y m ắng ba động đạo qua h n g hoàng văn khúc tinh hào quan g tỏa sáng triệt để che lại năm tháng quan huy t ử vi đại đế trong cung điện văn khúc tinh quân phốc phốc một ngụm máu tươi phớt ra trên thân từng đạo phủ văn bật nát c á i chán t h ầ n văn vỡ vụn cả người sắc mặt khó coi tản ra từ khí văn khúc tinh quân cười khổ nói ra chứng minh hiên quả nhiên lợi hại hắn vẫn là trả thù ta đại đ ế ngài phải cẩn thận cả người hư hóa biến thành một sợ h u hồn thoáng qua hoàn toàn biến mất từ vi đại mặt không thay đổi ngồi tại thần vị phía trên. cầm tay v i ệ n tay gân xanh nổi lên hiển nhiên hắn trong lòng cũng không như mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy vốn cho rằng ngồi vững vàng thần vị liền có thể bất tử bất diệt bây giờ nhìn lại cũng không phải là dạng này thiên ngoại hoa hoàng cung thanh loan kinh hỷ kêu lên nương nương hắn không chết không có tan đạo nữ hoa nương nương cũng khó khăn lộ ra vẻ tươi cười ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn thần s ắ c biến hóa là sư tôn xuất thủ sao loại này can thiệp thiên đạo lực lượng cũng chỉ có sư tôn có thể làm được cực lạc thế giới bên trong chuẩn để ghen tị nói ra đông vương nhiều người mới a tiếp dẫn nhàn nhạt nói ra từ đây giữa thiên địa nhiều một cái trí thánh vẫn là nhân tộc trí thánh thiên môn sơn pháp tác chi nhãn tán đi phương vận triệt để đạo hóa biến mất hạo nhiên chính khí tiêu tán viên thủ thành cười ha ha một bước một bước biến mất ở chân trời mặc tử một bước đi đến cơ quan thành trên tường thành nói ra đi thôi cơ quan thành giống như một mảnh mây đen hướng nơi xa lướt tới tôn vũ khống chế lấy chiến xa bôn u chì mà đi âm dương ra mở ra thanh đồng cửa mị vợi mở cửa biến mất đến giúp t r ợ bách ra n h a o n h a o trở về vây xem tu sĩ cũng đều nói nghị luận hướng xuống mặt bay đi thiên môn sơn phường thị các gia đình thật nhanh hướng phía thiên môn sơn bay đi còn muốn mở cửa làm ăn trong vòng một ngày tào triều đại sự cũng chuẩn bị kết thúc trương tuấn ngồi tại cái ghế đằng sau cười nói ra phu tử hóa đạo từ đây mở ra người đọc sách tài hoa thời đại tương lai tất nhiên càng nhiều hơn tư nhiều màu để chúng ta rửa mắt mà đợi đặc biệt tin tức từ từ mai tào triều đại sự cải thành tiêu điểm thăm hỏi chú ý tiêu điểm thăm hỏi chú ý hồng hoang tiêu điểm cảm tạ mọi người xem hôm nay tào triều đại sự ngày mai chúng ta cùng trong lúc nhất thời gặp lại kết thúc gâm nhạc vang lên p h ụ đ ề kéo qua ngay tại toàn bộ hồng hoang đều đang nghị luận cái này phu tử hóa đạo cái này đại sự thời điểm văn khúc tinh bên trên khổng tử cũng lâm vào xoắn suýt bên trong nh hai cái mời liệt b i ể u thình lình trên đó ngọc đế mời ngài gia nhập hồng hoang đại năm bảy đồng ý cự tuyệt như lai mời ngài gia nhập hồng hoang đại thần bảy đồng ý cự tuyệt đây chính là một cái chạm đội vấn đề đồng ý ngọc đế liền muốn đắc tội như lai đồng ý như lai liền muốn đắc tội ngọc đế vấn đề hai nhà này chính mình cũng đắc tội không nổi đừng nhìn mình bây giờ cũng là trí thánh nhưng cùng bọn hắn so sánh khẳng định vẫn là yếu một bậc bọn hắn đều tại mình vô số năm tu lượt ớ i đạo tâm viên mãn pháp tắc thông t ấ u mà mình là hóa đạo tình huống phía dưới vẫn đốt cháy giai đoạn tới hơn nữa còn bị hạn chế trên văn khúc tinh khổng tử do dự một、chút. khổng tử kinh ngạc một chút nhiều người như vậy hồng hoàng đại năng đều là ngọc đế người sao trong lòng đột nhiên an tâm thật nhiều khổng tử tiện tay phát một cái hồng bao đi lên điện thoại tích tích văng lên trấn nguyên đại tiên phát tới nói chuyện riêng trấn nguyên đại tiên khổng tử ta là mặc tử b a n thể khổng tử vội vàng phát một tin tức quá khứ đa tạ đạo hưu thi xuất v i ệ t thủ vô cùng t ă n g kích chương năm trăm chín mươi lăm chương minh hiên a ra chương năm trăm chín mươi lăm chương minh hiên a ra trấn nguyên đại tiên không cần phải k h á c h k h í ta rất thưởng thức ngươi đúng như l a i có hay không đối ngươi phát ra mời khổng tử trả lời có nhưng là ta đồng ý ngọc để mời trấn nguyên đại tiên đều đồng ý đi không cần thiết đi đắc tội hắn khổng tử kinh ngạc đều đồng ý còn có thể như thế sao trấn nguyên đại tiên khi nóng có thể nhưng khẳng định vẫn là có chỗ thân sơ chính n g ư ơ i n ắ m chắc liền tốt khổng tử đã tạ chỉ điểm lập tức lại đồng ý như lai mời tiến vào hồng hoang đại thần bảy quả nhiên ở bên trong nhìn thấy rất nhiều người quen bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g minh hà giáo chủ trấn nguyên tử các loại một trận hoan n ê n về sau lại phát một cái đại hồng bao thiên môn sơn phường thị trong đêm tươi sáng vãng lai như nước thủy triều trong thành thị rộn rộn rằng ràng tiệm cơm hàng vỉa hè tất cả đều đủ q u n số từng cái tu sĩ、si、hô bằng gọi hữu ngồi cùng một chỗ đối sự tình hôm nay nghị luận là mỹ một tiếng vang thật lớn vô số mảnh đá bay tán loạn đục trong thần điện đôn nốt rung động từng đạo trận pháp phủ văn hiện hiện lý thanh nhã trên đầu nháy mắt xuất hiện huyền hoàng linh lương tháp bảo vệ an toàn của nàng vạn trượng kim quang từ thần điện bên trong nợ rộ trong đêm tối phát ra hảo quang sang trói phụ kiện tu sĩ tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía thần điện bên ngoài đứng gác hộ vệ kinh hô một tiếng người nào liền muốn hướng bên trong p h ó n g đi một tiếng kéo kẹt đại môn bị mở ra trương minh hiên cùng lý thanh nhã cười từ bên trong đi tới hộ vệ kinh hỷ bài nói b à i kiến thần quân trương minh hiên phất phất tay nói ra các ngươi vất vả xa xa tu sĩ cũng đều tò mò nhìn trương minh hiên đây chính là thiên môn sơn tri chủ nhìn xem giống thư sinh đồng dạng tuyệt không hung hãn trương minh hiên d ư ớ i chân xuất hiện một tòa đài sen đài sen kéo lên trương minh hiên lý thanh nhã giống như thần tiên quyến lữ hướng phía bầu trời huyền không đảo bay đi phương thị bên ngoài thuộc sất phái tề linh vân đứng tại đỉnh núi nhìn xem trương minh hiên cùng lý thanh nhã bay về phía huyền không đ rốt cục ra phương thị trên sạp hàng lý thanh tuyền ngầm đầu nhìn một chút tiếp tục mặc miếng thịt lớn vậy mà ra đáng ghét ta trương minh hiên s u ố t quan tin tức nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ phương thị cũng thông qua điện thoại hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán không ít tâm tư mang ý xấu ám sát qua trương minh hiên người đều bị hủ run một cái làm sao lại nhanh như vậy trương minh hiên cùng lý thanh nhã trên huyền không đảo cáo biệt về sau trở lại mình trong phòng nằm ở trên giường trong lòng rất muốn khóc ca thật thoải mái rất thư thái thoải mái không muốn không muốn trên giường lăn lộn một trận trong lòng chìm vào thức hải hóa thành nhân hình trong thức h ả i hai cái thế giới ngay tại phun ra nuốt vào lấy tín ngưỡng chi lực một cái là đấu phá thế giới một cái là phương vận lưu lại văn khí thế giới còn lại thế giới đều bị trình hợp lợi dụng t r ư ơ n g tiểu phàm lóe lên xuất hiện tại t r ư ơ n g minh bên người nhàn nhạt, nhạt nói ra phương vận đi t r ư ơ n g minh hiên r ố i ngón tại trước ngực mình điểm một phía ớt, trở thành một cái thập tự thành kính nói ra chúng ta sẽ hoài niệm hắn ở m mẹn t r ư ơ n g tiểu phàm một chán hát tuyến phong vân vô kỵ xuất hiện tại t r ư ơ n g minh hiên bên người nói ra cuối cùng hắn hóa đạo thời điểm dùng hạo nhiên chính khí cưỡng ép đem chúng ta tu vi tăng lên đến thái ất tri cảnh chương minh hiên lo lắng nói ra cỡng ép tăng lên căn cơ bất ổn sẽ không xảy ra vấn đề gì a l o n g thiên ngạo lõe lên xuất hiện nhà danh nói ra ngươi một cái khắc kim tu sĩ nói với chúng ta căn cơ vấn đề ngươi quan tâm qua sao trương minh hiên nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu lại gật đầu một cái nghĩa chính ngôn từ nói ra cái này không phải là các ngươi cân nhắc vấn đề sao phong vân vô kỵ bình thản nói ra không có vấn đề gì lắng động một chút liền tốt trương tiểu phạm đột nhiên nói ra đúng rồi thư hoang giới cải tạo hoàn thành trương minh hiên nói thầm nói ra thư hoang giới cái gì đồ vật trương tiểu phạm một chán hạt t u y n ngươi thật muốn như thế cá ớp mối sao lòng thiên n ạ o nói ra thư hoang giới trương ừ thái đại lục cải tạo mà thành, t đại cải cổ lục lần mà ớ c hồng hoang thần thoại giải thi đấu thời điểm, đã từng làm phòng từng dụng lần. giải qua một t điểm, đấu đã làm sử r ư minh hiên giật mình nói ra cái kia a hiện tại cải tạo thành hình dáng ra sao làm cái gì dùng một cái bọt khí từ ngân sắc máy chủ bên trong bay ra ngoài lơ lửng tại trong thức hải trương tiểu phàm nói ra người đi theo ta một đoàn người bay vào hư hoang giới bên trong lúc mới nhập môn là cái kia quen thuộc khổng lồ môn hộ bên trên viết ba chữ to hư hoang giới ba người phủ trên bầu trời hư hoang giới có thể thấy được từng tòa khổng lồ thành trì ngồi tại man hoang địa vực bên trong bên trong đường đi giao thoa từng cái cửa hàng t ọ lạc trong đó trương minh hiên thăm dò nói ra các người muốn tại bên trong này chơi vong du trương tiểu p h ạ m cười nói ra có phải thế không long n ạ o thiên lại nhịn không được lập tức b á ban ó i khoe khoang chơi vong du nhiều không có sự sáng tạo đây là bán hàng qua mạng bán hàng qua mạng hiểu không bên này là kinh đông trang phục khu và mỹ t h ự c khu bên này là kinh tây pháp khí khu cùng phù trệ khu nơi này là kinh nam trận pháp khu công pháp khu kinh bắc là tạp hóa khu h i ê u nhàn khu giải trí trong kinh còn có một cái phòng đấu giá ăn ở sống p h ó n g túng tất cả trong đó còn có lôi lại khu thế nào có thể chứ trương minh hiên nhìn xem dương dương đắc ý long thiên、nào? cười lạnh nói ra kiếp trước bán hàng qua mạng có thể hứng khởi là bởi vì có chuyển phát nhanh chúng ta làm sao làm phi kiếm chuyển phát nhanh ngươi biết hồng hoang lớn bao nhiêu sao có bao nhiêu ít nguy hiểm không bồi ngươi không muốn không muốn trương tiểu pham tặng hắng một cái nói ra chúng ta có thể thông qua tín ngưỡng thông đạo di động trương minh hiên không cao hứng nói ra ta biết nhưng là các ngươi sẽ không tính toán mình đi đưa chuyển phát nhanh à. không sợ mẹ ệ chết các ngươi cái gì thời điểm như thế chịu khó rồi long thiên nạo cười hì hì đắc ý nói ra Người đây lòng i i thiên g chỉ ngạo nhẹ gật đầu cười nói ra bị ngộ đáp đúng các ngươi cái gì thời điểm phát hiện làm sao phát hiện lòng thiên ngạo tàng hắng một cái sắc mặt hơi đỏ lên ngầm đầu nhìn lên trời nói ra không cần để ý những chi tiết kia tiêu viêm không lưu tình chút nào vạch trần nói ra là hắn là hắn chính là hắn tại thế giới của ta gặp được một cái nữ t ử gọi là đình đình cảm giác hư hào chơi lấy không thoải mái liền cho nàng mạo xương tiến tín ngưỡng chi lực kết quả càng ngày càng chân thực thậm chí còn bị hắn đưa vào trong hưng hoang trương minh hiên khinh bị nhìn xem long thiên n ạ o long thiên n ạ o không cao hưng nói ra người đó là cái gì biểu lộ long thích cái đẹp mọi người đều có trương minh hiên ha ha tiêu viêm ha ha phong vân vô kỵ ha ha trương tiểu phạm ha ha long thiên não ra mặt g à y nói ra q u ẳ n các ngươi nghĩ như thế nào đi dù sao ta không thẹn với lương tâm trương minh hiên trong lòng một trận tâm động nói ra nói cách khác chuyển phát nhanh viên có trương tiểu phang hiếp mắt nói ra chúng ta quầy hàng phải thu lệ phí chuyển phát nhanh cũng phải thu lệ phí trương minh hiên vung tay lên hưng phấn nói ra tốt, nhanh lên làm bên ngoài lưu nhiều như vậy đất hoang làm cái gì đều khai phát ra a tiểu viêm nói ra hư hoang giới bên trong tạm thời chỉ định ra năm tòa thành trì bên ngoài thành trì là h o a n g giới tràn đầy quái thú nguy hiểm còn muốn kỳ ngộ người tiến bảo có thể thông qua cùng bên ngoài quái thú chém giết tầm bảo kiếm lấy thế tháo tệ cũng có thể phát triển thế lực người đọc sách vật h ờ i t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu người đọc sách vật h ờ i t r ư ơ n g minh hiên nhữ m ạ y nói thầm nói ra cái này không phải là vong du sao mà lại mua sắm rất không tiện vì cái gì không trực tiếp đạo văn tiểu viêm nghiêm túc nói ra trò chơi cùng thương thành kết hợp với nhau dạng này càng thú vị nơi này mua đồ vật đều có thể xuất hiện t r ư ơ n g minh hiên đau lòng nói ra giết quái thú bạo thế thao tệ quá đau đớn tại a t r ư ơ n g tiểu phàm cười nói bị giết chết cũng sẽ mất đi thế thao tệ mà lại phục sinh hoặc là chờ một ngày thời gian hoặc là mua phục sinh tệ bên trong quái thú đều rất mạnh chương minh hiên lập tức đánh nhịp nói ra thành cứ như vậy làm bán hàng qua mạng cùng trò chơi kết hợp chúng ta đây cũng là sáng tạo cái mới hiện tại có bao nhiêu ít chuyển phát nhanh viên rồi long thiên n ạ o cười nói ra đình đình đã huấn luyện được năm vạn l ưu tú chuyển phát nhanh viên hạn tạm thời đủ cái gì thời điểm có thể đưa vào sử dụng trương tiểu phàm nói ra tùy thời đều có thể chờ ta thông chi trương minh hiên thần n i ệ m trở về mở to mắt cảm thán nói mấy cái này phân thân thật có thể dày v ò bán hàng qua mạng đều bị bọn hắn làm ra tới vẫn là giải trí hình chật t r ư ợ trước ngực dâng lên một tòa mỹ luân mỹ hoán đài sen trương minh hiên đưa tay vớt ve tòa này đài sen trong lòng dâng lên một cỗ cảm、khái. mỗi đạo nhân thật sự là một con tốt m ũ i a ngàn dặm đưa bảo bàn tay nhập trong đ à i sen từ bên trong rút ra một cây đen nhánh trường thương trường thương mặt ngoài có từng đạo màu đỏ sầm đứng vân t r ư ơ n g minh hiên gõ gõ cá thương tiếp nối nói ra còn tưởng rằng là thí thần thương đâu thương tiên khát m á u thương mỗi đạo nhân tiên thiên bạn sinh linh bảo đứng hàng định cấp tiên thiên linh bảo liệt kê t r ư ơ n g minh hiên thưởng thức một hội trưởng thương kim liên liền đem bọn chúng thu hồi thể nội hảo ơn dưỡng mình rốt cục có cầm da bảo vợ đây là thuộc về mình sáng sớm hôm sau chứng minh hiên thần thanh khí sảng từ trên giường đi ra mình ổ nhỏ trong sân dỗi cái lưng mệt mỏi xoay xoay cổ l ắ c l ắ c e o liền hướng phòng bếp sờ s o ạ n rất lâu không có ăn cơm từ trong phòng bếp hải lòng tìm tới hai cái n o n g bánh bao ă n đi ra phía ngoài dạ bước đi đến mặt có ghế nằm một bên thoải mái nằm trên đó phát ra một tiếng mê người rên rỉ ô ô ô thật hạnh phúc ca ấm áp dưới thái dương trương minh hiên hun hun b u ồ ngủ n một lát sau một trận tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến nương theo lấy một cỗ mùi thơm trương minh hiên hít mũi một cái mở to mắt chỉ thấy ngao bích đồng cùng nhan hồi đã tới đến bên người ngao bích đồng mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn xem trương minh hiên nói ra minh hiên các a nhan hồi ti trương minh hiên trực tiếp ngồi xuống vẻ mặt tươi cười nói ra đa tạ bích đồng bội mội nhìn về phía nhan hồi gượng cười nói ra nhan hồi c h à o tiên sinh a ngao bích đồng cười hì hì nói ra các ngươi trò chuyện ta đi chơi quay người bước nhanh rời đi nhan hồi nhìn xem trương minh hiên thở dài một hơi chắp tay thở dài nói ra t ử ử yên là đến cáo tử chúng ta phải đi về một chút sư đệ cần nhập thổ vĩ an trương minh hiên này, này nói y n ra ta không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này ta cũng khuyên qua khổng tử nhưng hắn căn bản không e nhan hồi cười khổ nói ra thần quân không sai bản này tác phẩm là ta yêu cầu viết vì vì nho ra tìm tới một cái đừng ra thần quân làm sao ta tưởng tượng còn tốt hơn t à i hoa chi đạo cũng đúng là chúng ta cần đa tạ thần quân chương minh h i ê n chột dạ nói ra đây đều là ta phải làm nhan hồi thoải mái cười một tiếng nói ra thần quân không cần này nấy phu tử ý nguyện không phải chúng ta có thể vi phạm nho ra đệ tử tổn thất cũng là nho đạo c u ộ t khởi tất nhiên khảo nghiệm dạng này a bây giờ phu tử lâm nguy văn k h ú c tinh nho ra đệ tử lại tổn thất nặng nề g h chúng ta cần sớm ngày quay lại k h n g viện chủ trì đại cục bởi vậy không tiện ở lâu như vậy cáo tử ách vậy thì tốt có thời gian tới chơi a nhan hồi chính y quan c h ắ p tay cao cao nâng lên thật sâu chín mươi độ túi đầu nói ra cáo tử trương minh hiên vội vàng đáp l ê nói ra chậm đi thong thả không đưa nhan hồi đứng lên quay người xài bước đi ra trương minh hiên xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi lạnh làm sao có điểm tâm h ư đâu ta vẫn là quá thiện lương a trương minh hiên tiếp tục nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt chấm mắt khổng tử không chết hoàn thành a thánh nho ra sự t ì n h cũng không cần mình thao trong lòng vẫn là như vậy bất lo sau lưng một cỗ mùi thơm chuyển đến một đôi mềm mại tay đẹ chặt trương minh hiên hai vai nhẹ nhàng nào nặn t r ư ơ n g minh hiên nhắm mắt lại dễ chịu nói ra bích đồng m ộ i m ộ i kỹ thuật càng ngày càng tốt thật là thoải mái à. ngao bích đồng hé miệng cười khẽ nói ra kia là đương nhiên à. ta mỗi ngày đều đang luyện tập đâu ngao bích đồng chớp mắt nói ra ca ca cái kia viên thủ thành là lai lịch gì à. vì cái gì cái kia thiên ma gọi hắn là thiên đế t r ư ơ n g minh hiên hiếp mắt vẻ vải nói ra bởi vì hắn tại thần đang chuyện bên trong vai diễn thiên đế à. hắn kỳ thật chính là cái chết coi bói không có bản lãnh gì ngao bích đồng nếp miệng mới không tin đâu hoài n h i nói ra liền đơn giản như vậy chứng minh hiên h i mắt nói ra kia là đương nhiên thiên đế ta đã、thấy. so viên thủ thành lao già kia đẹp trai nhiều ngao bích đồng một bên cho trương minh hiên xoa bóp một bên cười ha hả nói chuyện một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng mà thế tục giới lại đã lật lên kinh thiên song lớn từng cái người đọc sách được văn khúc tinh tán thành thiên đ ị a pháp tắc tới người tài hoa quán thể ngưng tụ văn cung thức tỉnh từng cái trời ban chi pháp hồng hoang cùng n h o đạo trí thánh trong sách khác biệt không cần tiến văn m i ế u cùng bái liền có thể được văn khúc tán thành thậm chí không ít người đọc sách trước một khắc còn dần dần ra đi sau một khắc liền một bước lên mây đằng không mà lên tóc bạc chuyển xanh kia còn có người viết một bài từ thiên đẳng k h n g mà l tài hoa bay lên một thơ vạn cân th cái ò n người bị người lấn cùng khổ người có đọc bị ép khổ s c sách, h phận bút t mà r ệ u h o á này trong thơ anh hùng, trực tiếp diệt anh hùng, n h cả nhà người、ta. Còn có rất nhiều bị giam tại trong ngục quan, quán tung ngục giam giam giam, bước tại tội khi tài tiếp ta. rất một thể, trực lật một hoa có bị m lên â một à này đi. Cái m ngày đối người đọc sách thư đến là mừng rỡ như điên một ngày bởi vì từng cái người đọc sách được tài hoa quán thể từ đây siêu phạm thoát tục cái này một ngày đối tuyệt đại bộ phận bình dân đến nói là hỗn loạn một ngày người đọc sách giận mà chuyện giết người mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại phát sinh từng cái ngục giam bị lật ù n tội phạm chen trúc mà ra đối quốc gia mà nói cái này một ngày tuyệt đối là đại biến một ngày người đọc sách lực lượng triệt để vượt qua quốc gia trường khống từng nhóm quân đội chen chúc mà ra chấn áp không phù hợp quy tắc đại đ ư ờ n g t r ư ờ n g an lý thế dân đứng tại hoàng cung cao hơn nhìn ra xa thành t r ư ờ n g an nói ra đức toàn có tin tức chuyển đến sao đức toàn đứng tại lý thế dân đằng sau trong tay không ngừng tại vạch lên điện thoại nghe được lý thế dân tra hỏi vội và nói g n b ậ y hạ cả nước còn rất thái bình bởi vì tiêu giao thần quân trước đó nhắc nhở đại đ ư ờ n g từng cái phủ huyện đều có quân đội đóng dữ cho đến nay không có hỗn loạn sự tình phát sinh trưởng an có phòng đại nhân đỗ đại nhân tại đủ để chấn áp toàn thành Lý thế dân tự nói nói ra, người đọc sách lực lượng quá lớn, Thế tự trong sách bách Dân nói nói người ra, ra, đọc quá một ắ t ngỡ r m ộ đạo tháng i n quang. Trưng 597. h, Thủy Hà. Trưng 597, h. Thủy Hà. Một tháng trôi qua thế tục giới cách cục mới lần nữa ổn định xuống tới hiện tại thế tục giới cách cục đã phát sinh biến hóa rất lớn quân đội cũng không tiếp tục là một quốc gia lực lượng mạnh nhất rất nhiều truyền thống thế gia trực tiếp rơi xuống bụi bặm bị mới phát người đọc sách thế g i a thay thế còn có một chút tiểu quốc thậm chí quốc vương đều bị người đọc sách ra không quốc vương trở thành một cái bài trí hết thể quốc gia đại sự từ nội các đoàn viên thế tục giới mỗi ngày lại biến trên mạng cũng phong ba cổ quái mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức mới chuyển đến đơn giản liền là ai ai đã thức tỉnh văn vị nào đó nào đó thu được trời ban lại có cái gì tốt thi từ ra mắt loại hình trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm nhìn xem điện thoại nói thầm nói ra thật sự là thật là luận a bên cạnh còn có một cái tiểu ghế nằm tấn dương cùng trương minh hiên song s o nằm g n tại trên ghế nằm giữa hai người đặt vào một cái bàn nhỏ trên mặt bàn trưng bảy nước trái cây hoa quả mấy năm trôi qua tấn dương đã là t h a i c h a i cô nương cười hì hì nói ra hoàng thúc ngài mỗi ngày nhản dỗi không chuyện gì không t h nhặt sao có thể bước phát triển mới ạ niệ tấn a đã đại là c dương ngồi xuống nhảy lên bổ nhào vào trương minh hiên trong ngực nũng nịu kêu lên không cần mà ta muốn nhìn mới hoàng thúc ta muốn nhìn mới đột nhiên tập kích đem trương minh hiên giật nảy mình vội vàng đỡ lấy tấn dương không cao hứng nói ra đều đại cô đường còn như thế ra tấn dương ôm trương minh hiên cánh tay hiếp mắt cười trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra nói đi người muốn nhìn cái gì tấn dương ôm khẩn trương minh hiên nũng nịu nói ra hoàng thúc thật tốt ngài tùy tiện á chỉ cần không phải hỉ dương dương ngây thơ như vậy liền tốt hoàng thúc chế tác tác phẩm ta đều thích trương minh hiên trong lòng hiểu do nói ra minh bạch chờ xem tấn dương ba tại trương minh hiên sắp mặt hôn một cái cao hứng kêu lên hoàng thúc thật tốt ngượng ngùng nhanh như chấp từ trên thân trương minh hiên nhảy xuống tới trực tiếp chạy trương minh hiên xoa xoa mặt cười nói ra nha đầu này học với ai trong lòng nói ra tiểu p h ạ m ngươi nghe đến trương tiểu p h ạ m trả lời nghe đến nhưng là muốn đạo văn cái gì siêu nhân điện quang l o n g thiên ngạo cắt một tiếng nói ra liền siêu nhân điện quang điểm này lực lượng còn chưa đủ tùy tiện một cái thần tiên một bàn tay đập trương tiểu p h ạ m nói ra kiếp trước tương đối lựa ạ n mìm ta nhớ được có bất lương nhân hồ yêu tiểu hưởng nương hung á c tây du không phải người ư các loại trương minh hiên lập tức cười tủm tỉm nói ra hồ yêu tiểu hưởng nương liền cái này còn có thể soát một đợt thanh nhã tỷ độ thiệt cảm tiểu viêm nói thầm nói ra ta nhớ được hồ yêu tiểu hưởng nương là đô thị bối cảnh đi trương minh hiên không thèm để ý chút nào nói ra yên nào yên nào điểm ấy tiểu phàm có thể giải quyết ngươi cũng không nên xem thường hắn a với hắn mà nói đây là chuyên nghiệp trương tiểu phàm đi ngươi trương minh hiên nói thầm nói ra đúng rồi đường tam tặng bọn hắn đi tới chỗ nào rồi ta nhớ được hỏa vận động trôi qua về sau không lâu chính là hát thủy hà đi bọn hắn sẽ không đem tiểu đà long nấu đi a không được ta muốn hỏi một chút nhanh cho ta liên hệ một chút tôn nộ g không tích tích hai tiếng về sau tôn nộ không một chương mặt k h xuất hiện tại trong màn hình tôn nộ không cười ha hả nói ra sư đệ ngươi ra ngoài rồi trương minh hiền cắn răng nói ra sư m i n h tại ta trên lưng viết linh t ì n h vẽ linh t ì n h cũng không phải vi huynh người xem như tôn nộ không con mắt thẳng tắp l o ạ n c h u y ể n cười hh t t nói đây không phải là cho ngươi hạ hộ thân chú mã hành động bất đắc dĩ đơn thuần hành động bất đắc dĩ trương minh hiên lời n h ắ c cùng hắn tranh luận trước nhớ trên tiểu sách vở trực tiếp hỏi các ngươi tới nơi nào rồi tôn nộ không tùy ý nói ra cái này giãn g o ạ i hoa vu ta lão tôn làm sao biết có hay không đến hát thủy hà tôn nộ không nghi hoặc nói ra hát thủy hà đó là cái gì địa phương trương minh hiền trong lòng hiểu rõ tiểu đà long hiện tại coi như an toàn cười nói ra ta có một cái cố nhân về sau bị phật giáo mượn đi an bài tại hát thủy hà sư huynh đi ngang qua thời điểm còn xin thủ hạ lưu t ì n h tôn nộ không trong lòng hiểu rõ cái này trên đường đi không ít gặp được phật giáo an bài yêu quái nhìn hát thủy hà tất nhiên là có một nạn tôn nộ không hì hì cười nói minh bạch minh bạch đến thời điểm ta lão tôn liền xưng không thông thủy tính chương minh hiên ôm quyền cười nói đà tạ sư huynh tôn nộ không vò đầu bức thai cười nói sư đệ tại thiên môn sơn thật là lớn trả diện ta lão tôn nơi này đều thụ đến tác động đến chương minh hiên thở dài một tiếng nói ra tình thế bất đắc gì a tôn nộ không chớp mắt nói ra sư h u n h n g ư ơ i cùng như đi đến ngọn nguồn là ai lợi hại trương minh hiên nói ra tự nhiên là hắn phật giáo chi trục như thế nào kẻ vớ vẩn tôn nộ không thất vọng nói ra ta láo tôi biết đường tam tạng cưới tại lập tức thỉnh thoảng nhìn một chút ngay tại đối thủ cơ nói nhỏ tôn nộ không cái con khỉ này vừa đang làm gì lại còn cách tâm chẳng lẽ tại cùng bạch tinh tinh trò chuyện cái gì quá phận đồ vật đường tam tạng trong lòng giống như làm mẹo bắt đồng dạng tôn nộ không có chút không tốt ý thứ hỏi cái kia lần trước hàng long la hắn chết tại thiên môn sơn phật giáo không có làm khó người chứ trương minh hiên không thèm để ý chút nào nói ra không có bọn hắn không dám tìm ta phi cái kia nữ t ử đâu t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra cái gì nữ tử chính là chính là có thể biến thân t ử hà cái kia nữ tiên nàng a cũng không có việc gì không đúng t r ư ơ n g minh hiên hoài nghi đánh giá tôn nộ g không nói ra ngươi làm sao quan tâm tới nàng tới ngươi sẽ không là thích nàng a tôn nộ g không cười ha hạ cười nói làm sao có thể ta lão tôn chỉ là gặp nàng bất phạm hỏi nhiều một câu mà thôi t r ư ơ n g minh hiên cảnh cáo nói ra vậy là tốt rồi ngươi cũng có bạch tinh tinh cách tể linh vân xa một chút tôn nộ không thu hồi điện thoại một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới mấy ngày về sau một đoàn người chính đi trên đồng cỏ đường tam tạng đột nhiên mở miệng nói ra các đồ đệ các ngươi nghe có phải là có tiếng nước sang n ộ t ị n h cười ha hả nói ra sư phó lỗ thai thật tốt còn cách có một hai dặm đường liền nghe đến tiếng nước chư bát r i i nói ra â m thanh truyền hai dặm cái này tất nhiên là đầu sông lớn đường tam tạng lo lắng nói ra cái này nên như thế nào cho phải các hòa thượng cười ha hả nói ra sư phó không cần lo lắng phàm là có sông tất có nhà đỏ bốn người bước nhanh hướng phía trước đi tới bất quá hai dặm đường bốn người tới bờ sông chỉ gặp mặt trước một đạo hát thủy ngặt trời người không thể đi n g ư không thể tiến x ô n g kia tầng bên trong tầng đồng sóng thúc đẩy hát thủy c u ộ n c u ộ n ở giữa hát thủy đánh lấy vòng xoáy ám lưu trải rộng tôm cá không sinh dây b ò không uống chim bay khó lọt cỏ lau diệt tuyệt xa lộ tịnh nhìn xem cái này lăn l ộ hát thủy hà mở trực tiếp xa lộ tịnh nhìn xem cái này lăn l ộ hát thủy hà mở trực tiếp xa lộ tịnh nhìn xem cái này lăn lộn hát thủy hà mở trực tiếp xa lộ t a n h nhìn xem cái này xông so với ta lưu x a hà còn muốn áp bên trên ba phần đường tam tạng xuất ra điện thoại đối dòng sông chậm chạp di động đập một cái tiểu video phát đến mình thần nhãn tài khoản bên trên viết lên th gặp được một đầu h ắ t hà nên làm cái gì o n l i n e chờ rất cấp bách đường tam tạng khoảng thời gian này cũng mở nhiều lần trực tiếp trực tiếp nội dung đều là cùng thỉnh kinh yêu quái có quan hệ thu được không ít chú ý khen thưởng đường tam tạng vừa phát lên liền có người bắt đầu n h ắ n lại phấn đạt đốn tuổi tạo thuyền từ s ó i biến thành chó căn cứ đạt ma kinh nghiệm người nhưng thật ra là có thể tại mặt nước lơ lửng một vi liền có thể vượt sông đại sư có thể thử một chút vô lượng tiểu quang đi qua nhiều đơn giản bên cạnh tiểu minh hát thủy hạ ở đâu ta muốn đi nơi đó khai rằng đường mực nước đều mất đi thượng du trường giang lại nói cái này hàng đầu có phải hay không ở một cái đại nho tựa như phương vận tại nho đạo trí thánh bên trong viết đồng dạng thái ra tẩy nghiên mực bên cạnh tây điểm điểm hoa n ở nhạt mực vấn đầu này xông là tẩy nghiên ô nhiễm à. liêu suối mạnh liệt k h i ể n trách loại này phá hư hoàn cảnh hành vi gỗ mục như điêu này làm sao là phá hư hoàn cảnh đâu nhiều đáng ra tán thưởng đọc sách tinh thần mộ bạch cũng không phải cũng không phải tẩy nghiên ô nhiễm một đầu giang hà chuyên nọc độc mấy ngàn dặm tội lôi đại chỗ này phía dưới dần dần lệch ra lâu bắt đầu thảo luận tẩy nghiễn cùng hoàn cảnh vấn đề đường tam tạng nhìn xem một lát mấy trăm đầu nh hài lòng thu hồi điện thoại b ầ n tăng hiện tại cũng là danh nhân đường tam tạng nhìn về phía dòng sông sau này lo lắng hỏi cái này sông rộng bao nhiêu a vậy mà một chút không nhìn thấy bờ dấu vết chứ bắt giới nói ra ước chừng có trong vòng hơn mười dặm rộng sang n ộ tịnh cười ha hả nói ra so ta kia lưu xa hà cũng không kém đường tam tạng sầu nói cái này nên như thế nào sang sông các ngươi a i làm cái biện pháp biến chiếc thuyền ra tôn nộ không nhãn tình sáng lên chỉ vào hàng đầu cười hh t t nói các ngươi nhìn thuyền tới đường tam t ạ n lập tức mừng rỡ nói ra các đ ộ nhi có thuyền tới để hắn độ chúng ta quá khứ sang lộ tịnh đứng tại bờ sông vung vẩy lấy tay kêu lên nhà đỏ nhà đỏ đến độ người c h ạ o thuyền lao tẩu một bên đem thuyền bàn tới một bên cao giọng la lên ta đây không phải đỏ ngang độ không được người đường tam tạm đứng lên kêu lớn lao trượng b ầ n tăng có tiền lái thuyền tiểu đà long khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ run dày hai lần đây là cái gì hòa thượng tiểu đà long vẫn là đem thuyền lái đi nói ra sư phó a ta thuyền này tiểu như thế nào độ các ngươi mọi người nhìn lại chỉ thấy thuyền kiêm mà là đầu gỗ khắc ở giữa chỉ có một cái cửa hầm đành phải tọa hạ hai người bạch long m ã nhìn xem trạm công trong mắt mang theo ý cười phí mũi ra một hơi c h ạ o công nhìn về phía tiểu bạch long bất động thanh sắt r ư ờ n g mắt nhìn t r ư b á t giới trực tiếp nói ra như thế như vậy chỉ có phân hai phế độ ta trước bảo đảm sư phó quá khứ các người nhìn xem hành lý ngựa trực tiếp nhảy vào trong khoang thuyền vẻ mặt tươi c ư ờ i đối đường tam tạng v ư ơ n tay nói ra sư phó mau tới đường tam tạng nói ra như thế cũng chỉ đành dạng này nhắc lên trường bảo tại t r ư b á t giới nâng đỡ đi vào trong thuyền tại lác l á c cung dung trong khoang thuyền cẩn thận ngồi xuống tôn lộ không cả lơ phất phơ ngồi tại bên cạnh trên tảng đá nhìn xem thuyền nhỏ đi xa t r ạ n công khai thuyền đến trong sông lớn tiếng kêu lên hai vị sư phó ngồi vững vàng trên sông gió lớ chỉ một thoáng cùng phong gào thét đen sóng quần c u ộ n một cái đại vòng xoáy dưới thuyền hình thành trạo công nhảy lên nhảy vào mánh liệt dòng sông bên trong chư bắt giới đột nhiên đứng lên giận dữ hét yêu quái đường tam tạng bình tĩnh nói ra nộ năng bình tĩnh chớ lộn xộn làm hư thuyền là phải bồi thường trong c h ố p mắt thuyền nhỏ liền bị vòng xoáy thôn vệ đứng tại bên bờ sang ngộ t ỉ n h kinh hô một tiếng đại sư huynh sư phó cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi tôn nộ không đứng lên lấy tay che nắng nói ra lại là yêu quái vừa mới ta lão tôn nhìn thuyền kia nhà liền không giống như là người tốt tam sư đệ ta lão tôn bất thiện thủ sang lộ tịnh tay cầm hàng yêu bảo trượng đ ằ n g không m à lên bay đến hà tâm phù phu một tiếng đụng vào trong sông tách ra đường thủy đi xuống dưới hát thủy hà trong thủy phủ đường tam tạng yếu ớt tỉnh lại dùng sức dây rủa lung lay thân thể trên người cây rong dây leo quấn quanh chặt hơn chư b á t giới bị g á n tại không trung nói ra sư phó đường phí sức kiếm không ra đường tam tạng nhìn thấy chư b á t giới mặt lộ vẻ vui mừng nói ra b á t giới chuẩn bị trực tiếp chư b á t giới nói ra được rồi chuyển động thân ảnh trói lại xong trong tay đột nhiên xuất hiện một viên điện thoại chư bắt giới thuần t h ủ c ấ n mở điện thoại tiến vào thần nhãn mở ra trực tiếp đường tam tạng ngồi t h ẳ n g thân thể vẻ mặt tươi cởi nhìn xem điện thoại nói ra các vị bằng h ư u mọi người tốt bẩn tăng lại bị bắt chú ý đường tam tạng bằng h ư u gặp một lần đường tam tạng mở trực tiếp nháy mắt liền tiến đến gia hỏa này luôn có thể mang đến cho mình kinh hỷ chỉ chốc lát trực tiếp ở giữa nhân số liền đạt đến một vạn liên tiếp sáu t sáu sáu từ trên màn hình thổi qua đường tam tạng nói ra chư vị bằng hữu lần này ta gặp phải hẳn là một cái ngư yêu có thể phiên giang đạo hải loại kia đóng vai làm trạo công đem tây du ký nguyên tắc bên trong mặt không có tám mươi m ứ t khó một chút kiếp nạn tóm tắt ngầm t h ư ợ n h ậ n đường tam tạng rời đi hỏa vận động lại trải qua l ư ợ n g nan mới đi đến hát thủy hà đường tam tạng đem sự tình ngọn nguồn nhiều lần đến cuộc đời phù du hát thủy hà thật là có yêu q u á i a gỗ mục như yêu ai nói nước sông là tẩy nghĩa nhiễm được đứng ra cho ta thượng du trường giang ta nói mặc dù có yêu q u á i cũng không thể nói nước sông cùng yêu q u á i có quan hệ a ta vẫn là cho rằng là các ngươi nho ra không bảo vệ hoàn cảnh ô nhiễm dòng sông thủy phủ trong đại điện tiểu đà long chính nhìn xem trực tiếp tiện tay phát biểu đà khiết yêu sạch sẽ ta cho rằng đèn một chút cũng thật đ bé mắt đại sư ngươi cảm thấy thế nào tiểu liêu khê đại sư tại trong sông nghe được mùi mực sao đường tam tạng lắc đầu nói ra mùi mực không có nghe được trong nước ngược lại là thật sạch sẽ một người mới chất vấn nói ra giả đi người tại sao có thể tại dưới nước sinh tồn hòa thượng là pháp sư sao đường tam tạng lắc đầu nói ra ta không phải pháp sư n ộ năng cho bọn hắn nhìn xem ống kính bên ngoài chư b ắ t rời nói ra được rồi chuyển động thân thể ống kính cũng bắt đầu chuyển động ba trăm sáu mươi độ thu nhập trong mặt ảnh núi đá cây rong thậm chí còn có con cua tiểu ngư đang du động ống kính lần nữa nhắm ngay đường tam tạng đường tam tạng nói ra hiện tại tin chưa đà khiết yêu sạch sẽ đại sư 6 6 6 a ngươi dự định làm sao chạy đi đường tam tạng cười nói không cần trốn sẽ có người cứu ta đi ra một cái chú ý đường tam tạng lão nhân phát biểu nói ra xem xét ngươi chính là người mới đại sư có ba cái phi thường lợi hại đồ đệ đại đồ đệ tôn ngộ không tương truyền là năm trăm năm trước đại náo bầu trời tể thiên đại thánh nhị đồ đệ chư bắt giới tương truyền là thiên đình thiên bồng nguyên soái hạ phạm tam đồ đệ sang ngộ tịnh tương truyền là thiên đình quyển liêm đại tướng hạ phạm trần đà khiết yêu sạch sẽ sáu liên tiếp sáu sáu sáu xe qua chương năm trăm chín mươi chín hát thủy hà kết thúc chương năm trăm chín mươi chín hát thủy hà kết thúc tiêu giao thần quân khen thưởng nhất phẩm bạch vân kiếm một thanh đường tam tạng nhìn xem g à o t h é t mà qua tiên h kiếm vẻ mặt tươi c ư ờ i nói ra đa tạ thần quân đa tạ thần quân khen thưởng a di đà phật vô cùng cảm kích tiểu hồ ly khen thưởng tam phẩm vân tiêu kiếm một t h a n h một đạo thải sắc tin tức xe qua tiểu hồ ly vậy mà đưa bạch vân kiếm thật keo kiện tiểu hoàng lưu đưa tam phẩm vân tiêu kiếm một thành tiểu hoàng lưu xác thực rất móc xá minh chân quân đưa tam phẩm vân tiêu kiếm một thành xá minh chân hy vọng hát thủy hạ yêu quái cố lên có thể đem cái này hòa thượng thả trong n ồ i nấu đà khiết yêu sạch sẽ đưa nhị phẩm thanh vân kiếm một thanh đà khiết yêu sạch sẽ ai người nghèo đại sư đừng ngại y tà đường tam tạng sắc mặt đều cười thành một đoá hoa cúc không chê không chê a di đà phật vô cùng cảm kích đà khiết đang xem trực tiếp thời điểm một cái tiểu yêu từ bên ngoài kinh hoàng chạy vào nói ra đại vương đại vương bên ngoài tới cái mặt đen hòa thượng đánh lấy cửa chửi rủa ngay tại muốn người đấy đà khiết đem điện thoại một quan đứng lên nói ra mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng cái này hòa thượng cũng không phải tốt cứu trong tay xuất hiện một thanh roi thép x à i bước đi ra ngoài loảng xoảng một tiếng đại môn mở ra ngoài cửa đa khiết cùng s a ngộ n g tịnh lẫn nhau mắng b à i câu không hài lòng đổ ập xuống liền đánh lên hai người đều là trong nước yêu quái một cái là quyển liêm đại tướng bảo trượng h u n g m ánh một cái là lòng t ử yêu thần roi thép hiểm ác hai người đ ấ u tướng cuốn lên hắt thủy hạ vạn trượng g ậ n sóng mặt sông ngầm ẩm không ngừng bên hai từng đạo cột nước phóng lên tận trời chọc l ã ngập n g trời đáy sông thủy phủ đều đang giao động không ngừng từng cái tiểu yêu kêu thảm thành một chỗ lăn hồ lô ngay tại trực tiếp đường tam tạng cũng là tả riêu hữu hoàng điện thoại trước thế nào làm sao như thế lắc tốt cho a chuyện gì xảy ra đường tam tạng tả hữu lay động cười nói ra tướng hẳn là b ầ n tăng đồ đệ kia đánh vào tới không lâu sau đó liền có thể cứu b ầ n tăng ra ngoài lợi hại lợi hại đại sư đồ đệ coi là thật cao minh đại sư gia châu đại sư thân ở yêu quái hang động cũng đều mặt không đổi sắc không hổ là đắc đạo cao tăng lại là liên tiếp phi kiếm gào t h é t mà qua đường tam tạng bình thản nói ra quen thuộc nếu như mấy tháng không bị yêu quái bắt một lần bẩn tăng còn trách tử nghiệm đại sứ bí vũ ba khí sáu sáu sáu qua một đoạn thời gian, trong sông bình nghỉ xuống tới hát thủy hà phù một tiếng nổ tung một mảnh bằng nước sa ngộ tịnh bay thẳng mà lên rơi xuống bên bờ sông kêu lên đại sư minh yêu quái này bản lĩnh không nhỏ ta tại trong nước bắt không được hắn tôn nộ g không đang nằm trên đồng cỏ nhìn xem điện thoại vậy lên chân bắt chéo đung đ ư a không thèm để ý chút nào nói ra vậy nên như thế nào là cùng ta l á o tôn cũng không am hiểu thủy chiến a sa ngộ tịnh đi đến tôn nộ g không bên cạnh bất mãn nói ra đại sư minh ngài cũng đừng chơi điện thoại di động sư phó đều bị trộp tới vạn nhất xảy ra chuyện gì nên như thế nào cho phải tôn nộ không, không thèm để ý chút nào nói ra yên tâm yên tâm sẽ không xảy ra chuyện người nhìn tôn nộ g không đem màn hình điện thoại di động chuyển cho sang ngộ tình n h ì n bên trong đường tam t ạ m g tiếu dung mặt mũi tràn đầy mở ra trực tiếp chính không muốn mặt muốn khen thưởng sang ngộ tình lập tức im lặng sư phó tâm tính thật tốt đại thánh đại thánh hát thủy hà há l a n lộn một con lão giả chống phải trượng từ trong sông dâng lên đối tôn nộ g không thật sâu túi đầu tôn nộ g không đem điện thoại vừa thu lại nhảy lên đứng lên nói ra ngươi cái này quái lại là thần thánh p ư ơ n g nào lão giả nước mắt nói ra đại thánh minh giám ta không phải yêu tả chính là cái này hát thủy hà há thần sông năm cũ trong tháng năm yêu quái kia thừa dịp tây hải chiều cường đến đến nơi này đoạt tiểu lão nhân thủy phủ chiếm ta chi thần vị thậm chí còn đem tiểu lão nhân đổi ra hát thủy hạ tiểu thần tiến về tiến về tây hải cao hắn mới biết kia tây hải long vương là hắn mẫu cậu không nhận tiểu lão nhân đơn kiện tiểu thần vị ti không thể gặp ngọc đế còn cầu đại thánh vì tiểu thần làm chủ a tôn nộ không cười ha hả nói ra không nghĩ tới lại là tây hải long vương cháu trai như thế cũng là đơn giản các ngươi lần nữa chờ ta đi tây hải đi tới một lần thần sông cảm kích bài nói đa tạ đại thánh đa tạ đại thánh tôn nộ không n ã i nào một cái xẹ về sau chính là tôn nộ không hướng tây hải long cung h ỏ i tội ngao ma ngang dẫn theo lính tôn tướng của giáng lâm cùng đà khiết một phen đánh nhau đem cầm nã đường tam tạng bị thần sông từ trong thủy phủ cứu ra đường tam tạng lên bờ về sau vẫn không quên trực tiếp đại nghiệp cầm điện thoại đối đà khiết nói ra cái này chính là đem ta trộm tới yêu quái không thể không nói xấu một điểm thiên u ta nhìn dáng dấp còn có thể a rất uy nghiêm thanh phong còn có thể a so rất nhiều yêu quái đều mạnh mặc dù xấu một điểm nhưng nhìn hiền hòa nhà ta cái này ngược lại là dung mạo xinh đẹp nhưng là thủ lạc tâm hắc tâm nhãn còn nhỏ minh nguyện khuôn mặt tươi cười thanh phong ca ca ngoan trở về ă n phi cá hờ bá thanh phong nháy mắt hạ tuyến ngọc diện dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì vẫn là lúc này lấy bản lĩnh luận anh hùng khâu vinh đáng tiếc không thấy được bọn hắn đánh nhau c h ẳ n g cảnh nhất định phi thường lộng lẫy đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đà khiết nhìn trên màn ảnh xẹt qua mưa đạn hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác ngao ma ngang ôm quyền nói ra tội long đà khiết đã bị tóm ta cũng nên trở về phụ c mệnh thánh tăng bảo trọng đường tam t ạ n chắp tay trước ngực vẻ mặt tươi cười nói ra đà tạ long quân đà tạ ngao ma ngang để ép đà khiết đi vào hát thủy hà không chế sóng đen mà đi đường tam tạng nhìn về phía màn hình điện thoại di động nói ra hôm nay trực tiếp liền đến nơi này chúng ta lần sau gặp lại a di đà phật đóng lại trực tiếp về sau lập tức từ chư bắt giới trong tay đoạt lấy điện thoại quan tâm nhìn một chút khen thưởng kim ngạch không sai lần này tốt chút tiền trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm đóng lại trực tiếp ở giữa ngáp một cái tự nói nói ra đường tam tạng lại còn làm trực tiếp kiếm trước nhìn loại tình huống này còn không phải lần đầu tiên tấn dương nhảy nhóp nhóp chạy đến trương minh hiên sau lưng ô n trương minh hiên cổ nũng nịu nói ra hoàng thúc ta a nỉm làm xong chưa bạch hồ tiểu tuyết cũng ngồi dưới đất nghiêng đầu khinh bị nhìn xem trương minh hiên tuất lười giống đ ự c thật không biết thanh nhã cô cô tại sao phải nuôi như thế lười động vật cũng không thấy dài thịt trương minh hiên hữu khí vô lực nói ra các ngươi làm sao còn không khai rằng a tấn h dương cười hì hì nói ra tiên sinh về k h ổ n g viện còn chưa có trở lại a trương minh hiên thở dài một hơi hắn sẽ không không trở lại a làm xong chưa làm xong chưa ta muốn nhìn á trương minh hiên bị nàng giao đầu lót lắc nói ra đ ừ n g lung lay đ ừ n g lung lay t ă n g ất yên tâm đi đã làm tốt ban đêm liền có thể nhìn tấn dương hưng phấn kêu lên hoàng thúc thật tuyệt thích nhất n g ư ờ i nhảy n h y nhóc nhóc thao nơi xa chạy tới vừa chạy l à lớn thanh t u y ể n cô cô thanh t u y ể n cô cô có mới an n h ì m bạch hồ tiểu tuyết khinh bỉ nhìn thoáng qua lười biếng trương minh hiên cũng nện bước bước chân nhẹ nhàng đuổi theo lý thanh t u y ể n đang cùng hồng hải nhi trốn ở b ồ n hoa bên trong đào một cái hô c á nướng bên cạnh đặt vào loạn thất bát tao vật liệu hai người cũng biến thành tiểu hoa miêu lý thanh t u y ể n nghe được tấn dương tiếng kêu n g n g đầu vây vây tay kêu lên tới nơi này tấn dương cười hì hì chạy tới ngồi sổm ở lý thanh tuyền bên người nhìn xem chính gác ở trên lửa cả nướng nói ra thanh tuyền cô cô vừa mới hoàng thúc nói ban đêm muốn bước phát triển mới an lý thanh tuyển nha một tiếng mắt không chấp nhìn xem cả đ ư ớ n g tấn dương hiếu kỳ hỏi hoàng cô ngươi không thích nhìn sao lý thanh tuyển nhìn không chuyển mắt nói ra ta là đại nhân đại nhân không nhìn phim hoạt hình tấn h dương nói thầm nói ra thế nhưng là nhìn rất đẹp à. tấn dương cũng nhìn xem cả đ ư ớ n g bạch hồ tiểu tuyết ngồi sổm ở tấn dương bên người một đôi đôi cáo vung qua vung lại